124-13 phát động ta được đưa tới lầu ba ngoài một căn phòng mặt, Thư Lan chính ở chỗ này chờ lấy ta. Người cũng tới rồi. Ta kinh ngạc, chói chang đâu? Nàng ở bên trong, Thư Lan nhìn ta một chút, khẩn trương sao? Ta lắc đầu, còn tốt, người ở đây là vì chờ ta. Ân, nàng xem nhìn nữ giám đốc, cảm tạng ngài, ta dẫn hắn đi vào đi. Tốt, nữ giám đốc nở nụ cười, quay người đi. Thư Lan gõ cửa một cái, sư phụ, tiểu ma tới. Vào đi, bên trong nói chuyện không phải tiểu gì ta, là một cô nương khác thanh âm. Thư Lan mở cửa, dẫn ta đi vào phòng. Đây là ta lần thứ nhất chính thức nhìn thấy Lâm Sư Thúc, hắn nhìn qua 35-36 tuổi, tóc có chút hoa râm, nhưng con mắt rất sáng, so với ta tưởng tượng đẹp trai hơn hơn. Ở bên cạnh hắn đang ngồi, là của hắn thê tử Diệp Hoan, đó là một vô cùng có khí chất cô nương xinh đẹp, ánh mắt cực kỳ ôn hòa. Mã Viêm Viêm đứng tại Lâm Sư Thúc bên cạnh, Thư Lan thì đi tới Diệp Hoan bên người. Ta một người đứng ở đó, có chút lúng túng, rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là gãi gãi cái hót. Người là tiểu Mã?" Lâm Sư Thúc hỏi. Ta gật, gật đầu, "Ân, là." Nghe Lục Nghị tiểu thư nói, "Ngươi muốn gặp ta, nói tìm ta có việc?" Hắn bình tĩnh nhìn ta, "Đừng đứng đây nữa, ngồi xuống nói a." Gian phòng kia rất lớn, bốn cái ghế sofa bọc mềm, một cái bàn trà, bên cạnh còn có giá sách cùng dường, thoạt nhìn như là cái tạm thời nghỉ ngơi chỗ. Ta đi đến đối diện bọn họ ngồi xuống, ta tạ, tạ sư thúc. Người theo ta sư thúc?" Hắn buồn bực, "Vậy ngươi sư phụ là?" "Ta có hai vị sư phụ," ta nói, "một vị là đem ta nuôi lớn sư phụ, Tam Thần giáo từ Nguyên Tiệt." Hắn gật gật đầu, "Cái kia một vị khác đâu?" "Ta một vị khác sư phụ, gọi rừng Dĩ Nhu," ta nhàn nhạt nói. Hắn khẽ giật mình, "Rừng Dĩ là tỷ tỷ của ta đệ tử?" "Tỷ tỷ đệ tử?" Diệp Hoan cũng là sửng sở, xem Lâm Sư Thúc, Lâm ra bí thuật không phải không truyền họ khác sao? Hắn ra hiệu nàng không cần nói, quay tới nhìn ta, "Tiểu Mã, ngươi nói thật sự?" Ta tử cổ ở giữa lấy xuống dây chuyền, hai tay dâng đưa cho bọn hắn nhìn, "Sư phụ nói, ngươi thấy cái này liền tin ta." Lâm Sư Thúc hai vợ chồng gặp một lần dây chuyền kia, không hẹn mà cùng đứng lên. Thực sự là tỷ tỷ. Diệp Hoan xem Lâm Sư Thúc. Lâm Sư Thúc hai tay tiếp nhận dây chuyền, con mắt có chút ướt át, là, là tỷ tỷ 6. Xem ra hắn cùng ta mỹ nữ sư phụ tỷ đệ ở giữa cảm tình nhất định rất sâu, bằng không cũng không nhìn thấy sợi dây chuyền liền kích động thành như vậy. Sư phụ ngươi xấu? Nàng được chứ? Lâm Sư Thúc nhìn ta, ta đột nhiên từ nơi này nam nhân trong con người, thấy được rất nhiều tang thương ý vị, lẽ ra niên kỷ của hắn cũng không tính toán đại, tại sao có thể có ánh mắt như vậy? Sư phụ nàng rất tốt, chính là nội thương có chút nghiêm trọng, mỗi ngày đều phải lui công, ta nói, nàng nói để cho ta tới tìm ngài, có một số việc cần ngay tới thay nàng chỉ điểm ta. Lâm Sư Thúc túi đầu nhìn xem trong lòng bàn tay, một đại giọt lệ nước rơi đến rồi dây chuyển bên trên, vậy mà nghẹn ngào nói không ra lời. Sư Thúc, ngài không có sao chứ? Ta thử hỏi dò. Diệp Hoan đứng lên xem Thư Lan cùng Mã Viêm Viêm, các người đi trước cung tủn nơi đó, chúng ta nói riêng hội thoại. "Là, sư phụ." Thư Lan liền ổn quyền. "Là, sư nương." Mã Viêm Viêm cũng liền ổn quyền. Hai nữ hải không hẹn mà cùng nhìn ta một mắt, quay người đi ra, Thư Lan nhẹ nhàng gài cửa lại. Các đồ đệ vừa đi ra ngoài, Lâm Sư Túc nâng dây chuyển, nước mắt rơi như mưa, lại không nói tiếng nào. Ta xem đi ra, trong lòng của hắn rất khó chịu, khó chịu để cho ta đều cảm thấy đau lòng. Ta như thế nào cũng không nghĩ đến, Lâm Sư Túc lần thứ nhất rung động thật sâu ta, dùng lại là hắn nam Nhi nước mắt. Nam Nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Sư thúc ta là Phong Thủy đại sư, sóng to gió lớn bên trong sông tới nhân, vậy mà bởi vì thấy được tỷ tỷ một sợi dây chuyển, mà như cái thương tâm hại tử một dạng rơi lệ. Không thể không nói, cái này khiến ta vị mỹ nữ kia sư phụ trong lòng ta càng giống một điều bí ẩn. Bất quá về sau ta mới biết được, vì nàng mà rơi lệ cường hãn nam nhân, Lâm sư thúc cũng không phải duy nhất. Sư thúc 6. Ngài đây là, ta nhìn hắn. Lâm Trác, đừng như vậy, hại tử nhìn xem đâu, Diệp Hoan nhẹ giọng an ủi hắn, vì hắn đưa qua khăn giấy. Lâm sư thúc lau lau nước mắt, lại xoa nhanh chóng dây chuyền. Hai tay dâng trả lại cho ta, mang lên à. Ta mang lên dây chuyển, sư thúc, ngài vì cái gì khóc? Lâm sư thúc sâu đậm hút liễu khẩu khí, cảm xúc bình tĩnh lại, ta rất nhiều năm không có thấy tỷ tỷ, rất muốn nàng, cho nên sáu. Thất thố. A, không có việc gì, ta nở nụ cười, sư phụ nàng rất tốt, nhìn xem đặc biệt trẻ tuổi. Bất quá sáu. Bất quá các người đều rất trẻ. Sư thúc miễn cưỡng cười cười, sư phụ ngươi còn nói cái gì? À, là như vậy, ta một ngón tay dây chuyền, trong này có ta sư phụ bố trí trận pháp, bên trong có 1000 năm vách hồn gọi ôn Sư phụ nói, nàng muốn muốn đem cái này vẽ hồn luyện thành ta hộ pháp, nhưng mà nàng sáu, nàng nội thương quá nặng, không làm được. Nói để cho ta tới tìm sư thuốc ngài, xin ngài thay nàng luyện cho ta hộ pháp, hơn nữa nhường ngài chỉ để một chút ta vu thuật lên chỗ thiếu sót. Hảo, cái này đơn giản, hắn nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nhìn ta một chút, buổi chiều ngươi đi nhà ta, ta cho ngươi lần hóa. Đến nỗi vu thuật 6. ngươi tu luyện giống như không phải thông thường tam thần giáo vu thuật, cụ thể là cái nào pháp môn? Ta tu luyện ra thần thuật, ta nói, sư thúc nhất dẫn mình, xuất thần thuật. Ta gật gật đầu, "Ân" Hắn xem Diệp Hoan, thực sự có người có thể luyện thành. Diệp Hoan bấm ngón tay tính toán, chấm tứ phút chốc, đứa nhỏ này tướng mệnh nghịch thủ, là hiếm thấy bốn đang âm hợp thiên hạ thủy, tu luyện ra thần thuật, hẳn là thích hợp. Hắn sinh ra rời đi phụ mẫu, bị sư phụ nuôi lớn, từ nhỏ ăn thật nhiều đắng, tuổi con nhỏ, liền mấy lần xuất sinh nghiệp tử, cũng thực sự là cảm phiền hắn. Ta một đầu ngón tay cái, sư thẩm, ngài lợi hại. Diệp Hoan cười, đừng như vậy xưng hô ta, bảo ta Diệp Hoan là được rồi. Vậy cũng không được, ngài là trưởng bối của ta. Ta nói. Nàng không có lại nói cái gì, nhìn kỹ ta một hồi, nhẹ nhàng hắn liêu khẩu khí, tiểu mã Ngươi vốn là có cực cao thuật số thiên phú, chỉ tiếc tại ngươi học thuật đến thời điểm mấu chốt nhất, thích một cái nữ hài tử. Tối hoàng kim thời kỳ, chậm chệ đi qua. Lâm sư thúc liếc lấy ta một cái, mỉm cười, lại là một cái liều mạng tiểu tử. Diệp Hoan đột nhiên cười, kéo hắn lại tay. Ta nghĩ thầm trong này có thể có việc, chỉ tiếc ta không có thể kéo Diệp Hoan tay, không phải vậy ta liền rõ ràng. Có thể ta trời sinh chắc chắn chỉ có thể làm vu sư à, ta nói, sư phụ cũng đã nói, nói với ngài một dạng, nói ta tối hoàng kim thời kỳ làm trên mải. Nhưng không có gì, vì nữ hài kia, hết thảy đều đáng giá. Lâm sư thúc gật, gật đầu, ta thích ngươi tính cách này rất tốt. Ở đây không phải nói chuyện chơi đất chỗ, ta còn có chút việc, đi làm việc trước một chút. Diệp Hoan, người mang Tiểu Mã đi tìm Lộc nhị tiểu thư, ta và con Lửa Ca nói xong sự tình, buổi chiều trở về chúng ta lại mảnh trò chuyện. Hảo. Diệp Hoan đứng lên, Tiểu Mã, đi theo ta. Đây chính là cùng Lâm Sư thúc lần thứ nhất gặp mặt, thản nhiên nói, ta cảm thấy hắn không bằng sư thẩm điểm số cao. Bất quá điều này cũng không có thể chắc hắn, bởi vì hắn tâm tình đều đắm chìm tại một món khác tâm sự lên, đối với ta, tựa hồ có chút không yên lòng. Nhưng đây chỉ là vừa mới bắt đầu, mấy giờ sau đó, ta đối với hắn cách nhìn liền hoàn toàn thay đổi. Diệp Hoan đem ta dẫn tới một cái khác trong phòng, Tiểu Di đang cùng Long tiểu thư trò chuyện cái gì, gặp ta tiến vào, các nàng đình chỉ thấp giọng thảo luận. Các người nói chuyện tiệm xong. Tiểu Di đứng lên. Lâm chắc nói, "Nhường hắn xế chiều đi nhà chúng ta." Diệp Hoan xem Long tiểu thư, "Hắn bây giờ đi gặp con Lựa ca, thương lượng xong chúng ta liền trở về." Long tiểu thư cũng đứng lên, "Có chuyện gì không?" "Là tỷ tỷ chuyện." Diệp Hoan nói. Long tiểu thư sững sờ, "Lâm tiểu thư có tin tức?" Diệp Hoan nhìn ta một chút, "Tiểu Mã, chính là tỷ tỷ đệ tử." Long tiểu thư xoay đầu lại nhìn ta, ánh mắt có chút kỳ quái, sau một lát, nàng gật đầu một cái, "Ta hiểu được." Việc này chớ cùng nhường lựa ra đứng ra, ta đi cùng tất ra nói. Nhưng là hôm nay là lao ra tử cùng Long Long sinh nhật, này lại nói cho tất ra, phù hợp sao?" Diệp Hoan lo lắng. Long tiểu thư bình tĩnh nở nụ cười, "Không có gì không thích hợp, yên tâm đi." Ta mở mịt nhìn xem hai nàng, tựa hồ cảm thấy ta trong lúc vô tình kích phát một cái cơ quan, đưa tới phản ứng dây chuyển. Đây hết thể đều cùng ta có quan hệ, nhưng là bây giờ nhìn, tựa hồ có lại theo ta một mao tiền quan hệ cũng không có. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Tiểu Di giữ chặt Long tiểu thư, "Tỷ, ngươi cùng ta nói lời nói thật, có phải hay không ta không nên mang tiểu ma tới?" Lăng tiểu thư ý vị thâm trường cười cười, ngươi sai rồi, ngươi sớm nên dẫn hắn tới. Nàng sau khi nói xong, nhìn ta một mắt, quay người đi. Diệp Hoan nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, nhìn ta một chút, tiểu mã, ta và ngươi tiểu di phiếm vài cầu, thư lan trở ở bên ngoài lấy ngươi, các ngươi đi chơi một hồi a. À. à, hảo, ta quay người đi ra ngoài, trong lòng lại có chút khó phục, trong lòng tự nhủ cái gì đều không ta. Đều cảm thấy ta phiền sao? Các ngươi càng không để ta nghe, ta càng phải nghe một chút thử xem, ta cũng không tin, chỗ này cao thủ thật có như vậy bất thường. Hạ quyết tâm, ta đi ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa phòng, đi tới trong hành lang. Thư Lan rất xa trông thấy ta, mau mau xông ta với tay một cái. Ta đi đến bên người nàng, người cũng bị đánh ra. Thư Lan nhướng mày, "Lờ gì? Cái gì gọi là đánh ra?" Ta mỉm cười, "Chúng ta tìm địa phương ngồi xe đi." Thư Lan lắc đầu, "Không được, sư phụ nói không để ta đi xa." "Cái nào sư phụ?" Ta hỏi, "Là ta tiểu di hay là ta sư thẩm?" Người tiểu di, Nàng xem thấy ta, đừng như vậy xưng hô ta diệp sư phụ, đều đem nàng kêu lão giả đi. Ta hướng về trên tường dựa vào một chút, "Đi, cho ta phải nghĩ thế nào xưng hô nàng hảo xấu." Vừa mới nói xong, ta âm thần lý thể Cấp tốc bay trở về đến đó cái ngoài cửa phòng, dừng một giây, chui vào. Thanh đồng gần nhất như thế nào? Diệp Hoan hỏi ta tiểu nhi. Còn như thế, mỗi ngày một nửa thời gian luyện công, một nửa thời gian mang cây thanh đàn, tiểu nhi di nói. Diệp Hoan cười, cây thanh đàn nên lên tiểu học đi. Ân. Tiểu di gật gật đầu, vì chút chuyện này, chúng ta ẩm ĩ nhiều lần, nhưng cái kia Nam tông đám lao già này không muốn để cho nàng đi trường học, cũng là một chút lao ngoa cố. Nhất định phải đi, Diệp Hoan nở nụ cười, để cho nàng cùng Mao Mao cùng một chỗ a, tỷ đệ hai cái cũng có một phối hợp, ngươi và Thanh đồng nói một chút, nhìn nàng một cái ý tứ. Hảo, lời nói ta mang cho ngươi đến, bất quá ngươi cũng phải làm hảo tâm lý chuẩn bị." Tiểu Di nói, "Nếu như nam tông những lao ra hỏa kia xấu." Diệp Hoan đột nhiên ngăn lại Tiểu Di mà nói, quay đầu hướng ta nở nụ cười, "Tiểu Mã, ngươi quá ngẩm ngẫm, đi ra ngoài trước, được chứ?" 125-14 để cho ngươi không dùng được Tiểu Di lập tức phát hỏa, Vỗ bàn đứng dậy, danh con, phản ngươi." Ta dọa sợ, trong nháy mắt bị hút về bản thể bên trong, nhịn không được từng ngụm từng ngụm thở dốc đứng lên. "Thế nào?" Thư Lan buồn bực, xa xa cửa mở, "Trình Tiểu Mã, quay lại đây." Lục Nghị tiểu thư gầm thét, "Ta nhanh chóng hô lưu lưu lân đi qua." Không rõ ràng cho lắm Thư Lan cũng tại đằng sau đi theo qua, "Sư phụ, tiểu mã hắn sáu, ngươi đừng nói đỡ cho hắn, trở về." Lộc nhị tiểu thư nói. Là, sư phụ." Thư Lan lo lắng nhìn ta một mắt, từ từ lui về. Ta bị tiểu Di dắt lỗ thai để cử vào trong phòng, Diệp Hoan xem xét nhanh chóng tới quên, "Ung tồn ngươi làm cái gì vậy? Đừng như vậy, hắn đều lớn bao nhiêu, ngươi dạng này sẽ làm bị thương hắn tự ái. Ta là gì nhỏ hắn, hắn dám đả thương tự tôn." Lộc nhị tiểu thư thở phì phò một ngón tay lỗ mũi của ta, "Ngươi một cái danh con, học được nghe lén đúng không? Hội xuất thần thuật không dậy nổi có phải hay không?" Có tin ta hay không phong ngươi linh quang, để cho ngươi cũng không thể ra ngoài được nữa. Ta xem nàng một mắt, ngài chịu không. Hắc. Lộc nhị tiểu thư tức đi lên, ngươi nhìn thấy không có. Dám đính truy? Hắn đây là muốn tạo phản cái nào hắn, ta đây bạo tính khí, hôm nay còn liền cho hắn phong. Diệp Hoan nhanh chóng giữ chân nàng, ngươi đừng rằng này, hài tử đi, khó tránh khỏi. Hắn đều 23, đặt đi qua, đều mẹ hắn làm cha, còn hài tử. Lộc nhị tiểu thư không đôn tha. Diệp Hoan cười, được rồi ngươi, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lợn hũ, diễn kịch cho ai thấy thế nào? Ngươi nào không biết đây là của ngươi tâm đầu độ thật làm cho ngươi động đến hắn, ngươi chịu không?" Lộc nhị tiểu thư liếc nhìn nàng một cái, ta sáu, cam lòng a, như thế nào không nỡ?" Nàng lẩm bẩm. Diệp Hoan nở nụ cười, nhìn ta một chút, "Tiểu Mã, ngươi nghe được cái gì?" Ta sáu." Ta đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống, giống như vừa rồi nghe lén được nội dung đều bị người xóa đi một dạng, cái gì cũng không nhớ. "Ngươi nghe chứ bao nhiêu?" Lục nhị tiểu thư nhìn ta chằm chằm. "Tà ta, ta đã quên sáu." Ta mở miệng nhìn xem nàng, "Diễn kịch đúng không? Cho ta diễn kịch đúng không?" Tiểu Di lại muốn động thủ. Diệp Hoan lần nữa ngăn lại nàng, hắn đi vào không lâu ta liền biết, cho nên hắn nghe được không nhiều, cũng không nhớ kỹ. Tung tùng, việc này cứ định như vậy đi, chớ cùng hài Tử sau so đo. Thật sự, Lộc Nhị tiểu thư nhìn ta một chút, ngươi thật sự đều quên. Ta dùng sức gật đầu, thật sự, ta còn nói đem Mã Viêm Viêm gả cho ngươi, ngươi không nghe thấy. Nàng buồn bực ta ngây ngẩn cả người, "Tiểu Di 6, ngài đừng nói dẫn sáu, ta mới 23, còn không có muốn kết hôn." Lại nói, "Ba nàng cùng nàng bá phụ 6." "Đi, xem ra thật là không có nghe được, Tiểu Di yên tâm, ngươi đi ra ngoài đi." Nàng vậy mà thăm dò ta, Cái này cái gì tiểu Di a đây là? Diệp Hoan nhiều hứng thú nhìn ta hay, các người a, thực sự là người một nhà, quá giống. Lộc Nhị tiểu thư nợ nụ cười, không có cách nào, thằng danh con này quá giàu hạn, không thể không phòng. Ta bất đắc dĩ nuốt nuội bay, quay người đi ra ngoài, sau khi mở cửa, ta xem một chút Diệp Hoan, sư thẩm, ta tại âm thần trạng thái giới, ngoài thật có thể nhìn thấy. Diệp Hoan bình tĩnh nở nụ cười, nếu như là người Lâm sư thuốc ở đây, hắn phát hiện sớm hơn, nếu như không phải chúng ta, mà là ngoại nhân phát hiện ngươi lại ngầm hiểu lẫn nhau, ngươi suy nghĩ một chút sẽ có hậu quả gì. Ta hiểu, ta nuốt liêu khẩu nước bọt, nhẹ nhàng gãi cửa. Lại. Bây giờ trong lòng ta chỉ có tám chữ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Phía trước luôn cảm giác mình xuất thần thuật thật lợi hại, bây giờ mới hiểu được, chính mình kém quá xa. Cùng Lâm sư thúc hoặc Diệp tiểu thư Phong Thủy đại sư như vậy so sánh, ta quá ngu lớt, khó trách Mã Viêm Viêm trước đó luôn nói ta, nói ta không biết trời cao đất rộng. Ta còn không kiến thức đến Lâm sư thuốc bản sự, nhưng mà Diệp tiểu thư bản sự đã để ta nghẹn họng nhìn chân trối, tâm phục khẩu phục. Ta thất hồn lạc phách trở lại thư lan bên cạnh, "Đội trưởng, ta bị kích thích, cầu an đùi sáu." Thư Lan rất lo lắng, "Ngươi thế nào? Bị mắng vẫn là bị đánh?" Thầm ta cái nào, bị kích thích thầm rồi. Ta thở dài, nguyên lai chúng ta còn kém xa lắm, cho là mình là nhân, ở tại bọn hắn trước mặt, bất quá là một cái khỉ con A6. Thư Lan cười, ngươi bị sư phụ ta chấn trụ a. Ta biết, nàng bây giờ nói sư phụ là Diệu Hoan. Ta gật gật đầu, sư thẩm thật lợi hại sao. Nàng mỉm cười, sư phụ có đôi lời, đặc biệt có đạo lý, nàng nói ngươi có ngàn chiêu tuyệt vạn chiêu tình, ta có một chiêu gọi để cho ngươi dụng bất đi ra, xem ra ngươi bây giờ là cảm nhận được. Đây là nàng nói. Ta sững sở, chân lý, chân lý nha. Ta quyết định, nhất định định phải thật tốt học, không chỉ có cùng sư tu học, cũng phải cùng sư thẩm học. Buổi chiều, ta không có cùng Tiểu Di trở về, mà là ngồi Sư Thúc xe, đi tới hắn ở vào đồng tứ hoàn phụ cận trong nhà. Về sau ta đã biết, đây chỉ là sư thúc trong đó một cái nhà. Phòng ở rất không tệ, trên dưới hai tầng, phía trên là phòng ngủ cùng thư phòng, phía dưới là phòng khách, phòng ăn và phòng bếp cùng với một đứa bé hoạt động cu. Từ đồ chơi nhìn lên, nhà hắn là một cái năm hải, hơn nữa còn là một giấc bướng bình tiểu gia hỏa. Chúng ta đi trên lầu đàm luận, một hồi mau mau nên trở về tới, Sư Thúc đối với Diệp hắn nói, buổi tối tiểu mã liền tại đây ăn cơm. Ân, tốt, Diệp Hoàng nói. Lâm Sư Thúc có phúc, cưới người vợ tốt. Thư phòng rất lớn, so với ta ương tổ phòng ngủ cũng lớn. Trên giá sách thả rất nhiều sách, đại bộ phận cũng là lịch sử triết học loại, ta xem xét những thứ này liền thích, theo thói quen cầm xuống một bản tới lật qua lật lại. Thích xem sách. Hắn hỏi, "Ân, ta đại học học lịch sử." Ta nói. Hắn gật gật đầu, ra hiệu ta ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống ở đối diện, "Sư phụ ngươi sao?" Ta nói chính là tỷ tỷ của ta, nàng dạy ngươi bao lâu? "Nửa tháng." Ta nói, "Nàng nói còn giữ lại để cho ta tới cùng ngày học." Hắn mỉm cười, đem ngươi dây cho ta." Ta đứng lên lấy xuống dây chuyền hai tay đưa cho hắn, "Sư thúc, cho ngài." Hắn lại liếc lấy ta một cái, trước đây cùng chói trang cùng một chỗ phá chín hoàn trận, chính là ngươi à? Ngài còn nhớ rõ nha. Ta không có ý tốt cười cười. Đương nhiên nhớ, hắn nói, nếu như không phải ngươi xuất thần thuật, chói tráng ngày đó tựu ra không tới. Tại số 7 viện nhìn thấy ngươi một khắc này, ta liền biết là ngươi. Vậy ngài làm sao còn xấu? Ta không giải. Làm sao còn hỏi ngươi nhiều như vậy? Nhất là giật mình ngươi xuất thần thuật, đúng không? Hắn nhìn ta. Ân. Ta gật gật đầu. Ta lúc đó biết chói tráng bên cạnh có một nguyên thần rất cường đại nam nhân, có thể đem biến thần thuật dùng xuất thần nhập hóa, hắn nói Có thể làm được điều này thuật chứ ngươi ra xuất thần thuật, còn có đạo ra linh ngôn thuật. Ta không nghĩ tới ngươi dùng là cái gì, nhưng khi nghe được ngươi nói ra thần thuật thời điểm, ta đúng là lấy làm kinh hãi. Ta không quá rõ, ta nói, xuất thần thuật là vô thuật, nhưng trên bản chất cũng không phải vô thuật 6. Hắn nhìn ta, nhất là tỷ tỷ của ta thu ngươi làm đồ, chuyện này để cho ta thụ rất nhiều xúc động, nhớ tới một chút chuyện quá khứ. "Ân, ta hiểu." Ta nói, "Xuất thần thuật rất khó luyện thành, mà sư phụ ta thu ta làm đồ đệ, lại cùng xuất thần thuật có quan hệ. Ngài biết đến khẳng định so với ta hơn rất nhiều, cho nên có chút bí mật, ta không hiểu rõ." cũng không biết trong này làm nhẹ. Ngài không cần giải thích cho ta, ngược lại ta là tới cùng ngài học tập, ngài nói thế nào, ta làm như thế nào. Hắn cười, "Lắc đầu, ngươi tiểu tử này, không phải là một cái biết thân biết phận, ta chỉ có thể dạy ngươi một chút bản sự, lại không dạy được ngươi căn bản. Dạy dỗ ngươi không phải của ta sứ mệnh, nhưng xem như sư thúc của ngươi, ta sẽ hết khả năng giúp ngươi. Về sau tại Bắc Kinh, ngươi nếu là có phiền phức liền đến tìm ta, không muốn khách khí với ta, biết không? Ân, ta tạ sư thúc." Ta nở nụ cười. Hắn xem dây chuyển trong tay, đưa nó đặt tới trên bàn. Tiếp lấy bóp thủ quyết tại dây chuyển trùng quanh điểm ấn mấy lần, nhẹ nhàng thổi liều khẩu phát cáo phía trên. Trong thư phòng khí chàng khẽ run lên, lập tức có một cố khí lưu vô hình vận chuyển lại. Ta yên lặng nhìn xem, muốn nhìn hắn cụ thể làm như thế nào. Sư thúc nhìn chằm chằm dây chuyển nhìn một hồi, biến hóa chỉ quyết, tại dây chuyển bầu trời vẽ lên một đạo phủ, tiếp lấy thủ quyết rơi ấn, nhẹ nhàng ngũ. Động tính gì cũng không có. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, "Sư thúc, cái này xấu." Nói còn chưa dứt lời, nào ta ông một tiếng, trung quanh trong nháy mắt xuất hiện một cỗ mạnh mẽ vô cùng linh khí chàng. Đây là một cái tinh vi trận pháp, nó đột nhiên bị sư thuốc từ trong dây chuyển phóng thích ra ngoài, khí chàng của nó cứng mạnh, vượt qua ta biết thấy, đến mức ta kinh mạch vội vàng không kịp chuẩn bị, nội khí tùy theo cộng hưởng, đem ta ý thức suýt chút nữa chệ đẩy. Sư thúc 6. nào ta chống rống, hướng hắn đưa ra tay run dậy. Hắn không để ý tới ta, tiếp tục tu phủ, tiếp lấy đi đến dây chuyển bên trên bắn ra, một đạo bạch quang bay ra, rơi xuống mặt đất hóa thành một cái rơi trắng trận thiếu nữ áo trắng, nàng tóc dài như thác nước, da thịt trắng như tuyết, đại mi môi son, hết sức tú mỹ. Đại sư, ôn doanh Hiếu lễ, nàng lơm lớm lo sợ quỷ xuống hành lễ. Sư Thúc bình tĩnh nhìn nàng, "Tôn Doanh, ngươi bản ngàn năm vẽ hồn, không cách nào tiến vào luân hồi. Ta hôm nay thả ngươi đi ra, để cho ngươi làm sư đệ ta tiểu mã hộ pháp, ngươi nguyện ý sao?" Tôn Doanh nguyện ý. Nàng run giọng nói, "Sư Thúc gật gật đầu, "Chủ nhân ngươi cứu ngươi ra bể khổ, về sau đi theo hắn, muốn tận tâm làm việc, như sinh hai lòng, thiên không dung ngươi." "Là." Tôn Doanh ghi nhớ. Nàng nói, "Như phản bội chủ nhân, nguyện chịu thiết phạt." Sư Thúc gật gật đầu, đứng lên đi đến bên ta, bóp thủ quyết tại một điểm, tiếp lấy hướng về trên không bắn ra. Một hỏa vũ lăng không mà rơi. Tiếp lấy rất nhanh bị trận pháp tập trung đến Ôn Doanh trên thân. Trên người nàng kim quang lóe lên, lập tức bộ dáng của nàng rõ ràng rất nhiều. Sư Thúc trở lại trên chỗ ngồi, xem trên đất Ôn Doanh, Ôn Doanh, Ôn Doanh. Ôn Doanh không nói lời nào, tựa hồ ý thức của nàng tiến nhập một cái không gian khác. Sư Thúc nhấc lời, liếc lấy ta một cái, "Tiểu Mã", kêu gọi nàng. Miệng ta hơi há ra, liền Sư Thúc đều không kêu được, như thế nào kêu gọi Ôn Doanh? Kêu gọi nàng. Sư Thúc nhất âm thanh gọi to, "Nhanh!" "Âm 6." Ta cật lực nhìn xem Ôn doanh. "6." "Doanh 6." Dùng đàn điền thành âm, kêu gọi nàng. Sư thúc mệnh lệnh: "Ta cố gắng tĩnh lặng tâm, mở to mắt, vận khởi đan điền chi lực, Ôn Doanh." Ôn Doanh thân thể khẽ run lên, nhưng vẫn là không có tỉnh lại. "Ôn Doanh, Ôn Doanh, Ôn Doanh." Ta hô lên, "Tỉnh! Đứng lên." A Ôn Doanh mở trừng mắt, mở mị xem chính mình, tiếp lấy đứng lên quay người lại nhìn ta một chút, "Chủ nhân sáu." Ta cật lực cười cười, "Ôn Doanh, ngươi sáu là của ta." Ôn Doanh hưng phấn gật gật đầu, "Chủ nhân, ta sáu, ta có bản thể." Lâm sư thúc cười, bóp hai tay quyết một ngón tay dây chuyền, mặc niệm vài câu chú ngữ tiếp lấy ngón tay run lên, một đạo bén nhọn nội khí từ hắn đầu ngón tay phát ra, đánh tới dây chuyển bên trên. Trung quanh trận pháp cấp tốc biến mất, ta oa một tiếng, một ngụm máu đen phun tới, lập tức mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết 6. sáu. 15 Lâm Sư Thúc sau khi tỉnh lại, ta phát hiện ta nằm trên ghế salon, trên thân còn đóng một đầu tấm thảm, Lâm Sư Thúc ở bên cạnh ta ngồi, lặng lặng nhìn ta. Sư Thúc 6. Ta nghĩ ra rồi, trên thân lại một chút khí lực cũng không có. Đừng động, hắn để lại bả vai ta, cảm thấy khá hơn một chút sao? Toàn thân không có tí sức lực nào sáu, ta nói, Sư Thúc, tại sao có thể như vậy? Hắn từ bên cạnh bưng qua một chén nước, bóp thủ quyết ở phía trên vẽ lên vẽ, nhìn ta một chút, trước ngươi chúng qua đen cốt thuật." "Ân." Ta gật gật đầu, Mã Viêm viêm cha hắn dùng cái kia nắm qua ta, về sau ôn doanh giúp ta chữa khỏi. "Đây chính là vấn đề." Sư thúc nói, "Ôn doanh phía trước không có bản thể, nàng vì ngươi chưa thường, nhìn qua ngươi là tốt, trên thực tế bất quá là đem đen cốt thuật vô độc chi lực gần tàng lại mà thôi. Vừa rồi ta dùng ngươi một điểm thần hỏa, vì nàng một lần nữa luyện một cái bản thể, cứ như vậy, nàng mới có thể thật sự đến giúp ngươi." ngươi lúc đói nổ ra máu đen, trên thực tế là đen cốt thuật vô độc chi lực. "Nếu như lại thoát hơn nửa năm, Ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Ta ngây mẫn cả người, nguy hiểm như vậy. Hắn đem thủy đưa tới ta bên môi, từ từ đốt ta cùng hết, đem cái chén hướng về bên cạnh vừa để xuống, ngươi xuất thần thuật nhìn như rất lợi hại, nhưng trên thực tế thiếu sót rất nhiều, cho nên đối với thương tổn của mình phi thường lớn. Ngươi giỏi dùng ảo giác, mà những cái kia ảo giác sau lưng rốt cuộc là cái gì, ngươi căn bản vốn không tin tưởng, cho nên bất tri bất giác liền sẽ tổn thương thần trí của mình, tổn hại thân thể của mình. Tỷ như cái này đen cốt thuật vô độc chi lực, nó giấu ở trong cơ thể của ngươi, liền sẽ chậm rãi ăn mòn ngươi có tủy. May mắn đây là cứu trị thời, bằng không kết quả nhiều nghiêm trọng. Thì ra là như thế sao? Ta gật gật đầu. Hắn nhìn ta một chút, ngươi có phải hay không thường xuyên dùng ra thần thuật, biến thành đại hắc thiên tới hàng yêu trừ ma? Ân, rất nhiều lần, ta nói. Sư thúc lúc đầu, đại hát thiên thủ thủy, chủ thận trải qua, ngươi trực tiếp huyền hóa đại hắc thiên, lại không có tương ứng nội công làm ủng hộ, vậy thì sẽ một phương diện tiêu hao nguyên thần của ngươi. Mệnh của ngươi là bốn đang âm hợp thiên hạ thủy, loại này tổn mệnh, kỹ năng bơi cực mạnh. Cho nên tạm thời tiêu hao còn chưa đủ đối với cơ thể tạo thành rõ ràng ảnh hưởng. Nhưng mà ngươi hồi tưởng một chút, ngươi có phải hay không gần nhất hoa đạo rất vượng? Thế nhưng là cảm tình lại giống như không có dễ chi thảo, bốn phía phiêu bản, khó mà rơi xuống đất. Ta khẽ giật mình, là như thế này. đích thật là dạng này, sư thúc, chẳng lẽ đây đều là ta uyên hóa đại hắc thiên tác dụng phụ? Tướng mệnh thuộc thủy người, đa trí đa tình nhiều muốn, ngươi hoa đào vượng, cái này vốn là là rất bình thường, hắn nói, nhưng mà mạng thủy người, đa tình mà chuyên tình, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ là bộ dạng này sao? Không phải sáu. Ta nuốt liễu khẩu nước bọn, ta không dám đi thích ai sáu. Ta sáu. Ta không dám nghiêm tố sáu. Hắn không nói chuyện, chỉ là lặng lặng nhìn ta. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, sư thúc Ta rất cần thích, nhưng ta xấu, cảm giác không thấy. Ngươi mỗi lần luyện hóa đại hát thiên, đều sẽ đưa ngươi trên người kỹ năng bơi tiêu hao một bộ phận, hắn nói, kỹ năng bơi mỗi lần bị tiêu hao sau đó, sẽ đánh loạn trong cơ thể ngươi ngũ hành cân bằng, tạo thành tạm thời thủy hư hỏa vượng mà để cho ngươi hiện ra tính nóng nhân nhất chút đặc điểm. Hòa mệnh người, đa tính giỏi thay đổi, dễ dàng động tâm, nhưng từ trước tới giờ không xâm nhập, cho nên lại càng dễ thay lòng đổi dạng. Chính ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có đôi khi có thể hay không cái dạng này? Ta đổ mồ hôi tới, sư thúc nói không sai, suy nghĩ một chút cùng nhau, suy nghĩ một chút tầm nhiễm, suy nghĩ một chút lệ cỏ. Suy nghĩ lại một chút Hàn Tử kỳ 6. Ngài nói đều đúng, ta thật sâu hút liêu khẩu khí, ta nên làm cái gì? Hắn đứng lên, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn phía xa, các ngươi Tam Thần giáo xuất thần thuật pháp môn cũng không hoàn toàn, có lẽ thất truyền một bộ phận, hoặc nguyên bản là không hoàn toàn. Nếu như ngươi dạng này tu luyện, một ngày nào đó sẽ đem mình nguyên thần hao hết sạch, đây là uống rượu độc giải khác, không phải kế lâu dài. Cái kia 6. Vậy ta 6. Ta mở mịt nhìn xem hắn, sướt thúc, ngài dạy ta một chút. Ta sẽ dạy một chút phương pháp tu luyện, hắn nói, bất quá không phải hôm nay, ngươi tiếp đó sẽ gây họa, chờ ngươi việc này đi qua mới có thể yên tâm tu luyện. Gây họa, ta sợ sở, ta sẽ làm gì? Hắn liếc lấy ta một cái, cái này không thể nói, nói liền sẽ biến, đến lúc đó phiền phức hơn. Ta nhàn nhạt nở nụ cười, đi, vậy ta liền thuận theo tự nhiên. Hắn trở lại bên cạnh ta ngồi xuống, nữ trọng tâm trưởng nói với ta, "Tiểu Mã, ngươi có tâm tính này, rất khó được. Xuất thần thuật gần nhất không nên dùng, hơn nữa trong vòng một tuần cũng dụng bất hiểu rõ. Ta không cải biến được tính cách của ngươi, cho nên chỉ có thể dạy ngươi phương pháp tu luyện, vì ngươi bổ đắp xuất thần thuật pháp cửa không đủ. Ta sẽ dạy ngươi công, dạy ngươi chú ngữ, cũng dạy ngươi thuật số." Cố ta tỉ tỉ cho ngươi đánh rất xuống cơ sở, lại thêm những thứ này, đủ để bù đắp ngươi xuất thần thuật thiếu hụt, ngươi phải thật tốt học, nhưng tương lai không thể lại đem những vật này truyền cho người khác, hiểu không? Là bởi vì lâm ra đồ vật, không thể truyền ra ngoài sao? Ta hỏi. Hắn mỉm cười, thiên hạ bí thuật, vốn thuộc thiên hạ, nếu như cũng không truyền ra ngoài, vậy ta lâm ra lại là từ chỗ nào học được? Chỉ là thiên cơ bí thuật, không phải người hữu duyên khó mà phải hắn tinh túy, nếu không thể phải hắn tinh túy lại có hắn Phật pháp, thì không giống tại phong phú của trời, thiên nhất định chi. Ta ý tứ, hiểu? Ta nghiêm túc gật, gật đầu, minh bạch, ý của ngài là Ta có duyên phận này, cho nên có thể học một điểm. Không có duyên phận người học không được những thứ này, có thể học sẽ không còn cứng rắn muốn học, cứng rắn muốn truyền thừa lời nói, đó chính là phong phú của trời, tất nhiên gặp trời cao trừng phạt. Cho nên ta nếu là có thể học xong, cũng chỉ có thể chính mình dùng, tương lai không cần dạy đồ đệ, là như thế này à? Đối với, hán tán dương nhìn ta, khó trách ta tỉ tỉ thu ngươi, ngươi thật sự rất thông minh. Suất thần thuật đối với người tư chất yêu cầu cực cao, nhưng chỉ có tư chất còn chưa đủ, còn cần cơ duyên, hiểu không? Hiểu. Ta nở nụ cười, nếu như ta không phải quen biết sư phụ, quen biết sư thúc ngài, ta đây sao dựa vào tu luyện? Sớm muộn cũng sẽ phế đi. Nhưng mà nói trở lại, ta sở dĩ có thể nhận biết sư phụ là bởi vì ta một vị lao sư, mà lao sư kia sáu chính là Ôn Doanh trước đây tốt chủ, đúng không?" Hắn mỉm cười. "Ngài biết." Ôn Doanh nói với ngài. "Ta buồn bực." Hắn lắc đầu. "Không, là của ta hộ pháp nói cho ta biết." "Ngài hộ pháp?" "Chính là chúng ta thấy qua vị kia." Ta hỏi. "Ta hộ pháp không chỉ chỉ có một cái kia." Hắn dừng một chút. "Ngươi bởi vì xuất thần thuật mà cùng vị lao sư kia cùng với Ôn Doanh kết duyên, lại bởi vì vị lao sư kia mà được đến tỉ tỉ của ta chỉ điểm. Đây chính là ngài nói tới cơ duyên." đúng không?" Ta cười. Sư thúc cũng cười, "Hảo tiểu tử, nghỉ ngơi một chút đi. Ăn xong cơm tối liền trở về, Thư Lan sẽ đến đón ngươi." "Thế nhưng là ta như bây giờ sáu, ta xem một chút chính mình, động đều không động được sáu. Ngươi bây giờ thử xem, xem có thể hay không động." Hắn nói. Tay ta đỡ ghế sofa bóc da hơi dùng một chút lực, cảm thấy mình tự hồ có lực, lại dùng sức một cái, vậy mà ngồi dậy. "Sư thúc." Ta hưng phấn nhìn xem hắn, "Ta không sao, có thể động." "Bây giờ trước tiên không nên động." Hắn nói, "Lại qua mấy phút, ngươi liền có thể xuống đất." Ta vui vẻ gớm, "Ta sư thúc." Sư thúc bình tĩnh nhìn ta, mỉm cười, "Về sau là người một nhà, không cần khách khí như thế." "Ân, ta nghĩ nghĩ, sư thúc, ta muốn hỏi ngài cái vấn đề." "Cái gì?" Hắn hỏi. "Ngài kỳ thực ngoại trừ tóc có chút hoa râm bên ngoài, rất trẻ nha, ta nói, vì cái gì giống như lúc nào cũng có tâm sự tựa như? Hơn nữa ngài thật giống như cuối cùng coi ta là tiểu hài, ta đều 23 tuổi, cũng không tính toán nhỏ sáu." Sư thúc cười, "Liên hướng ngươi nói câu nói này, ngươi chính là đứa bé." Hắn không có trả lời thẳng vấn đề của ta, ta cũng không lại tiếp tục hỏi tiếp, bởi vì ta biết, sư thúc Hắn là cái người có chuyện xưa, mà chuyện xưa của hắn, ta còn xem không hiểu, bởi vì ta vẫn còn con nít. Ta và sư thúc Hàn Huyền đến trưa, cho chuyện đặc biệt vui vẻ, hắn giống như vận mệnh mở ra cho ta một cánh cửa, đi vào cánh cửa này sau đó, ta phát hiện một cái đặc biệt hướng tới thế giới rộng lớn. Nguyên Lai like thấy qua việc đời ta đây, thật sự chưa thấy qua cái gì. Thời gian trôi qua rất nhanh, bất tri bất giác, hơn 3 giờ đi qua. Sư thúc xem đồng hồ, đứng lên, không sai biệt lắm, nên đi ăn cơm đi. Thư Lan cũng tới, chúng ta đi xuống đi. Ân, ta đứng lên, hảo. Đi tới cửa, hắn nhớ tới chuyện gì tới? Tiểu Mã, như tử ta rất lịch ngậm, nếu là hắn chọp tới ngươi, ngươi cũng chớ để ý." Ta cười, nhìn ngài nói, "Ta còn có thể cùng tiểu sư đệ chấp nhặt sao?" Sư thúc nhếch cười, "Lời này của ngươi cũng đừng nói qua sớm, Na tiểu tử, gây chuyện bản sự cũng không thua kém ngươi." Ha ha ha sáu. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thoải mái cười to, kỳ thực, hắn thật sự thật đẹp trai. Chúng ta lúc xuống lầu, Thư Lan đang tại trong phòng khách ôm một cái 6, 7 tuổi tiểu nam hải, nói cho hắn cố sự. Thấy chúng ta xuống, Thư Lan nhanh chóng đứng lên, "Lâm lão sư, ngồi đi." Sư thúc nói, "Các ngươi trò chuyện, ta đi xem sư phụ ngươi thái làm thế nào." Ân Thư Lan nở nụ cười. Sư thúc đi phòng bếp, ta hướng Thư Lan nháy mắt một cái, ngươi tại sao không đi hỗ trợ a? Thư Lan bất đắc dĩ, ngươi cho rằng ta không muốn đi a? Sư phụ không để ta động tay, ta không thể làm gì khác hơn là trở về trở lấy ăn thôi. A nha, ngươi đây thật là xấu. Ta không ở lúc đầu. Ai, ngươi là ai nha? Làm gì tại nhà chúng ta? Bị xem nhẹ tiểu nam hài hỏi. Ta bị lời của hắn chọc cười, dung mạo rất khả ái, một ngụm thiên tân mùi vị, đặc tùy ý tứ. Ta là ca của ngươi, ta học khẩu khí của hắn, tới nhà các ngươi ăn cơm nha. Vậy là ngươi ăn một ngày hay là một mực ở nhà chúng ta?" Tiểu Nam Hải nghiêm túc hỏi. "Ta nghĩ nghĩ, nếu là mụ mụ ngươi nấu cơm ăn ngon, vậy ta sẽ không đi, được hay không?" Hắn cười, "Đi, ta thấy được, quyết định như vậy đi." Thư Lan cười, mau mau, đây là ngươi Tiểu Mã Ca Ca, cùng hắn giới thiệu mình một chút thôi." Ta gọi dừng tĩnh, nhũ danh rừng mau Mao, "Ca Ca ngươi có thể gọi ta mau Mao." Tiểu Nam Hải rất chân thành. Ta thích gê gớm, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của hắn chứng, "Ai u, ngươi gọi mau mau nhà, vậy ngươi nói vì cái gì ba, ba mụ mụ của ngươi nói chuyện cũng là tiếng phổ thông, ngươi lại nói thiên tân lời nói đâu?" "Cái này nha, Hắn cuộn lại bắp chân ngồi xuống, ta nói với ngươi, là chuyện như vậy. Bởi vì ta ba ba không nói, mẹ ta sẽ không, cho nên ra ra của ta nói, đến ta đây toàn bộ bù lại sáu. Đứa nhỏ này đặc biệt hay nói, so với ta đều có thể tán gấu. Sau mười mấy phút, sư thúc bưng hai mâm đồ ăn đi lên, chuẩn bị ăn cơm đi, Ma mau, đi rửa tay. Ai? Mau mau đáp ứng đặc biệt thêm hai, nhảy xuống ghế sofa bọc kem, như một làn khói chạy đi toilet. Diệp Hoan sư thẩm làm rất nhiều thái, hương vị đặc biệt hương, ta và Thư Lan đứng dậy hỗ trợ bưng thức ăn. Rất nhanh, đại gia ngồi xuống, chuẩn bị mở cơm. Ma Mao nhanh tay lấy mắt, kẹp một khối cá kho phóng tới ta trong chén, cá ca, ngươi nếm thử mẹ ta làm cá ăn ngon sao?" "Ai du, tiểu sư đệ thật biết chuyện." Ta cười kẹp lên khối kia cá, hướng về trong miệng vừa để xuống, tiếp lấy một ngụm phun ra, phía trên vậy mà tất cả đều là hăng muối. Ma Mao cười ha ha, cười đập thẳng cái bàn. Diệp Hoan cho mày, "Ma Mao, ngươi làm?" Ma Mao một mặt vô tội nhìn ta, "Ngươi xem Kaka, mẹ ta cứ như vậy, nấu cơm không thể ăn liền ỉ lại ta, nàng quá không nói sửa lại, quá tối đen, ngươi vẫn là đừng ở nhà chúng ta sống." 12716 không cách nào cãi lại trên đường trở về. Ta nhịn cười không được một đường. Thư Lan buồn bực, có buồn cười như vậy sao? Ngươi không cảm thấy mau mau chơi thật vui sao? Ta cười nói, vậy mà hướng về cá kho bên trong sắt muối, còn một mặt chính khí ở trước mặt đổ tội, ta tiểu sư đệ này cái kia gương mặt non nớt ra so với ta đều dày, tương lai tuyệt đối có tiền đồ, tiền đồ vô lượng a. Thư Lan bất đắc dĩ, ngươi cái này lo gì nhỉ? Tiểu hài tử nghịch ngợm trưởng thành liền tiền đồ vô lượng. Túc Như nói, đại tiểu tử ra tốt, đại nha đầu ra đúng, dịp, ta nói, hài tử cùng đại nhân nhất dạng, vì sao ra mặt dày? Đó là bởi vì lòng tự tin mạnh Tư tưởng dám vì người trước tiên, làm việc không bám vào một khuôn mẫu, không nhận lẽ thường có bó, hai tử như vậy, trưởng thành ngươi có làm được không không có tiền đồ sao?" Thư Lan mỉm cười, nhìn xem con đường phía trước, có hay không tiền đồ không nói trước, hắn trưởng thành khẳng định so với ngươi biết chuyện đó là thật. Lời này nói thế nào? Ta không cười. Lâm lão sư đối với Hải tử không thể nào quản, nhưng sư phụ ta quản nghiêm, nàng nói, ngươi xem hai người bọn họ đãi nhân tiếp vật địa bộ, tiểu sư đệ kế thừa bọn họ ghen, trưởng thành chắc chắn liền cùng bây giờ không đồng dạng. Mà ngươi sáu? Nói đến đây nàng đột nhiên ý thức được cái gì, tiểu mã, có lỗi với Ta không phải là cố ý xấu." Ta bình tĩnh nở nụ cười, "Cố ý cái gì?" Nàng xem ta một mắt, "Ngươi xấu?" "Không nghĩ nhiều a. Có gì có thể suy nghĩ nhiều?" Ta quay cửa xe xuống, gió đêm quất vào mặt mà đến, rất thoải mái. "Vậy là tốt rồi." Nàng lỏng liếu khẩu khí. "Ta chưa thấy qua cha mẹ, nhưng mà có sư phụ thương ta à." Ta nhìn phía trước, hắn đặc biệt thương ta, coi ta là thân nhi từ ngôi. "Nhiều năm như vậy đến đây, cái này không cũng rất tốt sao?" "Ngươi đừng hiểu lầm ta liên tốt." Nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí. Ta cười, "Ngươi cũng không phải Triệu Ti thần, hiểu lầm ngươi làm gì?" Nàng xem ta một mắt, không nói chuyện. Ai đúng, ta đột nhiên nghĩ đến, tối hôm qua sau khi trở về lao Triệu liền đem chính mình quan trong phòng, cũng không biết bây giờ thế nào. Hắn là cảm thấy không ngóc đầu lên được, nhất là ở trước mặt người, nàng nói, tiểu tử này một mực rất kiêu ngạo, cảm thấy mình xuất thân tốt. Hắn cảm thấy mình hòa miêu đất so ngươi càng xứng, bao nhiêu cũng cùng hắn cái này coi trọng xuất thân khuyết điểm có chút quan hệ. Mặc dù tổng đàn cho chúng ta bất quá là một cái hư danh, thế nhưng là một khi rời đi tổng đàn đi tới mặt, đó cũng là rất có phân lượng. Hắn cảm thấy người thân phận cao hơn hắn, về sau hắn muốn đuổi theo Miêuất thì càng không có ưu thế, cho nên đem mình giam lại buồn bực đầu. Thao. Hắn liền chút tiền đồ này. Ta lắc đầu, hàng này, thật mẹ hắn thiếu nợ, tiểu di mắng vẫn là nhẹ. Thư Lan nợ nụ cười, phải chung phải do người bổ sung, tiểu mã, một hồi đến nhà rồi, cùng hắn tâm sự đi thôi. Ta không nói chuyện, mỉm cười, tựa ở trên ghế ngồi, nhắm mắt lại. Trở lại ương tổ phía sau, ta đi thẳng tới Triệu Ty thần ngoài phòng ngủ góc cửa, "Lão Triệu, mở cửa." Bên trong không có động tính. "Ta biết ngươi suề ở bên trong, mở cửa." Ta lại gõ cửa mấy lần. Một lát sau, bên trong truyền đến tiếng bước chân, tiếp lấy cửa mở, Triệu Ty thần biểu lộ tuyệt không tự nhiên, "Có việc?" Phiếm vài câu, ta đẩy hắn ra đi vào trong nhà. Có cái gì tốt nói chuyện. Ngày mai được hay không? Hắn nhìn ta. Ta liếc nhìn hắn một cái, kéo qua cái ghế ngồi xuống, ngươi ở đây trong phòng làm gì vậy? Hắn đóng cửa lại, đi đến bên giường ngồi xuống, ta có thể làm gì? Tỉnh lại tôi. Ta cười, còn không chịu phục đâu. Nghĩ như vậy đương đường chủ. Hắn liếc ta một mắt, ngươi bây giờ ngũ bức, so với ta mạnh hơn, cao hứng đúng không? Ta một mực so với ngươi còn mạnh hơn a, ta nói, ngươi không có phát hiện sao? Trình tiểu mã ngươi có ý tứ gì? Hắn chau mày, trêu chọc ta là a. A, làm đương chủ, so với ta thân phận cao. Ngươi cũng không biết chính mình họ gì đúng không? Ta không cười, Triệu Ti thần, hai ta người nào không biết chính mình họ gì? Ngươi nói gì đây ngươi? Hắn đứng lên. Làm gì? Muốn động thủ? Ta cười lạnh, không phục đúng không? Hắn lại ngồi xuống, ta biết ngươi công lao đại, không có không phục ngươi, ta liền là xấu, chính là không cam tâm. Ta từng cầm hắn khói, điểm điều thuốc, dùng sức hít một hơi, chậm dãi phương ra, chúng ta nhận biết cũng có chút thời gian, từ ta lần đầu tiên tới ở đây, ngươi thì nhìn ta không thuận mắt. Là, ngươi là Nam tông đường chủ nhi tử, sư phụ là Nam Linh Thế Tỷ, ngươi xuất thân cao quý gia thế hiển hách, cho nên ngươi liền tự giác cao nhân nhất trở, coi trời bằng vùng. Ta xấu." Hắn ngẩn đầu lên, ngâm miệng, "Để cho ta nói xong, ta chừng hắn." Đầu hắn lại cúi xuống. "Bốn người chúng ta trong đám người, Miêu bất phụ thân cùng sư phụ cũng là chính linh tế thị, so ngươi xuất thân cao quý đội trưởng sư phụ là Bắc tông trưởng lão lại trực tiếp quản lý xích diễm đường, so ngươi bối cảnh thâm hậu, cho nên trong mắt ngươi có hai nàng, cảm thấy các ngươi là một cái giai tầng. Đến rồi ta đây, không có xuất thân, không có bối cảnh, ngươi cảm thấy ta không phối cùng ngươi ở một cái đường." càng không xứng cùng ngươi cạnh tranh miêu ớt, coi như chúng ta cùng nhau xuất sinh nhập tử, ngươi con mẹ nó theo ta xưng huynh gọi đệ, cũng là căn cứ vào tại ngươi thả xuống tư thái cùng ta làm bạn cái này đại tiền đề phía dưới, ngươi là đàn ông liền nói lời nói thật, ngươi có phải hay không muốn như vậy?" Hắn cười lạnh, không nói lời nào. "Ngươi nói chuyện." Ta đá hắn một cước. "Là ngươi nói điều đối." Hắn ngẩng đầu nhìn ta, ta liền là cảm thấy chúng ta xuất thân so với ngươi tốt, ta liền là cảm thấy ngươi cùng chúng ta không phải người một đường, thế nào? Ba người chúng ta cũng là tam thần nương nương đệ tử, ta miêu ớt luyện công thời điểm quan tưởng là thái nữ, dùng la mật phù Các ngươi bắt tông đầu. Thư Lan đội trưởng ta không dễ nói cái gì, nhưng nàng ít nhất là có lai lịch. Ngươi đây, ngươi là ở đâu ra? Ta chỉ biết rõ chúng ta ra thế đại cũng là Tam Thần giáo đệ tử, vì Tam Thần giáo xuất sinh nhập tử, đây là chúng ta trong máu lưu chuyển xuống quang vinh đen. Có thể ngươi đây, ngươi chẳng qua là bắt tông một cái đệ tử bình thường đệ tử mà thôi, ngươi có tư cách gì theo ta đoạn công lao, cấp nữ nhân? Hàn Quác, ta lạnh lùng nhìn xem hắn, nhẹ nhàng hút liêu khẩu khói. Hắn năm góc, nhà liêu khẩu khí, ta bây giờ biết, ngươi không phải không có xuất thân. Không phải không, có bối cảnh, con mẹ nó ngươi bối cảnh so với chúng ta ai cũng dạy. Khó trách các nàng đều che chở ngươi, khó trách miêu Rất đối với ngươi tốt như vậy, ta con mẹ nó chính là cảm thấy không công bằng. Ngươi cho rằng ngươi làm đường chủ, Miu Rất liền sẽ thích ngươi. Ta dập tắt điếu thuốc, hoặc có lẽ là ta không có xuất thân cùng bối cảnh, nàng cũng sẽ không thích ta. Hắn lau lau nước mắt, các ngươi đều cảm thấy ta không cần, đều cảm thấy ta là muốn làm người đường chủ kia xấu. Kỳ thực những cái kia bất quá cũng là hư danh, ta so sánh cái kia thật làm gì? Ta liền là có chút sợ, sợ Miu Rất thân phận cao, ta cách nàng thì càng xa xấu. Ta đứng lên, Vô vô bả vai hắn, đi ngủ sớm một chút ta. Lúc này nói cái khác không có ý nghĩa gì, nhường hắn phát tiết ra ngoài, chính hắn cũng từ từ liền khôi phục lại. Tiểu Mã, hắn đứng lên, ngươi vì cái gì không mang ta? Ta mở cửa, chúng ta là anh em. Thế nhưng là ta vừa rồi xấu, ta mỉm cười, ngủ đi, tiện tay gãi cửa lại. Vài giây đồng hồ phía sau, Triệu Ti thân khóc, gào khóc. Ta nhẹ nhàng tư liễu khẩu khí, quay người muốn đi xuống lầu ngồi sẽ, ngẩng đầu một cái lại thấy được Miêu Ngật. Ngươi cũng nghe được. Ta nhìn nàng, vì cái gì hai người các ngươi chuyện, cũng nên nhắc lên ta. Nàng xem thấy ta, Ai bảo ngươi xinh đẹp như vậy?" Ta nở nụ cười, "Cô gái xinh đẹp, đến chỗ nào đều là tiêu điểm, huống chi chúng ta cũng là cường hãn nam nhân, ngươi theo chúng ta sinh hoạt chung một chỗ, làm sao có thể không bị nhức lên." Miêuất tựa hồ bó tay rồi, nàng né tránh ánh mắt của ta, nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, "Ta muốn xuống đi một chút." Ta nói, "Ngủ không được mà nói, cùng tới a. Chúng ta tới đến lầu dưới tiểu hoa viên, cái tiêu trước đây tìm kiếm hát thạch chỗ." Sư thúc ta nói, "Mấy ngày nay ta không có thể dùng ra thần thuật, ta nhìn bầu trời ngôi sao, hắn nói ta sẽ gây họa, xem ra chuyện còn không nhỏ." "Ta xem ở ngươi, không để ngươi gây chuyện." Nàng nói, Ta xem nàng một mắt, cái gì tới sẽ tới, không có gì, thuận theo tự nhiên liền tốt. Có chúng ta tại, sẽ không để cho ngươi có việc, nàng xem nhìn ta, ngươi sư thúc giúp ngươi đem hộ pháp luyện ra sao? Tân, ta gật gật đầu, hôm nay với ta mà nói là một cái trọng yếu thời gian, ta kiến thức đến rồi cái gì là cao thủ chân chính. Vậy thì nỗ lực à, tương lai cũng làm cao thủ, nàng xem nhìn ta, tiểu mã, đừng sinh triều ti thần khí, hắn chỉ là sợ ngươi xem không dạy nổi hắn, kỳ thực trong lòng của hắn không có nghĩ như vậy. Ta có chút ngoài ý muốn, ngươi vì hắn nói tốt. Ta chỉ là lỡ sự, nàng nói, ngươi mạnh hơn hắn, chờ cùng hắn tính toán. Tại sao là ta không tính toán? Ta nhớ mày. Kỳ thực ta vốn là cũng không tính toán, nhưng không biết tại sao, nàng điệu nói này, trong lòng ta ngược lại có chút không thoải mái đúng vậy à, dựa vào cái gì ta không có thể tính toán? Bởi vì ngươi mạnh hơn hắn, nàng xem thấy ta. Ta gật gật đầu, đi, thật là một cái không cách nào cãi lại lý do. Cảm tạ, nàng nhàn nhạt nói. Ta theo bản năng giữ chặt tay của nàng, "Miuất, bởi ta ngồi sẽ đi đi về nghỉ ngơi đi, ngươi quá mệt mỏi." nàng nói. "Không, bồi ta ngồi sẽ." ta kiên chỉ. Nàng không có kiên trì, gật đầu một cái. Ta giữ chặt tay của nàng. Tìm một cái ghế dài ngồi xuống, hai người cứ như vậy lặng lặng mà ngồi rất lâu, không hề nói gì. Trong giây mắt đó, ta cảm thấy rất hạnh phúc, gió đêm thanh lương, lòng bàn tay ấm áp, hai người yên lặng nghe với nhau tiếng lòng sâu. Đây hết thảy, đầy đủ. Trước khi ngủ, ta nhận được Bạch Hiểu San gửi tới hẹn chặt giọng nói, "Tiểu Mã, ngày hôm sau party, ta khi ngươi đã ứng, không gặp không về, không cho phép không xuất hiện." Ta mỉm cười, ta điện thoại di đông. Miêu rất nói rất đúng, ta đúng là mệt mỏi, con mắt vừa mới đóng lại liền không mở ra được, rất mau tiến vào mộng đẹp. Trong mơ mơ màng màng, ta nhìn thấy Bạch hiệu San đi tới giường của ta bên cạnh, ngồi xổm xuống nhìn ta một chút, định ngậm nở nụ cười, "Tiểu Mã, tỉnh, tỉnh a." Ta mở to mắt, "Ngươi sáu, ngươi vào bằng cách nào?" Nàng cười, "Ta chỉ là đi vào trong ngộng của ngươi, thân thể của ngươi đang ngủ, hai ta đi ra ngoài trời sẽ đi." Chơi. Ta sửng sở, trong lòng tự nhủ nếu biết là ở trong động, cái kia hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tỉnh nha, nhưng ta vì cái gì một điểm tình cảm giác cũng không có. "Ai nha, ngươi đừng ngẩn người." Nàng từ trên giường kéo ta, "Thể chất của ngươi là thủ, tu luyện vu thuật pháp môn cũng là thủ, ngươi theo ta đi ra ngoài chơi, không có vấn đề." Thế nhưng là ta 6. Ai nha đi rồi. Nàng giữ chặt ta liền hướng bên cửa sổ đi, ta tựa hồ không có sức chống cự. Đi tới cửa sổ, nàng túm người nhảy lên, mang theo ta cùng một chỗ bay lên. Ta đột nhiên ý thức được cái gì, dùng sức tránh ra tay của nàng, ngươi không phải muốn dẫn ta đi chơi, ngươi là muốn dẫn đi ta âm thầm. 12817 đổi mộng di hồn trắng hiểu san không cười, bình tĩnh nhìn ta, đi với ta cái địa phương, dẫn ngươi gặp một người. Không đi. Ta cảnh giác nhìn xem nàng, ngươi quả nhiên không đơn giản, vậy mà có thể lợi dụng mộng cảnh trộm người khác căm thận. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng chau mày, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ngươi tại sao muốn hỏi nghi ta? Là bằng hưu ngươi liền nói tính tưởng." Ta cười lạnh. "Nàng có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là xấu. Tính toán, ta biết ngươi mấy ngày nay không thể dùng xuất thần thuật, cho nên muốn dẫn ngươi đi gặp một người bạn, cùng hắn cùng nhau chơi đùa chơi mà thôi. Ngươi coi như không lĩnh tỉnh, cũng không nên hung ác như thế ta đi. Ta càng cảnh giác, ngươi như thế nào biết tất cả mọi chuyện? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì nha, ngươi vì cái gì như thế phòng bị ta?" Nàng ngột mặt vô tội, "Tiểu Mã, ngươi đừng hoài nghi như vậy ta có hay không hảo?" Vi Tam Thần giáo cùng chúng ta cựu mỗi chút quan hệ không phải đặc biệt tốt, nhưng chúng ta cũng không phải địch nhân a." Nàng vừa nói vừa hướng ta bay tới. "Ngươi đừng tới." Ta một ngón tay nàng, "Đừng ép ta." Nàng ngừng, "Buộc ngươi, ngươi nghĩ cùng ta động thủ sao?" Nhìn bộ dáng của nàng, một mặt mở mịt, tựa hồ không giống như là chàng, chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi? Ta hỏa hoãn một chút nước khí, "Ngươi nghĩ dẫn ta đi gặp ai?" Chẳng hiểu san do dự một chút, thán liều khẩu khí, "Tốt ta, ta nói lời nói thật, là người kia muốn gặp ngươi." Rốt cuộc là ai? Gặp ta làm gì?" Ta hỏi. "Cái này xấu. Nàng xoắn xuýt phút chốc, tính toán, ta còn không muốn vì hắn cùng ngươi liền bằng hữu đều làm không được thành. Ta đưa ngươi trở về, ngươi tốt nhất ngủ đi. Không cần. Ta ngăn lại nàng, chính mình trở về được. Nàng bất đắc dĩ, cái tên 6. "Tôi à." Ta quay người bay trở về trong phòng, vừa muốn về bản thể, nàng đuổi đi theo, tại ngoài cửa sổ nhìn ta, "Ngày hôm sau Bạch Tỷ ngươi tới không tới? Rồi nói sau." Ta nói xong về tới trong thân thể. Về sau không cho phép không trở về ta phải chặt, liền trực tiếp tắt máy 6. Thanh âm của nàng nguyên lai like càng xa, ta mở to mắt, ngồi xuống nhìn một chút, trong phòng hết thảy bình thường. Bình tĩnh một hồi, Ta mở điện thoại di động lên, nàng không tiếp tục phát những thứ khác tin tức tới tới. Ta mỉm cười, vừa muốn lần nữa tắt máy, tin tức của nàng lại tin vào, "Ngươi thật sự đa tâm, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn mời ngươi cùng đi ra tìm người kia chơi một hồi." "Thôi a, ngươi không cần trả lời tin tức, hậu thiên gặp, ngủ ngon." Ta sững sốt một hồi, trong lòng tự đủ đây rốt cuộc gì tình huống? Cái này chẳng hiểu San muốn thành tinh sao? Một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ chuyển đến, ta lấy lại tinh thần, khoác lên ý phục, đi dậy xuống giường. Mở cửa xem xét, bên ngoài đứng chính là Miêu Ngật. Có người dùng vu thuật tiến vào phòng của ngươi, Miêu Bất nói, ta đã tìm được vị trí của nàng, chúng ta cùng đi bắt lấy nàng. Nàng dùng cái gì vu thuật? Ta hỏi. Di hồn dẫn động, nàng nói, cự nguyệt trúc vu thuật. Di hồn dẫn động 6. Ta nuốt liêu khẩu nước bọt, nàng là muốn hại ta sao? Có phải hay không hại ngươi không rõ ràng, nhưng nàng làm như vậy chính là tại hướng chúng ta Tam Thần giáo khiêu khích, nàng xem thấy ta, đi hay không? Ta 6. Ta có chút do dự, người này ta biết, ban ngày gặp mặt một lần, nàng 6. Chúng ta đi. Nàng xoay người đi. Miêu Bất ta muốn kéo nàng, nhưng không có giữ chặt. Ngươi đợi ta thay quần áo." Ta hô to một tiếng. Sư thúc nói mấy ngày nay ta không có thể dùng ra thần thuật, vậy ta đi theo lại có thể làm cái gì? Thế nhưng là loại tình huống này, nếu để cho Miêu Ứt chính mình đi, vạn nhất có cái sơ suất, vậy ta thành người nào? Bất kể như thế nào, ta phải đi cùng. Chẳng hiểu sao như thế nào cũng không nghĩ ra, chỗ ở của nàng sẽ bị Miêu Ứt dễ như chờ bàn tay định vị đến rồi. Nàng ở cách chúng ta không phải rất xa, tại Bác Tam hoàn phủ cận một tòa trong căn hộ. Nửa giờ sau, chúng ta liền chạy tới nơi này. Nữ hải kia không đơn giản, nàng biết rõ chúng ta tới. Miêuất dừng xe xong, ngươi nếu là không thuận tiện lộ diện cũng đừng xuống xe, ta đi tìm nàng. Ta nghĩ nghĩ, kéo nàng lại, Miêuất. Chúng ta tới, nàng cũng biết, thứ này cũng ngang với là cảnh cáo. Nàng là bằng hữu của ta, ngươi cho ta cái mặt mũi, hôm nay việc này cứ tính như vậy, ta Hậu tiên muốn đi tham gia một cái party, nàng cũng sẽ đi, đến lúc đó ta ngay mặt cùng với nàng nói chuyện. Ngươi đây là là gì? Nàng cười lạnh, chúng ta tới đều tới, cứ như vậy trở về. Ngươi đã đến, chính là cảnh cáo nàng. Ta nhìn nàng, chuyện này bởi vì ta gây nên tới, ta tới xử lý. Nàng lắc đầu, không được. Ta mỉm cười, Tiểu Ngật, ngươi không tin ta sao? Ta nói muốn bảo vệ ngươi. Nàng mở cửa xuống xe. Ta truy xuống xe, giữ chặt cánh tay nàng, "Miêu Ngật, ngươi nghe ta được hay không?" Nàng dừng bước lại, quay tới nhìn ta, ánh mắt có chút phức tạp, "Ngươi mấy ngày nay không thể dùng xuất thần thuật, giải quyết như thế nào? Ta nói muốn bảo vệ ngươi, không nên cả ta." Trong lòng ta nóng lên, giữ chặt tay của nàng, "Ai nói giải quyết chính là muốn đánh nhau? Chuyện này chính ta có thể làm, ngươi tin tưởng ta, chờ ta cần ngươi thời điểm, ta tuyệt đối không khách khí với ngươi, được chứ?" Nàng trầm thật lâu, nhẹ nhàng thở liêu khẩu khí. Ta cười, "Chúng ta đi thôi." Không thể cứ như vậy đi, cho nàng một cái cảnh cáo. Nàng xem ta một mắt, móc ra một cây đàn hương, điểm sau đó cắm vào ven đường dưới tảng cây trong đất, tiếp lấy bóp thủ quyết, mặc niệm chú ngữ. Lượng lờ thuốc lá chậm rãi hóa thành một cái cao hơn chín tốc người tí hon màu trắng, nó rổi lưng một cái, nhảy lên một cái, bay vào trong khu nhà. Miêu Ngật đưa tay bắn ra, đả diệt đàn hương, đứng dậy nhìn ta một chút, đi thôi. Cô nương này tính tình rất ngạo, không thu thập một chút trắng hiểu san, nàng làn nuốt không trôi khẩu khí này. Ta cười nhạt một tiếng, kéo tay của nàng, về nhà. Đêm nay trắng hiểu san hành vi trực tiếp đưa đến hai cái kết quả. Đệ nhị, buổi tối nàng không dễ chịu lắm đệ nhị, cái kia party, ta không đi cũng không được. Ngày thứ hai, Triệu Ty thần sống lại. Hàng này lần đầu tiên dậy sớm một lần, cho ta Hòa Miêuất chuẩn bị một bản tương đường phong phú đỡ sáng. Chúng ta đứng lên xuống lầu xem xét, đều mở ra. Ngươi đây là làm gì?" Hai ta hỏi. Triệu Ty thần cười hắc hắc, "Cho các ngươi làm điểm tâm nhà, đừng lo lắm nhà, nhanh chóng ngồi xuống ăn. Ta xem một chút Miêuất, ngươi dám ăn sao?" Miêuất thổi phù một tiếng cười. "Ai ai Trình tiểu mã ngươi nói gì đây?" Lao Triệu không thích nghe, ta dạng sáng 4 giờ nhiều liền đứng lên chuẩn bị. Một phần tâm ý để cho ngươi nói chuyện làm sao lại biến vị nữa nha. Ta đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, nhìn một chút trên bàn sớm một chút, có hoa quấn, bánh nướng, trứng trắng, sắt lạp sưởng còn có bánh quẩy, tiêu vòng cùng sữa đậu nành. Khó khăn cho ngươi, ta nói, sáng sớm mua nhiều đồ như vậy trở về, chạy mấy cái phố bán cháo a. Triệu Ty thần bất đắc dĩ, ai nói cũng là phố bán cháo mua được. Cái kia trứng trắng cùng lạp sưởng thế nhưng là ta tự mình làm. Ta cười cười, xem Miêu Ngật, nhanh ăn đi, đừng để lao Triệu một phần tâm ý lạnh. Miêu Ngật cười, tại ta đối diện ngồi xuống, ăn điểm tâm a. Lão Triệu nhanh chóng ở bên cạnh ta ngồi xuống. Tiểuất, ăn nhiều một chút. Hắc hắc hão. Ta liếc nhìn hắn một cái, kèm một cây bánh quẩy, cắn một cái. Hắn dùng chân đụng một cái ta, hạ giọng, "Huynh đệ, ngày hôm qua lời nói làm ta đánh nhầm giải thích với ngươi, đừng để trong lòng." Ta cho mày, "Chú ý nơi, ăn cái gì đâu?" Hắn cười, "Chủ yếu là lĩnh hội tinh thần, ăn đi, ăn nhiều một chút." Hút. "Ai đúng, ta hôm nay chuẩn bị kỹ càng hảo luyện công, một hồi ngươi nhàn rỗi không chuyện gì, chỉ cho ta điểm chỉ điểm sáu." "Ngươi đừng chối từ a, Bác Tông đệ tử kiêm học thuật đến, lại nói ngươi xuất thần thuật châu bỏ như vậy, ngươi giúp ta sửa đổi một chút chỗ thiếu sót sáu." Giữa Vinh Đại không cần giảng giải quá nhiều, cũng không cái kia tất yếu, cười một cái, chửi một câu, nhưng cái kia mâu thuẫn nhỏ cũng liền một cách tự nhiên đi qua. Đỏ Diễm Kim Ưng là một cái chính thể, lòng của chúng ta là ở cùng nhau, thiếu đi ai cũng không được. Tam Thần Giáo đã từng phân liệt gần năm, phương pháp tu luyện mặc dù lớn cùng tiểu dị, nhưng là đều có thiên vẻ. Ta tuy là Bắc Tông đệ tử, nhưng chỉ tu luyện Tam Thần Linh Trúc cùng Suất Thần Thuật, đối với Nam Tông khống quỷ chi thuật hiệu rõ cơ bản cũng không không sai bị lắm. Bất quá Lao Triệu hiếm thấy khi mồm như vậy, lại thêm mặt ta ra cũng dày, cho nên sau khi an điểm tâm sóng, ta mới bắt đầu chỉ điểm hắn tu luyện. Khống quỷ chi thuật, nhìn giống như không thể nào cao đại tượng, trên thực tế nhưng là tuyệt đại bộ phận vô sư trong mắt cao cấp cảnh giới, giữ nhà bản sự. Thông thường vô sư có thể khống chế một hai cái quỷ vì hắn làm việc, ngoại nhân nhìn cũng rất ngu bức. Bất quá có câu nói rất hay, ga nhiều không đẻ trứng, nhiều người mù quấy rối, quỷ cũng giống như vậy, nhiều chính là phiền phức. Đầu tiên tới nói, người vì dương, quỷ là âm, bên cạnh cuối cùng đi theo một đám quỷ, người kia dương hỏa cũng sẽ bị áp chế, vận khí thì sẽ càng tới càng kém, cho nên vô sư khống quỷ, ngoại trừ có khống chế ý tứ bên ngoài, còn có một tầng thâm ý đó chính là muốn khống chế mình và quỷ khoảng cách nhất thiết phải nhường quỹ cùng mình bảo trì một cái tùy thời có thể tới, lại không quay nhiều tự thân dương hòa khoảng cách, loại bản lệnh này, đại biểu cho khống quỹ vu sư tu vi cao thấp. Thứ yếu là chủ ngữ, khống quỹ vu sư dùng chủ ngữ, thường thường tương đối âm độc, dùng nhiều liền sẽ tổn thương trong thân thể dương, tạo thành ngũ tạng ám tật. Lúc còn trẻ tổn hại không rõ ràng, niên kỷ càng lớn, liền dần dần hiện hiện ra. Rất nhiều khống quỷ vu sư cuối cùng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân chính là ngũ ám tật tích lũy tháng ngày, đến mức tự thân sức mạnh không được, bên người quỷ nô không áp chế được, nhận được cơ hội đột nhiên vệ bên ngoài quỷ quỷ nô nộ thêm nội ứng ngũ tạng ám thật cùng một chỗ tác dụng, cho nên chết bất đắc kỳ tử mà chết lại thường thường tử tướng đặc biệt thảm. Cho nên, làm khống quỷ vu sư là có nguy hiểm. Nhưng mà Tam thần giáo không quỷ vu sư so với cái kia thông thường vu sư lại muốn cao cấp nhiều, an toàn nhiều. Bởi vì phù thủy căn bản là đối với linh vị tín ngưỡng, nếu như linh vị vị trí đầy đủ cao, đệ tử tín ngưỡng đầy đủ thành kính lại thêm có công pháp đặc thù mà nói, vậy thì có thể rất tốt giải quyết phía trên hai vấn đề. Cái gọi là linh vị vị trí đầy đủ cao, là chỉ linh vị ở tại thần giới, nhân gian cùng linh giới thân phận, nổi tiếng cùng trọng lượng. Chúng ta Tam Thần Nương Nương mặc dù sớm đã bị thiên thần phong ấn, nhưng nàng lao nhân ra huy danh hiển hách còn tại, chính là dựa vào cái này vẫn như cũ trấn nhiếp linh giới danh hào, Nam bác Tam Thần giáo đệ tử tín ngưỡng căn cơ mới không có bị căn bản dao động. Lực lượng của thần, đến từ ngàn vạn chúng sinh thành tín tín ngưỡng, nhân tâm nhất nghiệp, có thể thành tiên Phật có thể thành ma, một người liền có thể như thế, lại huống chi ngàn vạn người. Cho nên, học vũ thuật vẫn phải là tới ta đại Tam Thần giáo. Lao Triệu ngáp một cái, lau khỏe mắt một cái nước mắt, đi, đạo lý kể xong, tới điểm bây giờ a. Ta nuốt nuôi bay, bây giờ 6 Ta cũng không hiểu các ngươi nam tông khống quỷ chi thuật, làm sao tới bây giờ? Bằng không ngươi trước đem chú ngữ niệm mấy lần, ta cũng học một ít. Ngươi không cần học, ngươi giúp ta là được rồi." Hắn nói. "Thế nào giúp ngươi?" Ta buồn bực. Hắn nhìn cửa một chút phương hướng, xích lại gần ta, hạ dọng, "Ngươi có thể không thể xấu? Cho ta xem đến Tam thần nương nương dáng vẻ 6. 129. 18 dựng thân chi bản chân mày ta nhíu một cái, "Ngươi kéo cái gì nhặt đầu? Tam thần nương nương là chúng ta linh vị, chúng ta cũng chưa từng thấy lao nhân ra nàng bộ dáng, như thế nào để cho ngươi nhìn thấy?" Triệu Ty thần bực "Không phải 6 ngươi không phải cũng chưa từng thấy qua A Tưởng Nhớ luôn sao? Vậy lần trước ngươi kéo một phát tay của ta không phải cũng để cho ta nhìn thấy hình dạng của hắn? A Tưởng Nhớ luôn không giống nhau, ta phía trước tại trong nào cảnh nhìn thấy qua hắn, cho nên mới có thể để ngươi trông thấy, ta nói, có thể Tam Thần Nương Nương mấy ngàn năm, ta đi cái nào trông thấy đi." Hắn gật gật đầu, "A, chuyện như vậy a 6 Vậy có phải hay không nói, nếu như ngươi có thể chạm thử Tam Thần Nương Nương đã dùng qua đồ vật, liền có thể dùng ra thần thuật thấy được nàng lão nhân ra bộ dáng." Ta sở, vấn đề này cho tới bây giờ không nghĩ tới, cũng không cảm tưởng qua. Tam Thần Nương Nương, đây chính là chúng ta linh vị Thế nhưng là chúng ta Tam Thần giáo thân a, gặp ta không nói chuyện, hắn nhẹ nhàng đợi ta, "Ai, thế nào? Nói chuyện nha." Ta lấy lại tinh thần, liếc hắn một cái, ta cũng không biết có được hay không xấu. "Ngươi vì cái gì muốn nhìn Tam Thần nương lượng?" "Vì tu luyện." Hắn liếc lấy ta một cái, "Chúng ta nam tông đệ tử tu luyện cao thâm vu thuật, cần quan tưởng thánh nữ, cũng sử dụng mặt phủ. Nếu như chúng ta có thể tận mắt nhìn thấy thánh nữ, dù chỉ là một mặt, đối với chúng ta tu luyện đều có trợ giúp lớn vô cùng. Thế nhưng là thánh nữ là thân phận gì? Không phải chúng ta đồng dạng đệ tử có thể tùy tiện nhìn thấy?" Lại nói Bây giờ chúng ta nam tông thánh nữ đã là chúng ta tổng đàn giáo chủ, tiểu thánh nữ con nhỏ, đoán chừng muốn gặp đến dung mạo của nàng thì càng khó khăn. Cho nên ngươi liền nghĩ nhìn Tam Thần Nương Nương. Ta hỏi, đối với, hắn nói nghiêm túc, ngươi nghĩ à, nếu như chúng ta có thể nhìn đến Tam Thần Nương Nương, cái kia sáu, Triệu Ty Thần, ta đánh gây hắn, ngươi có biết hay không ngươi muốn như vậy rất nguy hiểm. Thánh nữ là Tam Thần Nương Nương ở nhân gian hóa thân, ngoại trừ nàng, ai dám nghĩ có thể nhìn đến Tam Thần Nương Nương hình dáng. Ta cho ngươi biết, ngươi làm bỏ ý niệm này đi. Hắn không hiểu, ta đây ý niệm thế nào? Ta muốn thấy Tam Thần Nương Nương là vì tu luyện cũng không phải mục đích gì khác xấu. Người đã quên sao? Chúng ta dùng vu niệm chi pháp đã thể, ta nói, hiệu trung thành nữ, hiệu trung tổng đàn giáo chủ. Người bây giờ ý tưởng này, là đi quá giới hạn, hiểu không? Hắn xem thường, lòng trung thành của ta, thương thiên chứng, dám, lại không làm việc trái với lương tâm xấu. Tới người thương tiên trừng dám. Ta chứng hắn, thiên địa vô tình, dĩ vạn vật vi số cầu, ở đâu ra cái gì thương tiên trừng dám. Người đã phát thể, sẽ không nên lại có ý nghĩ thế này. Ngày đó đàn là tế thiên chỗ ngoại trừ hoàng đế hoặc hoàng đế sai khiến hoàng tử, đại thân bên ngoài, ngươi gặp cái nào tiểu quan dám vì Giang Sơn cân nhắc, tự tiện đi thiên đàn đi qua đem tế thiên nghiệm. Ai mẹ nhà hắn có ý nghĩ này, chính là Chu Tâm tội, thật sự đi làm, chính là đi qua giới hạn cử chỉ. Hắn bất đắc dĩ, đến mức đó sao sáu? Để cho ngươi nói, ta đều gần thành phản tặc sáu. Khỏi phải nói nhảm. Ta một ngón tay hắn, ta lười nhắc giải thích cho ngươi, ngươi nhớ kỹ lời của ta, ý nghĩ này cũng không tiếp tục được có. Cho dù có, cũng không tới phiên ngươi có. Hắn trầm mặt thật lâu, liếc lấy ta một cái, "Ai, ta còn không có như phần đâu?" lại nói ta lại lớn hơn ngươi, ngươi liền không thể chữa cho ta chút mặt mũi. Mặt mũi là bên ngoài lưu, là huynh đệ, cũng chỉ nói thật. Ta hỏa hoán một chút khẩu khí, việc này đừng có lại để, ngươi bắt đầu tu luyện a, ta ở bên cạnh nhìn xem, không hề nơi thích hợp ta cho ngươi biết. Hán thư liếu khẩu khí, gật, gật đầu, hảo. Từ đó về sau, Lão Triệu thật sự không có nhắc lại qua, thế nhưng là ý nghĩ này lại giống một cái là gấn, bất chi bất giác rơi ở ta trong ý thức, cũng lại vùng đi không được. Hơi điều chỉnh tình cảm một cái phía sau, Triệu Ty thần bẩm niệm pháp quyết niệm chú, bắt mặc niệm chú ngữ, bên cạnh lập tức xuất hiện một cô mờ hồ thanh khí. Nghiệm mấy phút sau, Hắn biến hóa thủ quyết, bắt đầu quan tưởng, bên người thanh khí lập tức tăng cường mười mấy lần, đồng thời bắt đầu từ từ vận chuyển lại. Đây chính là quan tưởng, mật phù hợp nhất ý lực, có thể nhượng vu thuật tu luyện làm ít công to. Khí chẳng càng ngày càng mạnh, chuyển cũng càng lúc càng nhanh, trong đó mơ hồ lộ ra một thân ảnh cao to. Đó là một cô bé thân ảnh, nàng thân cao 1m7 tả hữu, eo thon mà gợi cảm, tóc dài xõa vai, mặc dù thấy không rõ dung mạo của nàng, nhưng chỉ khí chẳng kia liền đã để cho người ta cảm thấy nàng rất đẹp. Thân ảnh này chính là hắn trong lòng quan tưởng biến thành, theo lý thuyết, nàng bản thể chính là nam nữ, chúng ta tổng đàn giáo chủ lý thánh đồng. Ta không cho phép gật đầu một cái, trong lòng tự nhủ giáo chủ hẳn là một cái rất đẹp cô nương, nhìn thân hình này, Triệu Ty thần quan tưởng tấm hình kia lên hình tượng, hẳn là giáo chủ thiếu nữ thời kỳ bộ dáng oá nếu như có thể thấy rõ khuôn mặt thì tốt hơn, ta theo bản năng nói câu. "Chủ nhân, có thể." Tôn Doanh tại bên thai ta nhẹ nhàng nói. Ta sợ hết hồn, nhanh chóng nhìn lại, không có gì cả. "Tôn Doanh, ta đứng lên, nhìn bốn phía nhìn, ngươi ở đâu?" "Ta giấu ở ngài trong thần thức đâu." Nàng nói, "Ta mới bản thể là dùng ngài thần hỏa luyện được, cho nên ta có thể giấu ở ngài trong thức hải." Ta khẽ giật mình, vậy không thành bộ dáng trước đây. Không cùng một dạng. Nàng nói: "Khi đó ta không có bản thể, là bị phong ấn tại trong Thức Hải. Bây giờ, ta là ngài hộ pháp, dấu ở trong Thức Hải là ở vì ngài thủ hộ tâm thần." "A, thật là thủ hộ ta." "Đương nhiên, ngài là chủ nhân của ta a." Nàng nói nghiêm túc. "Vậy ta suy nghĩ gì ngươi cũng có thể biết." Ta lại hỏi: "Thần 6. trên căn bản là à?" Nàng nói: "Bất quá chủ nhân mặc kệ suy nghĩ gì, ôn doanh đều sẽ tận lực vì ngài đi làm đến." Ta nở nụ cười, "Phải không? Nếu như là nghĩ chuyện xấu đâu?" "Chủ nhân chuyện đều là đúng, không có hư." Nàng kiên định nói. "Ta yên tâm, đây mới là hộ pháp." Ngươi mới vừa nói có thể để cho ta nhìn thấy chúng ta tổng đàn giáo chủ khuôn mặt. Ta hỏi, đối với hắn bây giờ đang tại quan tưởng, ta có thể đem hắn quan tưởng cho ngài liền hệ ra, nàng nói, ta sợ sở, vậy không cùng xuất thần tuật không sai biệt làm sao? Lại nói hắn bây giờ thế nhưng là đang dùng chú ngữ, ngươi có thể làm như vậy. Tốn rên cười, ngài đã quên, ta vốn là vẽ hồn, bây giờ lấy thần họa là bản thể, chỉ cần tu vi của hắn không bằng ngài, đó là không ảnh hưởng được ta. Ta gật gật đầu, chuyện như vậy a6. Không chờ ta nói hết lời, trên thân đột nhiên mắt lạnh, tiếp lấy trong đầu tụu ra hiện một cô gái thân ảnh Nàng toàn thân áo đen, dáng người cao gầy, khuôn mặt mỹ lệ, một đôi mắt lộ ra tinh quang, đang bình tĩnh nhìn phương xa. Ta giật mình, đây chính là sáu, Thánh nữ 6. Lúc này, nữ hải kia đột nhiên chuyển hướng ta, nhướng mày, ngươi xem đến ta. Ta cả kinh, hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ xuống, trong đầu huyền tượng lập tức biến mất. Chủ nhân, ngài thế nào? Tôn Doanh giờ sợ. Triệu thi thần cũng bị ta kinh động đến, nhanh chóng thu chủ ngữ, nhìn lại, ai, ngươi đến mức khách khí như vậy sao? Ta kinh ngạc nhìn hắn phía trên trước, nơi đó có một đoàn thanh khí đang lưu chuyển, trong đó tựa hồ có một đôi cặp mắt xinh đẹp đang tại nhìn chăm chú ta. Đây là ta lần thứ nhất có cái chủng này cảm giác, nó rất kỳ lạ, trên thân lúc lạnh lúc nóng, không rõ khẩn trường không thôi, hai tay hai chân đều không nghe sai xử nhưng trong lòng lại thật thấp áp. Cặp mắt xinh đẹp kia để cho ta kính sợ, nhưng là để cho ta cảm nhận được một loại cường đại dị thường an toàn. Chủ nhân, chủ nhân 6. Tôn Doanh kêu gọi. "Tiểu Mã." Triệu ti thần buồn bực, "Nhìn cái gì đấy ngươi?" Hắn theo bản năng nhìn trước mặt một chút, cái gì cũng không trông thấy. Ta nhìn thấy trong cặp mắt kia tựa hồ thoáng qua một nụ cười, tiếp lấy từ từ biến mất, thanh khí cùng theo đó tiêu tán. Ta không sao sáu. Ta nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, trên trán đã đổ mồ hôi. Vậy là tốt rồi, chủ nhân, cũng là ôn doanh không đúng sáu. Ôn doanh giọng của tràn đầy xin lỗi. Không chờ ta nói chuyện, Triệu Ty thần một tay lấy ta đỡ lên, "Tâm ý của ngươi ta hiểu, ngày tháng sau đó còn rất dài, ta đây cái làm đại ca sáu." Lan, ta đẩy ra hắn, "Ta quỳ là giáo chủ, cũng không phải ngươi. Tự tác nhiều cái gì tình?" Hắn gãi gãi cái hốc, "Ngươi có ý tứ gì à? Ta như thế nào có chút hổ đồ rồi sáu?" Ta xem hắn một mắt, "Nói ngươi cũng không hiểu, chính ngươi biết luận à?" Ta ra ngoài hít thở không khí. Hắn kéo lại ta, "Ai chờ một chút." Ngươi vừa rồi không có phát hiện có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, phi thường tốt. Ta tiện tay đóng cửa lại. Ta tự mình đi xuống lầu trong hoa viên, tìm một cái ghế dài ngồi xuống, tựa lưng vào ghế ngồi tĩnh tâm trầm tư. Gặp qua Lâm sư thúc phía sau, ta bị hắn khí độ cùng tu vi trấn nhấp rồi, đến mức hai ngày này có chút mê mang, cảm thấy mình cái gì cũng sai, không biết về sau nên làm như thế nào mới tốt. Nhưng mà vừa rồi cặp kia cặp mắt xinh đẹp trong nháy mắt để cho ta thanh tỉnh lại, để cho ta không chỉ có tìm về chính mình, cảm thấy rõ rất nhiều. Sư phụ nói qua, ta bỏ lỡ học tập tuần số thời kỳ văn son. Rất khó tại cao thông thuật số bên trên có bao lớn thành tựu, bởi vì ta trời sinh chính là nên làm phù thủy. Ta là Tam Thần giáo đệ tử, truyền thừa là Tam Thần giáo pháp mạch, ta tổ tông, ra ra ông ngoại, ba ba mụ mụ, tính cả tiểu di ta không phải chính linh tế ti chính là trưởng lão, máu của ta cũng là phù thủy huyết, đời này là làm không thành phong trào thủy sư. Tất nhiên không phải là thời phong thủy, ta sẽ không nên bởi vì thấy được thuật số cao thủ cường đại liền giao động mình dựng thân chi bản, mà ta dựng thân chi bản chính là vu thuật, là xuất thần thuật. Có thể nó không phải rất hoàn mỹ, có thể ta còn không có cảm nhận được nó chân chính tinh túy, nhưng nó là của ta sứ mệnh, là của ta kiêu ngạo. Là ta sống uyên phận năng lực, cũng là ta tung hoành thiên hạ vô liếng. Ta là Trình Tiểu Mã, ta là Tam Thần giáo vô sư. Nghĩ thông suốt những thứ này, trong lòng ta lập tức một hồi thành lương, cảm giác này rất thoải mái, tìm về cảm giác của mình, đặc biệt sảng khoái. Lâm sư thộc nói, hắn có thể dạy ta, nhưng hắn không cải biến được ta, bây giờ ta thật sự đã hiểu. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, duỗi lưng một cái, Ôn Doanh, đi ra bồi ta ngồi xe đi. Thân mang cổ trang Ôn Doanh trong nháy mắt hiện hiện ra, "Chủ nhân, vừa rồi 6. "Vừa rồi ta nên cảm ơn ngươi, ta dò xét nàng một chút." Ai ta nói, ngươi liền không thể đổi thân hiện đại tra phục. Cái này thân đường chiều quần áo đều mặc hơn 1000 năm, không có mặc đủ. Ôn Doanh sững sờ, xem trên người mình, cái này xấu. không dễ nhìn sao? Dễ nhìn là thật đẹp mắt, ta ngắm ngược nàng một mắt, chỉ là ngươi nói ta một gọi ngươi đi ra, ngươi liền một thân cổ trang, hơn nữa hai ta nhìn qua niên đại cũng kỷ không sai biệt lắm, thế nhưng là ngươi bộ quần áo này lập tức liền đem niên đại kém cho kéo ra sáu. Ôn Doanh hoàn nhi nợ nụ cười, hảo. Nàng đứng lên, trên thân bạch quang nhất điểm, trong nháy mắt đổi lại một thân nhẹ nhàng khoan khoái hiện đại quần áo, này có thể sao? Ta gật gật đầu, cũng không tệ lắm, lúc này mới có thể hiện ra dáng người tới đi. Tốt, ngồi đi. Nàng mỉm cười ngồi xuống, chủ nhân, vẫn là như vậy ngài tương đối quen thuộc. Phải không? Ta nợ nụ cười, ta cũng như vậy cảm thấy. Nàng nghiêm túc nhìn ta một hồi, chủ nhân, ngày mai ngài phải đi gặp cái kia nữ vu sư sao? Ta xem nàng một mắt, như thế nào? Nàng do dự một chút, vị cô nương kia rất lợi hại, ta không phải là đối thủ nàng sáu. Ta buồn bực, ngươi cái này là ý gì? Nàng phải cùng ta động thủ sao? Ta không biết nàng có thể hay không cùng ngài xung đột, nàng dừng một chút, nhưng ta dự cảm, ngày mai sẽ có người muốn hại ngài, mà lực lượng của ta bây giờ, căn bản đánh không lại hắn xấu. 13019 là người vẫn là nàng ta nửa ngày không nói chuyện, lặng lặng nhìn nàng. "Chủ nhân 6. ta là không phải rất vô dụng." Nàng túi đầu xuống. Ta cười, "Ôn Doanh, ngươi vốn là vẽ hồn, ta đối với ngươi năng lực cũng không phải hoàn toàn hiểu, nghe ngươi ý của lời này, ngươi có dự báo lực, nhưng mà lực lượng của ngươi bây giờ tựa hầu nhận lấy một loại hạn chế nào đó, cho nên ngươi đánh không lại người kia, phải không?" Nàng lắc đầu, "Không phải hạn chế, là ta còn không có hoàn toàn thích ứng bản thể, ta cần một quãng thời gian mới có thể thi triển thần thông, thế nhưng là ngày mai ngài liền phải đi gặp cái kia nữ vu sư 6. Vậy ngươi cần bao lâu?" Ta hỏi. Ta cũng không tin tưởng, cái này không cách nào dự báo, nàng nói, bây giờ ta có thể giúp ngài làm cũng không nhiều xấu. Nàng ý tứ ta minh bạch, chính là ta ngày mai có thể muốn dẫn xuất chút bạn sự tới, có thể nàng sợ chính mình không có năng lực bảo hộ ta. Kỳ thực Lâm sư thúc cũng đã nói, ta gần nhất sẽ chọc cho điểm hoa, nếu là mệnh trùng chú định, vậy thì không có gì có thể để ý, càng không tất yếu cố ý tị hỷ cái gì. Ta không quan tâm, có thể ôn doanh quan tâm, dưới cái nhìn của nàng, nếu như ta gặp nguy hiểm mà nàng không thể ra lực, đó chính là nàng, cái này hộ pháp không có cố hết trách nhiệm, chính là nàng thất trách. Ta nghĩ nghĩ, ôn doanh Bạch Hiểu San không đến mức hại ta, nếu như là có người khác muốn theo ta chơi đùa, con ngựa kia ra ta cũng tới giả không cư tuyệt. Người đây không nên suy nghĩ quá nhiều, ngoan ngoan giấu ở trong biển ý thức của ta, bảo vệ cẩn thận tinh thần của ta là đủ rồi. Nàng xem nhìn ta, Ngài xuất thần thuật hậu mỗi ngày hiện ra sau đó mới có thể sử dụng, cho nên ta mới giấu ở Ngài trong thức hải. Trời tối ngày mai giờ hợi cuối cùng khắc, ta liền không thể làm như vậy nữa, nhưng ngài yên tâm, chỉ cần ngài một tiếng triệu hoán, ta sẽ lập tức xuất hiện. Đang nói, điện thoại di động vang lên, Văn, văn trang, "Tiểu Mã, ta ngày mai có một party, cũng tới à?" Ta xem một chút ôn doanh, mỉm cười, "Hảo." Ôn doanh lo lắng, "Chủ nhân sáu, đừng đem ta nghĩ yếu ớt như vậy, ta nói, người nếu là quá nuông chiều mình, không có tiền đồ. Tất nhiên ngày mai có người muốn hại ta, vậy ta ngược lại đi xem một chút, là ai có bản lãnh lớn như vậy, là gan lớn như vậy." Tô Văn Văn nhà tại Sương Bình, trên dưới 2 tầng, gần tới 300m, trong khí quyển không mất xa hoa. Lão Triệu trong âm thầm nói cho ta biết, liền phòng này, ít nhất 3000 vạn lên. Tới tham gia Phật tỷ rất nhiều người, nam nam nữ nữ chừng mấy, đại bộ phận cũng là người trẻ tuổi, ở trong đó có hai người ta biết, một cái là Kiều Vũ, một cái khác chính là Bạch Hiểu San. Ôn Doanh lo lắng có chút dư thừa, Bạch Hiểu San không chỉ có không đối ta biểu thị bất kỳ địch lý nào, ngược lại nàng gặp một lần ta liền chủ động mà hào phóng đi tới, "Tiểu Mã, hôm nay phong nhã a." Lao Triệu con mắt lập tức liền thẳng, phản phất bị Bạch Hiểu San hút vào đồng dạng. Ta dùng cánh tay một đỉnh hắn, "Tố chất. Chú ý nơi, sững sở gì đây ngươi?" Bạch Hiểu San liếc hắn một cái, phốc một tiếng cười. "A a a." Hắn lấy lại tinh thần, trên mặt có chút lúng túng. "Đây là ta sư huynh Triệu Ti thần, ta giới thiệu, nàng gọi Bạch Hiểu San, cũ muội trúc đệ tử." Triệu Ty Thần nghe xong Cửu Ngụy chúc ba chữ, sửng sốt một chút, "A, Cửu Ngụy chúc 6. Bạch Hiểu San buồn mực, "Ai, Cửu Ngụy chúc thế nào?" "A không có việc gì, H H 6." Triệu Ty Thần khuôn mặt có hơi hồng, nắm chặt Bạch Hiểu San tay, hay ngộ mỹ nữ, "Ta gọi Triệu Ty Thần." Bạch Hiểu San nở nụ cười, "Tiểu Mã vừa mới nói qua, ta biết ngươi gọi Triệu Ty Thần." "A, ngươi là tu luyện không quỹ chi toàn nha." "Vậy không sai a, trên thân vậy mà một điểm âm khí cũng không có, nam tam thần giáo quả nhiên lợi hại." Triệu Ty Thần lại là khẽ giật mình, "Ngươi xấu." Bạch Hiểu San nhìn ta một chút, "Tiểu Mã, đi ban công phiếm vài câu thôi." Ta xem một chút Triệu Thiễn, gật gật đầu, "Hảo." Bạch Hiểu san hướng lao Triệu nở nụ cười, quay người hướng mặt trời lên trên đi, tấm lưng kia, dáng mẹ kia, gọi là một cái thanh xuân. Lao Triệu không khỏi nuốt liếu khẩu nước bọt, kéo lại ta, "Tiểu tử, cô nương này không tệ, nắm chặt tay liền biết ta tu luyện pháp môn, cùng ngươi không kém cạnh a." Ta hở hững nở nụ cười, tiến đến hắn bên hai, "Miêu đất cùng nàng, ngươi ưa thích cái nào?" Hắn đẩy ra ta, còn cần hỏi sao? Đương nhiên là miêu đất. Ta gật gật đầu, "Vậy thì lau lau nước đừng tại đây nơi ném ta đại tam thần giám mặt của." À, hắn khoát, khoát tay, nhanga ngươi, cô nàng tại ban công chờ ngươi đấy. Nói nhảm nhiều quá." Ta cười, chính mình chơi lấy, ta đi cùng với nàng trò chuyện một hồi. Lao Triệu rất không cam tâm nhìn một chút trên ban công Bạch Hiểu San, lại nhìn ta một chút, đem ly rượu đỏ trong tay uống một ngụm hết sạch. Mùa thu, gió bắt đầu lạnh, trên ban công rất thoải mái. Bạch Hiểu San ghé vào ban công trên lang can, lặng lặng nhìn nơi xa, gió phong nhẹ nhàng vung lên mái tóc của nàng, cửu mỗi trúc nữ vu sư cũng rất đẹp. "Khuya ngày hôm trước, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Ta hỏi. "Không phải theo như ngươi nói sao, muốn mang ngươi đi gặp một người." Nàng xem nhìn ta, không nghĩ tới ngươi lại hiểu lầm. Loại tình kia, ai cũng biết hiểu lầm, ta nói Cứ mỗi chút đổi mộng di hồn thuật có phải thật vậy hay không có thể trộm đi người âm thần. Nàng cười một tiếng, trộm âm thần có chút khó khăn, trộm cái khác đi, có lẽ đơn giản chút. A. Ta xem nàng một mắt, trộm cái gì? Trộm ngươi tâm à? Nàng như không có chuyện gì xảy ra nhìn phía xa, không phải vậy chờ ngươi xuất thần thuật khôi phục, ta còn muốn tiến trong mộng của ngươi. Nàng mơ giữa ba ngày đi thôi." Miệng nàng nhẹ nhàng một nỗ. Ta rõ xét nàng, ngươi muốn trộm tâm ta? Vì cái gì? Ngươi thích ta." Nàng lắc đầu, bây giờ còn chưa, bất quá nói thật ta còn thực sự chưa từng thích ai. Vậy làm gì còn muốn làm như vậy? Ta bừng bực. Nàng mỉm cười, "Không biết, có thể ta nghĩ không có phức tạp như vậy, chính là muốn mang ngươi đi gặp người kia a ngày đó sau khi trở về, ta nói ta biết một cái Tam Thần giáo Nam Hải, tu luyện ra thần thuật. Hắn nói vậy ngươi tìm một cơ hội, dẫn hắn tới gặp một chút ta." "Ta nói được à, chọn ngày không bằng được ngày, thừa dịp hắn hai ngày này không thể dùng xuất thần thuật, buổi tối ta đi tìm hắn tới." Ta lặng lặng nhìn nàng, nàng nói rất nhẹ nhàng, cũng rất thản nhiên, không giống như là nói dối, lại càng không giống như là trẻ dối. Thật nhiều người đều cảm thấy Bạch Hiểu San thâm bất khả trắc, nàng tự dễ nở cười, kỳ thực là các ngươi quá thông minh, mà ta, quá đơn giản. Người thông minh xem ai đều thông minh, người đơn giản xem ai đều đơn thuần. Ta đối với ngươi âm thần không có hứng thú, ta có hứng thú là ngươi người này, muốn cùng ngươi cùng nhau chơi đùa mà thôi. Ta gật gật đầu, đã hiểu. Nàng chằm mặt một hồi, xoay đầu lại nhìn ta, ngày đó đều đến dưới lầu, vì cái gì lại trở về đi? Không bay về làm sao bây giờ? Ta nhìn nàng, đi lên tìm ngươi. Tiếp đó đánh một trâu. Tam thần giáo hòa cựu muội trúc cùng là vu thuật đại phái, quan hệ lẫn nhau vi diệu mất cảm, một điểm nhỏ ma sát đều có thể điểm thùng thuốc nổ. Ta không nghĩ tới ta sư muội cùng ngươi đánh nhau, việc này là chuyện của hai ta, tại sao muốn đem nàng kéo vào? Nàng cười, gật gật đầu sư muội của người sáu. Là một cái mỹ nhân như đâu, không chỉ người xinh đẹp, thủ đoạn cũng lợi hại. Khách khí, hai người cũng không kém, ta nói, chuyện này nói ra coi như qua, ngươi không phải nói có người muốn gặp ta sao? Ngày đó không làm được, có phải hay không làm người khó xử? Nàng lại uống một hớp nhỏ rượu đỏ, cái đó ngược lại không có, hắn dù sao cũng là trưởng bối, cũng không khó xử ta. Biết hắn vì cái gì muốn gặp ta sao? Ta hỏi. Kết giao ngươi người bạn này, về sau để cho ngươi hỗ trợ làm việc, nàng xem thấy ta như thế nào? Đủ trực tiếp a. Ta vẩy một cái ngón tay cái, hảo. Bạch Tiếu Thương, sảng khoái. Nàng cười, đem chén rượu phóng tới đá cẩm thạch trên lan can, một sắn tay áo, cho ta xem nàng phải cánh tay. Trên da thịt trắng như tuyết, một đạo màu hồng đỏ vết máu, đặc biệt rõ ràng. Ta chau mày, có ý tứ gì? Sư muội của ngươi trắng vu khí linh, nàng chỉnh lý tốt tay áo, cô nương kia là cao thủ, bạch hiểu san tài nghệ không bằng người. Ta nghĩ nghĩ, nghiêm trọng không. Nàng nhún nhún vai, còn tốt, chính là phải cánh tay không có gì khí lực, ta tạm thời còn có thể áp chế ở. Ta lấy điện thoại cầm tay ra, ta để cho nàng giúp ngươi giải khai. Không muốn. Nàng đè lại tay của ta. Để cho nàng đã biết, ta nên thật mất mặt, không nên nói cho nàng biết. Mặt mũi trọng yếu vẫn là thương thế của người trọng yếu. Ta nhíu mày. Nàng xem thấy ta, mặt mũi trọng yếu à, chút thương thế này không tính là gì, ngươi có thể giúp ta chứa khỏi. Thế nhưng là mặt mũi nếu là đã thương, ngươi không giúp được ta, ta chỉ có thể cùng nàng hẹn đớn nhau. Ân. Ta không hiểu nhìn xem nàng, ngươi trong hồ lô muốn làm cái gì? Ngươi không phải mới vừa cũng nói sao? Kiểu muội chúc cùng Tam thần giáo quan hệ vi diệu, một điểm nhỏ ma sát liền có thể điểm thùng thuốc nổ. Nàng xem thấy ta, ngươi hy vọng cục diện mất khống chế sao? Nàng lời nói này rất có đạo lý, miêu bất phụ thân cùng sư phụ cũng là 9 linh tế thị, nàng lại là tổng đàn cựu đường đệ tử, chúng ta xích diễm đường tiểu nữ thần. Mà Bạch Hiểu San tại cựu muội trúc bên trong cánh cửa đoán chừng cũng không phải hạ người vô danh, hai cái này cô nương nếu là bóp đứng lên, rất dễ dàng gây nên phản ứng dây chuyển làm không cẩn thận liền sẽ cục diện mất khống chế. Vậy ý của ngươi đâu? Ta hỏi, ta chưa thương cho ngươi. Đúng a? Nàng gật gật đầu. Nhưng ta căn bản sẽ không a sáu. Ta nói. Nàng nở nụ cười, rất đơn giản, đêm nay giờ hỡi sau đó, ngươi xuất thần thuật liền khôi phục, không chỉ có khôi phục cuốn nữa lại so với phía trước còn muốn lợi hại hơn. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nghe ta, làm theo lời ta bảo, thương thế kia ngươi nhất định có thể cho ta chữa khỏi. Ta nhìn con mắt của nàng, thật lâu không nói gì. "Ngươi đừng nhìn không ta à?" nàng nói, "Có giúp ta hay không?" Ta mỉm cười, "Hảo, ngươi không sợ, vậy thì tới thôi." Nàng cũng thắng lợi tựa như nở nụ cười, không chút nào kiêng kỵ ánh mắt của ta, "Tốt, tới a." Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, trong nháy mắt đó ta hiểu được, Bạch Hiểu San có lẽ không có bao nhiêu tâm cơ, nhưng mà, nàng thông minh tuyệt đỉnh. Chúng ta cứ như vậy nhìn xem lẫn nhau, không lúc nick phảng phất thời gian tại bên người chúng ta đọng lại phút chốc cũng có lẽ là chúng ta ai cũng không muốn đọc trước, tự hồ cảm thấy ai đọc trước, người đó liền thua. Cứ như vậy yên lặng nhìn xem, kiên trì, Thang đến Tô Văn Văn đến. Ta liền biết hai người các ngươi tiểu gia hỏa nhất định rất hợp duyên, Tô Văn Văn cười nhìn ta một chút hay, thế nào? Chơi người gỗ đâu? Hai ta đồng thời cười, châm miệng một lời, đúng vậy a, so sức chịu được đâu. Tô Văn Văn ý vị thâm trường nở nụ cười, nhìn ta một chút hai, thần đồng bộ, không tệ lắm. Bạch Hiểu san lẻ lưỡi một cái, các ngươi trò chuyện, ta đi lấy chút mâm đựng trái cây ăn, ăn cơm phía trước, trước hết khai vị. Tô Văn Văn nở nụ cười, "Đi thôi." Bạch Hiểu San liếc lấy ta một cái, tự tin nở nụ cười, quay người đi vào phòng khách. Hiểu San rất để cho người ta cái tị, Tô Văn Văn nhìn xem bóng lưng của nàng nói, tuổi còn trẻ, bản sự rất lớn, người xinh đẹp, vóc người đẹp, như thế nào ăn cũng không béo sáu." Ngươi nói, đây có phải hay không là rất khiến người ta hận? Ta xem nàng một mắt, "Văn Văn tỷ, muốn kết hợp hai ta." Tô Văn Văn một ngụm nước soda suýt chút nữa không có phun ra, "Ai? Người sáu? người đây cũng quá trực tiếp a. Liền nói có phải hay không a?" Ta nhìn nàng, nàng mỉm cười. Nhìn một chút trong phòng khách bưng địa ăn dưa hấu bạch hiệu san, ngươi không cảm thấy, nàng thật không tệ sao? Có một số việc đã qua, ngươi cũng nên chạy ra sáu. Ta uống liêu khẩu rượu đỏ, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, hộ pháp nói cho ta biết nói, đêm nay có người muốn hại ta, là ngươi. Vẫn là nàng. 13120 cái kia người hại ta Tô Văn Văn cũng không tức giận, nàng hỏi lại ta, ai có thể làm hại ngươi? Là ta vẫn là nàng. Ta cười, ngươi thật là thông minh. Nàng cũng cười, ngươi đời này, không gây chuyện, chuyện liền chọc giận ngươi, trốn cũng trốn không thoát. Mặc kệ ngươi hộ pháp cùng nói thế nào, đã ngươi tới Đó chính là ngươi căn bản không sợ. Tất nhiên không sợ, ngươi còn hỏi những thứ này làm gì? Không hổ là thuật số đại sư, ta nói bất quá ngươi, ta là đầu. Ta không tính là đại sư, kém xa, nàng mỉm cười, ngươi và Hiểu San rất hợp, có một số việc không cần ta tác hợp, nên ở chung với nhau tự nhiên cũng sẽ ở cùng một chỗ. Thì ngươi nếu là tiên đoán cái gì sao? Ta nói, tâm lý ám chỉ đối với chúng ta vu sư tới nói cũng không có gì tác dụng. Ta không có nghĩ như vậy, nàng nói, ngươi tương lai bạn gái hẳn là vị học vu thuật nữ hải tử, đến nỗi là ai 6. Như vậy tùy duyên. Ta cười nhạt một tiếng, không có lại nói cái gì. Tô văn Văn là có ý tốt, nàng muốn cho ta từ Dương Dương cái kia đoạn trong cảm tình đi tới, dũng cảm tiếp nhận mới tình yêu. Thế nhưng là Bạch Hiểu San, ta vừa mới nhận biết, không tâm tư cân nhắc nhiều như vậy. Chúng ta bữa tối là nướng thịt, thịt cùng món ăn rất phong phú, hương vị rất không tệ. Lúc ăn cơm, Triệu Ti thần mấy lần muốn tìm chủ để cùng Bạch Hiểu San lôi kéo làm quen, đều bị Bạch Hiểu San hờ hờ rời. Kỳ thực loại này nhìn qua ngốc bạch điểm, trên thực tế cực kỳ thông minh nhân rất khó giải quyết, lấy Triệu Ti thần tu vi, căn bản là không đùa thêm cũng tốt. Nhưng Bạch Hiểu San với ta coi như không tệ. Tôi mới dê năm hoa đã nương chín sau đó, nàng đầu tiên kẹp một khối tối mập mạc bỏ vào ta trong âm, tới, tiểu mã, nhân lúc còn nóng ăn. Ta kẹp lên còn tại tư tư chạy mở thịt dê, nhẹ nhàng thổi rồi, không chút do dự nhét vào trong miệng ăn liên tục đứng lên, ân. Ăn ngon thật. Triệu Ti thần hâm mộ nhìn ta, theo bản năng nuốt nước bọt, nhìn Bạch Hiểu San lại kẹp tới một khối, nhanh chóng chủ động đem đĩa đưa lên, ha ha, ta cũng muốn. Bạch Hiểu San vòng qua hắn đĩa, trực tiếp đem thịt dê phóng tới ta trong mồm, đồng thời ứng phó Triệu Ti thần, ngươi đừng giơ đĩa, nướng đĩa bản sẽ trả còn lại hai khối, nhiều người như vậy, sư nhiều cháu ít, ngươi còn khách khí làm gì nha. Triệu Ty thần bó tay rồi, chính mình chuẩn bị đi cắt thịt, lại phát hiện cuối cùng một khối bị kiểu Vũ gắp lên, bỏ vào tô văn văn trong ngâm. Ngượng ngùng Triệu lão sư, ngài tới chậm, Tiểu Vũ nở nụ cười, nhưng mà không sao, thịt dê chính là có, người nào xấu. Nhanh nha. Được rồi. Bên cạnh một vị cô nương để đua xuống, cầm lấy kẹp, đem một bàn tươi mới dê năm hoa từng mảnh từng mảnh bỏ vào nướng địa bàn. Lao Triệu lúng túng thắn liêu khẩu khí, buông cái mâm xuống, cầm ly lên cùng ta đụng một cái, thịt không có ăn, bồi ta uống một hớp rượu a. Ta nhịn cười, làm. Bạch Hiểu San nghẹo đầu xét hai ta, "Ai, ta nói Lao Triệu" Ngươi thật là có ý tứ. Ngươi không phải một mực đem tiểu mã làm tình được sao? Hiện tại nên cao hứng mới đúng nha. Lao Triệu sững sốt một chút, nhìn ta một chút, đúng vậy a. Ta như thế nào đem việc này đem quên đi xấu. Tiểu tử ngươi có diễm phúc, vậy ta chẳng phải an toàn. Hắn buô đuổi, cảm xúc lập tức cao đứng lên, ha ha ha, hảo, tốt. Tiểu mã, tới, chúng ta lại đi một cái. Tiểu Vũ, ngươi cũng thả xuống, mọi người cùng nhau tới. Đám người đứng dậy, đều giơ ly lên. Vì hữu nghị, mẹ nhà hắn làm. Lao Triệu hô, mẹ nhà làm. Một đám người cùng téo lên hô to. Đem trong chén bia cùng đổ uống uống một hơi cả sạch. Bầu không khí lập tức càng nhiệt liệt, Triệu Ty thần cây khô gặp mùa xuân, lại cùng như điên cuồng. Ta xem một chút Bạch Hiểu San, phát hiện nàng cũng đang lén lén nhìn ta cười. Người thật là có biện pháp." Ta một ngón tay nàng, "Quá xấu rồi ngươi." Khóe miệng nàng nở nụ cười, nhìn chăm chú con mắt của ta, vậy liền coi là hỏng. Người chờ xem a 6 Ta đột nhiên phát hiện, ta rất thích nàng xấu xa bộ dáng. Bất kỳ cơ bản quá trình đều không khác mấy, gặp mặt Hàn Uyên, mâm đựng trái cây đổ uống, đồ nướng rượu vờ, sau đó xem ai vừa ý mang về ngủ. Chúng ta cũng không ngoại lệ, sau khi cơm nước xong, một đám người đi tới phụ cận một nhà cờ cửa taver, tiếp tục uống rượu tiếp tục này. Triệu thi thần đối với loại trường hợp này quá quen thuộc, gia hỏa này mặc dù ca hát giống lừa hí, nhưng mà dỗ cô bé bạn sự lại khá tốt. Tiêu Vũ rất thĩnh tĩnh, phần lớn thời gian đều ở đây trong góc cùng Tô Văn Văn nói thì thầm. Bạch Hiểu San ngồi xuống sau đó, phản phất biến thành người khác, đặc biệt tao lẫm, ngoại trừ uống rượu, cơ bản không để ý tới bất luận cái nào. Bạch Hiểu San, Lao Triệu chơi hứng khởi, đem mịt rượu phổ đưa một cái, tới một bài, để chúng ta kinh diễm. Bạch Hiểu San xem mịt tiến tới nhẹ nhàng thổi một cái, mỉm cười, tiếp tục ngồi lại vị trí uống rượu. Mấy cái khác Nam Hải, Nữ Hải một mạnh hư thành, Truyệt Triệu Ti thần. Triệu Ti thần mượn Tiểu Kình tiến đến Bạch Hiểu San bên cạnh, đem mic đưa tới môi nàng bên cạnh, Bạch tiểu thương, cho chút thể diện đi, nguyên ca hát chắc chắn đặc biệt thêm hay. Bạch Hiểu San liếc hắn một cái, phải không? Ừm. Triệu Ti thần nghiêm túc gật gật đầu. Bạch Hiểu San liếc ta một mắt, tiểu mã, cùng một chỗ. Ta bắt đầu, ngươi hát, ta nghe. Hảo. Nàng cầm qua Triệu Ti thần trong tay ống, đứng lên, người nào, điểm ca, cô nương xinh đẹp. Chúng ta cũng là sướng sở, bài hát này so với chúng ta đều lão. Tiếng nhạc cùng một chỗ. Bạch Hiểu san theo tiết tấu nhẹ nhàng chuyển động đứng lên, nàng khiêu vũ dạng sáo. Ách, thật hấp dẫn. Cô nương cô nương, xinh đẹp xinh đẹp, cảnh sát cảnh sát, ngươi cầm súng lục sáu. Nàng một chút cũng không có thuộc nữ bá phục, dùng một bộ tiêu chuẩn tiểu nữ làm điều diêu cổn tiếng nói đem gì dũng đại thuốc kinh điện diễn dịch trở thành một cái kinh điển. Bao quát triệu ti thần ở bên trong, tất cả mọi người đều bị cảm giác của nàng phụ lên, đi theo nàng cùng nhau múa động, theo nàng cùng một chỗ điên cuồng. Trong lúc nhất thời, trong phòng khách chỉ còn lại có một cái tình tám người, đó chính là Mã Gia Ta. Ta không phải là không nghĩ tới tới cùng một chỗ nhảy, ta là uống có chút hôn mê. Sợ chính mình đứng lên sẽ nhả. Cái này có chút khác thường, đêm nay uống rượu cũng không nhiều, nhưng không biết có phải hay không là rượu có vấn đề, ngược lại ta rất choáng. Người nói cô sự này, không phải lạm sượng, ta cũng biết trời chiều, cũng không tại trên người người xấu. Nàng giật lại mình, người chui vào ô tô, người tiến vào dương phòng, ngươi ôm một bệ, ta còn đem người nghị xấu. Ta không kết bạn gái, cũng sẽ không dưỡng con chó. Một câu cuối cùng, ta cười, cười đặc biệt vui vẻ. Hát xong sau đó, nàng đem mic zone ném cho Triệu Ti thần, đi tới tiến đến bên cạnh ta, ta không thoải mái, theo ta đi ra ngoài một chút. Ta nhìn ánh mắt của nàng, Trong lòng đột nhiên run lên một cái, tựa hồ biết muốn phát sinh cái gì. Nàng chăm chú nhìn ta, ánh mắt nhưng không mất đi đơn thuần, "Thời gian sắp tới, ngươi sợ sao?" "Sợ." Chê cười, "Ta đứng lên, kéo tay của nàng, đi." Triệu Ty thần sững sờ, "Ai, tiểu mã ngươi, sáu." Câu nói kế tiếp ta không nghe rõ, cũng không tâm từng nghe, bây giờ đầu óc trống mặt, chỉ muốn mang nàng rời đi cái này, tìm một chỗ không có không ai, chỉ có hai chúng ta sáu. Chúng ta ra cửa, trực tiếp lên xe của nàng, tiếp lấy lái xe tới phụ cận một nhà khách sạn năm sao. Kế tiếp liền thuận lý thành chương. Cái gì mẹ nhà hắn chữa thương, nàng căn bản vốn không cần ta vì nàng chữa thương. Hết thảy đều là một cớ, hết thảy đều là lý do, chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau, đạo đức giả quá mệt mỏi, chúng ta chỉ muốn chân thực. Một khắc này, ta phản phất lần thứ nhất kinh lịch loại sự tình này, cái loại cảm giác này quen thuộc mà xa lạ. Dưới người cô nương một tiếng oanh gáy, ánh mắt lập tức mê dại, kinh ngạc nhìn ta, tiểu ma sáu. Ta không có để cho nàng nói tiếp, dùng hôn nồng nhiệt ngăn chặn miệng của nàng. Một đêm kia chỉ phát sinh hai chuyện, đầu hôn, ta bị nàng câu dẫn sau nửa đêm, ta gấp bội trả thù nàng sáu. Bạch Hiểu San chính là cái kia người hại ta, nếu như đây chính là ta muốn trả thù. Vậy thì tận tỉnh đến đây đi. Ta không hối hận, cũng không sợ bởi vì cái này dẫn xuất nhiều loạn, cửu một chút, ta không sợ các ngươi sáu. Sau khi trời sáng, ta tỉnh, nàng giúp vào ta chung lực, ngủ đặc biệt thơm ngọt. Ta vướt ve nàng trắng đoan bóng loáng bạ vai, tại trên trán nàng hôn khẽ một cái, thận trọng đứng dậy mặc quần áo. Nàng mơ mơ màng màng một phát bắt được ta, "Ngươi làm gì đi?" "Ta đi sáu." Ta nghĩ nghĩ, "Ách sáu." Giữa mặt, nàng mở to mắt, sâu kín nhìn ta. Ta bị ánh mắt của nàng chấn một cái, lúc này khác bạch hiệu san, quá đẹp. "Ngươi làm muốn đi?" Nàng xem thấy ta, sợ ta để cho người phụ trách Ta trở lại bên người nàng, tiến đến môi nàng bên cạnh, ngươi cảm thấy thế nào? Nàng nhìn chăm chú ta, mỉm cười, ngươi đi đi. Vì cái gì nghe lời ngươi? Ta cũng nhìn chăm chú nàng. Ta là kiểu muội trúc đệ tử, ngươi là Tam thần giáo đệ tử, ta chỉ cần cùng ngươi tiếp cận, ngươi khó tránh khỏi sẽ hoài nghi ta có dụng ý gì. Nàng dừng một chút, vòng lấy cổ ta, kỳ thực đâu, ngươi nghĩ không sai, ta đúng là có dụng ý. Có tác dụng gì ý? Dùng ta chữa thương. Ta nở nụ cười, tối hôm qua ngươi là lần thứ nhất, cái giá này có phải là hơi nhiều phải không? Lại quý giá Số muộn cũng đều phải cho người khác, nàng xem thấy ta, chỉ cần người này là ta thích, vậy thì đáng ra sáu. Ta khẽ giật mình, người nói người sáu? Nàng nhẹ nhàng hôn ta, không có để cho ta nói tiếp, tiếp lấy thân thể linh xào khẽ đảo, đem ta đặt ở dưới thân. Thang đến buổi chiều, ta mới về đến nương tổ. Triệu ti thần hòa miêu Miêuất đều ở đây, ta sau khi vào cửa, bọn hắn nhìn ta một mắt, ai cũng không nói lời nói. Các người làm sao rồi? Ta có chút chột dạ, đều ngồi cái này làm gì? Miêuất đứng lên, lạnh lùng nhìn ta một mắt, xoay người lên lầu. Triệu Ty thần nún ý kiến hắn không nói gì. Bành một tiếng, Miêuất đóng cửa lại. Ta nuốt liều khẩu nước bọn, đi đến Triệu ti thần đối diện ngồi xuống, một ngón tay trên lầu, nàng sáu. Thế nào? Triệu ti thần mạn vị nợ nụ cười, người tối hôm qua thế nào? Ta không sao a, ta nói, cho Bạch Hiểu San chữa thương đi. Lao Triệu cười nhẹ nhàng cho ta rót chén trà, hiểu, cũng là nam nhân, ta biết. Tới, huynh đệ, uống chén trà. Người cái này trồn cho hồ ly trong trà, có ý tứ gì? Ta nghi hoặc nhìn hắn. Hắn cười hắc hắc, đem chén trà hướng về trước mặt ta vừa để xuống, ngồi ngay ngắn thân thể nhìn ta một chút, tiểu mã, Bạch Hiểu San, cô nương kia không tệ, khuôn mặt hảo, người cũng tốt không giống như Miêu Ngất kém. Người bây giờ có nàng, cái này Miêu Ngất xấu. Ta dở dẫn nợ nụ cười, lắc đầu. Ngươi không nói lời nào, ta khi ngươi đáp ứng a, hắn nghiêm trang nói. Ta uống liêu khẩu trà, ta và Bạch Hiểu San thế nào? Lại nói, coi như ta và nàng thế nào, nhốt ngươi hòa Miêu Ngất chuyện gì? Miêu Ngất có thích hay không ngươi, không phải ta quyết định, ngươi cho rằng ta uống ngươi ly trà này, ngươi thì có cơ hội. Ai ai ai xấu. Ngươi cũng không thể dạng này à, hắn nói, ăn trong chén nhìn xem trong nồi, ngươi sẽ không sợ rối loạn tiêu hóa. Ta đứng lên, Miêu đất không phải bạn gái của ta, Bạch Hiểu San cũng không phải. Ngươi lại ngây thơ như vậy xuống, chỉ có thể tự tìm phiền não." Nói xong, ta xoay người lên lầu. "Ai chỉnh tiểu mã ngươi?" Hắn đột một tiếng đứng lên, "Ngươi trở lại cho ta, ngươi sáu." Miêu đất đột nhiên từ phòng ngủ đi ra, không nói câu nào liền hướng dưới lầu đi. Đi qua bên cạnh ta thời điểm, nàng dừng bước, hận hận nhìn ta. "Miêu đất ngươi sáu." Bụp một tiếng giòn vang, nàng nặng nề cho ta một bạt tai, xuống lầu đi ra phòng khách, cũng không quay đầu lại đi sáu. 132, 21, một mực chờ lấy ngươi Miêu đất đi, trực tiếp trở về thành đô. Triệu Ty thần cái cháu trai cô ý không có nói cho ta. Đêm hôm đó ta phản phất là biến mất khỏi thế giới này mở dạng, vô luận miêu Miêuất Bạch tức khí linh làm gì, đều không cảm giác được khí tức của ta. Miêuất giống như điên rồi, một đêm không có chợt mắt, mà hắn sau khi trở về nói cho nàng, nói ta mang trắng hiệu San đi, đi mởn phòng 6. Làm ta biết đây hết thảy sau đó, ta trực tiếp một cái lòng nữ soi gương, đem Triệu Ti thần vận đến liễu địa thượng, tiếp lấy một cước đem hắn đạp ra ngoài. Triệu Ti thần lần này không trả đũa, hắn xoa bả vai đứng lên, tiểu ma 6. Ta không nghĩ tới có thể như vậy sáu. Có lỗi với sáu, ngươi đêm qua cùng cô nương nào ngủ? Con mắt ta cơ hồ phun ra lửa. Ngươi con mẹ nó cáo ta hình dáng phía trước, xem trước một chút chính ngươi sạch sẽ không sạch sẽ. Ngươi không phải sợ ta với ngươi cướp Miêuất sao? Ta hôm nay liền chính thức nói cho ngươi, chẳng hiểu San chưa chắc là bạn gái của ta, nhưng Miu đất, tương lai nhất định là nữ nhân của ta. Người con mẹ nó đủ hứng đệ, ta chỉnh tiểu mã cả một đời nhớ kỹ ngươi. Triệu ti thần túi lầu xuống, hung hăng rút chính mình mấy cái miệng, có lỗi với. Ta không để ý tới hắn, trở lại trên lầu đơn giản thu thập một chút, xuống lầu chuẩn bị về nhà. Hắn nhanh chóng giữ chặt ta, "Tiểu Mã, ngươi muốn đi đâu? Ngươi con mẹ nó không phải một mực liền nghĩ hoành ta đi sao?" Ta ra hắn, Ta đây liền đi, chính ngươi ở nơi này lợi a. Tiểu Mã, hắn tóm lấy ta cánh tay, ngươi đừng giằng này, mau đi, ngươi nếu là đi nữa, chúng ta liền tản. Đội trưởng đang chạy tới, ngươi bình tĩnh một chút. Ta đi mẹ của ngươi tỉnh táo. Ta quát, ta bây giờ không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi cho ta bông ra. Ta không có thể để ngươi đi. Hắn cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi đều đi, ta theo đội trưởng bàn giao thế nào? Ngươi còn cần giao phó sao? Ta cười lạnh, Triệu Ty Thần, ngươi nhưu bước nhất, hiện tại cao hứng xích chiếm đường là của ngươi. Triệu Ty Thần rất loạn, huynh đệ 6. Ta 6. Hắn không biết nên nói cái gì hảo. Ta đẩy ra tay của hắn, xách theo bao, rời đi hướng tổ. Miêu Lật một cái tát kia trọng lượng ta rất rõ ràng, nhưng ngã chấp ý rời đi cũng không phải bởi vì nàng, mà là bởi vì Triệu Ti thần, ta coi hắn là huynh đệ, nhưng hắn lại bắt lấy hết thảy cơ hội tại Miêu Lật trước mặt đâm dao của ta, ta thật sự là hận tâm. Ta không sợ đối mặt nói cho Miêu Lật, ta tối hôm qua cùng trắng Hiểu San ở cùng một chỗ, nam nhân dám làm dám đảm đương, không có gì không dám thừa nhận. Nhưng mà Triệu Ti thần minh nhìn thấy Miêu Lật gấp thành này cái bộ dáng, lại còn liên tục không ngừng bổ đao, cái này khiến ta khó mà tiếp thu. Thế là Ta mang theo đối với Triệu Ty thần hận cùng đối với miêu Miêuất sâu đậm ấy nãy, rời đi cái kia ta vừa mới chín tất nhà. Tự mình thoát ly đường khẩu, đây là vi phạm giáo quy, nếu như nói chuyện tối ngày hôm qua là trả thủ, cái kia trắng hiểu San dễ như trở bàn tay đem ta miêu Miêuất đều trả thủ. Ta biết cái này có chút oan uổng trắng hiểu San, nhưng làm ta ngồi trên xe taxi, làm ta lưu luyến không rời, lệ rơi đầy mặt, ta chỉ có thể muốn như vậy, chỉ có thể như thế an ủi mình. Về đến nhà sau đó, ta không dám dừng lại, ta biết, thư Lan chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ta. Cho nên ta đơn giản thu thập một chút, trực tiếp đi sân bay, mặc kệ đi đâu đều được. Ta bây giờ chỉ muốn tìm một chỗ yên tĩnh hảo hảo suy nghĩ một chút. Ta mua một trường đến Thượng Hải vé máy bay, sau khi trời tối, máy bay hạ cánh, ta đi xe buýt đến thành phố, tùy tiện tìm một cái khách sạn ở lại. Lúc này ta cũng tính toán rất nhiều, kỳ thực từ trên căn nói, việc này là ta gây ra. Miêu Dật Thương Tâm, trở về Thành Đô cái này không chắc nàng, nhưng ta vì cái gì cũng giống bị thương tựa như chạy tới ở đây đâu. Ta không cho phép sở lên bị Miêu Dật đánh nhau cái kia nửa bên mặt, đã sớm không đau, thế nhưng một sát na rung động, nhưng thủy chung không tự trong lòng tiêu tan. Một cái tát kia để cho ta ý thức được cái gì, đó là ta một hữu ý vô ý đi pha đi trốn tránh sự thật. Ta lấy lên điện thoại, khởi động máy sau đó, chỉ thấy một đầu không học ai trả, Thư Lan gửi tới, nội dung rất đơn giản, "Tiểu Mã, tính táo phía sau cho ta trả lời điện thoại, không nội, ta sẽ một một chờ." Không biết vì cái gì, con mắt ta lập tức căm tức, đột nhiên cảm thấy chính mình tuyệt không biết chuyện, ta đây sao chạy đi ra, đội trưởng làm sao bây giờ? Tiểu Di đã biết làm sao bây giờ? Chỉ năng tính khí kia, nhất định sẽ cùng đội trưởng phát hỏa. Làm không cẩn thận Triệu Ti thần cháu trai kia cũng phải bị chạy về lao ra, cha hắn tính khí lớn như vậy, còn không phải đánh chết hắn. Ta đây hiểu ý nhận ra, làm một nam nhân, ta quá tùy hứng lau khô nước mắt sau đó, ta trước tiên cho Miêu đất gọi điện thoại, nàng giống như ta, tắt máy. Ta bất đắc dĩ nở nụ cười, tiếp lấy bấm thư Lan điện thoại của. Tỉnh táo chút ít. Thư Lan hỏi, "Đội trưởng, có lỗi với, ta nói, ta ngày mai sẽ trở về." Thư Lan nhẹ nhàng nở nụ cười, Triệu Ty thần đều nói cho ta, "Việc này xấu." trách ngươi, nhưng là không thể chỉ trách ngươi." Cũng là ta không biết chuyện, ta dừng một chút, "Tiểu gì nàng biết chưa? Ta theo sư phụ nói, an bài ngươi hòa Miêu Ứt ra ngoài làm việc." Nàng nói, "Sư phụ không nói gì, ngươi không cần lo lắng cho ta." "Vậy là tốt rồi, ta lỏng liễu khẩu khí." Ngươi không cần phải gấp gáp trở về, tất nhiên đi ra, dứt khoát chơi hai ngày, chờ tâm tính điều chỉnh xong trở lại, nàng nói, tháng sau tổng đàn an bài hai vị trưởng lao vì sích diễm đường đệ tử chuyển pháp, đến lúc đó các ngươi đừng chậm trễ. Ta gật gật đầu, hảo, ta mai kia đi thành đô, tìm Miêuất, tự mình đem nàng mời về đi. Nàng nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, tiểu mã, chuyện này ta phía trước không muốn nói, nhưng bây giờ không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ngươi bây giờ cần phải có một bạn gái, không phải vậy sớm muộn còn phải xảy ra chuyện, Triệu Ti thần không giống ngươi thông minh như vậy, hắn lại gây như thế một hai lần, sư phụ thực sẽ đem hắn lui về. Triệu gia gia giáo dạy kèm đặc biệt nghiêm, nếu là hắn trở về, không chết cũng phải lộ ra. Ta không nói chuyện, cũng không biết nên nói cái gì. Người cũng biết, chúng ta Tam Thần giáo phân liệt là năm, vừa thống nhất không lâu, nàng nói, Triệu Ti thần phụ thân Triệu Lộ ra anh cùng sư phụ hắn Dương Tưởng nhớ mặc dù đang Nam tông thân phận không cao lắm, nhưng mà hy vọng cũng không thấp. Nếu như bởi vì này sao chút bạn sự, thật đem hắn lui về, cái kia hát sẽ dẫn tới Nam tông đệ tử ý kiến, đối với chúng ta tới nói có lẽ là vấn đề cá nhân, nhưng đối với Tam Thần giáo Nam Bắc hai tông tới nói, việc này có thể lớn, có thể nhỏ, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể đem sự tình làm đến tình trạng này. Lấy sư phụ tính khí, nếu như không phải có tầng này lo lắng, lần trước Triệu Ty thần như thế nào, nàng đã sớm đem hắn chạy trở về, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội. Tiểu Mã, đây không phải các ngươi cá nhân cảm tình vấn đề, cái này quan hệ đến Tam Thần giáo đoàn kết, ngươi hiểu không? Ta gật gật đầu, đã hiểu. Miêu ất bên kia ngươi không cần lo lắng, ta hậu tiên đi Thành Đô, nàng nói, cho nàng chút thời gian, để cho nàng cũng lánh tính một chút. Ta do dự một chút, đội trưởng, Miêu ất nàng xấu, có phải hay không thích ta? Ngươi cảm thấy thế nào? Nàng hỏi lại ta, ngươi thật là đồ gỗ, nhìn không ra nàng đối với ngươi rất tốt sao? Câu trả lời này Trong lòng ta đã sớm chuẩn bị, nhưng khi đội trưởng thật sự nói như vậy, nào ta vẫn làm ngộng một chút. Ta nuốt liễu khẩu nước bọn, "Ta xấu. Không có nghĩ như vậy qua. Đội trưởng thán liễu khẩu khí, "Miêuất cùng trắng hiểu san, ngươi bây giờ nhất thiết phải lựa chọn một cái làm bạn gái. Ta biết ngươi không bỏ xuống được Dương Dương, nhưng hai cô nàng này đều có thể thay thế nàng tại trong lòng ngươi vị trí. Ngươi trốn tránh Miêuất, kỳ thực là bởi vì không đỡ Dương Dương, cho nên mới nháo đến tình trạng này. Triệu Ty thần bất tranh khí, ngươi cũng quá tùy hứng." Miêuất kẹp ở hai người ở giữa, "Ngươi để cho nàng xử lý như thế nào?" "Vậy ta như thế nào xử lý?" Ta cười khồ. Ngươi rất thật là tốt, nhưng ta không dám nghĩ tới cùng với nàng. Triệu Ti thần vì nàng cả ngày tìm ta không phải, nếu như ta hỏa miêuất lại xấu. Vậy hắn không thể đi rồi. Giao cho duyên phận a, Thư Lan dừng một chút, chẳng Hiểu San đích sắc rất lợi hại, lấy được ngươi, cũng đảo loạn xích chiếm đường. Cô gái này quá thông minh, nhưng nàng đối với ngươi là tốt, đi con đường nào, chính ngươi quyết định đi. Câu nói này rất thực sự, chẳng Hiểu San không chỉ là đảo loạn xích chiếm đường, nếu như không phải Thư Lan phản ứng cấp tốc, không có nhường sự tình tiếp tục làm lớn chuyện mà nói, nói không chừng ta và nàng một đêm này cảm xúc mạnh mẽ sẽ đem toàn bộ Tam thần giáo đều đảo loạn. Ta bây giờ không thể không hoài nghi, nàng thật là thích ta sao? Nàng tới gần ta, thật cùng sau lưng nàng cái kia cường đại vũ thuật môn phái không có quan hệ sao? Ai cũng biết, Cửu Muội trúc cùng Tam Thần giáo, quan hệ vi diệu, nếu như nói Cửu Muội trúc nhân không biết Tráng Hiểu San cùng ta chuyện, ai mà tin? Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, "Đội trưởng ngươi yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Cúp điện thoại sau đó, ta và áo nằm trên giường, đội trưởng nói ta phải có một bạn gái, nếu như là tại trắng Hiểu San hỏa miêu rất ở giữa tuyển sáu. Ta tựa hồ căn bản không cách nào tuyển chẳng hiểu sao tình huống phức tạp, có phải thật vậy hay không thích ta cũng không tin tưởng Miêu ất thích ta, có thể tính cách nàng cao ngạo như vậy, ta lại vừa mới làm ra loại sự tình này, lúc này để cho nàng làm bạn gái của ta, đây không phải là đơn thuần tìm đánh sao? Hơn nữa Lao Triệu mặc dù tạm thời đoán chừng không dám la lối nữa cái gì, chỉ khi nào ta hòa Miêu ất ở cùng một chỗ, hắn tại xích diễm đường cũng liền chờ không được mấy ngày. Mấu chốt nhất là, ta đối với Miêu ất, cho tới bây giờ không có nghĩ như vậy qua. Nếu như cần phải có một trên danh nghĩa bạn gái mới có thể giữ gìn chúng ta đoàn kết, vậy ta thả bị tìm đủ cùng, ít nhất hai ta cùng một chỗ coi như vui vẻ. Hạ quyết tâm sau đó, Ta mê man ngủ thiếp đi, lần này ta không có mơ tới rừng giường, đầy trong đầu cũng là trắng Hiểu San cái kia thuần chân cười cùng nạng cái kia mang theo ánh mắt thú u án sáu. Sau khi trời sáng, ta tắm rửa một cái, thu dọn đồ đạc chuẩn bị đặt chức vẽ đi tìm cùng nhau. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, ta để điện thoại di động xuống, xuống giường mở cửa xem xét, lập tức ngây mẫn cả người. Người bên ngoài lại là trắng Hiểu San. Người sáu, sao người lại tới đây?" Ta lấy lại tinh thần. Nàng bình tĩnh nở nụ cười, "Tới tìm ngươi a." Ta đưa tay ngăn lại nàng, "Trở vào, có chuyện liền tại đây nói." Nàng khẽ mình có chút bất ngờ, tiểu mã, ngươi giận ta? Đêm hôm đó, vì cái gì sư muội ta tìm không được khí tức của ta? Ta nhìn chằm chằm nàng, ngươi là muốn lợi dụng ta trả thù nàng, cho nên mới cố ý xấu. Cố ý làm như vậy, phải không? Nàng không nói chuyện, kinh ngạc nhìn ta. Ngươi căn bản không cần ta chữa thương cho ngươi, hoặc có lẽ là, ngươi cái kẻ kia thương căn bản không phải ta sư muội tặng thành. Ta lạnh lùng nói, đây hết thể ngươi bất quá là vì trả thù, hiện tại cao hứng. Sư muội ta đi, ta và Triệu Ti thần chơi cứng, chúng ta xích giễm đường mắt thấy tản, làm không cẩn thận chúng ta tam thần giáo đều phải để cho ngươi giảo một lần nữa nữa ra. Ngươi cùng ta nói lời nói thật, ngươi vì cái gì làm như vậy? Là có người hay không chỉ được ngươi. Nàng cúi đầu xuống, trầm mặt không nói. Ngươi tại sao không nói à? Ta quát. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, con mắt đã ướt át, Tiểu Mã, ta tối hôn qua xấu, đem hết thể đều cho ngươi xấu. Ta đến nỗi dùng cái này đến báo thù các ngươi sao? Trong lòng ta một hồi nhoi nhói, tránh ra ánh mắt của nàng, tiến lặng đóng cửa lại. Ta biết ngươi hơn ta, nàng nghẹn ngào nói, ta chờ ngươi đi ra, ngươi không mở cửa, ta không đi. Ta một mực chờ lấy ngươi. 13322 vừa thấy đã yêu bạch hiệu san nói được thì làm được. Nàng thật sự tại trong hành lang đợi ta một ngày một đêm, chưa có cơm nước gì. Ta kỵ thực trong lòng tuyệt không nhẫn, mấy lần nghĩ thoáng môn, nhưng nghĩ đến đêm đó nàng dùng mình khí chàng che đậy ở của ta khí tức, nhường Miêu Ứt điên cùng tìm ta khắp nơi, vừa nghĩ tới sau lưng nàng có thể có những cái kia dụng tâm hiểm ác, tâm ta lập tức lại từng rắn Một ngày này, ta và nàng một dạng gian nan Lúc trời sắp sáng, ta mở to mắt, Ôn Doanh, nàng còn ở bên ngoài sao? Ân, một phút tại, ngồi ở kia không đi, Ôn nói, vừa rồi cái này lữ bảo an lại tới để cho nàng đi, nàng cho cái kia nhân nhất chút tiền, nhường người kia giúp nàng mở một gian phòng. Chính mình lại vẫn luôn cũng không đi. Kỳ thực Ôn Doanh nói những thứ này ta biết, đây là lúc nửa đêm chuyện, lúc đó ta lén lén ra âm thần đi bên ngoài nhìn nàng một cái. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nhắm mắt lại, nàng nhất định là hữu dụng ý, ta không có thể mắc lửa Ôn Doanh nở nụ cười, "Chủ nhân yên tâm, ta sẽ nhìn chằm chằm nàng, ngài ngủ đi." Ta ngược lại thật ra muốn ngủ, làm sao có thể ngủ được. Trời sáng rõ sau đó, ta rửa mặt sông tất, thu thập đồ đạc xong, mở cửa liền hướng bên ngoài đi. Bạch Hiểu San nhanh chóng đứng lên, "Tiểu Ma 6, Ai nha 6." Nàng phù, phù một tiếng ná xuống, "Đây là ngồi quá lâu, eo chân đều tê." Ta không để ý tới nàng, trực tiếp đi vào thang máy. Trả Phong sau đó, ta đi ra ngoài đón xe đi ra rất xa, tùy tiện tìm một nhà khác nhìn tốt một chút khách sạn, ta không tin nàng sẽ một mực đi theo ta. Thế nhưng là vẹn vẹn qua mười mấy phút, bên ngoài lại có người nhấn chuông cửa, ta mở cửa xem xét, vẫn là nàng. "Ngươi làm sao còn đuổi theo?" Ta chất vấn. "Tiểu Mã, ngươi có thể không thể nghe ta giải thích một chút." Nàng nói. "Không thể, ta không muốn nhìn thấy ngươi." Ta bịch một tiếng, đóng cửa lại. Ngoài cửa nàng trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, "Hảo, vậy ta tiếp tục ở đây chờ, đợi đến ngươi nguyện ý ta." Ta đem trên cửa khóa, tăng thêm chắc chắn, đánh tiếp mờ tivi, nằm dài trên giường, dùng chăn mền che lại đầu. Giữa trưa, trong phòng khách điện thoại của Văn lên, là phòng ngăn khách sạn đành tới, nói là có vị tiểu thư cho ta mua cơm trưa, bọn hắn đang tải đưa tới, sau 3 phút đến. A, đã biết, ta cúp điện thoại, rủi rủi con mắt, xem đồng hồ đã hơn 1 giờ. Chỉ chốc lát, chuông cửa vang lên, ta do dự một chút, mở cửa ra một cái khe hở, nhìn một chút bên ngoài, chỉ có một phụ giúp toa ăn phục vụ viên. "Tiên sinh, đây là ngài mua thức ăn." Tiểu họa tử lễ phép nói. Ta đi ra ngoài hướng về hai bên nhìn một chút. Không thấy Bạch Hiểu San thân ảnh, chúng ta miệng nữ hải kia đâu? Vị tiểu thư kia a, nàng nhìn thấy ta tới, liền đi, tiểu họa tử nói. A, ta gật gật đầu, nhường hắn vào phòng. Dọn xong cơm trưa sau đó, tiểu họa tử mỉm cười, xin ngài từ từ dùng, nửa giờ sau ta tới thu bộ đồ ăn. Hạo, cảm ơn ngươi, ta nhàn nhạt nói. Nàng cho ta địa bốn món ăn một món canh, thái không nhiều lắm, nhưng mùi vị không tệ, đầy đủ ta một người ăn no rồi. Ta xem một hồi, cầm đũa lên, kẹp lên một khối thịt kho tàu bỏ vào trong miệng, vẫn không khỏi phải nghĩ lên khối kia từ từ chảy mỡ nướng thịt dê. Bạch Hiểu San rất hiểu chuyện, nàng sở Dĩ tạm thời rời đi, là bởi vì sợ ta không ăn cơm. Nói cho cùng, nàng vẫn là đau lòng ta. Nửa giờ sau, phục vụ viên đem bộ đồ ăn lấy đi, ta âm thần lý thể, đi theo phía sau hắn bay đến cửa thang máy xem xét, quả nhiên, Bạch Hiểu San đang tại cái kia nhào nặn eo. Bạch tiểu thư, trình tiên sinh đã ăn xong, nhìn qua tâm tình thật bình tĩnh, Na tiểu túc nói. Bạch Hiểu San nở nụ cười, gật gật đầu, "Hảo, khổ cực ngươi, cảm tạ." Các ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì gây gổ?" Tiểu Hỏa tự hỏi, "Ngươi cũng ở bên ngoài ngồi cho tới trưa, cơ thể có thể chịu nổi sao?" Nàng cười cười, "Không có việc gì." Tiểu Hỏa Tử thuần thức lấy lắc đầu, đi vào thang máy. Bạch Hiểu san nhẹ nhàng thán liêu khẩu khí, chậm rãi đi trở về gian phòng của ta bên ngoài, móc ra một trường báo chí đặt ở trên mặt thảm, chậm rãi ngồi xuống. Ta trở về bản thể, mở to mắt, không khỏi thán liêu khẩu khí, trong lòng tự đủ cô nương này thật đúng là đủ vặn vắt sáu. Cũng tốt, vậy thì nhìn một chút hai hơn vận a đến rồi nửa đêm, ta lặng lẽ thu thập xong hành lý, chuẩn bị mở môn chạy đi. Không nghĩ tới cô nương này dị thường mẫn cảm, môn vừa mới mở ra một đường nhỏ, nàng lập tức tỉnh lại, "Tiểu Mã, ngươi 6. Ta nhanh chóng liền đóng lại môn. Ta còn có thể ăn ngươi sao? Nàng bất đắc dĩ, có đáng sợ như vậy sao ta? Ta không muốn gặp ngươi, ngươi đi đi, đừng tiếp tục bên ngoài hao tổn. Ta lạnh lùng bỏ lại một câu lời nói, quay người trở về trên giường, lần nữa dùng chăn mền che lại đầu. Hơn 3 giờ sáng tả hựu, ta nghe đến nàng hắt hơi một cái, một lát sau, lại liên tục đánh mấy cái. Trong lòng ta tê dần, bản năng muốn đi ra ngoài đem nàng kéo phòng tới, thế nhưng là tưởng tượng những sự tình kia xấu. Ta thống khổ nhắm mắt lại, thật mẹ nhà hắn dày vào người, nghĩ thầm ta ngày mai nhất tiết phải trở về Bắc Kinh, có bạn lính nàng đuổi tới ứng tổ đi. Nhưng mà sáng ngày thứ 2 sau khi thức dậy, Bạch Hiểu San nhưng không thấy Trong lòng ta lại có điểm vấn vẻ, nhất thời không biết nên làm cái gì. "Chủ nhân, ta có thể đi giúp ngài tìm nàng?" Ôn Doanh nói. "Ta lắc đầu, không cần, ta không muốn gặp nàng." "Ôn Doanh, mấy ngày nay chớ cùng ta nói chuyện, ta muốn một người yên tĩnh, cần ngươi thời điểm lại gọi ngươi a." "Ân, Ôn Doanh minh bạch, nàng chậm rãi dấu thân hình. Ta yên lặng ngồi rất lâu, nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, cầm lấy hành lý, rời đi khách sạn. Đến rồi cầu vùng sân bay sau đó, ta đột nhiên cải biến chủ ý, thật vất vả đến Thượng Hải một chuyến, cái gì đều không nhịn, cái gì đều không chơi, cứ như vậy trở về sao?" Cũng bởi vì Bạch Hiểu San, Bạch Bạch chầm trễ lần này tính tâm hành trình, ta quyết định nhiều hơn nữa lưu một ngày. Ta tại Thượng Hải lại ở thêm một cái thiên, một ngày này đặc biệt dài dằng dặc. Lần này ta đổi một nhà khách sạn 5 sao, tiếp đó đi ra ngoài thuê chiếc xe, với quanh đại Thượng Hải chẳng có mục đích chạy. Dọc theo đường đi, ta vô tâm nhìn phong cảnh phía ngoài, cũng không có lòng nghe bác tài nhật tâm giới thiệu, trong tim ta có chút hoang không, chống không ta không nghĩ suy xét, chỉ muốn lặng lặng tựa lưng vào ghế ngồi, yên lặng ngắm phong cảnh. Mãi cho đến hơn 4 giờ chiều, ta chuyển đủ, lúc này mới trở lại khách sạn. Cửa ra vào không có ai, rất yên tĩnh. Có thể ta đêm nay có thể ngủ ngon giấc. Ta tắm rửa một cái, lau khâu thân thể phía sau, mở TV, nằm ở trên giường không yên lòng nhìn lên thể dục tiết mục. Không biết qua bao lâu, ta tối tâm tiến nhập mộng đẹp. Ta nằm mơ thấy Bạch Hiểu San, mơ tới nàng một người tại bệnh viện chuyến nước biển, nàng không ngừng nghẻ mũi, sắc mặt tường đỏ, dường như là sốt cao. Ta mở to mắt, cầm qua đầu giường bày tỏ xem xét, đã rạng sáng 4 giờ nhiều. Chẳng lẽ nàng thật sự bệnh sao? Ta nhìn đèn hướng dẫn, trong lòng có chút bồn chồn, nghĩ ra âm thần đi tìm một chút nàng. Có thể lại qua không được trong lòng mình một cửa ai kia, lặp đi lặp lại, xoắn xuýt không thôi, loại cảm giác này rất để cho người ta bực bội. Ta thẳng thắn ngồi dậy, mở tivi, tùy tiện tìm một cái phim truyền hình, nhìn lại. Cuối cùng nhịn đến trời đã sáng, ta cũng ngủ thiếp đi. Một cảm giác này ngủ rất say, cũng không động thấy nàng, rất thoải mái, rất thương ngọt. Tình ngủ sau đó, ta duỗi lưng một cái, cầm qua điện thoại nhìn một chút, phía trên có thư Lan gửi tới hải chat, miêu rất không sao, yên Đông, ngày mai chúng ta trở về Bắc Kinh. Ta lồng liếu khẩu khí, nói cho tiểu ất, hồi kinh phía sau, ta tự mình cho nàng xin lỗi. Rất nhanh nàng hồi phục lại nàng nói tự trách mình đều đi qua không để gặp nữa ta cười nhạt một tiếng như đất chính là như vậy việc này vẫn là chờ sau khi trở về chúng ta tìm cơ hội tự mình nói với nàng An nếu như các nàng ngày mai hồi kinh vậy ta nhất thiết phải về sớm một chút nhiều đất đạt tới lúc ta phải nên đón nàng mới tốt nghĩ tới đây ta từng cầm điện thoại mua một trường vé máy bay tiếp lấy đứng dậy thu thập hành lý chuẩn bị ăn vặt liền đi sân bay lúc này bên ngoài có người nhẹ nhàng hát hơi một cái trong lòng ta run lên tay không khỏi run một cái là nàng tới ta bản năng chạy đến cửa ra vào do dự một chút nhẹ nhàng mở cửa Mày mũi không phải nàng, là một cái tuổi trẻ nữ phục vụ. Ta có chút thất vọng, tự rêu nở nụ cười, đóng cửa lại. Có lẽ là chính ta suy nghĩ nhiều, Bạch Hiểu San có thể đã sớm trở về Bắc Kinh. Ta tự mình an ủi mình một phen, tiếp tục thu dọn đồ đạc. Sau mười mấy phút, ta thu thập xong, nhìn một chút cái nhà này, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lại tại xoay người trong mấy mắt, ta đột nhiên nghe được trên giường chuyển đến nam nữ hoan ái thanh âm, quay đầu nhìn lại, trên giường thật có một đôi nam nữ trẻ tuổi đang tại như sơn giống như nhở cây hoan ái. Ta nhìn kỹ lại, không khỏi sững sờ, đó lại là ta và Bạch Hiểu San. Ta dùng sức rủi rủi con mắt, không sai, chính là ta cùng nàng. Chẳng lẽ là ảo giác? Lúc này đầu giường điện thoại văng lên, là Bạch hiểu sang, nàng lục lọi tìm được điện thoại, dập máy rất nhanh lại đánh tới, nàng lại cút máy tiếp lấy lần thứ ba đánh tới, nàng xem một mắt cái kia dãy số, lập tức sửng sốt một chút. Ta bỗng nhiên tỉnh táo lại, lại nhìn một cái, trên giường không có gì cả. Cái này vẹn vẹn ảo giác sao? Ta tính táo một chút, nhìn bốn phía nhìn, cũng không phát hiện gì thường gì, có lẽ là ta nghĩ nhiều lắm. Qué nhiều thần thức gã lúc này, ngoài cửa lại có người đánh một cái hxì, ta cho là vẫn là người nữ kia phục vụ viên cũng không hề để ý, nhưng khi ta mở cửa sau, lại phát hiện bên ngoài không có cái gì nữa phục vụ, đứng ngoài cửa chính là Bạch Hiểu San. Có lỗi với, ta tối hôm qua bị tạm sáu, nàng nói, đi đánh một cái một chút, cho nên mới chấm sáu. Ta rất muốn hỏi nàng có nặng lắm không, lời đến khỏe miệng, xin xinh nhịn được. Người có phiền hay không? Ta lạnh lùng nói, cuối cùng đi theo ta đi. Ngươi cho rằng dạng này ta liền sẽ tha thứ ngươi? Ta chỉ nghĩ ngươi không nên hiểu lầm, nàng nói, ngươi cho ta một cơ hội, để cho ta giải thích một chút, được chứ? Giảng giải cái gì nha? Ta cười lạnh, ta không cùng ngươi tính toán coi như xong, ngươi còn rạng giải cái gì? Thế nhưng là ta xấu. Nàng muốn nói lại tôi. Ngươi là kiểu muội trúc đệ tử trẻ tuổi bên trong ngươi nổi bật, ta nói, ta là Tam thần giáo chính tiểu mã, ngươi ta không phải mãi kỳ dụ, về sau xấu cũng không cần liên laga. Thế nhưng là ta thích ngươi a, nàng không cam lòng nhỉ ta. Thích ta? Ta né tránh ánh mắt của nàng, ngươi thích ta cái gì? Ngươi chỉ gặp qua ta một mặt sẽ thích ta? Ngươi lừa gạn ai đây? Nàng cố nén nước mắt, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, vừa thấy đã yêu xấu. Không được sao? Trong lòng ta một hồi nói nói không dám nhìn con mắt của nàng, "Kiều San, ngươi đi đi." Nàng túi đầu xuống, nước mắt như đoạn tuyến hạ châu, "Ta không phải là cố ý che lại khí tức của ngươi 6. Ta có hộ thân kết giới, ngươi cùng ta ở chung với nhau thời điểm 6. Kết giới kia 6, liền đem khí tức của ngươi che lại 6. Ta không phải là cố ý 6. Ta nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, con mắt cũng ướt. "Có lỗi với, là ta quấy rầy ngươi." Nàng nghẹn ngào nói, "Ta không phải là người thua không trả tiền 6. Nếu như muốn trả thù sư muội của ngươi 6, ta sẽ dùng vu 6, không cần sẽ tự mình hạnh phúc 6. "Ta cũng đầu, trong lòng phảng phất dao cắt. Nàng lau lau nước mắt, ta nói xong, đi sáu. Ta cũng nhìn không được nữa, một tay lấy nàng kéo đến trong ngực ôm chặt lấy, hiểu san, có lỗi với sáu. Ta không khi dễ ngươi, ta cũng không tiếp tục khi dễ ngươi sáu. 134. 23 mang nghệ lại mặt bạch hiểu san nói đổi mộng di hồn chưa hẳn có thể trộm đi người ương thần, nhưng lại có thể trộm đi một người tâm, nàng đích xác làm được. Ta vẫn cảm thấy nữ hài tử này xuất hiện quá đột ngột, đến mức ta cái gì đều không chuẩn bị kỹ cảng, liền bị nàng tấn mạnh thế công đánh sụp tâm linh phòng tuyến. Thằng đến làm ta thấy được nàng nước mắt mà đau lòng, kịp lòng không được đem nàng ôm vào trong ngực một khắc này, ta hiểu được. Ta và nàng ở giữa không phải ai lựa chọn ai, mà là vận mệnh vì lẫn nhau lựa chọn lẫn nhau. Đây hết thảy, vẹn vẹn bắt đầu. Ta đem máy bay đổi đánh dấu buổi tối, cùng nàng tại trong nhà khách chờ đợi một ngày. Loại kia cảm xúc phía dưới, nói cái gì, giảng giải cái gì cũng là phí công. Giống như ta tại trong ảo giác rất thấy, dòng dã đến trưa, chúng ta không có làm những chuyện khác. Có ý chuyện, liền tại đây trong đó xảy ra. Tựa như là lần thứ ba thời điểm, ta ôm nàng ngồi, một bên hôn nồng nhiệt một bên triền miên, lúc này điện thoại của nàng vang lên. Nàng lục lọi tìm được điện thoại, quả điệu tiếp theo là đánh lại. Lần thứ hai quậy đèo điện thoại rất thương nặng, lần thứ ba lại vang lên. Nàng sờ qua điện thoại, liếc mắt nhìn, lập tức ngây ngẩn cả người, "Tiểu Mã, trước chờ một chút, ta nhận cú điện thoại sáu." Trong lòng ta cười, của người nào? "Sư bà ta," nàng nhỏ giọng nói, "ta trước tiên tiếp, một hồi lại sáu." Ta trực tiếp đem nàng đặt ở dưới thân, đem nàng điện thoại ném qua một bên, để cho hắn trở sẽ, bây giờ đang bận. "Thế nhưng là ta sáu." Ta không chờ nàng nói xong, túi đầu hôn lên nàng. Bên ngoài một hồi tiếng sấm, trên giường báo tố, tiểu muội chúc mềm mại hoa tươi, bị Trình tiểu Mã trả đạc, tàn phá. Ta không rõ hứng phấn. Không chỉ là bởi vì nàng Ôn Du, quan trọng hơn là ta phát hiện mình một cái khác năng lực. Nguyên lai xuất thần vật không chỉ có thể xem được quá khứ, còn có thể trình độ nhất định phụ tụ sĩ tất mặc dù lần này chỉ là biết trước hơn 2 giờ sau chuyện, nhưng một lá dụng biết thiên hạ thu, với ta mà nói, đây là chưa từng có tượng trưng, đây là từ lượng biến đến chất biến khoái cảm. Cái kia điện thoại về sau không có đánh lại. Bình tĩnh trở lại sau đó, ta nhẹ nhàng ôm lấy nàng, vuốt ve nàng khêu gợi thân eo, tại cảm xúc mạnh mẽ trong dư âm trở về chỗ, loại cảm giác này rất lâu chưa từng có. Trời sắp tối rồi, một hồi ta phải đi sân bay, ta nói, ngươi ở đây nghỉ ngơi đi. Không Chúng ta cùng một chỗ trở về, nàng nói, "Ngươi không phải bị cảm sao?" Ta nhìn nàng. Nàng rũi ra ngón tay lau mồ hôi chán một cái, "Ngươi xem, ra nhiều như vậy mồ hôi, đã không sao." Ta nở nụ cười, "Sinh mệnh ở chỗ vận động, lời ấy không giả." Nàng lặng lặng nhìn ta một hồi, "Tiểu Mã, ngươi còn trách ta sao? Cái kia muốn gặp ta nhân là ai?" Ta nhìn nàng, "Hiện tại là của ta, còn giấu giếm ta sao?" Hắn chính là cho ta gọi điện thoại người sư bá kia, nàng dừng một chút, nhẹ nhàng thắn liêu khẩu khí, "Ta là cô nhi, là ta sư phụ đem ta nuôi lớn. 2 năm trước, sư phụ đi nước ngoài, đem ta giao cho sư bá" Nàng nói để cho ta vi sư bá hiệu lực 3 năm, tiếp đó liền tự lập môn hộ. 6. Tự lập môn hộ? Ta không giải, ngươi không phải cựu muội trúc đệ tử sao? Làm sao còn tự lập môn hộ? Bạch Hiểu San nợ nụ cười, chúng ta cựu muội trúc cùng các ngươi Tam Thần giáo không cùng một dạng, đệ tử xuất sư sau đó, chỉ cần tu vi đạt đến trung thượng đẳng, cũng có thể tự lập môn hộ. Những cái kia tu vi không tốt lại không được, bởi vì mỗi một cái môn hộ cũng là cựu mỗi trúc sân môn, đại biểu cho chúng ta linh vị cựu cô nương mãn nuôi, nếu như bản sự không tốt, đây không phải là cho cựu cô nương lão nhân gia nàng mất mà sao? Ta gật, gật đầu, nói như vậy, ngươi tu vi tính toán trung thượng đẳng. Nàng lắc đầu, miễn cưỡng tính toán trung đẳng à, ngược lại sư phụ nói ta có thể tự lập môn hộ. Chỉ là bởi vì sư phụ không ở quốc nội, lập môn hộ cần phải có trưởng bối tới sao hương, đây là cựu muội chúc quý củ. Sư phụ xuất ngoại phía trước cùng sư bán nói xong rồi, ta hiệu lực 3 năm kỳ hạ, ta liền có thể tự lập môn hộ. Khi đó ta cũng không cần giống như bây giờ, cái gì đều bị bọn hắn trông coi. A, chuyện như vậy a, ta nghĩ nghĩ, vậy ngươi biết hắn vì cái gì muốn gặp ta sao? Hắn thích kết giao đủ loại năng nhân dị sĩ, nàng nói, ngươi hội xuất thần thuật Hắn muốn quen biết ngươi cũng không kỳ lạ nha. Bất quá sáu, nếu như ngươi không muốn đi theo hắn, vậy cũng không nên đi tốt. Nếu như hắn còn để cho ngươi tới xử lý đâu. Ta hỏi. Nàng mỉm cười, không có gì rồi, ta muốn biện pháp ứng phó thôi. Ngược lại ngươi là Tam Thần giáo đệ tử, hơn nữa thân phận còn rất cao, hắn cũng không dám quá làm cản. Tục ngữ nói không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Tam Thần giáo mấy chục vạn đệ tử, thực lực mạnh như vậy, hắn làm cái gì cũng phải trước tiên cân nhắc một chút sáu. Phía trước ngâng lên Tam Thần giáo, ánh mắt của nàng bao nhiêu sẽ có chút đề phòng, nhưng bây giờ hầu như đã không có. Đây chính là tình yêu nam nữ, cực kỳ vi diệu, nàng trở thành nữ nhân của ta, một cách tự nhiên cũng cùng Tam Thần Giáo thân cận chút. Ta đột nhiên nghĩ đến Mã Thị huynh đệ, vậy nếu như sáu, hắn có lý do nào đâu? Lý do gì? Nàng không rõ. Ta hôn nàng cái muối một chút, ta đem người ngủ nha. Việc này có thể hay không trở thành hắn lý do? Bạch Hiểu San sững sở, chậm rãi ngồi xuống, nâng cầm lên trầm tư phút chốc, không đến mức ga sáu. Đây là tự ta chuyện, hắn dựa vào cái gì nào? Nghĩ gây lời nói, hết thảy đều là lý do, ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, nhưng mà không sao, ta không để ý. Cũng lắm thì ta đi cùng hắn gặp một lần chính là, ta hiểu, nàng nhàn nhạt nói, có lẽ là ta nghĩ quá đơn giản xấu. Ngươi đừng lo lắng, ta sẽ không để hắn làm khó dễ ngươi. Ta đem nàng ôm vào trong ngực, nắm chặt tay của nàng, đồng đốc, ta không dùng ngươi bảo hộ ta, ngươi xấu. Nói còn chưa dứt lời, trong lòng ta đột nhiên động một cái, Bạch Hiểu San không phải tên thật của ngươi. Ngươi vốn là kêu cái gì? Nàng mỉm cười, Bạch Hiểu San là ta sư phụ cho ta đặt tên, ta tên thật gọi Bạch Tỷ Lệ, người đi y chúng ta cựu muội trúc đệ tử đều có hai cái tên, một cái là sư phụ cho lên, tự lập môn hộ phía trước đều dùng cái tên này. Một khi tự lập môn hộ, liền muốn dùng trở về chính mình bản danh, cái này gọi là mang nghệ lại mặt. Tại sao muốn dạng này? Ta không giải. Bởi vì một khi tự lập môn hộ, mặt kia đúng sự tình liền có thêm, về sau lẫn vào tốt, danh tiếng tự nhiên có thể đứng dậy, sư phụ trên mặt cũng đẹp mắt nếu như lẫn vào không tốt, dùng là bản danh cũng sẽ không cho sư môn bơ nhỏ. Nàng nói, tỉ như ta, nếu như tương lai ta lẫn vào không xong, người khác chỉ biết là Bạch ý Địch Địch không được, mà cũng không phải sư phụ ta đổ đệ Bạch Hiểu San không tốt. Cái gọi là tự lập môn hộ, chính là sư phụ dạy xong ngươi, ngươi có thể tự mình về nhà lại bắt đầu ý tứ. Ta là đầu É rằng không có đơn giản như vậy a. Nàng xem ta một mắt, chính là chỗ này sao đơn giản à chúng ta Cửu Muội Trúc linh vị Cửu Cô Nương là Minh Triều người, trước đây nàng chết oan hóa thành vô linh, giết rất nhiều người, trong đó liền bao quát Minh Triều rất nhiều đại quan. Cho nên Cửu Muội Trúc ở ngoài sáng trong triều tiền kỳ cũng là bị triều đình cấm chỉ. Khi đó Cửu Muội Trúc đệ tử học vu thuật cũng là bước lên nguy hiểm rất lớn, một khi học thành, liền muốn khôi phục tên cũ, tự lập môn hộ vì Cửu Muội Trúc giữ một phần hương hỏa sau. Bây giờ thời đại khác nhau, nhưng quy củ chúng ta truyền xuống. Nguyên lai Cửu mỗi là cái dạng này, đệ tử thành tài liền tự lập môn hộ Làm như vậy xác thực dễ dàng bảo tồn pháp mạch Hưng Hỏa, nhưng cùng lúc tổ chức tính giá liền không như vậy mạnh. Chúng ta Tam Thần giáo vừa vận tương phản, tổ chức cực kỳ nghiêm mật, ai dám tự lập môn hộ, đó là vi phạm giáo quy. Đây đều là nguyên nhân lịch sử hình thành, cựu muội chúc vì đối mặt triều đình chèn ép, chỉ có thể nhiều lập môn hộ, bảo tồn pháp mạch mà Tam Thần giáo tại cổ đại là quý tộc giai tầng, tỉ như chúng ta đã từng có một vị thánh nữ chính là Đường Triều công chúa, mà nàng mẫu thân nhưng là Đường Triều Tại quá khứ, Tam Thần giáo thế lực khổng lồ, thường xuyên tả hữu vương triều thay đổi, dưới tình huống như vậy, nhất thiết phải bảo trì nghiêm mật tổ chức tính chất. Nếu như giống cựu mỗi trúc tựa như phân tán sức mạnh, cái kia Tam Thần giáo đoán chừng đã sớm không tồn tại. Hai đại vũ thuật môn phái, tổ chức cơ cấu khác biệt, theo đuổi cũng không mở dạng, ta thực sự nghĩ không ra có cái gì nguyên nhân có thể để cho hai phái chúng ta ở giữa nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ cũng là bởi vì tất cả mọi người là vô sư? Cái ý nghĩ này không ra đáp án, ít nhất đối hai chúng ta tới nói, giờ phút này đã không phải là vấn đề. Vậy ta về sau ngươi xưng hôi như thế nào? Ta hỏi nàng, là bảo ngươi Bạch Hiểu San, vẫn là Bạch Địch Yiye? Nàng nở nụ cười, vẫn là gọi ta Bạch Hiểu San a, Bạch năm. Chờ ta tự lập môn hộ. "Thì thực ta thích Bạch Đế Việp -y, -y, -y, -y, -y, y, ta nói, mặt hiểu san quá tục, sư phụ ngươi như thế nào cho ngươi lên cái tên như vậy nha. Ngươi xem sư huynh của ngươi, Vệ Tử ngang, cái kia danh tự lên được bao nhiêu phong cách. Ta cảm thấy vẫn tốt chứ, ngược lại cũng đã quen." Nàng nói, "Vệ sư huynh không phải ta thân sư huynh, là ta sư bá đồ đệ, ta cảm thấy cái kia tên quá giả, nghe giống trên tivi tựa như vừa mới bắt đầu lao để cho ta nhịn không được bật cười. Vậy hắn tên thật là gì?" Ta hỏi. Nàng xem ta một mắt, phất một tiếng cười, "Hắn gọi Sáu. Vệ Nghị 6." "Ha ha, -ha 6. Ta cũng không được bật cười. Na tiểu tốp dáng dấp đặc biệt soái, vệ tử ngang danh tự này cảm giác rất xứng, nếu như ngày nào đó hắn tự lập môn hộ, đổi lại vệ nhị hổ sáu. Họa phong kia quá đẹp, không dám tưởng tượng. Bạch Di Nhi, thật đẹp tên, sư phụ ngươi cho ngươi cùng rắn lôi trở lại nhân gian, lên cái tiếp địa khí tên Bạch Hiểu San, ta nói, vệ nhị hổ, cỡ nào tiếp địa khí tên, để cho ngươi sư bá cho đã biến thành họa phong duy mỹ vệ tử ngang. Cửu muội chúc quý cũ này thật có ý tứ, dùng hai cái tên cân bằng đệ tử nhân sinh, nói đến cái này cũng là một loại đại trí a. Nàng cười, cười, được rồi, không muốn bình luận sư môn của ta. Thời gian không còn sớm. Chúng ta rời giường ăn vặt, tiếp đó trở về Bắc Kinh A. Ngươi thật sự theo ta cùng đi? Ta lấy lại tinh thần. Ngươi không phải nói, ta là người sao? Nàng xem thấy ta, không mang theo ta đi, đem ta chính mình lưu tại nơi này. Trong lòng ta ngẩn ngơ, tại trên trán nàng hôn một cái, chúng ta cùng đi. Bất luận cái gì thuật số cùng pháp thuật, đối với cảnh giới cao hơn chính mình hoặc chênh lệch không bao nhiêu người sử dụng đều sẽ bị hạn chế. Phía trước ta kéo qua bạch hiểu san tay, cũng không có nhìn ra tên nàng bí mật, mà bây giờ ta có thể, đây là bởi vì ta xuất thần thuật tinh tiến hơn. Dùng lại nói của nàng, chúng ta nguyên bản tu còn kém không nhiều. Bây giờ đi, ta cao hơn nàng một chút. Hơn 12 giờ đêm, máy bay hạ cánh, chúng ta tay nắm đi ra thủ đô sân bay. Triệu Ty thần tới đón chúng ta, nàng một ngón tay nơi xà, ở bên kia, chúng ta đi qua. Hắn làm sao mà biết được? Ta buồn mực, người nói cho hắn biết. Ta nói cho Văn Văn tỷ, Văn Văn tỷ nói cho hắn, nàng hoàn nhiên nở nụ cười, làm sao rồi? Nhìn ta như vậy. Mất hứng. Không có, không muốn nhìn thấy hắn mà thôi, ta nhàn nhạt nói. Nàng nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, được rồi, việc này bởi vì ta gây nên tới, ta làm như vậy cũng là vì đền bù một chút hai người các ngươi ở giữa vết rách. Hắn nhìn thấy chúng ta ở cùng một chỗ, về sau còn có thể cùng ngươi náo, cho ngươi chơi ngáng chân sau. Ta bình tĩnh nở nụ cười, không nói chuyện. "Sư muội của ngươi cũng thích ngươi, ta biết." Nàng dừng một chút, "Nếu như về sau ngươi xấu." "Hiểu San, đừng nói nữa, ta đánh lấy nàng, chúng ta đi thôi." Đi vào rừng xe lẩu, rất xa đã nhìn thấy Triệu Ti thần cùng hắn Ki Lolo. Hắn nhìn thấy chúng ta đến đây, lo lắng bất an tiêu xái đi qua, "Tiểu Mã, ngươi xấu." "Các ngươi xấu." Hắn xem chúng ta kéo ở chung với nhau tay, có chút ngượng, "Hai người các ngươi xấu." Giới thiệu một chút, ta ôm chồng Hiểu San, "Đây là ta bạn gái Bạch Hiểu San." Trình Tiểu Mã nói yêu đương, về sau ngươi nha lại cho ta đơm nào, ta bất kể cái gì Nam Bắc tông hòa bình đại nghiệp, lao tử ta tuyệt đối gấp bội hoàn trả. Triệu Ty thần con mắt ở mức, gật đầu một cái, "Hảo, đi thôi huynh đệ, chúng ta về nhà." 135-24 tu luyện bí pháp ta trước tiên đem Bạch hiệu San đưa về nhà, sau đó cùng lao Triệu cùng một chỗ về tới ứng tổ. Xuống xe phía trước, hắn kéo lại ta, "Tiểu Mã, ta không cùng ngươi tranh miêuất, ta biết nàng thích ngươi, ngươi đừng ủy khuất chính mình." Ta sửng sở, trong lòng tự nhủ Thái Dương không có tử buổi tối đi ra a, hắn đây là hát cái nào gia nhi. Ta không có ủy khuất chính mình. Ta nhận nhặt nói, ta cũng không nhỏ, biết mình đang làm cái gì. Hắn nhìn xem bên ngoài, ngươi cảm thấy Miêu Ứt sau khi trở về sẽ ra sao? Nàng sẽ cảm thấy ngươi là bởi vì hờn dỗi cho nên lựa chọn Bạch Hiểu San, vậy nàng về sau sẽ nhìn ta như thế nào? Ngươi có thích nàng hay không ta không dễ nói, nhưng nàng thích ngươi, mù lòa cũng nhìn ra được. Ta không muốn cho nàng sau khi trở về gặp lại ngươi cùng Bạch Hiểu San cùng một chỗ, như thế nàng sẽ thương tâm. Nói ngươi nhiều vĩ đại tựa như, ta cười lạnh, ngươi không phải một mực nóng trong dạng này sao? Ta Triệu Ti thần dù cho có nhiều chỗ không chân chính, nhưng ta cần thể diện. Hắn nhìn ta một chút, chúng ta là huynh đệ. Nàng thích ngươi, ta không sợ tránh với ngươi, có thể ngươi nếu là vì để cho ta mà uy khuất chính mình, ta bàn quan. Bớt đi. Ta nhàn nhạt nói, mặt hiểu san đối với ta rất tốt, ta rất thích nàng, không có uy khuất cái gì. Ngươi nói là thật tâm lời nói, hắn hỏi. Ta xem hắn một mắt, hắn hiện tại là ta bạn gái, ngươi nói hay là ta nói chính là thật hay giả. Miêu đất sau khi trở về, ngươi đừng làm tiếp phá hư đoàn cái chuyện. Nói cho ngươi, Lộc trưởng lão không có khả năng cuối cùng cho ngươi cha mặt mũi, ngươi lại hành hạ như thế xuống, sớm muộn cha ngươi sư phụ ngươi đều sẽ bị ngươi ngay mệt mỏi, chính mình tự giải quyết cho tốt ta. Hắn lần nữa giữ chặt ta, "Vậy ngươi hoàn sinh ta khi sao?" "Ngươi là huynh đệ ta, ta dừng một chút, hy vọng đây là ngươi một lần cuối cùng sau lương tính toàn ta, nếu có lần sau nữa, chúng ta chính là địch nhân." Hắn gật gật đầu, "Đã hiểu, ngươi yên tâm, sẽ không còn có lần sau." Triệu Ty thần trên bản chất cũng không tệ lắm, sở dĩ lần này náo lớn như vậy, có hắn nguyên nhân, cũng có ta. Đi qua lần này giáo huấn, chúng ta đều bất phóng túng đi một chút, cái gọi là rèn luyện, không phải một hai lần liền có thể, nó cần thời gian, cần giao huấn, cần không ngừng mà tổng kết, sửa đổi mới có thể phối hợp càng ngày càng ăn ý, chúng ta rất trẻ trung. Six điểm đường trẻ tuổi hơn, chỉ có không ngừng mà kinh lịch ngăn trở cùng khảo nghiệm, chúng ta mới có thể lớn lên, mới có thể giương cánh bay lượn, nhất minh kinh tiên phía dưới. Ngày thứ hai, Thư Lan Hỏa miêu Miêuất đã trở về. Miêuất nhìn qua cũng không có gì tự gì, nhìn qua giống như cái gì đều không phát sinh tựa như. Chúng ta đến thà bị nàng nói chút gì, làm chút cái gì, như thế trong lòng còn an tâm điểm, nàng càng là cái gì cũng không nói, không hề làm gì, chúng ta trong lòng càng không chắc. Buổi tối Thư Lan làm chủ, mời chúng ta ăn chung nồi lẩu. Trong bữa tiệc hai nữ cười cười nói nói, ta hỏa lão triệu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng dứt khoát đều vung đũa xuống. Các ngươi thế nào?" An Nha, Thư Lan nhìn chúng ta một chút. "Đội trưởng, chúng ta sai rồi, ta vừa nói xem Miêu ất, Tiểu ất có lỗi với ngày đó 6." "Đừng nói nữa, Miêu ất nhàn nhạt nói, đều đi qua." "Ăn cái gì a?" Thư Lan nhìn ta một chút hay, hai người các ngươi trong lòng đừng giấu lời nói, có cái gì nói hết ra. Miêu ất trầm mặc không nói. "Triệu Ti thần hắn giọng, "Ách 6." "Đội trưởng, việc này cũng là ta buộc lên tới, là ta không tốt, cái kia 6, ta và Bạch Hiệu San ở cùng một chỗ." Ta nhìn Miêu ất. Thư Lan khẽ giật mình, "Tiểu Mã ngươi 6." "Về sau lão Triệu không cần náo loạn nữa." Ta dừng một chút, có lỗi với Tiểu Ức, bởi vì ta cho ngươi thêm phiền bãi nhiều như vậy. Miêu Ức vành mắt đỏ lên, "Đứng lên đi." Trong cả căn phòng đều yên lặng, chỉ còn sót nổi lẩu ừ ừ ngực ở ngực mở ra âm thanh. Sau một hồi lâu, thư Lan thắn liều khẩu khí, "Tiểu Mã, việc này liên tâm bên trong cũng là phải, nhất định phải trường hợp này nói rõ đi ra sao? Không phải vậy làm sao bây giờ?" Ta khổ sở nợ nụ cười, đau dài không bằng đau ngắn, trong nội tâm nàng đã sớm biết, để cho nàng khóc lên, có lẽ càng tốt hơn một chút hơn. Triệu thần đem trong chén rượu một hơi cạn sạch, hung hăng tắt miệng mình một cái, "Con mẹ nó chứ không phải là người." Ai cũng không có ngăn hắn. Từ Lan đứng lên, "Ta đi xem Miuất." "Ngươi đừng đi, ta đi, ta đứng lên, cuộc chung phải do người bổ chung, hai ta cũng nên thật tốt tâm sự." Miuất không đi xa, ngay tại tiệm cơm bên ngoài cửa dưới cây, ta lúc đi ra, nàng đang hết sức đá gốc cây kia. Ta đi đến phía sau nàng, "Ngươi đừng đá nó, mất hứng liền đá sáu." Cái này ta chứ còn không có mở miệng, nàng quay người một cước, ta kêu đau một tiếng, nửa quỳ đến liêu địa thượng, bắp chân phản phất đoạn mất tựa như, đau đến ta hứa mồ hôi lạnh. Ta cố nén dây dứt đau, đỡ cây cật lực đứng lên, không đủ lại đến. Nàng lại làm một cước, đem ta toàn bộ đạp lăng không dựng lên, trọng ngã xuống liêu địa thượng. Lần này, ta suýt chút nữa ngất đi. Ta cật lược ngẩng đầu, nàng lạnh lùng nhìn xem, trên mặt mang nước mắt, thần sắc vô cùng phức tạp. Tiểu đất 6, ta miễn cưỡng cười cười, dịu ta đứng lên 6. Lại đánh 6. Nàng sâu đậm hút liêu Khẩu khí, lệ như suối trào, quay người đi đến xe của mình phía trước, lao lao nước mắt, mở cửa lên xe, tăng tốc độ, màu trắng chỉ nam giả mang theo một đường bụi mù lái ra khỏi tấm mắt của ta. Ta đứng lên, vỗ vỗ đất trên người, nhìn xem nàng đi xa phương hướng, bất đắc dĩ than Khẩu khí. Đây hết thảy, thư đều xem ở trong mắt. Miêu đất đi sau đó, nàng chậm rãi đi tới bên cạnh ta, "Đau không?" Không có việc gì, ta nói, nàng không nỡ lòng bỏ thật sự dùng sức, không phải vậy, ta đây chân sớm đã bị nàng đá gãy. Thư Lan gật gật đầu, việc này coi như qua, tiểu ất chính là chỗ này tính cách, để cho nàng phát tiết ra ngoài liền tốt. Tiểu Mã, ngươi nói lời nói thật, ngươi thật sự yêu thích Bạch Hiểu San sao? Nàng quá thông minh, không chờ ta phản ứng lại liền đem tâm ta chụp đi, ta nói, ngươi không phải nói ta bây giờ nhất thiết phải có một bạn gái sao? Đó chính là nàng. Nàng xem ta một hồi, đừng ủy khuất chính mình, ngươi cũng có thể lựa chọn Miêu ất. Ta lắc đầu, đây không phải ta lựa chọn, là vận mệnh lựa chọn. Bạch Hiểu San là ta cái thứ ba bạn gái. Ta hy vọng nàng là cái cuối cùng, nhưng mà không phải thật sự là cái cuối cùng, ta quyết định sao? Nàng vỗ vỗ bả vai ta, "Hảo, tiểu mã, người trưởng thành." Lớn lên đại giới, là sẽ đau, bất kể là cơ thể vẫn là tâm. Đêm đó lao triệu uống nhiều quá, kỳ thực chuyện này không có bên thắng, mà thua thảm nhất chính là hắn. Thư Lan nói rất đúng, chuyện đêm đó trôi qua về sau, hết thảy trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Miêu Lật nhìn qua cùng phía trước cũng không có bất đồng gì, nàng là một cái rất lý tính cô nương, có thể đem vấn đề tình cảm mức độ lớn nhất phai nhạt. Đến nỗi lao triều, hắn có điểm biến hóa, một chút không nói được biến hóa. Có lẽ là thành thục chút ít á vài ngày sau, tổng đàn hạ mệnh lệnh tới, Thư Lan Hỏa Miêu ớt đi theo lộc trưởng lão đi lang châu, ở nơi đó tu luyện cốt linh thuật triệu ti thần thì bị phế đi đông bắc, từ ở tại Trẩm Dương Bắc tông trưởng lão Tiết Cảnh Sơn dạy hắn tu luyện ngự linh chú. Đến nơi ta, Lưu Thủ Bắc Kinh, tùy thời trở lệnh. Đối với cái này cái an bài, ta rất thản nhiên, bởi vì ta tu luyện là xuất thần thuật, cái này ở hôm nay Tam thần giáo bên trong là bộ cạ ba phần độc nhất, không có cái nào vị trưởng lão có thể chỉ ta. Nếu không, ta tự sư phụ cùng lãnh sư sư cha rời núi Tổng đem ta lưu lại Bắc Kinh. Dụ ý rất rõ ràng, chính là để cho ta tìm Lâm Sư Thúc, nhường hắn tới dạy ta. Ta cho Lâm Sư Thúc gọi điện thoại, hắn lại nói thời cơ không đến, để cho ta đợi thêm một chút. Ta nghĩ thầm tất nhiên sư thúc đều nói như vậy, vậy ta sẽ không gấp, trước tiên thật thú vị mấy ngày lại nói. Thế là ta nghĩ tới Bạch Hiểu Sang, tất nhiên hắn hiện tại đã là bạn gái của ta, ta hẳn là thường đi xem một chút nàng mới lạ. Từ trở về Bắc Kinh sau đó, chúng ta chỉ phát mấy cái ngoài chat, ngay cả một cái điện thoại cũng không đánh, bây giờ có thời gian, ta quyết định đi tìm nàng chơi. Bạch Hiểu San nhà ta biết, gọi xe, rất nhanh thì đến nhà nàng dưới lầu. Ôn Doanh, ngươi có thể tìm được Bạch tiểu thư nhà sao?" Ta hỏi. "Có thể chủ nhân, Ôn Doanh hiện hiện ra, một chút tuôn thần, nàng ở 1209, đang tính toán luyện công." Ta mỉm cười, "Hảo, đến mà không trả lễ thì không hay, lần này nên ta cho nàng niềm vui bất ngờ." Mấy phút sau, ta tới đến nàng ngoài cửa, vừa định gõ cửa, đột nhiên nghĩ đến nàng đang luyện công, ta như vậy làm không cẩn thận sẽ kinh lấy nàng. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là đổi loại phương thức đi vào xem trước một chút nàng á hạ quyết tâm, ta nhắm mắt lại, tâm niệm vừa động, âm thần trong nháy mắt ly thể, xuyên qua môn tường, tiến nhập Bạch Hiểu San trong nhà. Nhà nàng cũng lớn. Hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó một cái phòng ngủ nhỏ trở thành nàng chỗ tu luyện. Vừa vào phòng khách, ta cũng cảm giác được một cỗ mạnh mẽ khí tràng, đây là vu linh chi khí, lộ ra màu xanh trắng quang. Chỉ từ điểm ấy liền có thể nhìn ra, Bạch Hiểu San Tu Visa không phải Triệu Ti thần có thể so sánh. Cũng may ta là âm thần trạng thái, khí tràng đối với ta ảnh hưởng không lớn. Ta bay đến tu luyện của nàng căn phòng bên ngoài, đi đến xem xét, nàng đang quỳ gối bổ đoàn bên trên, hai tay kết một cái kỳ quái chỉ quyết đặt tại mi tâm, trong miệng nói lẩm bẩm, là một cái ta nghe không rõ lắm chú ngữ. Trong gian phòng cái này cường đại khí tràng tâm. Ngay tại hai tay của nàng bên trong, theo nàng chủ ngữ, khí chẳng còn đang không ngừng tăng cường, vận chuyển càng lúc càng nhanh, trung quanh đại cổ linh khí đều bị khí chàng tụ tập đến nơi đây, hóa thành vu linh chi khí, bộ nhân khí trong chàng. Ta có thể cảm nhận được cổ lực lượng này mạnh mẽ, bởi vì chung quanh giống như có gió thổi qua, càng ngày càng mạnh, thổi đến ta đều có chút đứng không vững. Lúc này Bạch Hiểu San tay quyết trầm dãi hạ xuống, tay nàng khẽ động không sao, chung quanh khí chàng đi theo xảy ra kịch liệt rung động, ta một cái chạm đứng không vững, suýt chút nữa bị hút đi qua. Hiểu San, ta nhịn không được hô lên. Bạch Hiểu San khẽ mình, nhưng nàng có thể tưởng tượng ngạo dác Cho nên không có coi ra gì, tiếp tục tu luyện. Ta bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là bóp lên thủ quyết 6. Nhắc tới cũng kỳ quái, trung bên gió đối với ta trong nháy mắt đã mất đi tác dụng, ta đứng vững vàng. Thuật thần thuật giống như một điều bí ẩn, nó rốt cuộc có bao nhiêu công dụng, cần ta chính mình từng chút một đi tìm bòi. Cái này không, bây giờ ta đã biết, âm thần trạng thái dưới bóp thủ quyết, có thể chống cự khí chàng áp lực. Ta đứng bước không lâu về sau, bạch hiệu san tay quyết lần nữa ấn vào mi tâm, khí chàng cường độ cũng đạt tới một cái cao phong. Lúc này trước mặt nàng trong hư không xuất hiện một đoàn nhu hòa bạch quang, ngay sau đó một cái thiếu nữ áo trắng tại quang bên trong hiện ra. Đó là một cái rất trẻ trung cô nương, chỉ là ngũ quan nhìn không quá rõ ràng, phảng phất cách một tầng xa. Nàng chậm rãi vươn tay ra, hướng Bạch Hiểu San mi tâm thủ quyết một ngón tay, một đạo bạch quang đánh vào Bạch Hiểu San tay quyết bên trong. Trung quanh khí chàng trong nháy mắt đình chỉ vận chuyển, tiếp lấy biến thành một cỗ mạnh mẽ vô cùng linh khí xoáy, toàn bộ khí chàng càng ngày càng tập trung, cuối cùng đã biến thành một cái ánh sáng chói mắt đoàn. Bạch Hiểu San trong miệng nói lẩm bẩm, đem cái kia nhẹ nhàng theo vào tâm, tiếp lấy người nàng bạch quang cùng nàng tự thân khi chàng hỏa thành một thể. Đệ tử đang tại trước cô, nàng túy người quỳ xuống, thành tín quỳ lại. Trong bạch quang nữ hài mỉm cười, trong nháy mắt biến mất. Nguyên lai like đây chính là cựu muội trúc tu luyện bí pháp 6. Khó trách Bạch Hiểu San lợi hại như vậy, nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới, ta đã bất tri bất giác xúc phạm cựu muội trúc cấm kỵ, một trường vô hình lưới đã vô thanh vô tức đi tới bên cạnh ta 6. 13625 cựu muội trúc cấm kỵ nạp khí đó, lên, khí, lau lau mồ hôi chán, hoạt động một chút bờ vai của mình, chuẩn bị rời phòng. Bạch San Ta gọi y hô một câu. Nàng lại là khẽ giật mình, "Tiểu Mã, ngươi chừng nào thì tới?" "Tới một hồi, ngươi nghe được ta nói chuyện sau. Ta cười hắc hắc. Nàng cả kinh, "Tới một hồi sáu." "Ngươi sáu? Ngươi ở đâu?" Ta cười cười, trở lại bản thể, mở to mắt, gõ cửa một cái, "Hiểu San, mở cửa." Bạch Hiểu San mở cửa, kinh ngạc nhìn ta, mồ hôi trên trán đã biến thành mồ hôi lạnh. "Ngươi thế nào?" Ta phát giác được có chút không đúng. Vào nói, nàng đem ta nhường vào trong nhà, đóng cửa lại, tiếp đó lôi kéo ta đến phòng khách ngồi xuống, ngươi vừa rồi nói chuyện với ta, dùng là âm thần." Đúng vậy à, ta nói, ngươi không phải nghe được sao? Trong lòng ta có thể cảm ứng được, nhưng mà lỗ thai nghe không được, nàng xem thấy ta, vậy ta luyện công thời điểm, nói chuyện với ta cũng là ngươi. Không phải của ta ảo giác? Đương nhiên không phải, ta cười, tại sao có thể là ảo giác a? Vậy ngươi đều thấy cái gì? Nàng ánh mắt rất phức tạp. Không sai biệt lắm sáu. Đều thấy được a, ta nói, thần của các ngươi chủ cửu cô nương là một cái bạch thi nữ hại à. Ta nhìn thấy nàng cho ngươi sáu. Đủ rồi đủ rồi, nàng nhắm mắt lại, thật sâu hút liều khẩu khí, tiểu gia của ta a, ngươi nói ngươi đến từ nói Tại sao muốn nhìn lén sự luyện công của ta a 6 Vậy phải làm sao bây giờ a cái này? Nàng hoang mang lo sợ, bất đắc dĩ than liêu khẩu khí. Ta cho mày, thế nào? Ta bất quá chính là không cẩn thận thấy được mà thôi, ngươi như thế nào đau đầu như vậy? Nàng xem ta một mắt, các ngươi sở dĩ gọi Tam Thần giáo, là bởi vì ngươi nhóm linh vị Tam Thần nương nương có ba cái phân thân, cho nên cứ gọi Tam Thần. Chúng ta cửu muội trúc linh vị Cửu cô nương, nàng có ba cái hóa thân, theo thứ tự là mầm áo Cửu cô nương, áo đỏ Cửu cô nương cùng bạch tí Cửu cô nương. Sau đó thì sao? Ta không giải. Cửu muội trúc tu luyện chia làm 3 loại. Lấy mầm máu cựu cô nương vị Tông, gọi Thanh Vũ lấy áo đỏ cựu cô nương Vĩ Tông, gọi thầy cũng mà lấy Bạch Đế cựu cô nương Vĩ Tông, gọi Linh Vũ, nàng nói, "Thanh Vũ, thầy cũng cùng Linh Vũ đều có thiên vẻ, nhưng hai người sau là cao cấp bí pháp, không phải tư chất rất cao đệ tử không cách nào tu luyện. Cho nên những tu luyện này chi pháp là cựu mỗi chút cơ mật, chẳng những không cho phép chuyển ra ngoài, hơn nữa cũng không thể để người khác thấy." "Ta hiểu được, cảm tình ta phạm vào nhân gia kiêng kỵ xấu." Kỳ thực cái này kiên kỵ từ nhỏ sư phụ liền cùng ta nói qua, lần trước Triệu Ti thần cho ta xem hắn luyện công, ta vốn là cảm thấy có chút không ổn. Nhưng mà hắn cảm thấy chúng ta là đồng môn, lại là huynh đệ, lại thêm hắn là vì để cho ta cho hắn sửa đổi, cho nên không có coi ra gì. Loại sự tình này có lần thứ nhất, đằng sau cũng sẽ không để ý như vậy, ta cảm thấy Bạch Hiểu San là ta bạn gái, là người một nhà, cho nên vừa rồi cũng không có nghĩ tới đây tầng kiêng kỵ vấn đề. Hiểu San, vậy ta xấu, có phải hay không cho người rước lấy phiền phức? Ta hỏi. Nàng xem nhìn ta, chúng ta cựu mộ trúc phương pháp tu luyện cùng các ngươi không giống nhau lắm, trong đó có vũ thuật, có đan công còn có pháp thuật cùng thuật số, chúng ta linh vị cựu cô nương khi còn sống không chỉ có là vu sư cũng là một cái rất lợi hại thuật sư, tinh thông đạo pháp, cho nên chúng ta vô thuật là dung hợp mà thành, quy lực tự nhiên so môn phái khác mạnh hơn một chút. Ngươi vừa rồi trong lúc vô tình nhìn ta luyện công, cái này không đạt được, một khi để cho ta sư bá bọn hắn phát hiện, việc này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ xấu. Lúc đó như thế nào? Ta hỏi, đối với ngươi có ảnh hưởng sao? Nàng nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, dựa theo môn quy, ta là tiết lộ bí pháp, nhất định là phải bị phạt ta ngược lại không có gì, mấu chốt là ngươi xấu. Ta thế nào? Ta nhìn hắn, bọn hắn sẽ như thế nào đối với ta? Phạm La học trọng bí pháp giả, người bình thường chết ngoại môn cao thủ Hoặc là vào môn hạ của ta, hoặc là lấy mệnh chột tội xấu. Nàng bất đắc dĩ nói, "Ta sững sở, nghiêm trọng như vậy." Nàng trầm mặc thật lâu, vụt một tiếng đứng lên, "Không được, ta không có thể để cho bọn hắn của ngươi, hạ ngươi. Tiểu Mã, chúng ta không thể chờ ở tại đây, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ biết, chúng ta phải suy nghĩ chút biện pháp." Ta đứng lên, "Ngươi trước đừng hoảng hốt, việc này ngươi không nói ta không nói, bọn hắn làm sao biết?" "Mệnh của ta phụ tại sư bá nơi đó," nàng nói, "một khi lúc tu luyện có vấn đề, hắn sẽ biết, tiếp đó kịp thời tới vì ta hồn chỉ điểm." Vừa rồi may mắn là của ngươi âm thần tiến vào. Nếu như là người sống tới, hắn bây giờ đã sớm phát giác. Cái kia không chừng ta âm thần đi bảo, hắn không phát hiện được đâu. Ta anủi nàng, ngươi đừng gấp gáp như vậy, có thể không đến mức nghiêm trọng như vậy. Nàng lắc đầu, ngươi quá coi thường cựu muội trúc mệnh phụ, âm thần đi vào, có lẽ dấu hiệu không rõ ràng, thế nhưng là nhiều nhất một cái canh giờ, hắn nhất định sẽ phát hiện. Chúng ta nhất thiết phải ở tại bọn hắn làm loạn phía trước, tiên hạ thủ vi cường, không phải vậy sẽ rất bị động. Tiên hạ thủ vi cường. Ta không minh bạch, ngươi nghĩ làm cái gì? Nàng đi đến trước cửa sổ, trầm tư phút chốc, xoay người lại nhìn ta, tiểu ma Ngày đó các ngươi cũng đi số bảy viện, ngoại trừ đi chúc thọ, các ngươi còn thấy ai? Sư thúc ta, ta nói, hắn gọi Lâm Trác, là kinh thành phong thủy đại sư. Lâm lão sư. Nang lòng liễu khẩu khí, "Tốt, có hắn tại liền tốt. Ngươi là nói sư thúc ta có thể giúp chúng ta?" Ta hỏi. "Hắn không thể trực tiếp giúp, nhưng hắn có thể tìm đến giúp chúng ta nhân." Bạch Hiểu San nghĩ nghĩ, "Việc này không nên chậm trễ, chúng ta này liền đi tìm hắn." "Đúng, ngươi biết chỗ ở của hắn sao?" Ta xấu. "Ta lúc đầu, lần trước đi là chúng ta đội trưởng lái xe, ta không có nhớ ký địa chỉ." Lại nói hôm nay ta vừa cho Lâm sư thuốc gọi điện thoại, muốn đi tìm hắn, hắn nói thời điểm không đến, để cho ta chờ một chút xấu. Nàng sức sợ, thời điểm không đến. Vậy phải đợi đến lúc nào? Ta cũng không tin tưởng, ta nghĩ nghĩ, dạng này, ngươi trước đừng nóng đợi, cho ta suy nghĩ thật kỹ. Bạch Hiểu San nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, xem đồng hồ, thực sự không được chúng ta liền xấu. Nên cái gì? Ta nhìn nàng. Bỏ chạy, nàng kiên định nhìn ta. Ta cười, một vòng nàng đính kiểu cái mũi nhỏ, có ngươi câu nói này là đủ rồi, yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Ta cũng không phải ra vẻ bình tĩnh, ta liền tính cái này Càng là đại sự càng bình tĩnh hơn. Lâm sư thúc nói ta phải gây họa, cái này họa chính xác cũng không tính là nhỏ. Mẫu chút là, bây giờ tiểu di, đội trưởng bọn hắn đều không có ở đây Bắc Kinh, nếu như này lại nói cho tiểu di ta đắc tội cửu muội chút, nàng không thể lo lắng. Hơn nữa xảy ra chuyện tìm trưởng bối hỗ trợ, đây không phải ta trình tiểu mã Tắc Phong. Hiểu San, ngươi sư bá ở đâu? Ta hỏi. Ngươi muốn làm gì? Nàng sợ sợ. Hắn không phải muốn gặp ta sao? Ta nói, vậy ta liền đi gặp thấy hắn. Tiểu gia sáu, nàng bất đắc dĩ, ta đây bản bản chúng ta chạy chỗ nào đâu, ngươi nhưng phải chính mình đưa đi lên cửa. Ngươi cái này sáu, ta nắm ở eo thon của nàng, chăm chú nhìn nàng, "Chạy." "Chạy chỗ nào?" Một cái Tam Thần giáo đệ tử mang một cái cựu muội trúc đệ tử bỏ trốn. Người cảm thấy chúng ta có thể chạy ra ngoài sao?" Người thông minh như vậy một cô nương, vì sao lại có chút chuyện này đều nghĩ không thông?" "Chúng ta có thể lén qua đi hương cảng, tiếp đó đi Đông Nam Á, tiếp đó đi nước Mỹ tìm ta sư phụ." Nàng đồng dạng nói nghiêm túc, "Cựu muội trúc tu luyện linh phù pháp môn không nhiều, sư phụ ta nói chuyện vẫn là có chút tác dụng, chỉ cần nàng chịu giúp ta nhóm, cái kia xấu. ta là đầu, căn bản vốn không tư thế, chúng ta đi lần này, không chỉ có cựu muội trúc muốn bắt chúng ta." Tam thần giáo cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Chớ ngu, nghe ta, được chứ? Ngươi có thể gia nhập vào cựu mỗi chút sao? Nàng xem thấy ta? Đương nhiên không thể, chúng ta đã thể, ta nói. Vậy không phải kết liễu? Nàng nói, sư bá ta nhất định sẽ buộc ngươi gia nhập vào cựu muội chút, ngươi nếu là không đáp ứng, hắn liền sẽ muốn mạng của ngươi. Mặc dù xấu, mặc dù hắn có thể đánh không lại ngươi, nhưng nếu như ngươi đem hắn đạt thường, vậy thì đồng nghĩa với tam thần giáo hướng cựu muội trúc tiến chiến. Tiểu ra, ngươi tỉnh táo suy nghĩ một chút, hai ta bỏ trốn bị bắt, cùng lắm là bị phế đi, xấu nhất có thể cũng chính là chết cùng một chỗ. Nhưng nếu là cựu muội trúc cùng Tam Thần giáo xung đột, cái kia phải chết bao nhiêu người à? Ta bình tĩnh nở nụ cười, hiểu San, nếu như chúng ta chết cùng một chỗ, ngươi hối hận sao?" Nàng lắc đầu, "Ta chỉ là cảm thấy không cùng chào ngươi đủ, không hối hận. Hơn nữa sáu, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không dạng như sáu." Ta ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, "Ngươi tin tưởng ta, người sư bá bây giờ liền biết, nếu như chúng ta chạy, hắn có thể dễ dàng ngăn ta lại nhóm. Hắn nhưng cũng muốn gặp ta, tất nhiên là mục đích gì khác, thừa cơ hội này, ta đi tới hắn, sự tình có lẽ còn có chỗ trống hồi. Hắn là sư bá ta." Ta so ngươi hiểu được hắn." Nàng nhẹ nhàng đẩy ra ta, "Thật sự không thể đi, đi chúng ta liền thân bất do kỷ. Chính là bởi vì nàng là ngươi sư bá, cho nên ngươi không thể nhảy ra, lý tính đối đại chuyện này, ta nhìn con mắt của nàng, "Ngươi yên tâm, ta là Tam Thần giáo đệ tử, Lộc Thiên Thiên là ta tiểu gì, Lâm chắc là ta sư thúc, ngươi sư bá lại có lòng can đảm cũng không dám dễ dàng đối với chúng ta như thế nào. Ngươi có lòng tin?" Nàng nghi hoặc nhìn ta, "Ngươi chỉ là bởi vì yêu đương, tấp vung rối loạn." Ta nở nụ cười, "Yên tâm đi, ta có lòng tin. Trường lối danh khí này lại không cần lúc nào dùng." Cô ta tiểu di cùng lâm sư thúc tại, hắn không dám đụng đến ta, còn giữ lại thì nhìn chính mình. Nàng ve vánh mắt đỏ lên, túi đầu xuống, có lỗi với, nếu như không phải là cùng ta ở cùng một chỗ, có thể không có những sự tình này xấu. Ta xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt, ai dù, chúng ta thông minh tuyệt đỉnh bạch cô nương cũng sẽ bởi vì không có chủ ý mà thương tâm rơi lệ nha. Ai bảo ngươi lúc ấy câu dẫn ta, hiện tại nói xin lỗi có ích lợi gì? Ta cố ý đùa nàng, nhanh, mang ngươi tiểu ra ta đi gặp ngươi sư bá a. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn ta một hồi, "Tiểu mã, nếu như ta sư làm khó dễ ngươi, ta và ngươi cùng nhau đối mặt." Tóm lại hắn không buông tha người, Bạch Hiểu San sẽ đánh bạc hết thảy, cùng ngươi sinh tử gắn bó. Ánh mắt của nàng rất kiên định, ta vui mừng nở nụ cười, nhẹ nhàng đem nàng ôm vào trong lòng, "Hiểu San, ta không nhìn lầm ngươi, ta không biết các ngươi cựu mỗi trúc môn quy đến cỡ nào nghiêm khắc, nhưng ta cho ngươi biết, ai dám khi dễ ngươi, ta liền để ai dễ nhìn, mặc kệ hắn là ngươi sư bá vẫn là ai xấu." Một khắc này ta đột nhiên rất cảm ơn vận mệnh, dương dương đi, Bạch Hiểu San tới, trình tiểu mã đời này không hối hận. Ta đoán một chút cũng không sai, coi chúng ta tay nắm đi xuống lầu dưới thời điểm, vệ tử ngang đã mang theo ba cái người trẻ tuổi tại nơi chờ chúng ta. Sư muội Hắn mặt tâm trầm trọc, vung tay ra, tới. Bạch Hiểu San bình tĩnh nở nụ cười, dùng thân thể bảo vệ ta, ta là nữ nhân của hắn, ngươi không phải là đối thủ của ta, tỉnh lại đi. Ngươi? Vệ tử ngang rất tức giận, một ngón tay ta, Trình Tiểu Mã, ngươi câu dẫn sư muội ta, bút trưởng này quay đầu ta lại theo ngươi tính toán. Sư phụ ta mời ngươi đi, theo chúng ta đi a. Ta một cái ôm trầm Bạch Hiểu San, nói chuyện với người nào đâu. Không biết lễ phép sao? Ta là muốn đi sư phụ ngươi chỗ, có thể ngươi muốn khẩu khí này, vậy ta cũng không lên xe. Phải không? Hắn cười lạnh, ngươi là muốn bức ta độc thủ. Sư minh Bạch Hiểu San cho mày, ngươi đừng bước ta. Ngươi vậy mà hướng về ngoại nhân. Vệ tử ngang tức giận nói. Hắn là nam nhân ta, ta là nữ nhân của hắn. Bạch Hiểu San nói, sư minh, cho ta cái mặt mũi các ngươi đi trước, ta lái xe dẫn hắn đi gặp sư bá. Vệ tử ngang không thể trêu vào Bạch Hiểu San, do dự một chút, khoát tay chặt lại, mang theo ba người kia lên hai chiếc xe, trước tiên lái đi ra ngoài. Bạch Hiểu San nhìn ta một chút, mỉm cười, đi thôi tiểu ra, chúng ta cùng đi phó hồng mua yến, mặc kệ hắn hạng trang mua kiếm vẫn là đao đ� 137206 Hàn ứng Long Bạch Hiểu San sư bá là một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, gọi Hàn ứng Long, công khai thân phận là một nhà đồ cổ thành lão bản. Đó là một bảo trì bình thản lão gia hồ, không giống đồ đệ hắn vệ tử ngang xúc động như vậy, gặp mặt sau đó chẳng những cười cùng chúng ta Hàn Nguyên, còn chủ động cho ta rót một chén trà. Tới, tiểu huynh đệ, ngồi xuống uống trà, hắn đem chén trà hướng về trước mặt ta đẩy. Bạch Hiểu San nhìn ta một mắt, ta thoải mãi ngồi xuống, đà tạ tiền bối. Hàn Nướng Long mặt vàng không cần, tóc rất dài, đâm cái bím tóc nhỏ, ánh mắt hòa, kèm theo một phần nho nhã khí chất nhìn không giống cái vô sư, ngược lại thật sự là như cái ăn đổ cổ cơm người làm ăn. Vẫn muốn nhìn một chút tiểu huynh đệ, hắn uống liều khẩu trà, "Trước mấy ngày ta nhường hiểu sang thay ta đi mọi người, chỉ là tiểu huynh đệ không cho mặt mũi này. Nhưng mà không sao, nên gặp tiểu gì cũng sẽ nhìn thấy, cái này không hôm nay chính ngươi chủ động liền đến gặp ta sao?" Khóe miệng tan nở nụ cười, "Trình tiểu mã bất quá là một cái vô danh tiểu tốt, không biết tiền bối vì cái gì muốn gặp ta. Ngươi cũng không phải vô danh tiểu tốt." Ý hắn vị thâm trường nợ nụ cười, "Luận vô thuật, chúng ta cựu muội trúc cùng các ngươi tam thần giáo ai cũng có sợ trưởng riêng, duy nhất các ngươi có mà chúng ta không có." chính là xuất thần thuật. Ta nghe nói cái này xuất thần thuật đối với người tư chất yêu cầu cực cao, tam thần giáo hơn một ngàn năm cũng không có ai thật sự luyện thành qua. Tiểu hình đệ bất quá chừng 20, là có thể đem xuất thần thuật luyện đến âm thần thu phóng tự nhiên tình cảnh, đây nếu là đổi những cái kia đang đạo tu tiên chi sĩ, muốn làm đồng dạng cảnh giới, không có một mấy chục năm là làm không tới, cái này còn không ta minh. Ta xem trả kia một mắt, bưng lên hủi người, người, lại bông xuống. Con người của ta đâu, liền thích kết giao năng nhân dị sĩ, hắn nói, ngươi có bực này tu vi, lại thêm xuất thân từ quý giáo danh môn hiển hách tộc, ngươi muốn nói mình là hạng người vô danh? Đó chính là quá khiêm lượng. Ta là chưa thấy qua cha mẹ hải tử, lão Tiền bối lời này, ta nhưng không dám nhận. Ta nhìn hắn, hôm nay ta tới ở đây, là vì cái gì ngài tin tưởng? Coi như ngài không để vệ sư huynh đi tìm chúng ta, chính chúng ta cũng sẽ tới. Lão Tiền bối, cái khác lời nói chúng ta để nói sau, hiểu San lo lắng nhất chính là dưới mắt chuyện này, chúng ta hay là trước tâm sự cái này à. Hắn nhìn Bạch Hiểu San một mắt, lắc đầu, "Tiểu Hưng đệ, đây là hai chuyện, nhưng là có thể là một sự kiện, có thể là việc vui, cũng có thể là chuyện xấu, nhìn ngươi muốn làm sao Hàn Uyên." Hắn đây là ám chỉ ta, bước ta gia nhập vào cựu một chút, vì bọn họ sở dụng. Bạch Hiểu San chau mày, "Sư bà sáu, ngươi im ngay." Hắn lường Bạch Hiểu San một mắt, chuyển động lấy ngươi nói chuyện sau. Bạch Hiểu San nhẹ nhàng thắn liêu khẩu khí, túi đầu, như cái bị phạt đứng hại tử. Tiên bối, Hiểu San bây giờ là bạn gái của ta, ta nhìn hắn, có là gì, ngài nói với ta, đừng làm khó dễ nàng." "Hảo, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta cứ việc nói thẳng." Hắn nhìn ta chằm chằm, "Chúng ta cựu muội trúc quý củ, nha đầu này đã nói với ngươi à. Học trộm bí pháp là hồ tối kỵ, đây là tội chết. Bất quá ngươi có chút bản sự, là khối tài liệu, lại cùng Hiểu San ở cùng một chỗ, ta cho ngươi 72 đầu đao." hoặc là gia nhập vào cừu một chút, làm đệ tử của ta hoặc là đem các ngươi mệnh đều lưu lại. Tiểu Hưng đệ, ngươi là người thông minh, đi con đường nào, ngươi tuyển a? Sư bá, chuyện này không trách tiểu mã, là của ta nguyên nhân 6, Bạch Hiểu San nhịn không được dằn giải. Chuyển động lấy ngươi nói chuyện sao? Hàn ứng long trừng mắt, ngươi cái thứ không có trí tiến thủ này, tiện nghi như vậy liền đem chính mình cho tiểu tử này, ngươi xứng đáng sư phụ ngươi sao? Xứng đáng ngươi vệ sư hay sao? Bên cạnh vệ tử ngang vô cùng nặng nề khẩu khí. Bạch Hiểu không tiêu ngạo không tự ti, "Sư bá, lời này từ chỗ nào nói?" Sư phụ ta không có không cho phép ta yêu đương, ta như thế nào có lỗi với nàng? Đến nỗi vệ sư mình, ta chỉ là coi hắn là ca ca, ngài muốn kết hợp chúng ta, ta nhất định phải cùng hắn sao? Ta thích Tiểu Mã, vì hắn làm cái gì đều mượn ý, phương diện này, ngươi chỉ trích không được ta. Sư muội, vệ tử ngang thần sắp phu tạm, chớ chọc sư phụ sinh khí. Bạch Hiểu San nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, sư bá, tam thần giáo đệ tử không cho phép phản giáo, ngươi đừng bước Tiểu Mã, ngài phải phạt liền phạt ta, ta nhận. Lúc này Bạch Hiểu San giống biến thành người khác, kiên cường để cho ta đều cảm thấy ngoài ý muốn. Hàn Dung Long cười lạnh, đều nói con gái lớn không dùng được, có nam nhân liền quên gốc, đây là một chút cũng không dễ. Nha đầu, sư bá là nhìn xem ngươi lớn lên, lúc này mới cho các ngươi một đầu sinh lộ. Ngươi nếu là thứ thời, liền khuyên hắn quy y môn hạ của ta, nếu không, chờ ngươi nhị sư ra bọn hắn tới, ai cũng cứu không được các ngươi. Bạch Hiểu San sững sờ một chút, khổ sở nợ nụ cười, ngươi tất nhiên đem việc này nói ra ngoài, cái kia còn nói cái gì cho chúng ta đường sống. Sư bá, lão nhân ra ngài đủ thông ác, ta bội phục ngài. Ta đứng lên, giữ chặt nàng tay run rẩy, Hiểu San, đừng như vậy xấu. Miệm nàng đều có chút chợ nhìn. Hai tay lạnh buốt, kinh ngạc nhìn ta, có lỗi với tiểu mã, là ta liên lụy ngươi xấu. Ngươi có ý tứ gì? Ta phát giác được có chút không đúng. Nàng Miễn cưỡng cười cười, xem Hàn Hứng Long, ngài muốn ta chết, ta không có lời phản giận, nhưng ngài hẳn là quang minh chính đại tới, như thế tính kế ta, ngài coi như ta trưởng nguội sau. Sư phụ ta xem ta vì bạn thân ra, nàng sẽ không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Hàn Hứng Long âm trầm nợ nụ cười, từ dưới bàn lấy ra một khối bạch ngọc phù, phía trên mơ hồ lộ ra một mảnh hắc đầu, đừng trách sư bá, ngươi đã có ngoại thầm, nếu để cho ngươi và tiểu tử này liên thủ, chúng ta không chế trụ nổi ngươi. Đáng tiếc, linh vu nhất mạch hiếm thấy gặp gỡ một cái hạt giống tốt, sư muội hơn 20 năm tâm huyết, cứ như vậy uổng phí 6. Đó là ngươi mệnh phủ. Ta cả kinh, nhìn về phía Hàn Ứng Long, ngươi làm cái gì? Không đợi Hàn Ứng Long nói chuyện, Bạch Hiểu San đột nhiên ho kịch liệt đứng lên, khỏe miệng xuất hiện một cỗ tiên huyết, tiếp lấy giống như giếng phun tựa như, theo ho khăn, nhất khẩu khẩu phun tới. Hiểu San, Hiểu San, Tam Ngộng, ôm chặt lấy nàng, ngươi thế nào? Đừng dọa ta. Nàng oa một tiếng, phun ra một ngụm màu lớn, thất thần con mắt không giúp nhìn ta, hai tay muốn tóm lấy y phục của ta, nhưng nàng đã không sử dụng ra được một tia khí lực. Sư phụ 6. Vệ tử ngang khóc quỳ xuống, "Ngài bông Tha sư muội a, nàng mới 21 tuổi a 6 Phía sau hắn ba cái người trẻ tuổi nhìn nhau, cũng bì theo xuống, "Sư phụ, ngài Tha sư muội a 6 Hàn ứng Long cũng không để ý tới, hắn chỉ lạnh lùng nhìn ta, "Tiểu tử, ta chỉ cho ngươi một cơ hội, không muốn để cho nàng hồn phi phách tán, liền vào môn hạ của ta." "Dám nói một chữ không, ta lập tức hủy nha đầu này, đem mệnh phụ cho ta." Ta nói. Hắn cười lạnh, "Ta nói, chỉ cấp ngươi sáu, đem mệnh phụ cho ta." "Ta quát, nhanh cho ta. Ngươi có đáp ứng hay không?" Hắn chau mày. Ta xem một chút trong ngữ hiệu san, ánh mắt của nàng đã tản, không mẹ nheo nữa một hồi, nàng sẽ chết tại ta trong lực. Bây giờ mệnh phụ tại Hàn ứng long bên tay, ta cướp đoạt chắc chắn không kịp, cần phải không làm chút gì, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng hồn phi phách tán sao? Nếu như ta đáp ứng hắn, ta liền là tam thần giáo phản đồ, Tiểu di tuyệt sẽ không như năm đó trưởng giáo hộ pháp bông Tha lãnh sư thúc như thế, nàng sẽ hận không thể tự tay giết ta. Cha mẹ ta, từ sư phụ đều sẽ bởi vì ta hổ thẹn, đây tuyệt đối không được. Thế nhưng là Hiểu San bây giờ tình huống này, liền một điểm vãn hồi thời gian đều không cho ta. Ta bây giờ không có tư cách có kẻ mặc cả với hắn, chỉ có thể cấp tốc làm ra lựa chọn. Cuối cùng ta nhất quan tâm, trong lòng tự nhủ đáp ứng trước, cứu được Hiểu San lại nói, chỉ cần nàng không sao, ta thứ nhất trước tiên giết chết Hàn Hứng Long, sau đó lại đi hướng Tiểu Di tạ tội, muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cùng lắm thì lao tử dùng đầu này tiện mệnh, vì gia tộc giữ sạch danh dự chính là. Hảo, ta đáp ứng ngươi, ta cắn răng nghiến lợi nói, đem mệnh phụ cho ta. Hàn Hứng Long mỉm cười, nghĩ một đằng nói một nẻo, không thể tin cũng. Dùng vu niệm chi pháp thể, ta liền tin ngươi. Ngươi? Ta nổi giận, Hàn Hứng Long ngươi đừng quá phận. Bạch Hiểu San trong miệng lại tuôn ra một búng máu, trước mắt hôn mê bất tỉnh. Hắn xem Bạch Hiểu San, loại này nhà pháp, lại có một phút, muốn cứu sống nàng cũng không còn kịp rồi. Sư phụ, Vệ tử ngang khóc dập đầu, cầu ngài tha sư muội. Van cầu ngài. Hắn đứng long bất vi sở động, đừng cầu ta, cầu hắn. Vệ tử ngang ngược lại cho ta dập đầu, Tiểu Mã huynh đệ, người đáp ứng ta sư phụ à, sư muội ta không được, không còn kịp rồi. Ta khổ sở nợ nụ cười, ôm lấy Bạch Hiểu San, đem nàng bò lên bàn, tiếp lấy quỳ xuống trên mặt đất bóp lên thủ quyết, ta chỉnh tiểu ma 6. Nguyện gia nhập vào cửu 6. Như vi phạm lời thề 6. ta lệ như sứa chao, khóc không thành tiếng. Ngay tại trước đây không lâu, ta vừa gia nhập vào xích diễm đường, thư lan đội trưởng mang theo chúng ta dùng vũ niệm chi pháp thể, hiệu trung tam thần giáo, hiệu trung thánh nữ 6. Lúc này mới qua bao lâu, ta bây giờ lại muốn dùng biện pháp giống vậy, phản bội sinh ta nuôi ta tam thần giáo. Tuy nói là vì cứu Hiểu San, nhưng khi ta bóp lên thủ quyết một khắc này, ta hoàn toàn hỏng mất. Lại có một câu, vũ niệm chi pháp liền sẽ có hiệu quả, ta đem gánh vác lên phía trước lời thề nguyên rủa. Ta không có lựa chọn khác, tất nhiên cùng Hiểu San ở cùng một chỗ. Ta sẽ vì nàng phụ trách, nếu như chúng ta hai ở giữa cần phải chết một cái, ta tuyệt sẽ không tuyển nàng." Nhìn ta không nói, Hàn ứng Long khỏe miệng nở nụ cười, "Ngươi yên tâm, vào ta cựu muội trúc, ta tự nhiên có biện pháp phá giải trước ngươi lời thể. Chúng ta cựu muội trúc hữu thần chủ, mà các ngươi xấu. các ngươi Tam Thần Nương Nương đã sớm không có ở đây, đối với nàng phát thể, hà tất nghiêm túc như vậy?" Ta nhắm mắt lại, trong lòng tự nhủ Hàn Ưng Long ngươi một cái cháu trai, con mẹ nó chứ không giết chết ngươi cũng phải phế bỏ ngươi. Đúng lúc này, Bạch Hiểu San đột nhiên thân thể run lên, ta nhanh chóng bắt lấy tay của nàng, "Hiểu San, Bạch Hiểu San dùng nàng còn sót lại một tia tâm niệm cầm tay của ta, Tiểu Ma 6, nhường 6, hộ pháp 6, thiên ta thức hại 6, bảo vệ ta 6, mệnh trên phù kết giới 6, chỉ có thể 6 đối với một cái nguyên thần 6, có tác dụng 6, đừng phát thể 6, đừng 6, đừng quản ta 6, lưu ta 6, sự bá tính mệnh 6, đừng 6, đừng giết hắn 6. Ta lập tức minh bạch, Tôn Doanh là chủ nhân. Tôn Doanh lời còn chưa dứt, hóa thành một đạo bạch quang chui vào Bạch Hiểu San mi tâm. Nàng thân thể kịch liệt run lên, không lúc nào Ta lại nhìn một cái, mệnh trên phù hắc khí trong nháy mắt trở nên yếu đi. Đây là ta cơ hội duy nhất, ta quyết không thể bỏ lỡ. Ta tâm niệm kích động, âm thần ly thể, bay đến giữa không trung hóa thành đại hắc thiên, gao thiết đánh về phía Hàn Hứng Long. Hàn Hứng Long cả kinh, nhanh chóng lùi lại phía sau, đồng thời bóp lên thủ quyết, một đạo hồng quang tại hắn sau lưng hiện hiện ra, đâm hai ta mắt đau đớn không thôi. Ta giống như liên rồi, liều mạng nào tới, một kiếm đánh xuống, hồng quang lập tức bị đánh tặn, mà ta cũng bị bắn về giữa không trung. Hàn Hứng Long kêu đau một tiếng quỳ gối liêu thượng, hắn cũng không dám trì hoãn, nhanh lên biến đổi tay quyết, mạc niệm chủ ngữ, nhưng hắn đã, đã quá muộn. Huyết nghi cô từ trên trời giáng xuống, đè lại đầu vai của hắn, đen bạch song sắt giống giận vọt vào trong cơ thể của hắn, ánh mắt hắn lập tức tròn, tiếp lấy va một tiếng, phun ra một ngụm màu đen, ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình, ta xem chuẩn cơ hội, đưa tay trộm một cái, đem hắn linh hồn thật chặt nắm ở trong tay sáu. 138-27 nhị sư ra hết thệ phát sinh quá nhanh, vệ tử ngang trở đều thấy choáng, thẳng đến nhìn thấy Hàn ứng Long thổ huyết, bọn hắn mới thanh tỉnh lại. Sư phụ. Vệ tử ngang một ngựa đi đầu, đứng lên hướng ta nhào tới, ba cái kia người trẻ tuổi theo sát phía sau. Ta ở giữa không trùng, một tay nắm lấy Hàn Ứng Long Linh Hồn, vừa dùng một cái tay khắc huy động trong tay trung đồng, một đạo vân khí đột nhiên xuất hiện trận vệ tử ngang bốn người, tiếp theo tử vân khí bên trong đã tuôn ra vô số thần binh quỷ tướng, hướng bọn hắn trùng sát mà đi. Vệ tử ngang trở vội vàng không kịp chuẩn bị, rất nhanh liền bị đánh bại trên mặt đất, cả đám đều khác biệt trình độ bị thương. Ta thừa cơ trở lại bản thể, mấy bước đi đến bàn phía trước, trước đem tay phải nắm Hàn Ứng Long Linh Hồn theo vào hắn mi tâm, tiếp lấy bấm ngón tay quyết quan tượng mỹ sư phụ, trong đầu một cái phong ấn chú ngữ cấp tốc hiện hiện ra. Ta mặc niệm chú ngữ, tại hắn trên trán vô Trên người hắn có câu yêu ớt hồng quang lóe lên một cái, mệnh ít nhất là bảo vệ, nhưng là bị ta phong ấn lại. Tiếp lấy ta đứng lên, lần nữa quan tưởng mỹ nữ sư phụ, mặc niệm một cái khác chú ngữ, hai tay quyết một ngón tay, một đạo bén nhọn nội khí đem mệnh trên phù hắc khí kết giới đánh một cái nát bấy. Ta hai tay run rẩy nâng lên mệnh phù, xem hôn mê bất tỉnh Bạch Hiểu San, Hiểu San, mệnh phù ta đoạt lại, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Trình tiểu mã 6. Ngươi 6. Vệ tử ngang cật lực đứng lên, một ngón tay ta, tiểu muội chúc cùng ngươi thế bất lưỡng 6. Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi? Ta lạnh lùng liếc hắn một cái, "Sư phụ ngươi linh hồn bị ta phong ấn, các ngươi nếu là dám làm cản, ta lập tức lấy mạng của hắn." Vệ tử ngang cả kinh, nhanh chóng ngăn lại sau lưng ba cái sư đệ, "Ngươi muốn làm gì?" "Làm gì? Ta cười lạnh, ngươi nhị sư ra không phải mau tới sao?" Nhường hắn theo ta đàm luận, "Ngươi thả sư phụ ta." Một người trẻ tuổi quát, phong ấn người linh hồn, "Ngươi thật mẹ hắn hèn hạ. Anh em, ngươi đây là liền sư phụ ngươi cùng một chỗ mang sao?" Ta nhìn bọn hắn chằm, chằm "Đừng mẹ nói nhiều lời, đều cút ra ngoài cho ta, mang ngươi nhị sư gia tới. Ngươi đừng làm loạn." Vệ tử ngang muốn tới đây, Ta bóp thủ quyết một ngón tay hàn ứng long, ngươi đi một bước nữa thử xem. Hắn nhanh chóng ngừng, "Đừng." Hắn nhanh chóng trấn an ta, "Ngươi đừng xúc động sáu." "Ta xấu. "Ta đây liền đi mời ta nhị sư ra, ngươi đừng làm loạn." "Lan." Ta gầm lên giận dữ. Vệ tử ngang không dám ở nói cái gì, chậm rãi lui lại, đến rồi cửa ra vào, mang theo ba cái sư đệ đi ra. Cửa đã đóng lại, ta đây mới tính hơi lòng liêu khẩu khí, đặt ngông ngồi vào trên ghế thở hổn hển. Sư thúc nói biến thần thành đại hắc thiên là uống rượu độc giải khát, ta không quản được nhiều như vậy, trước tiên cứu được hiệu san, bảo trụ mạng của chúng ta lại nói. Ta thở dốc một hồi, Lau mồ hôi chán một cái, đứng dậy ôm lấy Bạch Hiểu San, "Hiểu San, Hiểu San xấu. Ngươi nghe thấy sao?" "Chủ nhân, Bạch tiểu thư nguyên thần bị trọng thương, hắn hiện tại nghe không được." Ôn Doanh nói, "Bất quá ngài yên tâm, ta có biện pháp có thể cứu nàng." "Biện pháp gì?" Ta nhanh chóng hỏi. Một đạo bạch quang từ Bạch Hiểu San mi tâm bay ra, rơi xuống đất hóa thành Ôn Doanh, cựu muội chúc phương pháp tu luyện cao mình vô cùng, Bạch tiểu thư bị kết giới gây thương tích, có thể cứu nàng chỉ có thể là cựu cô nương. Ta chau mày, "Có thể hắn hiện tại hôn mê bất tỉnh, như thế nào tỉnh cô nương?" "Chúng ta là không thể tỉnh cô nương, nhưng 6. Nàng xem nhìn ta, ngài có thể đem ta biến thành cựu cô nương, cứ như vậy, ta liền có thể cứu Bạch tiểu thư. Ta sướng sở, biến thành cựu cô nương. Có thể ngươi dù sao không phải là a?" Nàng mỉm cười, ta đích sắc không phải, hơn nữa cứu nàng kỳ thực cũng là dựa vào cựu cô nương sức mạnh. Cựu muội trúc linh vu pháp môn vô cùng kỳ lạ, ta vừa rồi tiến vào Bạch tiểu thư thứ hải, tại nàng đáy biển cầu phụ cận phát hiện một cái trùm sáng to lớn. Nàng ngày thường luyện công tích lũy vu linh chi lực, chỉ có một phần nhỏ hóa thành công lực, mà tuyệt đại bộ phận thì sáp nhập vào cái quang kia. Đó là cựu cô nương vì đệ tử dự sức mạnh, phi thường cường đại đầy đủ đem Bạch tiểu thư nguyên thần tỉnh lại. Còn có dạng này pháp môn, ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Chỉ bất quá, muốn chịu tập bộ phận này sức mạnh, nhất thiết phải nhường Bạch tiểu thư quan tưởng cửu cô nương mới được, nàng nói, bộ phận này sức mạnh không đến sống chết trước mắt, rất khó điều động, mà Bạch tiểu thư chưa hẳn biết cổ lực lượng này tồn tại, hắn hiện tại cũng không cách nào quan tưởng. Nhưng nếu như chủ nhân đem ta biến thành cựu cô nương dáng vẻ, ta lấy cựu cô nương hình tượng tiến vào nàng thức hải. Vậy thì tương đương với nàng tại quan tượng, như vậy thì có thể đem bộ phận kia sức mạnh điều động ra, Bạch tiểu thư tự nhiên cũng không có chuyện. Ngươi có nắm chắc sao? Ta nhìn nàng, ôn doanh nghĩ nghĩ. Ba Thành. Đừng nói Ba Thành, chính là một thành chúng ta cũng phải thử xem, ta xem một chút Bạch Hiểu San, hắn hiện tại mạng sống như treo trên sợi tóc, không có lựa cho khác. Nàng là cựu cô nương đệ tử, ta cũng không tin cựu cô nương sẽ như vậy từ bỏ nàng. Hạo. Tôn Doanh nói, ngài nhìn thấy qua cựu cô nương dáng vẻ, ta bây giờ tiến vào ngài thức hải, ngài quan tưởng cựu cô nương, ta liền có thể biến thành bộ dáng của nàng, lại tiến vào Bạch tiểu thư thể nội điều động cố lực lực kia. Thế nhưng là ta thấy chỉ là một cái cái bóng, ngũ quan không thấy rõ ràng a, ta lo lắng. Tôn Doanh nở nụ cười, ngài nhớ ký tần tư tư sao? như kỳ, ta buồn bực cùng với nàng có quan hệ. Ngài quan tưởng cũ cô nương thân hình, tần tư tư khuôn mặt là đủ rồi, nàng nói, trong đó nguyên nhân, chờ cứu được Bạch tiểu thư, ta lại theo ngài rằng giải. Nói xong nàng hóa thành bạch quang, tiến nhập trong cơ thể của ta. Ta tới không bằng suy nghĩ nhiều, ổn định tâm thần một chút, quan tưởng thiếu nữ mặc áo trắng kia, lần này rất kỳ quái, ta cũng không có quan tưởng nàng ngũ quan, nhưng nàng ngủ quan đột nhiên rõ ràng. Thấy được nàng dung mạo ta không cấm sững sốt một chút, nàng vậy mà thật cùng tư tư giống nhau như lúc. Quan tưởng một người dung mạo cùng dung mạo chính mình rõ ràng là hoàn toàn bất đồng hai loại cảm giác, trong chốc lát ta hiểu được. Đây không phải ta quan tưởng kết quả, mà là cựu cô nương, nàng tới thật. Trong đầu, cựu cô nương nhìn ta một mắt, mỉm cười, hóa thành bạch quang bay ra thân thể của ta. Ta mở choán mắt, cùng lúc đó trên bàn bạch hiểu san thân thể kịch liệt run lên, một hơi chậm đi lên. Ta nhanh chóng ôm lấy nàng, "Hiểu San, Hiểu San, ngươi như thế nào?" Nàng mơ mịt nhìn ta, "Ta xấu. Ta không chết sao?" Nói cái gì lởm óc? Con mắt ta ở mức, cẩn thận ôm lấy nàng, có lỗi với, cũng là ta liên lụy ngươi. Nàng tựa hồ có chút ngượng, "Ngươi dạng này xấu. Ta xấu. Ta xấu. Ngươi như thế nào?" Thật sự choáng váng. Ta cẩn thận nhìn xem nàng. Nàng nghĩ nghĩ, đột nhiên nghĩ đến, ta vừa rồi giống như mơ tới cựu cô nương, nàng giúp ta chữa thương, đem ta từ quỷ môn quan kéo lại sao. Tiểu Mã, đây là có chuyện gì? Ta không phải là hôn mê sao? Không thể bấm niệm pháp quyết chỉ chú, cái kia cựu cô nương làm sao còn tới thiếu ta? Ta sát xoa khỏe mắt nước mắt, ngươi một cái đồ ngốc, ngươi là cựu cô nương đệ tử, nàng đương nhiên sẽ không nhìn xem người có việc. Lại nói, việc này sai tại ta, không có đạo lý để cho ngươi có một tam trưởng lượng đòn nha. Ngươi bây giờ cảm thấy như thế nào? Trên thân còn khó chịu hơn sao? Nàng nhìn chăm chú ta, mỉm cười vành mắt cũng đỏ lên, nhẹ nhàng lao lao trên mặt ta nước mắt, ngươi khóc cái gì nha, ta đây không phải không có chuyện sao sáu, yên tâm, đại nạn không chết tất có hậu phúc, ta rất nhanh sẽ sẽ khá hơn. Ngắn ngủi mười mấy phút, switch chút nữa âm dương tương cách, bây giờ trong lòng ta chỉ có một ý niệm, đó chính là cố mà chân quý cái này thông minh tuyệt đỉnh cô nương lốc. Ta không kiềm hãm được ôm nàng vào ngực, sâu đậm hôn lên nàng, một phen hôn nồng nhiệt, mang theo mùi máu tanh nồng đậm. Nàng nhẹ nhàng đẩy ra ta, lau khóe miệng, nhìn ta, ngươi có hay không cảm thấy mùi máu tươi rất nặng. Ta mặc kệ những thứ này, lần nữa đem nàng kéo gần trong ngực. Đang tại hai ta hôn nồng nhiệt thời điểm, cửa mở, một cái lao đầu tử mang theo một cô gái trẻ cùng vệ tử ngang đi đến, vừa đi vừa mắng, ta ngược lại muốn nhìn, tam thần giáo thẳng ngãi con đây là muốn thành tinh sao? Còn Phiên Tiên hắn ở chỗ nào? Hắn 6. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, tức giận thẳng dậm chân, không có quý củ. Không có quý củ. Cái này mẹ hắn còn thể thống gì? Bạch Hiểu San, người cái này không biết xấu hổ sứ nha đầu, nhanh chóng dừng lại cho ta. Bạch Hiểu San khẽ giật mình, nhanh chóng đẩy ra ta, nhị sư ra ta sáu, Quý xuống. Lao đầu tử quát. Bạch Hiểu San bản năng nghĩ tại trên mặt bàn quỳ xuống, bị ta ngăn cản, đừng quỳ. Làm gì ngay hắn? Ai nha, ngươi đường dạng này, bạch hiểu san cho mày, hay là muốn quỷ? Ta thẳng thắn đem nàng chặn ngang ôm xuống, nhẹ nhàng bỏ vào trên đế. Tiểu mã ngươi sáu, đừng nói chuyện. Ta trừng nàng một mắt. Nàng bất đắc dĩ than liêu khẩu khí, nhìn lao đầu một mắt, túi đầu. Hắc. Ngươi xem cái này thằng khỉ rõ a. Lão đầu tử tức giận đến mức cả người run run, xem bên người nữ nhân trẻ tuổi, lão tang đâu? Người đàn ông đâu? Hắn lập tức tới ngay, nữ nhân liếc lấy ta một cái, an ủi lão đầu, ngài đừng nóng giận, đây vẫn là cái tiểu nam hài đâu. Ta lạnh lùng nhìn xem lão đầu, phòng bị hắn ra tay. Thế nhưng là lao đầu tử này thật thông minh, chỉ mắng chửi người, chính là không xuất thủ. Lúc này bên ngoài có đi tới một lao đầu, nghiên quỹ so vừa mới đó hơi nhỏ một chút, nhìn xem cũng phải 6 7 chục tuổi, nhị ca, ta tới. Người xem một chút, người xem một chút. Nhị sư ra một ngón tay chúng ta, ứng long bị cái kia thằng khỉ gió đem hồn nhi đóng cửa, đồ vô dụng này, mất mặt cái nào? Còn có cái này thằng khỉ gió, hắn ngay trước chúng ta mặt liền hôn nha đầu kia A6. Ai nha, cái này còn thể thống gì? Chúng ta cựu muội trúc mặt mũi hôm nay xem như cắm. Ngươi làm cho ta chết hắn, không thể để cho bọn hắn sống sót ra ngoài. Trẻ tuổi điểm lao đầu xem chúng ta một mắt, "Tiểu tử, ngươi chính là Trình Tiểu Mã." Ta gật đầu một cái, không nói chuyện. Lao đầu dò xét ta một phen, lao đầu gọi nổi danh, "Vị này là ta nhị sư huynh." Luân Bối phận, Bạch Hiểu San nàng phải gọi chúng ta hai anh em nhi một tiếng sư ra. "Tiểu tử, các ngươi Tam Thần giáo không có cấp bậc lễ nghĩa sao?" Thấy sư ra, ngươi cứ như vậy chống lên không ra vào rồi. Ta liền ổn quyền, cười nhạt một tiếng, "Thịnh sư ra, vạn bối Trình Tiểu Mã, cho ngài thở dài." Hiểu San bị thương, không tiện hành lễ, ta đây thay nàng lại cho ngài làm cái vai trào. "Hắc, vậy ta cái nào?" Nhị sư gia không làm. Ai bảo ngươi chửi chúng ta ta xem hắn một mắt ra mà không tính bên cạnh cạnhợ đi ta ta ta xấu lao đầu tức giận mắt cho trắng ta tính toán đã nhìn ra không cần đánh lao nhân này một hồi liền phải bị chúng ta tức chết nhị ca nội danhết hắn một cái đừng lớn như vậy nổ khí chúng ta tới làm gì tới nhị sư ra liết hắn một cái làm gì làm chết hai cái này thằng đánh con còn đứng ngay đó làm gì đánh cho ta sư ra sư phụ ta còn tại trong tay hắn 6 Vệ tử ngang rất mâu thuẫn khỏi phải sợ hắn ta cũng không tin hắn thực có can đảm làmạn Nhị sư ra một sắn tay áo, "Tiểu tử, hôm nay có ngươi không có ta, con mẹ nó chứ liệu mạng với ngươi ta." 13928 xung đột ta không mạnh cười, trong lòng tự đủ cái này còn cựu mỗi trúc sư ra cùng thế hệ nhi, liền cái này tô chất. Nổi danh ngăn lại hắn, "Nhị ca, ngươi bao nhiêu tuổi, có thể hay không đừng như thế xốc nổi?" Đồ tôn nhóm đều nhìn đâu. Nhị sư ra thở phì phò liết hắn một cái, "Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ?" Nổi danh nhìn chúng ta một mắt, "Như vậy đi, ngươi mang theo tiểu vệ bọn hắn ra ngoài, cái này chuyện, ta tới xử lý. Đi, ta đi bên ngoài chờ lấy, bọn hắn đều ở đây dẫn ngươi tới." Bên ngoài cũng phải có người an bài, nhị sư ra một ngón tay ta, "Ma con, ngươi chờ, tam thần giáo ngày hôm nay cứu không được ngươi." Ta hở hững nở nụ cười, "Tốt, vậy thì tới thôi." "Ngươi?" Hắn lại muốn xông lên. Nội danh không kiên nhẫn được nữa, "Nhị ca, ngài giao ta xử lý, được hay không?" Nói hắn hướng vệ tử ngang chờ nháy mắt một cái. Vệ tử ngang mấy cái lên mau chống chọi lao đầu tử, "Nhị sư gia, ngài nghe tam sư gia, chúng ta đi bên ngoài chờ lấy sáu." Nữ nhân kia cũng muốn đi, nội danh gọi nàng lại, "Lanning, ngươi đừng đi, ta ở nơi này phù hợp sao?" Nữ nhân hỏi. "Phù hợp" Nội danh nói đi đến ta đối diện ngồi xuống, "Tiểu tử, chúng ta hai người tâm sự a." Cửa đã đóng lại, trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại. Ta xem một chút nổi danh, "Ngài nói đi, là như thế nào trò chuyện pháp?" Lao đầu móc thuốc lá ra, nữ nhân đánh lựa cho hắn điểm. Hắn hút vai hơi, nhìn ta một chút, nói toạc đại thiên đi, "Ngươi học trộm bí pháp của chúng ta, cái này cũng là ngươi không phải. Từ xưa đến nay, học trộm học nghệ đó là tối kỵ, coi như không muốn mệnh của ngươi, cũng phải phế bỏ ngươi." "Không tệ, tiểu tử ngươi có bản lĩnh." Vừa đối mặt liền đem Hàn Ứng Long của ngã. "Có thể ngươi đừng quên, ở đây dù sao cũng là cựu muội trúc địa giới." Ngươi ở đây dương ai, có thể đi ra ngoài sao? Ta không phải là dương ai tới, có thể Hàn ứng Long muốn mạng của ta, không được, ta xem cầm hắn, muốn hiểu thân mệnh, càng không được. Nội danh nhướng mày, ngươi cảm thấy có Tam Thần giáo cho ngươi chỗ dựa, cho nên cứ như vậy làm càn. Cái này không được, cái kia không được, ngươi xúc phạm ta cựu mỗi trúc quý cũ, cái này cũng là một vạn cái không được. Tốt, ngài là thống quánh người, cái kia ta cũng không cần phải vòng vo, vò, ta nói, ngài có bản lĩnh muốn mạng của ta, ta không lời nói, tâm phục khẩu phục. Nhưng muốn cho ta phản giáo, không có khả năng. Nói thật với ngươi a, ta đến bây giờ cũng không nói cho Tam Thần giáo nhân ta tới cái này. Nhưng mà Tam Thần giáo thực lực ngài nghĩ đến cũng là biết đến, ta hôm nay nếu như chết ở chỗ này, ngài và bên ngoài vị kia nhị sư ra, cũng khỏi phải nghĩ đến sống qua ngày mai. A? nói như vậy, ngươi là muốn hai nhà chúng ta đánh? Hắn lạnh lùng nhìn ta chằm chằm. Ta không quản được nhiều như vậy, lại nói, ta dựa vào cái gì quản nhiều như vậy? Ta cũng theo dõi hắn, hôm nay ta nếu là chết tại đây, vậy ngày mai có đánh hay không đỡ không phải ta quan tâm. Ta con mẹ nó chính là một cái tiểu vô lại, ngược lại các ngươi khi dễ ta, khi dễ nữ nhân ta lại không được. Hắn nửa ngày không nói chuyện, phảng phất một tòa tượng xác. Tiểu đệ, đừng kích động như vậy. Có chuyện thật tốt nói, nữ nhân, kia xem Bạch Hiểu San, Hiểu San, cả người là huyết, thương lợi hại sao? Ta không sao, Bạch Hiểu San nhỏ giọng nói. "Thính ra, ta xem việc này không đến mức viên não như vậy cường, nàng khuyên nổi danh, đừng làm khó dễ hai hài tử, trước hết để cho Hiểu San đi chữa thương, chuyện này, ngài có thể hẹn Lộc Nhị tiểu thư gặp mặt nói chuyện." Nổi danh cười lạnh, "Nhường hắn đi, Lộc Thiên Thiên còn có thể giao ra sao?" Thế nhưng là Lộc Nhị tiểu thư tính khí ngài cũng biết, vạn nhất ổn nào, tất cả mọi người không có chỗ tốt, nữ nhân lo lắng. Nỗi danh nghĩ nghĩ, "Hiểu San, ngươi trước xuống chữa thương, cái này chuyện ngươi chớ xía vào." Không. Bạch Hiểu San đứng lên, sư ra, tiểu mã là ta bạn trai, ta không đi. Thích danh nhướng mày, ngươi mới biết hắn mấy ngày, đến nỗi vì hắn liên lụy tính mệnh. Sư phụ ngươi nuôi không người. Bạch Hiểu San nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, sư phụ cả đời mình chỉ thích một cái nam nhân, nàng nếu là đã biết, sẽ không chết ta. Hiểu San, đừng cai vã ngươi sư gia. Nữ nhân hướng nàng mấy mắt. Bạch Hiểu San giữ chặt tay của ta, bất kể như thế nào, ta không cùng hắn tách ra, muốn đi cùng đi, muốn lưu cùng một chỗ lưu. Nổi danh trên người một cỗ xanh đen chi khí như ẩn như hiện, hắn tại lễ nén. Đoán chừng hắn cũng biết ta và Bạch Hiểu San đều không phải là loại lương thiện, hắn không phải chúng ta đối thủ. Trình Tiểu Mã, ngươi đi không được, hắn đứng lên, nói đúng là phá đại thiên đi, ngươi sai rồi chính là sai rồi, sai rồi liền phải bị phạt. Chỉ cần các ngươi đừng làm khó dễ Hiểu San, ta nói, cái khác đều dễ nói. Ngươi có tư cách gì theo ta có kẻ mà cả? Hắn cười lạnh, bên ngoài tất cả đều là đệ tử của chúng ta môn nhân, hơn nữa ngươi cho rằng ta không chế trụ bọn ngươi, chỉ cần phong bế ngươi linh quang, ngươi xuất thần thuật liền dụng bất đi ra, đến lúc đó ngươi còn có chú niệm sao? Ta đi, như thế nào cựu muội chúc tất cả mọi người đều biết ta tu luyện là xuất thần thuật Thương thông quá khí. Vẫn là bọn hắn cố ý cầm Bạch Hiểu San làm một cái mồi nhử, chẳng lẽ hôm nay đây hết thảy, hết thảy cũng là cái cục. Bây giờ không lo được nhiều như vậy, ta chỉ cần biết Bạch Hiểu San không phải đối với ta như vậy là đủ rồi. Thịnh lao tiền bố, ta cười nhạt một tiếng, ngài nói đến trọng điểm, chỉ cần phong bế ta linh quang, ta xuất thần thuật liền dụng bất đi ra. Ngai Sở Dĩ không động thủ, là bởi vì Hiểu San che chở ta, ở bên cạnh ta, ngài không có cơ hội, ta nói không sai à. Không sai, hắn thừa nhận, có thể bên ngoài có ta đồ tử Lỗ Tôn Bọn hắn nếu là đồng loạt xuống tới, đối phó Bạch hiệu San dễ như trở bàn tay, khi đó ngươi còn có thể điên cùng sao?" Ta gật gật đầu, "Ngài nói rất đúng, cho nên sáu." Thị lực ta lạnh lẽo, "Ngài này bằng với là nói cho ta biết, gặp một cái, giết một cái, không thể chần trở, muốn tiến hạ thủ vi cường sáu." Hắn khẽ giật mình, "Ngươi?" Vừa mới nói xong, huyết ni cô từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt phong bế bờ vai của hắn, nội danh xửng sốt một chút, thân thể run lên, huyết ni cô một tiếng chu chéo, biến thành hồng quang biến mất. Lúc này đen bạch song sát đã bắt được hắn hai đầu cánh tay, mà ta âm thần cũng bay đến giữa không trung, hóa thành đại hắc tiên. Phất tay một kiếm, xông thẳng đỉnh đầu hắn bổ xuống. "Tiểu mã ngươi đừng." Bạch Hiểu San kinh hô. Mắt thấy mang theo ngọn lửa lợi kiếm liền muốn bổ tới nổi danh đỉnh đầu, đột nhiên trên người hắn tuôn ra một cố mạnh mẽ màu xanh đen khí tràng, khí tràng kia hóa thành một cái quỷ vương bộ dáng, sinh sinh lấy tay cầm đại hắc tiên hỏa kiếm. Quỷ vương một tiếng giống to, trên thân tùy theo bốc cháy, nó không để ý đốt người thông khổ, ra sức dùng hai tay nâng hỏa kiếm. Nữ nhân gặp chuyện không tốt, rút ra một cây tiểu đao, lại nhắm ngay ta trước ngực liền đâm. Bạch hiểu San ở giữa nhớ tới cứu ta, nhưng mà nàng một bước, đao rất bén, trực tiếp đâm vào ngực phải của ta. Người ta nhoáng một cái, âm thần trong nháy mắt trở về bản thể, nhưng bởi vì không có thu thần, lập tức kinh mạch đại loạn, mắt tối sầm lại, phun một ngụm máu tươi đến đó nữ nhân trên mặt. Nữ nhân nhất dần mình, nhanh chóng vung ra đao, người 6. Bạch Hiểu San dọa sợ, ôm lấy ta khắp lớn, "Tiểu Mã, Tiểu Mã 6." Trước mắt ta một mảnh mê mang, trông thấy vô số bay trên trời ở giữa không trung bay tới bay lui, vang lên bên thai Phật nhạc, trên thân dần dần đã mất đi tri giác, chỉ cảm thấy trong miệng không ngừng có nhiệt hồ hồ đổ vật dũng mãnh đến ra. Bạch Hiểu San ôm lấy đầu của ta, vừa khóc vừa lau miệng ta bên huyết, "Tiểu Mã, ngươi nhìn ta, nhìn ta một chút A 6." Ngươi đừng bỏ lại ta, ta muốn báo thủ cho người, báo thủ. Nàng càng khóc càng thương tâm, một tiếng chu rải, "Sư phụ, bọn hắn đều khi dễ ta. Ngươi muốn giúp ta báo thủ a?" Lúc này thịnh danh nhất âm thanh nôn khan, cũng ho máu, phù phù một tiếng ngồi vào liêu địa thượng, 5 năm tâm huyết sáu. "Tiểu tử ngươi sáu, đủ hung ác 6. Nữ nhân ôm lấy nỗi dằn, thỉnh ra, thỉnh ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có một người nữ nhân tiếng la cùng một cô gái tiếng khóc tuyệt vọng. Các nàng riêng phần mình ôm mình nam nhân, nóng lòng không thôi sáu. Ta mặc dù ý thức gần như mơ hồ, nhưng ta biết, một hồi ác chiến liền muốn bắt đầu. Ngay tại ta sắp ngất đi thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng quen thuộc mà thanh thúy tiếng chim hót. Một cái nhỏ bạch điểu bay xuống trên người của ta, ngẹo đầu nhìn ta một chút, ngựa đầu trùng thiên bên trên kêu vài tiếng. Tiếp lấy Ôn Doanh hiện, hiện ra, "Chủ nhân, mặc kệ thấy cái gì ngài tuyệt đối không nên động nghiệp. Nói xong nàng hóa thành bạch quang tiến nhập trong cơ thể của ta, ta lập tức mở mắt, đầu óc trống rỗng, trên người nội khí cũng bắt đầu chậm rãi về trải qua. Bạch Hiểu san ngây ngẩn cả người, "Tiểu Mã, Tiểu Mã, ngươi như thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ sấu." vậy mà không thấy Ôn Doanh. "Nào ta trống rỗng, có thể nhìn, có thể nghĩ." nhưng lại nói không ra lời lúc này cứ mở mười mấy nam nữ trẻ tuổi chạy vào cầm đầu là vệ tử ngang hắn chạy đến nổi danh trước mặt hô to sư ra không xong bọn hắn cướp người tới nổi danh trầmãi túúi đầu hắn cũng nói không ra lời tới ta trầm rãi bay lên không phải âm thần càng giống là linh hồn ta thấy rõ ràng miêu đất cùng triệu thi thần cùng với thư lan và vào mà ở phía sau bọn họ là ta tiểu di cùng bảng giá 6 kiểu mọi chútc các đệ tử xem xét chúng ta người xuống tới như bị điên xuống tới bọn hắn đã không có được nuôi mi đất thân hình công nhanh một chân một cái chuyên đá hắn nhóm hạ bàn chốt rất nhanh đá ngã 56 người Ta không cấm nợ nụ cười, cô nương này rất biết dùng chân, dùng thật tốt xấu. Còn dư lại mấy người, bị Triệu Ti thần như chém dưa thái rau, đánh cho hoa rơi nước chảy. Vệ tử ngang cái cuối cùng đi lên, bị lao Triệu một trận trọng quyền, đánh một cái nợ tung vạn đóa hoa đảo, máu me đầy mặt, thư đều không hừ một tiếng liền ngã trên mặt đất không có động tính. Không cần phải nói, phía ngoài cựu mộ trúc đệ tử, đoán chừng cũng là kết cục này. Thư Lan chạy đến bên cạnh ta, ngồi xổm xuống nhìn ta một chút, quay đầu hô đất, Miêu, ớt, miêu, ớt, miêu lại đẩy ra Bạch sang, đem ta ôm vào trong lực, đè xuống hậu tâm của ta, Triệu Ti thần cũng chạy tới. Quỷ trên mặt đất ôm lấy hai chân của ta, Thư Lan bóp thủ quyết một điểm mi tâm của ta, thân thể của ta phản phất bị điện giật đánh đồng dạng, kịch liệt run rẩy lên 6. Con mắt của ta bất chi bất giác cả mức, cũng tốt, cái này chứng minh ta còn không chết, bởi vì quỷ là không có có mắt nước mắt. Tiểu Mã, tiểu mã 6. Bạch Hiểu San thất thần giữ chặt tay của ta, đem chính mình nội khí cũng vận chuyển vào ta kinh mạch. Mi Ngật nhìn nàng một cái, do dự một chút, cuối cùng không hề nói gì. Tiểu Di đi tới đem Tư Lan kéo đến một bên, chính mình bóp thủ quyết đè xuống mi tâm của ta. Bàng Gia thì cầm ta một cái tay khác, tiếp lấy quanh cấp tốc xuất hiện một cái màu đỏ nhạt khí tràng. Ta nhìn thấy một cái đầu mang mặt nạ đồng xanh áo đen tóc dài nữ hài từ ngoài cửa chậm rãi đi tới. Tổng đàn giáo chủ, vẫn là sáu. Tam thần nương lượng. Ta mở mịt nhìn xem nàng, nhìn xem nàng đi đến bên cạnh ta, bóp thủ quyết bắn ra, một đạo hồng quang từ nàng giữa ngón tay phát ra, trực tiếp đánh vào ta trong đan điện. Ta lập tức cảm thấy ngực một hồi thiêu đốt cảm giác, mở chòm mắt, a. Mặt nạ nữ hài biến mất, ta mở mịt nhìn xem tiểu di, nhìn xem bằng ra, nhìn ta đồng bạn, các ngươi sáu. Các ngươi như thế nào sáu? Một tiếng giòn vang, tiểu di vung tay cho ta một bạt hai. Ta động, tiểu di, ta sáu. Nàng mặt tràn đầy nước mắt, Trừng ta nghiến răng nghi lợi, danh con, ngươi liền cho ta gây thai họa a." 29 mặt nạ đồng xanh ta há to miệng, muốn nói chuyện, lại một điểm âm thanh đều không phát ra được. "Sư thúc, ngài đừng như vậy, tiểu mã không có việc gì liền tốt." Bàng ra nói. Tiểu Di lau khỏe mắt một cái nước mắt, nhìn một chút cắm ở ngực ta lên đau, "Ngươi cái này phải có một không hay xảy ra, ta như thế nào cùng ngươi mụ mụ ra phó. Ngươi một cái không chịu thua kém thằng danh con, không gây chút bản sự ngươi khó chịu có phải hay không? Nhất định phải đem tiên xuyên phá ngươi cao hứng có phải hay không?" Nàng lệ như suối chảy, vừa hận lại đau lòng. "Tiểu mã" Ngươi cảm thấy thế nào?" Thư Lan cùng Triệu Ty thần châm miệng một lời. "Có đau hay không? Có nặng lắm không?" Miêu đất vành mắt cũng đỏ lên. Ta nói không ra lời tới, cần lực cố nặn ra vẻ tươi cười, muốn nói cho bọn hắn ta không sao. Hắn có thể cười liền nói rõ tạm thời không có chuyện làm. Triệu Ty thần nói, nhanh chóng tiến đưa bệnh viện, chảy huyết nhiều lắm. Tiểu Di lau lau nước mắt, các người tiến đưa nàng đi, Bàng anh, chúng ta lưu lại cùng cựu muội chúc nhân làm luận. Thế nhưng là sư phụ 6, Thư Lan cả kinh. "Đừng nói nhảm, đi nhanh lên." Nàng biến hóa thủ quyết tại ta mi tâm một điểm, ta lập tức đã mất đi ý thức, cái gì cũng không biết. Ta là một cái rất dài rất dài mộng, trong mộng ta một thân một mình trong sa mạc hành đầu, vừa mệt vừa khát, mấu chốt còn không có phương hướng. Bầu trời là màu đỏ, xung quanh là mờ mờ, dưới chân hạt cắt lúc lạnh lúc nóng, ta mỗi đi một bước đều hết sức gian khổ, nhưng lại không dám dừng lại phía dưới, bởi vì một khi ngừng, hạt cắt liền biến thành vòng xoáy, thì sẽ một đếm từng cái đem ta cơ thể nuốt hết. Ta muốn nói chuyện, nói không nên lời, tưởng niệm chủ ngữ, trong đầu lại trống giống, ta duy nhất có thể làm chính là không ngừng đi, không biết con đường phía trước chỉ có khổ hạnh. Không biết đi được bao lâu, ta thực sự đi không được rồi, phù phù một tiếng quỳ xuống, từng ngụm từng ngụm thở hổn Trong cổ họng như có khói lửa, cực nóng có nhịp. Các mở hết bắt đầu xuất hiện, thân thể của ta bắt đầu chậm rãi hạ xuống, ta thực sự không động được, trong lòng tự nhủ thích trách ra, lão tử không đi được. Nhưng khi hạt cắt trôn đến bắt đuổi ta thời điểm, đáy lòng ta đột nhiên dũng mãnh tiến ra một cô mãnh liệt xanh dục vọng. Ta còn có rất nhiều chuyện không có làm, không thể cứ như vậy từ bỏ, ta liều mạng rãy rựa, tập lực leo ra ngoài các xu đứng không dậy nổi liền hướng phía trước bỏ, chỉ cần còn có một hơi thở tại, ta liền muốn tận lực đi về phía trước già cái này sa mạc. Làm ta đem hết toàn lực, vượt qua một cái lại cao lại hiểm cồn cát phía sau, đột nhiên một hồi thành phong đánh tới. Xuất hiện trước mắt một cái phiến mênh mông ốc đảo. Singer kia rồi rào lục sắc để cho ta hai mắt tỏa sáng, trên thân cũng có kỳ nhiều, dục vọng cầu sinh kích phát tiềm lực của ta, ta chạy qua cuối cùng mấy trăm mét cát lộ, chạy vào ốc đảo, đi tới một chỗ thanh tuyển phía trước. Ta nâng lên cây ngọt nước suối uốn quá, tiếp lấy nào vào nước suối, khô khắp cơ thể tham lam hấp thu sinh mệnh chi nguyên sáu. Ta lại sống đến giờ. Uống no nước sau, ta nổi lên mặt nước, lau trên mặt một cái thủy, đột nhiên phát hiện trên mặt nước không công bỗ nổi thân ảnh của một cô gái. Ta nhìn kỹ, lai like là một mang mặt nạ đồng xanh hắc y thiếu nữ. Ngươi là tổng đàn giáo chủ sao? Ta hỏi. Tiểu nữ không nói chuyện, phản phất tiên nữ đồng dạng, từ trên xuống dưới nhìn chăm chú lên ta. "Vậy là ngươi tam thần nương đương sao?" Ta lại hỏi. Nàng vẫn là không có nói chuyện, tay ngọc rối ra, ta chậm rãi rời đi mặt nước, lên tới giữa không trung. Người rốt cuộc là ai?" Ta mở miệng nhìn xem nàng. Thiếu nữ hai tay rối ra, toàn bộ thân thể hướng phía sau bay lùi đi, càng bay càng cao, càng bay càng xa, thẳng đến biến mất ở đám mây trắng. "Ngươi rốt cuộc là ai vậy?" Ta hô to. "Tiểu mã." Bên hai đột nhiên truyền đến miêu rớt thanh âm. Ta bỗng nhiên từ ngẫm cảnh về tới thực tế, con mắt hơi mở ra chút, phát hiện ta đã nằm trên giường bệnh. Lỗ mũi của ta bên trên có ống dưỡng khí, chương ngực vết thương đã bị băng bó kỹ, Miêu Ức cùng Bạch Hiểu San một trái một phải, nằm ở trên giường bệnh của ta đều ngủ gặp. Cũng học lại làm vừa đau, cùng mạo khói tựa như, ta nhất định định thần, cật lực hé miệng, thủy sáu. Uống nước sáu. Miêu Ức lập tức tỉnh, nhanh nhẹn đứng lên tiến đến bên cạnh ta, "Tiểu Mã, ngươi có thể tính tỉnh, cảm giác thế nào?" "Thủy sáu." Ta nhìn nàng, "Uống nước đúng không?" "Hảo." Nàng cầm qua một bình nước lọc và ra, đổ đến trong chén, lại đúng rồi điểm nước ấm, sau đó đem cái chén đưa tới ta bên môi, "Tới, uống chậm một chút 6. Lúc này Bạch Hiểu San tỉnh, đứng lên xoa xoa con mắt, xem xét miêu Miolus đang tại cho ta mâm nước, ánh mắt của nàng lập tức tinh thần, "Tiểu Mã, ngươi như thế nào?" Ta cật lực nuốt xuống một ngụm nhỏ thủy, miễn cưỡng cười cười, "Không có việc gì, chính là khát sáu." "Ngươi làm ta sợ muốn chết." Bạch Hiểu San nắm chặt tay của ta, con mắt vừa lấp luận, "Không, có việc gì liền tốt, không, có việc gì liền tốt sáu." Ta xem một chút nàng lại xem miêu Miolus, "Khổ cực các ngươi sáu." "Ta hôn mê bao lâu?" Ba ngày hai đêm." Miolus nói, "Ngươi ngoại thương không trọng, vấn đề xuất hiện ở nội thương bên trên." Lộc trưởng lão nói ngươi dùng ra thần thuật chưa kịp thu thần liền bị lôi trở lại bản thể. Cho nên kinh mạch nhận lấy trọng thương, nếu như không phải nàng kịp thời phong bế ngươi linh quang, nguyên thần của ngươi đã sớm tản. Đều tại ta không tốt, Bạch Hiểu San mặt tràn đầy nước mắt, dùng sức cắn ngôi, không để nước mắt rũ mạnh tiền đến ra. Ta cười, nhìn đem ngươi bị khất sáu. Đây không phải không sao sao? Miêuất, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, nhường Triệu Ty thần sáu. Đi theo ta sáu. Ta không trở về, Miêuất ngươi đi đi, Bạch Hiểu San lau khỏe mắt một cái nước mắt, ta ở nơi này nàng. Chính ngươi cũng bị thương, ngươi trở về, đừng cái cỏ. Miêuất lấy ta một cái, ta ở nơi này cùng hắn sẽ, chờ Triệu Ty thần tới ta cũng trở về đi. Không được, ta không đi." Bạch Hiểu San rất vặn. Miêu ớt trong mày, "Ngươi, hai cô nương không ai nhường ai, một hồi liền phải bóp đứng lên." Hiểu San 6. "Ngươi trở về chưa thương, ta nói, nhường Miêu ớt bồi ta 6. Ngươi yên tâm 6. Bạch Hiểu San nhìn ta một chút, lại xem Miêu ớt, một không tình nguyện. Miêu ớt bất đắc dĩ thán liêu khẩu khí, "Tính toán, chờ Triệu Di thần tới, cùng đi." Bạch Hiểu San lúc này mới cười, giữ chặt tay của ta, "Tiểu Mã, ngươi có phải hay không rất đói? Muốn ăn cái gì? Ta đi cấp ngươi làm." Ta sáu. Lộc Trường Lao nói hắn tỉnh cũng không thể ăn cái gì, ít nhất phải chờ đến linh quang khôi phục lại. Miêu ất nhìn ta một chút, "Ngươi nhịn thêm một chút, trời đã sáng liền tốt. Ta xem một chút hai cô nương." Trong lòng tự nhủ ta vẫn ngủ đi, tiếp tục như vậy lời nói cũng nói không được vài câu, hơn nữa câu câu cũng là dây dẫn nổ. Nghĩ tới đây, ta gật đầu một cái, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Miêu ất cho ta nắm thật chặt chân mền, Bạch Hiểu San thì đem ta trên đùi chăn mền tỉ mỉ sửa sang lại một cái, tiếp lấy kéo lại tay của ta. Miêu ất buông xuống bình thời cao lẫm, cho ta nhanh phía sau, rời tới gần chút, yên lặng nhìn ta, nhẹ nhàng thưa liễu khẩu khí. "Ta rất nhanh ngủ tiếp đi." Tiến vào mộng đẹp phía trước, tay trái của ta theo bản năng đưa ra khỏi chăn, cầm miêu đất tay. Lần này ta không nằm mơ, một giấc đến rồi dừng đông. Buổi sáng, Triệu Ti thần tới, hai cô nương lúc này mới dậy đi, các nàng vừa đi, ta chuyện thứ nhất chính là nhường lao Triệu Dịu ta đi nhà xí. Ba ngày ba đêm, sướng sở không có nín chết, ta cảm khái. Triệu Ti thần ngắm ta phía dưới một mắt, nói cũng đúng, ngươi cũng rất có thể nhấc nha. Nhìn cái gì vậy? Ta nhướng mày, ngươi một đại các lao ra, nhìn lén ta xong rồi đi. Lao Triệu nở nụ cười, cũng là nam nhân ngươi sợ cái gì? Ngày đó tiến đưa ngươi tới bệnh viện phía sau, Bác sĩ nói muốn cho ngươi cảm ống tiểu, có người chết sống không làm, nàng nói ngươi có thể gắng gượng qua tới, ngươi đoán là ai? Ta tiểu xong một điểm cuối cùng, trên thân dần mình, nâng lên quần, Bạch Hiểu San, làm Miêuất. Hắn nhìn ta một chút, không nghĩ tới sao? Mầm 6. Miêuất, ta khẽ dần mình, nàng làm sao lại như vậy nhận định ta có thể nhìn xuống? Lao Triệu đem ta đỡ lên giường, để cho ta nằm xong, sau đó đem giường bệnh lắc tới một chút, để cho ta dựa vào thoải mái một chút, nàng nói tiểu mã cơ thể nội tình hảo, lại tốt mặt mũi, cho hắn bên trên ống tiểu, hắn không chịu được. Bác sĩ kia không đáp ứng, thế nhưng là nàng kiên trì nói có thể. Bác sĩ cũng không có nói cái gì. Ai, lúc đó ngươi không biết, Bạch Hiểu San ánh mắt kia cái kia phức tạp nhà, chắc chắn cho là ngươi hòa miêu rất sáu. Lao Triệu, ta đánh gây hắn, ta hỏa miêu rất chẳng có chuyện gì. Hắn liếc lấy ta một cái, ngươi là cảm thấy kỳ quái. Ta Triệu Ti thần cái này và giẫm, vậy mà có thể nói ra loại lời này, đúng không? Ta không nói chuyện, hắn nói không sai, ta chính xác rất buồn bực. Hắn ở bên cạnh ta ngồi xuống, ngươi biết chúng ta là làm sao biết ngươi đã xảy ra chuyện sao? Ta lắc đầu, không biết. Hắn liếc lấy ta một cái, trước khi lên đường, Miêu rất đối với trưởng lão nói, Có thể hay không mượn hai ngày lại đi, nàng nói tiểu mã có thể muốn xẹt ra chuyện, muốn lưu lại bảo hộ ngươi. Lộc Trường lao bắt đầu không có đáp ứng, miếu đất cho nàng quỳ xuống, về sau liền sáu. Hắn không nói, ta trầm mặc không nói. Hắn thán liêu khẩu khí, ta lúc đó liền hiểu, mặc dù ngươi có lỗi với nàng, ngươi tổn thương nàng, có thể nàng yêu thích cũng là ngươi, ta là không có cơ hội kia. Ta cũng biết, ngươi tuyển Bạch Hiểu San một cái nguyên nhân, là bởi vì ta. Huynh đệ, nghe ca câu khuyên, bây giờ mặc dù ván đã đóng thuyền, nhưng mà cũng không muộn xấu. Cho nên, các ngươi căn bản không rời đi Bắc Kinh, nói đi lan châu, đi trầm dương cũng là gạt ta 6, ta dừng một chút, bởi vì chỉ có dạng này, ta nên gây hỏa mới có thể tới, các ngươi mới có cơ hội cứu ta, phải không? Cửu muội trúc bên trong có người nghĩ lấy được ngươi, tính kế không phải một ngày hai ngày, Triệu Ti thần nói, coi như không có chuyện này, cũng sẽ tìm chuyện khác. Bọn hắn cần chờ một cái cơ hội, chính là chúng ta đều không có ở đây Bắc Kinh, bên cạnh ngươi lúc không có người. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử ngươi như vậy có thể gây chuyện, nhân ra còn không có cho ngươi thế sáo, chính ngươi trước tiên dẫn xuất chút bạn sự đưa đi lên cửa. Tiểu Mã, Hiểu San là không sai, có thể cửu muội trúc bên trong cũng không cũng là người như nàng. Ngươi vẫn là sớm một chút cùng với nàng phân rõ giới hạn hảo. Ta bình tĩnh nở nụ cười, con gái người ta vừa bồi ta xuất sinh nhập tử, vì ta đâu chỉ đắc tội sư môn, suýt chút nữa còn đem mạng mất. Ngươi bây giờ nói với ta để cho ta cùng nàng phân rõ giới hạn. Vậy ta thành người nào? Làm người không thể quá tùy hứng, hắn nói, từ Mã thị huynh đệ đến Cửu Mộ trúc, đều bắt ngươi ưa thích nữ nhi của bọn hắn hoặc đệ tử làm mượn cớ, áp chế ngươi vì bọn họ làm việc, trong này môn đạo ngươi xem không ra sao? như vậy thích ngươi, đối với có cái khác bất luận cái gì kèm theo điều kiện, ngươi tổn thương nàng, hai người các ngươi không thể thích hợp hơn, người nên chân quý nàng chớ làm tổn thương nàng. Ta nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, ta không có thể có lỗi với Hiểu San, lão Triệu, đừng nói những thứ này. Đúng, tiểu di ta đâu? Bọn hắn có hay không khó xử tiểu di ta? Hắn liếc lấy ta một cái, tiểu mã, ngươi mới hảo hảo suy tính một chút. Tiểu di ta thế nào? Ta cùng điệu. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, Lộc trưởng lão không có việc gì, cựu muội chúc không có khó xử nàng, bất quá xấu. Hắn Dung Long cùng nổi danh đều bị ngươi phế đi, việc này không dễ dàng như vậy kết thúc. Cần ta đền mạng sao? Ta hỏi. Hắn nhìn ta một chút, nói như vậy chúng ta còn cứu ngươi làm gì? Ngươi yên tâm, Lộc trưởng lão nói, chuyện này Tam Thần giáo sẽ giải quyết, chờ ngươi chưa khỏi thương thế, chúng ta liền cùng Cửu Muội trúc đàm phán, đem cái này chuyện làm kết thúc. 14130 đường Phong Ngụ một Miêu ớt nói không sai, ta ngoại thương không trọng, chủ yếu là nội thương, cho nên sau khi tỉnh lại ngày thứ hai ta tiểu ra viện, đồng bạn đem ta nhận về ưng tổ, dạng này trong lòng bọn họ mới an tâm. Bạch Hiểu San không yên lòng, mình tại phụ cận một quán rượu mở ra một gian phòng, dù cho không thể tới ưng tổ nhìn ta, nàng cũng không muốn cách ta qua xa. Kỳ thực ta thật lo lắng Bạch Hiểu San, hắn hiện tại cùng sư môn chơi cứng, thật sợ những người kia tìm nàng Nhưng nàng lơ đễnh, nàng nói linh vu nhất mạch tuy truyền nhân không nhiều, nhưng mà người người đều rất lợi hại, bây giờ nàng là nữ nhân của ta, tại Tam Thần giáo hòa cửu muội chúc thỏa đàm phía trước, những cái tia thanh vu hệ các sư huynh đệ còn không dám đem nàng như thế nào. Như vậy cũng tốt, tiết kiệm hai cô nương đối với boss. Xuất viện đêm đó, Tiểu gì đã tới rồi, lần này cũng không tệ lắm, gặp mặt không có đánh ta, hắn hiện tại quan tâm hơn thân thể của ta, mà ta thì quan tâm hơn nàng như thế nào cho ta chùi đít vấn đề. Xem xét ta vết thương sau đó, nàng lẳng khí, may mắn ngươi nội hảo, vết thương khép lại rất nhanh, Hứa Ninh Na tiểu cô nàng ra tay quá hung ác quay đầu ta lại theo nàng tính sổ sách. Ta xuyên quần áo tốt, thiểu gì, nghe nói nổi danh phế đi. Nàng xem ta một mắt, gật đầu một cái, hắn mấy năm này học nhân ra dưỡng quỷ, lao đầu tử này cũng là rất có thể làm. Kiểu muội chúc vu thuật là không thể dưỡng quỷ, bọn hắn có điểm giống đạo gia pháp môn, tu luyện là công lực, chăm chỉ học tập lực mới thôi động vu thuật. Cái này nổi danh này sống dễ chịu quá nhàn nhã, cùng phía nam một số người học lên dưỡng quỷ, giá cao từ Thái Lan mua về một cái quỷ vuông rống. Hắn làm như vậy, kỳ thực đã xúc phạm cửu muội quý củ, bị ngươi đi cũng là đáng đời. Chỉ bất quá sáu co như hắn xúc phạm môn quy, cũng luận không được Tam Thần giáo tới thay bọn hắn thanh lý môn hộ, chuyện này bọn hắn không buông tha, lại thêm nổi danh tại Bắc Kinh cũng cũ mượn chút trong các đệ tử vi vọng rất cao, việc này không dễ làm lắm. Cái kia Hàn ứng long thế nào? Ta hỏi. Hàn Mù Lòa chết chưa hết tội, lưu hắn một cái mạng cũng không tệ rồi." Tiểu Di cười lạnh, chuyện của hắn cùng nổi danh so ra, không tính chuyện. Ta nghĩ nghĩ, Tiểu Di, ta cho ngài cùng Tam Thần giáo rước lấy phiền phức, có lỗi với. Nàng xem ta một mắt, cái gì có lỗi với? Nam tử hắn đại trợ phu, nói cái gì có lỗi với? Là bọn hắn tính toán ngươi ở đây trước tiên, ngươi có lỗi gì? Ta dù sao nhìn lén người ta bí pháp nha, ta cười ngượng ngủng, cái này lúc nào cũng ta không đối với trước đây. Tiểu Di khoát khoát tay, lời này của ngươi không đúng, dựa theo trên giang hồ quy củ, ngươi nhìn lén bí pháp phải không đối với, nhưng bọn hắn không thể nói cũng không nói một tiếng nằm tư hình. Đây nếu là người bình thường còn chưa tính, ngươi là Tam Thần giáo đệ tử, bọn hắn chính là bắt người, cũng phải cùng chúng ta thông báo một tiếng a. Cái này mấy trăm năm, chúng ta cùng bọn hắn không phải lần đầu tiên phát sinh xung đột, mỗi lần đều theo quy củ tới, cho nên không có ra đại sự. Lần này là bọn hắn không quy củ, chẳng thể trách chúng ta. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, có ngại tại "Thật tốt. Na tiểu di, việc này chúng ta kết thúc như thế nào a?" Đàm Lân tôi, nàng nói, "Không thể đồng ý đánh liền. Tam thần giáo không phải đi qua, bây giờ chúng ta Nam Bắc thống nhất, mấy chục vạn đệ tử, tại sao phải sợ bọn hắn không thành? Ra loại sự tình này, các ngươi những tiểu tử này bất quá cũng là quân cờ, mấu chốt phải thai to mặt lớn đứng ra. Cái này gọi là lấy chính hợp lấy kỳ thắng, thực lực của chúng ta chính là đang, chúng ta cao tầng quan hệ, hòa giải thủ đoạn chính là kỳ." Ta tựa hồ đã hiểu, nhưng lại cái gì cũng không hiểu, hai nhà mặt mũi đều không tổn thương được, không ai nhường ai bước, vậy làm sao giải quyết? Nàng xem ta một mắt, "Đây không phải nguyên nên bận tâm, bất quá chuyện là ngươi trọc, ngươi được đứng ra. Giạng này, ngươi nghỉ ngơi nữa Hai ngày dưỡng dưỡng tinh thần, ngày kia trước kia, đi với ta đàm phán." Ta gật gật đầu, "Ân, hảo." Nàng nhớ tới chút gì, nhìn ta một chút, "Ngươi và Bạch Hiểu rất tốt." "Ách 6 Mặt ta đỏ lên, "Là... Nha đầu kia cũng rất tuấn, nàng xem thấy ta, vậy ngươi ưa thích miêu bất sao?" Tiểu Di ngải cái này khiến ta nói thế nào à ta rất lúng túng, ngược lại trời xui đất khiến, ván đại thuyền, nói cái này sáu, liền nói có thích hay không, nàng không kiên nhẫn. Ta cũng không biết, ta nói lại nói bây giờ, hiểu san là ta bạn gái, ta không có thể có lỗi với nàng. Tiểu Di lông mày nhướng lên, ai u, danh con vẫn rất thuần tình. Đi, không có việc gì, ngươi nếu là ưa thích, hai cái này nha đầu ta đều thù, tương lai ta đây gì mãi mãi cũng nhiều ôm hai cháu trai. Được, cứ như vậy a, ngươi tốt nhất ngồi, ta đi trước. Ta có chút bận, không phải tiểu di ngại có ý tứ gì a? Miêuất, là mẹ ngươi cho ngươi chọn con râu. Nàng ném câu nói này, cũng không quay đầu lại đi. Miệng ta dương thật to, hồi lâu không nói nên lời. Hai ngày sau, chúng ta chia ra ngồi hai chiếc xe đi tới Hậu Hải, tiểu di xe đã tới trước. Kể từ tiểu Di nói chuyện kia sau đó, ta một mực không dám nhìn Miêuất, không biết trong nội tâm nàng có phải hay không ý thấy, cho nên lòng ta đây bên trong không khỏi có chút thấp vọng. Kilo Gallo sau khi dừng lại, Triệu Ti thần trước tiên nhảy xuống xe. Miêuất mở cửa, bản năng tới dịu ta, đi thôi. Ta theo bản năng bắt được tay của nàng. Nàng sửng sợ, thế nào? Ta xem nàng một hồi, xem ra cô nương cũng không biết mẹ ta chọn chúng nàng chuyện này, cuối cùng lòng liêu khẩu khí. thí. Miêuất, chúng ta đến nơi này làm gì? Ta tìm lời nói. Nghe đội trưởng nói là tới mời người, nàng nói, chúng ta đi xuống đi, Lộc trưởng lão chờ đây. Ta xem nàng một hồi, gật gật đầu, "Hảo. Đây là một cái quán trà, trong nó hẻm, mặt tiền không lớn, bên trong là một cái tiểu viện tử. Tiếp đãi chúng ta là một cái gọi Tạ Ngọc Lâm nữ hải, nàng xem ra cùng ta Tiểu Di rất quen, hai người tay cầm tay ngồi xuống về sau, tán hạt dưa tán róc. Thư Lan hòa Miêu ớt cùng với Triệu Ti thần đều quy quy củ củ tại Tiểu Di đứng phía sau, ta bởi vì có tổn thương, cho nên để cho ta ngồi xuống. Ta nói, nhà các ngươi khuê nữ đến trường như thế nào a?" Tiểu Di hỏi, "Cái gì như thế nào?" Cùng với nàng trang một cái hạnh, Tạ Ngọc Lâm nói, "Đặc biệt ham chơi, bài tập cũng không biết xấu." Có mấy lần hay là ta giúp nàng làm, ta cũng là bó tay rồi. Ngươi nói nếu là tên tiểu tử, theo ba hắn cái kia đức hạnh còn chưa tính, một nha đầu còn theo hắn, cái này trưởng thành nhưng làm sao bây giờ a? Tiểu Di cười, có hai người các ngơi lỗ hồng này đến tự, khuê nữ không kém được. Ngõng trong a, ta Ngọc Lâm gương mặt hạnh phúc. Tiểu Di uống liêu khẩu trà, ta đây mấy ngày này cũng phiên đây, bởi vì cây thanh đàn đi học chuyện, cách mấy ngày cùng những lao ra hỏa kia ầm ĩ một lần. Những cái kia lão ngoan cố liền nghĩ đem Hải Tử nhịn, nói này cũng thời đại nào, không thể để cho nàng ra ngoài nhiều giao điểm bằng hữu sao? Cái này về sau Tử tính cách nếu là quái gở, Vậy ăn thua thiệt thế, nhưng là chúng ta toàn bộ tam thần giáo sáu. Trong lòng ta khé động, đây là nghe lần thứ hai tiểu di sách cái kia gọi cây thanh đàn hài tử đi học chuyện, giáo chủ của chúng ta gọi Lý Thanh Đồng, đứa bé này gọi cây thanh đàn sáu. Các nàng quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là tỉ muội? Vậy cái này niên linh kém cũng quá lớn, bắt kịp tiểu di ta cùng ta mẫu mẫu. Bất quá cái này cũng có thể nhìn ra, tiểu di cùng Tạ Ngọc Lâm quan hệ vô cùng tốt, nếu không, loại sự tình này làm sao có thể ở đây nói ra. Các nàng đang trò chuyện, một cái nam nhân đi ra, nhị tiểu thư tới rồi, thật không dễ ý tứ, hôm qua cái cùng từng ra thịt dê nướng, uống nhiều mấy chén sáu. Hấp, tới tới tới, cho ta cũng tới chén trà, tỉnh nữa tỉnh rượu sáu. Ta quan sát một chút nam nhân này, hắn vóc dáng rất cao, dâu ria kéo cằm bã, một bộ tùy tiện bộ dáng, trên thân lại có một cỗ rất mạnh sát khí, xem ra không phải là một cái người bình thường, có thể lại không có thể phong thủy hoặc phù thủy khí chẳng, cái này rất kỳ quái. Con Lửa Ca, ngủ đủ sao? Tiểu Di trêu chọc hắn. Đủ rồi đủ rồi, con Lửa Ca rũi lưng một cái, uống liều khẩu trà, cầm qua một khối điểm tầm nhét vào trong miệng, hẹn lúc nào? 10 điểm, Tiểu Di nói, ngài bây giờ ăn mau điểm, chúng ta nhanh chóng xuất phát, còn theo kịp. Con Lửa Ca xem đồng hồ, Ai u ta tao, này cũng 8 giờ rưỡi, không ăn, chúng ta đi thôi. Tiểu Di đi theo hắn đứng lên, bên cạnh trên bàn ta cũng đứng lên. Đây là ta cháu trai, hắn gọi Trình Tiểu Mã, hắn chống chuyện, Tiểu Di nhìn ta một chút, Tiểu Mã, lừa được ra. Con Lựa ra, ta rất cung kính hô một tiếng. Con Lựa ra nhãn tỉnh sáng lên, nhìn ta một chút, đột nhiên cười, ha ha ha, nhị tiểu thư, ngươi cái này cháu trai không tệ, ta gọi con Lựa ra, hắn cứ gọi Tiểu Mã, hai chúng ta hữu duyên cái nào. Vậy được a, quay đầu thu cái con nuôi thôi, Tiểu Di nhàn nhạt nói. Con Lựa Gia nụ cười, ngươi tâm lòng Ta có cái gì không bỏ được, nàng xem ta một mắt, gọi Trang Lôi. "A, Tam Lộng, tiểu di cái này xấu." Con Lửa Ca cười, chỉ chỉ tiểu di, "Ngươi quá ngẩn ngơ, tiểu mã huynh đệ, đừng nghe nàng, đi thôi, chúng ta đàm phán đi." Tiểu Di phốc một tiếng cười, hướng ta nháy mắt một cái, đi theo con Lửa Ca sau lưng đi ra ngoài. Ta lập tức minh bạch, tiểu di thực sự là thông minh, cái này con Lửa Ca là có thể cứu ta nhân, nàng đây là dục cầm cô túng, ta là nàng cựcưng quý giá, nàng như thế nào cam lòng để cho ta cho người khác làm con nuôi đi? Lần này, tiểu di để cho ta ngồi xe của hắn. Con Lửa Ca, thật ra bên kia nói thế nào? Tiểu Di đeo lên dây an toàn. "Ngươi yên tâm, con Lửa Ca từ sau xem trong kính nhìn ta một mắt, chuyện của người khác hắn có thể mặc kệ, tiểu tử này chính là đem tiên xuyên phá, từng ra cũng sẽ thay hắn bộ tốt. Tiểu Di hội tâm nở nụ cười, thay ta chuyển cáo thất ra, ngày khác Lộc Tiên tiên tự mình đến nhà bái ta. "Đi, mang nhiều điểm các ngươi lộc ra cái kia 6 lượng thanh hạ, ta thích uống." Con Lửa Ca cười nói. Tiểu Di chạy xe, trà mới xuống, "Ta đơn cho ngươi hai lượng." Bọn hắn ở phía trước cười cười nói nói, ta ở phía sau lại một đoàn sương bọn hắn trong miệng vị này tất ra, dường như là rất có thế lực hạng người, nhưng ta căn bản cũng không nhận ra hắn. Vì cái gì con Lửa ca nói, coi như ta đem thiên suối phá, hắn cũng sẽ giúp ta bổ tóc đâu. Ta đột nhiên nghĩ tới, lần kia tại số 7 viện, Diệp Hoan sư thẩm nói ta là lầm tiểu thư đệ tử, Long tiểu thư lúc đó xem ta thần sắc 6. Nàng lúc đó nói, nàng đi cùng Tất gia nói xấu. Ta lại nhìn một chút trước mặt con lừa ca, Diệp Hoan sư thẩm cũng nhắc tới hắn, nói như vậy, bọn hắn giúp ta như vậy, một mặt là bởi vì tiểu di mặt mũi, còn mặt kia là cùng mỹ nữ của ta sư phụ có liên quan. Nhớ kỹ sư phụ rời đi thạch gia trang thời điểm nói qua, để cho ta tìm được Lâm sư thúc, về sau mặc kệ có chuyện gì, hắn cũng có thể ta giải quyết. Ta đột nhiên ý thức được, nguyên lai mỹ nữ sư phụ đối cảnh thăm bất khả chắc, nàng rốt cuộc là ai? Vì cái gì nhiều như vậy nhân nhất nghe được tin tức của nàng, không phải rơi lệ, chính là đối với nàng đệ tử sao cũng được. Bí ẩn này thực chất, ta sớm muộn sẽ tiết lộ, hoặc có lẽ là ta đang tại từng chút một tiết lộ, bây giờ chỉ là cần một quãng thời gian mà thôi. Tiểu Di lái xe nhanh vô cùng, 9 điểm 46 phần, đội xe của chúng ta chạy tới chỗ cần đến, đây là một nhà cổ kính hội sở cao cấp, gọi đường Phong Ngụ. Một đoàn người sau khi xuống xe, sớm đã một cái giả dạng tuổi trẻ nữ hai đón, con LK, Lục Nghị tiểu thư, hoan nghênh Quang Lâm đường Phong Ngụ. Con Lựa ca nợ nụ cười, câu tiểu thư càng ngày càng đẹp a. Đều chuẩn bị xong chưa?" Nữ hài nợ nụ cười, "Ngài yên tâm, đều chuẩn bị xong, bọn hắn cũng đến, đến rồi, ở bên trong chờ đây." Con lửa ca gật gật đầu, "Hảo, chúng ta đi vào uống chén trả a. 14231 đường Phong Ngụ 2 nữ Hải là ở đây đó bản, là một cái rất có thể làm ra nữ công nhân. Nàng vì chúng ta dẫn đường, đi qua hai tiếng Việt lạc, đi tới một cái trong sảnh, ngồi xuống sau đó, mấy nữ nhân phục vụ viên cho chúng ta đưa tới trả quả điểm tâm." "Con lửa ca, tử rượu theo quy củ cũng xử lý sao?" Nàng hỏi con Lựa ca. "Con Lựa ca xem tiểu gì?" Chúng ta long trọng một chút a, dù sao đều không phải là ngoại nhân, chuyện không lớn, mặt mũi này mặt cũng không nhỏ." Hảo, đình Ninh ngươi xem an bài chính là, Tiểu Di nói, hết thảy đều theo tốt nhất tới, không cần hỏi chúng ta." Nữ hài nợ nụ cười, "Hạo, vậy ta đi trước cả an bài một chút." Các loại, Tiểu Di gọi lại nàng, nhìn ta một chút, "Tiểu Mã, tới." Ta lên tiếng, đứng lên đi đến bên người nàng, "Tiểu Di." Nàng một ngón tay nữ Hải kia, "Biết nàng là ai sao?" Cửu Đình Đình cũng là sửng sở, "Nhị tiểu thương, người đây là sáu." Ta lắc đầu. Tiểu Di nở nụ cười, "Lâm Trác là ngươi sư thúc, nàng là ngươi lâm sư thúc 6." Sư muội, ta sững sờ, a, a, sư thúc hảo." Cửu đình đình có chút lúng túng, cười cười, "Hảo, ngươi chính là Tiểu Mã Nha." Tiểu Hỏa tử dáng dấp thật là đại trai. Tiểu Di ngọn vị nở nụ cười, đình đình, đây cũng không phải là ngoại nhân, về sau ngươi được chiếu ứng điểm." Đình đình sư thúc hoàn nhi nợ nụ cười, "Cái này không cần ngươi nói, đều là người mình, trong lòng ta có chừng mực. Các ngươi ngồi trước, ta đi an bài một chút chuyện về sau." "Tiểu Mã, đến nơi này chính là đến rồi nhà mình, không nên khách khí a." Ta chê cười gật đầu một cái, trong lòng tự nhủ Tiểu Di hôm nay đây là thế nào? Gặp ngươi liền cho ta chấp nối. Chẳng lẽ đổi chính sách? Kỳ thực, nàng là nghĩ bảo hộ ta, cũng là nghĩ mượn cơ hội này, đem ta đẩy lên trước sân khấu, để cho ta chính thức tiến vào cái vòng này. Không phải thân tiểu gì, ai sẽ như thế dụng tâm lương khổ vì ta cân nhắc nhiều như vậy. Ta trở lại trên chỗ ngồi ngồi xuống, Tiểu Di xem thư Lan bọn hắn, đều đừng đứng đây nữa, ngồi xuống đi, cái này không có ngoại nhân. Thư Lan không dám làm, Miêuất cùng Triệu Ti thần cũng không động. Các ngươi không có nghe thấy sao? Ngồi xuống nha. Tiểu Di nhíu mày. Miêuất cùng Triệu Ti thần nhanh chóng ngồi xuống, thư Lan vẫn là không có động. Tiểu Di xem con lừa ca, Mã Tứ Phương bọn hắn cũng nghi tới ta không có đáp ứng, thiếu bọn hắn ân tình, về sau không có còn. Ngươi cũng đừng nói các ngươi tam thần giáo chỉ một mình ngươi trưởng lao tới, vậy cái này thành ý nhưng có điểm không đủ, con Lửa Ca nói. Ta thông chi đoạn bình thản lãnh nhạt hai vị sư minh, bọn hắn 10 điểm phía trước nhất định có thể đến, nàng nói, tính cả ta, ba cái trưởng lao đứng ra, đủ phân lựa à. Con Lửa Ca liếc nhìn nàng một cái, đủ, ta còn xin một cái, nàng nếu là đứng ra, việc này không ai dám nói cái gì. Bất quá nhị tiểu thư, ngươi được thông cảm, chúng ta không tệ, cựu muội trúc bên kia theo ta cũng không tệ, hai bên cũng là bằng hữu, nếu như bọn hắn muốn đưa ra điểm yêu cầu Ta bao nhiêu cũng phải cho người ta chút mặt mũi, người đến lúc đó nhưng phải cho ta chút mặt mũi, không phải vậy cái này cũng chuyện lao ta rất khó làm. Cái này ta hiểu, con lửa ca ngươi yên tâm, ngươi như thế nào đáp ứng, ta như thế nào nhận lời, tiểu di nói, chỉ cần đừng làm khó dễ hai đứa bé, như thế nào đều được. Con lửa ca vô lùi, vậy liền thành. Người đem tâm phóng trong bụng, việc này còn ở trên người của ta. Ta nghe lấy bọn hắn mà nói, đột nhiên không rõ có chút khẩn trương đứng lên, theo bản năng nhìn Miêu Ngật một mắt. Miêu Ngật nhẹ nhàng nắm chặt tay của ta, dùng tâm niệm nói cho ta biết, đừng lo lắng, không có việc gì. Ta gật gật đầu, ân Không lo lắng, hoặc là ta sống, ta không sợ gánh trách nhiệm. Miêu Lật nhìn ta, "Chúng ta sẽ không để cho người có việc." Ta mỉm cười, "Tiểu Lật, người đối với ta thật tốt xấu. Nàng né tránh ánh mắt của ta, đồng thời cũng buông lòng tay ra, nhìn xem bên ngoài nhẹ nhàng tư liếu khẩu khí. Đoạn Bình thản lãnh nhạc hai vị trưởng lao niên kỳ không sai biệt lắm, cũng là 450 tuổi dáng vẻ. Đoạn Bình trưởng lao tương đối đàn ông, tướng mạo rất sắc bén, mà Lệnh trưởng lao thời là một tiêu chuẩn mỹ nam tử, đặc biệt xoái. Tiểu Di nói qua, Trình Lộc Nghiêm mờ mã, Triệu Dương Đoạn Lệnh Thiết là chúng ta Tam Thần Giáo Thập Đại Hộ Pháp gia tộc, hai vị này cũng là xuất thân trong đó. Đoán chừng ta lãnh sư thúc phải cùng vị này, lãnh nhạc trưởng lão quan hệ rất gần, chỉ là thời gian rất gấp, ta không có cơ hội cùng hắn nói nhiều, về sau rảnh rỗi một cái định hỏi hắn một chút. Tam thần giáo nhân viên đến đông đủ sau đó, con lửa ca mang theo chúng ta, đi vào viện lạc phòng chính gian kia đại sảnh, mà Cửu mỗi chúc nhân cũng tại đang chờ ở đó. Tiến vào đại sảnh sau đó ta xem xét, đối phương tới hơn 20 người, thân phận cao có 5 vị, còn lại cũng là đệ tử, ở trong đó liền bao quát vệ tử ngang. Mà dẫn dắt bọn họ không là người khác, lại là cái kia bị ta phế đi nổi danh. Ta quả thực sửng sốt một chút, hắn không phải phế đi sao? Chẳng lẽ thời gian ngắn như vậy khôi phục lại? Kỳ thực là ta nghĩ ấu trí, hôm nay hai nhà là tới đàm phán, không phải tới đánh nhau, cho nên nổi danh chỉ cần có thể tới đương nhiên sẽ đến. Thấy chúng ta tiến bảo, nổi danh cật lực đứng lên, bên người hắn bốn cái cừu muội chúc thai to mặt lớn cũng đứng lên theo, cùng một chỗ ông quyền, con lửa ra, ngài tới rồi. Con lửa ca liền ông quyền, thỉnh ra, các vị tiền bối, mời ngồi mời ngồi. Nổi danh nhìn tiểu di ta một mắt, tiếp lấy lại đem ánh mắt dừng lại ở trên người của ta, trên mặt thì không khỏi có quắc một trận. Thính ra, bất giận, con lửa ca nụ cười, các người hai nhà không đến nỗi ngay cả lời nói cũng không nói a. Tiểu Di khẽ miệng nở nụ cười, liền ổn quyền, thịnh ra, "Cựu muội chúc các vị tiền bối, Lộc Thiên thiên hữu lễ." Đoạn Bình trưởng lão cùng Lãnh Nhạc trưởng lão cũng đi theo ổn quyền, "Các vị, hữu lễ." Nội danh chờ cực không tình nguyện tính cách tượng trưng liền ổn quyền, "Mời ngồi." Hai nhà chúng ta phân biệt tại hai lần ngồi xuống, trung gian bên cạnh bàn có hai cái ghế, con lửa ca nghĩ nghĩ, tại hạ thủ vị ngồi. Con lửa ra, ngay đây là sáu, thịnh danh nhất sướng sở, vị trí không đúng sao?" Con lửa ca nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi lấy uống một hớp nhỏ, "Không sai được, chính là cái này toạn. Cái này một hồi đâu, nếu là ta mặt mũi đủ lớn, các ngươi nói hảo. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi uống rượu nếu là ta mặt mũi không đủ lớn, cái kia tọa, còn có người tới. Thích Danh nhất nghe lời này, lông mày chính là nhíu một cái, "Con Lửa Ca, ngài lời này chúng ta nhưng không dám nhận, mặt mũi của ngài đủ lớn, không cần người khác tới." Con Lửa Ca đặt chén trà xuống, "Cái này cũng khó mà nói nha, hắn xem hai bên, ta đây, trước tiên tỏ thái độ." Tăng thần giáo trình tiểu mã tìm cửu muội chúc Bạch Hiểu San làm bạn gái sáu. "Ai? Đúng, cô nương kia đã đến rồi sao?" "Tới, bất quá không có để cho nàng đến nơi này, nội danh nói, nàng phạm vào giáo quy, chúng ta đem nàng giam." Chờ chuyện bên này hiểu rõ sau đó, lại đi xử lý. Trong lòng ta giận dữ, vụt một tiếng đứng lên, các người đem nàng thế nào? Tiểu Mã, ngồi xuống. Tiểu Di trừng mắt, ta không dám nói thêm cái gì, Hận hận nhìn chầm chầm nổi Danh, lại ngồi xuống. Nổi Danh hờ hợt nở nụ cười, cái này Bạch Hiểu San là ta cựu muội trúc môn hạ đệ tử, chúng ta muốn làm sao xử lý nàng, đó là chúng ta môn bên trong chuyện, ngoại nhân không có quyền hỏi đến. Con Lửa Ca nhìn hắn một cái, "Hảo, các người môn bên trong chuyện, người khác không lời nói. Ta chỉ nói thái độ của ta, chính Tiểu Mã cùng Bạch Hiểu San tốt hơn, cái này vốn là lá chuyện tốt." Bất quá người trẻ tuổi kia đi, đều có bản sự, giữa tình nhân nhỏ liếc mắt đưa tình, đùa giỡn một chút đó cũng là bình thường. Phía trước Hiểu San dùng đổi mộng di hồn đem tiểu mã từ trong chăn kéo ra ngoài, cái này tiểu mã không thiệt tòi nha, liền nghĩ dùng ra thần thuật cùng Hiểu San kể chuyện cười. Thật không nghĩ đến à, Hiểu San đang luyện công, việc này ngươi nói có khéo hay không, ai cũng không phải cố ý, nhìn cũng nhìn thấy, chuyện cũng ra, các người hai nhà cũng đánh nhau. Hai bên nhìn nhau lẫn nhau, ai cũng không nói lời nói. Con lửa ca ăn liếu khẩu điểm tâm, nói tiếp đi, muốn ta nói, các ngươi chút chuyện này kỳ thực chính là thiếu nợ câu thông, có phải hay không? Ngươi nói bọn nhỏ có lỗi sao? Đều có sai, cũng đều không sai. Sự tính ra, các ngươi có thể ngồi xuống tới đàm luận đi. Không theo quy cụ ra bài, thiết lập tư hình bức người phản giáo, việc này nói thế nào cũng nói không tốt. Cửu Mộ Trúc cùng Tam Thần giáo đều là có mặt mũi, cũng là vu thuật đại phái, vì này chút bản sự, ra tay đánh nhau không đáng. Ta xem không bằng dạng này, các ngươi đều cho ta cái mặt mũi, chúng ta thương lượng cái điều lệ đi ra, làm hỏng chuyện cho thỏa đáng chuyện, cái này không rất tốt sao? Các ngươi nói ra. Chỉ cần không bức chỉnh tiểu mã phản giáo, tiểu nhi nói, đây là chúng ta Tam Thần giáo danh dự cuối cùng. Nội danh cười lạnh, lộc nhị tiểu thư, vậy ngài nói chúng ta cựu muội trúc danh giới cuối cùng làm sao bây giờ?" Học Trộm Bí Pháp là giang hồ tối kỵ. Bạch Hiểu San dù cho có chút không đúng, có thể nàng không có trọng ngại Tam Thần Giáo Vu thật a. "Cái này nha sao?" Tiểu Di nở nụ cười, "Hiểu San là ta cháu ngoại bạn gái, nếu như cô nương này muốn học, ta có thể dạy nàng nha." "Ngươi?" Nổi danh trừng mắt, "Ngươi đây là cưỡng từ đoan lý, chúng ta cần học các ngươi vu thuật sao?" Tiểu Di đối chọi gay gắt, "Vậy ngài cho là chúng ta liền cần học các ngươi? Nhưng hắn học lén, thấy được, này liền không được." Thịnh danh nhất vô bản. "Vậy có bản lĩnh?" Phế đi há nha tiểu di cười lạnh Lộci thiên Thiên, nổi danh Vũ bản đứng dậy bên cạnh hắn mấy người cũng đứng lên theo tiểu Di cũng chậm rãi đứng lên làm gì tai nghệ không bằng người còn không cho người nói sao chúng ta cũng đứng lên theo song phương lập tức dương cung bạc kiếm xung đột hết sức căng thẳng con lửa ca ho khan một tiếng các ng người đây là muốn đánh sao vậy ta có phải hay không nên trốn ra ngoài cho các ngươ hai nhà dành một chỗ tiểu di nhẹ nhàng thư Liễu khẩu khí tất cả ngồi xuống A ba vị trường lão ngồi xuống chúng ta người trẻ tuổi lần này không có ngồi phía trước nổi danh mọi người thấy thế cũng chỉ đành ngồi xuống Trừng cái trong mắt hận không thể phun ra lửa. Con Lửa Ca xem hai bên, mỉm cười, đều giảm nhiệt, đều cũng có thân phận người, đừng hơi một tí đánh liền đánh rất giết. Như vậy đi, thực ra, ngài mở điều kiện bất quá mở ra cái khác cái loại người này nhà không có cách nào tiếp nhận. Nhị tiểu thư bên này thì sao, tính toán cho ta cái mặt mũi, ngài cũng nghe nghe xong. Chúng ta tâm bình khí hòa, thẳng vào chủ đề không phải? Giải quyết vấn đề, tất cả mọi người có mặt mũi, nếu là không thể đồng ý, các ngơi của người nào trên mặt mũi rất khó coi, có phải hay không? Con Lửa Ca quả nhiên là lão giang hồ, những lời này, nói hai bên đều không tính khí. Nội danh nhìn ta một chút tiểu di, ba cái điều kiện, dập đầu nhận sai vào môn hạ của ta làm ký danh đệ tử cùng Bạch Hiểu San nhất đạo lưỡng đoạn, không cho phép lại có qua lại. Nhị tiểu thư, đạo nhi ta vẽ ra, ngài châm chưa ca. Hắn liền ổn quyền. Tiểu di nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, uống liễu khẩu nước trà, để ly xuống, tam thần giáo kính trọng cữu cô đương, đầu này có thể cho nàng lão nhân gia đỡ, người khác không được chỉnh tiểu mã phát thế nặng, vào cữu mỗi chút môn hạ đó chính là phản giáo, cái này không có thương lượng hai đứa bé ván đã đóng tiền, nếu là bổng đại đi vậy ăn thua thiệt thế, nhưng là các ngài lễ tử, ta Lộc Thiên Tiên, không có ý kiến ngươi này bằng với là một đầu đều không đáng ứng. Nổi danh bên cạnh một người trung niên giận dữ nói, vậy cũng là thành ý của các ngươi. Đoạn bình mặt trầm xuống, sư mẫu ta nói, bái cừu cô nương, đây không phải thành ý. Ngươi? Trung niên nhân trận mắt nhìn. Nổi danh ra hiệu hắn ngồi xuống, tiếp lấy mỉm cười, ta tính toán đã nhìn ra, con lửa ra, đây cũng không phải là lao đầu không cho ngài mặt mũi, đây là tam thần giáo không mua ngài sổ sách. Chúng ta không có cách nào nói chuyện, khổ cực ngài đi chuyến này, xin lỗi. Con lửa ca cho mày, lập tức rời, hướng về phía ngoài cửa hô hét to, phải, ca, ca ta mặt mũi không đủ dùng, cũng là ngươi đến đây đi. 14332 đường phong ngụ ba vừa mới nói xong, bên ngoài đi tới một cô gái, vị này vừa xuất hiện, tiểu muội trúc bên kia không ai dám ngồi, xoạt một tiếng đều đứng lên. Ngay sau đó, tam thần giáo bên này cũng đứng lên theo. Nổi danh mau tới phía trước một bước, tưởng nhớ tư cô nương, lời này nói như thế nào? Như thế nào đem ngải cùng kinh động đến sáu? Tới vị cô nương này, chính là phía trước tại hoành cửa hàng đánh ta tần tư tư. Tiểu Di liền ổn quyền, Tần tiểu thư, mấy hôm không gặp. Tần Tư Tư mỉm cười, gật đầu một cái xem như đáp lại, tiếp lấy không chút hoang mang tiêu sái đến con lửa ca trước mặt, ngồi sai rồi, bên kia Con Lửa Ca liếc nhìn nàng một cái, "Không sai, hôm nay trường hợp này, ngươi được tại thượng tay, ngồi đi. Ngươi đi bên kia." Thần Tư Tư kiên trì, "Đó là ngươi vị trí, ta không phù hợp sao? Ta không quen thuộc." Nàng nói. Con Lửa Ca cười cười, "Từ tư, tư, từ giờ trở đi, ngươi được quen thuộc." Tần Tư Tư không có lại nói cái gì, quay người đi đến thượng thủ cái ghế kia phía trước, xem hai bên, tất cả mọi người ngồi xuống nói chuyện a. Tiểu Di chờ Tam trưởng lao khẽ gật đầu, đều ngồi xuống. Cửu muội trúc bên kia đi theo cũng ngồi xuống, nhưng mà bọn hắn cũng không dám chắc chắn, từng cái hạ thấp người mà ngồi, cùng kính vô cùng. Tần Tư Tư sau khi ngồi xuống, rất nhanh có nữ phục vụ đưa tới cho nàng một cái trạm trà thơm. "Cảm tạ." Nàng hướng nữ phục vụ mỉm cười. "Tần tiểu thư ngài khách khí, thỉnh tự tư dùng." Nữ phục viên cười cười, chậm rãi lui ra ngoài, đem cửa phòng khách cũng mang tới. Bây giờ là đúng nghĩa đóng cửa đàm phán. Tần Tư Tư nhẹ nhàng uống liêu khẩu trà, thả xuống bát trà, "Chút chuyện bao lớn, đến nỗi động tính lớn như vậy sao?" Nội danh, "Các người nghĩ thế nào?" Nội danh nhanh chóng đứng lên, tưởng nhớ tư cô nương, "Đây cũng không phải là chúng ta không đồng tha, thật sự là Lộc Nghị tiểu thư không cho chúng ta mặt mũi nha." Nàng cháu trai học trò chúng ta cựu nội chúc bí pháp Đây là giang hồ tối kỵ, ngài nói chúng ta nhường hắn dập đầu nhận sai, vào chúng ta môn hạ, cái này có gì sai? Ta bây giờ triệt để minh bạch, cảm tình tần tư tư là cựu mỗi trúc nhân sáu. Lại liên tưởng đến nàng và cựu cô nương đơn giản giống nhau như lúc, chẳng lẽ nói nàng là cựu mỗi trúc giáo chủ không thành? Khó trách trước đây đem ta dây, cấp bậc chênh lệch quá cách xa, không dây mới là lạ. Ta theo bản năng xem tiểu gì, nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, trên mặt nhìn không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, nàng đang chờ tần tư tư nói chuyện. Tần tư tư liếc lấy ta một cái, tiểu mã, tới. Ta đứng lên, ra tam thần giáo danh sách, liền bổ quyền, tần tiểu thư. Nàng xem nhìn ta, còn nhớ ta không? Ta gật gật đầu, nhớ kỹ, tùy tiểu thư nàng được chứ? Nàng mỉm cười, hảo, nàng để cho ta mang cho ngươi lời nói, ngày khác tìm thời gian cùng nhau ăn cơm. Hảo, cảm tạ tùy tiểu thư, ta nói. Bên cạnh nổi danh bọn người nhìn sử suốt, cái này sáu. Cái này sáu. Tưởng nhớ tư cô đường, ngài và hắn nhận biết. Tần Tư Tư liếc hắn một cái, chúng ta đã sớm nhận biết, nếu là hắn sớm xét ta, các ngươi cũng không náo cái hiểu lầm này. Thế nhưng là cái tiêu bí pháp hắn sáu. Nổi danh rất động. Hắn chỉ là thấy được, họ không được, Tần Tư Tư nói. Hơn nữa nếu như không phải Cửu cô nương cho phép, hắn căn bản không nhìn thấy. Cửu cô nương cho phép. Cửu muội trúc bên kia lập tức đều xử suất. Tân Tư Tư đứng lên, đi đến bên cạnh ta, nhìn ta một hồi, "Lần kia tại hành cửa hàng, ta và tùy tỷ tỷ đi xem xét, cùng tiểu mã không đánh nhau thì không cần biết." Thu vi của hắn, trong lòng ta ý thấy, Linh Vũ chi pháp là Cửu muội trúc cao cấp bí pháp, nếu như không phải Cửu cô nương cho phép hắn nhìn, hắn âm thần một khi tiến vào, sớm đã bị bạch hiểu san khí tràn cuốn vào. Xuất thần thuật mặc dù lợi hại, nhưng hắn cảnh giới còn rất thấp, còn lâu mới có được các ngươi tưởng tượng lợi hại như vậy. Ta không có ý tốt túi đầu, ngài lời này xấu. Ta thừa nhận, tại trước mà ngài, ta trong nháy mắt liền bị dây. Tần tư từ quay người trở lại trên chỗ ngồi, Cửu cô nương cho phép hắn nhìn, là bởi vì hắn cùng Bạch Hiểu San ở cùng một chỗ. Bạch Hiểu San linh mẫn vu nhất mạch hy vọng, Cửu cô nương cũng là đau lòng hiểu San, cho nên mới vì tiểu mã phá lệ. Sau này Hiểu San song tam quan thời điểm, không có tiểu mã, nàng là không qua được. Các người ngày đó hẳn là cũng thấy được, Hiểu San suýt chút nữa chết ở Hàn Ứng Long trong tay, nếu như không phải tiểu mã biết linh vụ phương pháp tu luyện, Hiểu San đã sớm mất mạng. A năm, là chuyện như vậy a, nổi danh gật gật đầu nói cho cùng, đây hết thể là cựu cô nương thủ ý, cho phép, nàng là vì linh vũ nhất mạch, Tần Tư Tư nói, cho nên trong này, liền không có học trộm nói chuyện, các ngươi cũng không có tất yếu buộc tiểu mã nhập môn. Tiểu Di lúc này mới lỏng liễu khẩu khí, trên trán đã ra khỏi một tầng mồ hôi dịt. Nàng cũng biết, luận đánh, đoán chừng chúng ta cộng lại đều chưa hẳn là Tần Tư Tư đối thủ, đoán chừng ngoại trừ giáo chủ của chúng ta Lý Thanh Đồng bên ngoài, trên đời vũ sư không có ai có thể là Tần tiểu thư đối thủ. Ít nhất, ta đây sao cho rằng. Nội danh cùng người bên cạnh thấp giọng thương lượng vài câu, lại đứng lên. Tần Tư tưởng nhớ tư cô nương nói đây là cựu cô lão nhân ra ông ta ý tứ, đó là chúng ta hiểu lầm, chúng ta cũng sẽ không yêu cầu hắn nhận môn. Thế nhưng là Hà Hứng Long bị Hàn phế đi, lao đầu ta cũng sáu. Ai sáu? Tưởng nhớ tư cô đường, việc này ngại phải cho chúng ta làm chủ a. Vốn chính là một cái hiểu lầm, đánh đỏ mắt, không nhẹ không nặng, việc này ngươi nói chắc ai? Tần Tư tư nhìn ta một chút, lại nhìn ta một chút tiểu gì, lộc nhị tiểu thư, nhường tiểu Mã cho Thịnh ra bồi cái lễ, cho Hàn Hứng Long cái giải thích, không quá phận à. Không quá phận, tiểu Di đứng lên, tiểu Mã, cho Thịnh lão gia tử dâng trà nhặt lỗi. Quan dâng trà không thể được. Nội danh trung niên nhân bên cạnh nói, "Phải dập đầu." "Vậy ta cho các ngươi đập một cái như thế nào?" Tiểu Di cười lạnh. Trung niên nhân không vui, lộc Thiên Thiên, ngươi đây là chơi sọ lá." Thần tư tư liếc hắn một cái, "Lễ đến rồi là được rồi." Trung niên nhân không dám nói gì nữa, "Là, nghe ngài." Con lửa ca phủi tay, phía ngoài cô nương tới bắt trà. Rất nhanh cửa mở ra, nữ phục vụ bưng bắt trà đi tới bên cạnh ta. Ta hai tay nâng chung trà lên, đi đến nổi danh trước mặt hạ thấp người, thịnh lao tiền bối, tiểu tử vô lễ, ngài chớ cùng ta chấp nhặt, uống ly trà này, tính toán van bối cho ngài lão bồi tội." Xin ngài tha thứ ta trẻ người non dạ không hiểu chuyện, chớ cùng ta chấp nhận. Hiểu San là ta bạn gái, về sau chúng ta là người một nhà, thường xuyên qua lại, thời gian còn dài mà. Tiểu Di trong mày, nhận lỗi liền nhận lỗi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ta không nghĩ như vậy, trong lòng tự nhủ không phải liền là nhận lỗi nói tốt sao? Dứt khoát nhiều lời vài câu, lao đầu bị ta nhấc lên, còn không biết xấu hổ khó xử Bạch Hiểu San sao? Nội danh mặt tâm trầm, tiếp nhận trà, uống một ngụm, đi, việc này liền đi qua. Cảm tạ Tam sư ra. Ta mỉm cười, lui về tiểu Di bên cạnh. Thính danh nhất nghe xưng hô này, hài lòng cười, "Ân, hảo." Đứa nhỏ này bắt đầu hiểu chuyện tới kỳ thực cũng rất tốt. Tiểu Di tức giận thẳng trừng mắt, từ trong hàm răng mắng lên, ngươi một cái thẳng rảnh con, ăn cây táo rào cây sung nha ngươi. Hắn là hiểu San sư phụ ra, ta theo hiểu San hô một câu, cho hắn cái mặt mũi mà thôi, ngài đừng suy nghĩ nhiều, ta nhỏ giọng giải thích. Tiểu Di lúc này mới sắc mặt dễ nhìn chút, trở về lại theo ngươi tính sổ sách. Nội danh hài lòng, nhưng người khác còn chưa hài lòng, bên tay phải hắn một nữ nhân đứng lên, vậy ta hẳn sư huynh làm sao bây giờ? Tiểu Di hắng giọng một cái, Hàn Mụ là sáu. Anh không, Hàn sư huynh chuyện, chúng ta cũng thật đáng tiếc. Như vậy đi, chúng ta lộc ra cho hắn 500 vạn, không có ý tứ gì khác, xem như một điểm ấy nấy, chư vị cảm thấy thế nào? Ta hẳn sư minh thiếu ngươi cái kia 500 vạn sao? Nữ nhân có chút tức động, hắn bây giờ phế đi, đây chính là nửa đời tu vi, ngươi cho rằng lấy chút tiền coi như xong? Tiểu Di mặt không biểu tình, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tính toán minh bạch, hai bên đều không phải là đèn đã tắt dầu, một câu nói không hợp liền phải đánh nhau. Nổi danh nhìn nữ nhân nhấp mắt, Hàn ứng long nửa đời tu vi, vậy ta thì sao? Ai ngu thúc, ngài đừng hiểu lầm, ta thiếu cân nhắc, nữ nhân nhanh chóng nhận lỗi. Được rồi, Không sai biệt lắm thì phải, nổi Danh nói, liền theo Lộc Nhị tiểu thư ý tứ xử lý a. Nữ nhân thấy hắn nói như vậy, cũng không tốt lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Tiểu Di liền ôn quyền, thỉnh ra, phần nhân tình này, Lộc ra nhớ kỹ. Nội Danh cũng liền ôn quyền, dễ nói, tiếp lấy hắn chuyển hướng Trần Tư Tư, tưởng nhớ tư cô nương, việc này làm như vậy pháp, người xem được sao? Trần Tư Tư nở nụ cười, phù hợp. Nội Danh yên tâm, hảo, lão đầu kia ta liền cho làm chủ, Lộc Nhị tiểu thư, việc này, Lật Tiên Nhi. Tiểu Di cũng cười, hảo. Ta nghĩ nghĩ, Trần tiểu thư, thỉnh gia tử Ta có cái yêu cầu có đáng, hy vọng các ngươi có thể suy tính một chút." Ân. "Tiểu Di cùng nổi danh cũng là cho mày. Ta cũng không để ý ánh mắt của bọn hắn, Hiểu San là sư phụ nàng giao phó cho Hàn sư bá, nhưng là bây giờ ra chuyện này, còn để cho nàng tại Hàn sư bá môn hạ, e rằng không thích hợp." "Thịnh Tân tiểu thư, Thịnh lão gia tự suy tính một chút, có thể hay không để cho Hiểu San sớm tự lập môn hộ?" "Cái này 6. Nổi danh do dự, xem Tần Tư Tư, tưởng nhớ tư cô đường, người xem đâu?" Tần Tư Tư nghĩ nghĩ, Hiểu San tu vi đầy đủ, 2 năm này tại Hàn ứng long đó bất quá là đi ngang qua sân khấu một cái mà thôi. Ta xem có thể Qua mấy ngày liền cho nàng lập môn hộ a, Thính gia, việc này ngươi tới xử lý. Hảo, vậy thì làm như vậy. Nội danh thống khoái đáp ứng. Con lửa ca cởi lên, đi, một mảnh mây đen tiêu tan, thiên đình. Tư từ, từ, lộc nhị tiểu thư, Thính gia, đừng lo lắng rồi, chúng ta đi uống rượu a. Cứ như vậy, chúng ta một ly trà cùng tiểu di 500 vạn, cuối cùng đem việc này tính toán lấp liếm cho qua. Đem con lửa ca đưa về sau, tiểu di nhường thư lan chở tiễn đưa hai vị trưởng lao trở về, chính mình mang theo ta tới đến rồi phụ cận trong một quán rượu. Ta rất buồn bực, tiểu di, đến nơi này làm gì? Tới nghỉ một lát cho chuyện một hồi, nàng điểm hai bình rượu. Ta như bây giờ sáu, có thể uống rượu sao?" Ta hỏi. "Liên một bình, không có việc gì." Nàng hướng về trên ghế lon rượi vào một chút, thật dài thư liều khẩu khí, tựa hồ rất mệt mỏi tựa như. Ta biết, mấy ngày nay nàng một mực căng thẳng, vì ta phí hết rất lo xa lực. Trong lòng ta không khỏi một hồi xin lỗi, "Tiểu gì, có lỗi với, nhưng ngại vì ta mệt mỏi như vậy sao?" Nàng xem ta một mắt, "Đi, khỏi phải chơi làm gia vẻ, ai bảo ngươi là tỷ tỷ ta trên thân rất xuống thì đâu. Chuyện đi qua thì phải, ngươi cũng đừng ngượng ngùng. Cái kia 500 vạn, ta sẽ tự bỏ ra." Ta nói, lần trước ra ngoài thi hành nhiệm vụ, ta kiếm lời không thiếu, lại thêm tổng đàn cho ta ban thưởng, ta bây giờ cũng coi như có chút tích xúc sáu. Tiểu Di cười, có chút tích xúc rồi. Vậy được a, bất quá ngươi phòng này xe con dâu đều không có giải quyết, chính mình giữ đi. Cái này 500 vạn tiểu Di cho ngươi ra, quyết định như vậy đi. Thế nhưng là tiểu Di 6. Đi. Không nói cái này, nàng ngồi xuống, nhìn ta một chút, tiểu mã, bạch hiểu san, cái này một lập môn hộ, ngươi nhưng là phải phụ trách. Sư phụ nàng để cho nàng 3 năm sau lập môn hộ, là bởi vì nàng niên kỷ còn nhỏ, sợ nàng ứng phó không được giang hồ này lên tràng diện. Bây giờ trước thời hạn một năm, hơn nữa còn là cùng ngươi có liên quan, nặng lại là ngươi bạn gái, việc này chúng ta liền phải quản. Về sau, ngươi được nhiều giúp đỡ nàng, hiểu không? Đã hiểu." Ta gật gật đầu. Tiểu Di uống liều khẩu địa, "Hảo, cái kia không có chuyện khác, đợi nàng lập xong môn hộ, ngươi đi tìm Lâm Trác ca ngươi chọc ra cái sọt ta cho ngươi giải quyết, kế tiếp thì nhìn hắn 6. 144 14433 tự lập môn hộ cửu muội chúc lập môn hộ, nghi thức đặc biệt đơn giản, đơn giản đến có chút đơn sơ. Chính là chọn một ngày tốt lành, tiếp đó bên trong cửa một cái trưởng bối vì lập môn hộ người sắp đặt linh vị, lại dẫn đầu thượng đẳng một nét nhang." tiếp lấy tuyên bố đệ tử mang nghệ lại mặt, khôi phục tên cũ, tiếp đó đệ tử coi như lập lập. Tới tham gia dự lễ người cũng rất ít, chỉ có cực kỳ người thân cận mới được, cái này cùng môn phái khác loại kia múa rồng múa sư, cốt liệt tiệc kiến khác biệt, bọn hắn cực kỳ địa thấp. Cho nên Bạch Hiểu san tự lập môn hộ hôm nay, có mặt khách lạ chỉ có hai người, chính là ta và Miêu ất. Ta tới là tất yếu, bởi vì ta là bạn trai nàng, Miêu ất nhưng là bị nàng cứng rắn người tới. Bởi vì nàng là cô nhi, không có người thân tại chỗ, sư phụ cũng tại nước ngoài, cho nên để chúng ta đến cho nàng giữ mã bên ngoài, Miêu ất không có cách nào cự tuyệt, đáp ứng. Tại hiện trường mấy vị cửu muội chúc tiền bối cùng mấy mấy cửu muội chúc đệ tử chứng kiến phía dưới, nội danh cho vài đỏ phía sau cửu cô nương linh vị chi vị lên đệ nhất nền nhang, tiếp đó lại đốt một trụ, giao cho Bạch Hiểu San. Bạch Hiểu San rất cung kính nhận lấy, dâng hương hoàn tất, đại lễ tham viếng. Nội danh gật gật đầu, đợi nàng sau khi đứng dậy, từ bên cạnh đệ tử trong tay tiếp nhận một cái chén vàng, từ bên trong chấm điểm thanh thủy, bôi ở trên trán của nàng. Bạch Hiểu San, hôm nay tại chính cô trước mặt, sư ra từ giờ trở đi, lưu thành giáo, Bạch ý ý, ý, ý, ý, ý lại mặt. Hy luyện, sư môn tự giải quyết cho tốt. Bạch Y y lần nữa quy xuống, "Là, sư ra, Bạch Y y ghi nhớ dạy bảo, "Tuyệt không bôi nhọ chính cô pháp dạy." Nổi danh mặt không biểu tình, "Hảo, kết thúc buổi lễ. Bạch cô nương, chúng ta xin được cáo lui trước, chính ngươi khoản đãi người nhà a." Nói xong hắn mang theo các đệ tử cũng không quay đầu lại đi. "Ta có chút ngượng, cái này xấu. Như thế nào cũng phải ăn cơm rồi đi a." Bạch Hiểu San mỉm cười, đứng lên xem bọn hắn đều đi ra ngoài, mấy bước chạy đến cửa ra vào liên tục không ngừng đóng cửa lại. "Ngươi đây là làm gì?" Miêu ất bột bột. Nàng đi tới nhìn ta một chút hai. Chúng ta cựu muội chúc chính là chỗ này quy củ, tự lập môn hộ ngày đó, đồng môn là không thể tại ta chỗ này ăn cơm, ta cũng không thể chiêu đãi đám bọn hắn. Bởi vì tự lập môn hộ chính là độc lập, cho nên khi thiên không lưu bọn hắn ăn cơm, chờ ta tương lai hốt tốt, vậy thì mỗi năm tháng nào hôm nay lại lớn sắp xếp kiến, thật tốt mời bọn họ ăn bữa cơm, cái này gọi là trở về nhánh. Trở về nhánh là đại sự, nhất định phải là kiếm ra bản sự danh vọng, đồng môn còn phải nhận người mới có thể trở về nhánh, cho nên thường thường cũng là cách mấy năm mới có thể xuất hiện một lần. Giống ta dạng này, đoán chừng ít nhất phải 10 năm sau, để bọn hắn chậm rãi trở lại đi thôi. Hôm nay chúng ta ăn chung, cùng một chỗ vì ta chúc mừng." Ta cười, "Hiểu San ngươi xấu." "Bảo ta Bạch Tỷ Liệp Yiye," nàng ngón ngắn, "ta bây giờ gọi Bạch Tỷ Liệp Yiye, Bạch Hiểu San đã không quan hệ với ta, các ngươi đều phải đổi giọng." Miêu rất nhìn ta một chút, lại nhìn nàng một cái, "Hảo." "Yiye," ta gật gật đầu, "Bạch Tỷ Liệp tiểu thư, ngươi dự định mời chúng ta ăn cái gì nha?" "Cái này sao? Trước tiên giữ bí mật," nàng nợ nụ cười, "chờ đốt xong cái này nến nhang, chúng ta liền xuất phát, đến vậy các ngươi liền biết." Nàng đem chúng ta mang về đàm phán chỗ đường phong ngủ, đến nơi đây ăn ở đây nổi danh nhất chiêu bài yến hội, đường cung ngự yến. Cái này đường cung ngự yến cần sớm 3 ngày dự định, tổng cộng có 36 đạo thái, trong đó 22 đạo thái đều theo cổ tịch ghi chép, trả lại như cũng đường chiều cung đình món ăn nổi tiếng. Mà khác 14 đạo theo thứ tự là 9 đạo lệnh liều mạng cùng 5 đạo thanh cung thái. Như thế phong phú yến hội, chỉ chúng ta ba người ăn. Bành Đĩ ý ý nở nụ cười, xem lễ ta mời hai người các người, nhưng ăn cơm ta thế, nhưng là mời rất nhiều người, bọn hắn rất nhanh thì đến. Chỉ chút lát, phục vụ viên đem Thư Lan cùng Triệu Ti thần nhận đi vào. Ta hòa miu ớt là các ngươi a? Thư Lan cười cười, chúng ta thế nào? Không thể tới. Dĩ nhiên không phải ta nhanh chóng đứng lên nhường chỗ ngồi, tới đội trưởng, ngồi cái này. Thư Lan lắc đầu, trợ thủ vị giữ lại, còn có quý khách đâu. Lao Triệu đến không khách khí, chính mình ngồi xuống trước, nắm một cái hạt dưa dập đầu đứng lên. Rất nhanh, đệ nhị phát khách nhân lại tới, là Tô Văn Văn cùng vệ Tử Ngang. Chúng ta đứng lên chào hỏi, bầu không khí lập tức nhiệt liệt. Vệ Tử Ngang thấy ta và Triệu Ti thần tuyệt không, không bị giằng buộc, nhất là Lao Triệu. Huynh đệ, ngày đó mạnh tay chút, đừng để trong lòng à. Lao Triệu kéo hắn ngồi xuống, nhìn kỹ một chút, ta nào, đánh như vậy không cho ngươi mặt mày hốt hác, ngươi cũng quá đẹp trai a ngươi. Vệ tử Ngang cười cười xấu hổ. Nhị Tam một cái bên người Bạch Di Ly Ly đang kẹp một khối mức đốt ta, nàng cười rất ôn nhu, rất hạnh phúc. Vệ tử ngang nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, lắc đầu, yên lặng bưng chén trà lên. Cuối cùng tiến bảo là con Lửa Ca, thần tư tư cùng ta tiểu gì. Chúng ta nhanh chóng cũng đứng dậy rồi, rất cung tính, ai cũng không dám nói lung tung. Con Lửa Ca sửng sở, "Ai? Đây là thế nào? Như thế nào chúng ta vừa đến đã cũng không lên tiếng?" Bạch Di Ly Ly phản ứng nhanh, nhìn ngài nói, "Chúng ta cũng là văn bối, sao có thể tại ngài mấy vị trước mặt nào?" Con Lửa ra, "Tần tiểu thư, Lục trưởng lão, mau mời thượng tọa." Bọn hắn ngồi xuống về sau, con lửa ca nhìn chúng ta một chút, đừng đứng đây nữa, tất cả ngồi xuống a. Chúng ta nhìn nhau, nhau nhau ngồi xuống. Tần Tư Tư cười nhạt một tiếng, "Í, hôm nay mang nghệ lại mặt, từ giờ trở đi sư phụ ngươi không thể che chở ngươi, ngươi muốn chính mình cố gắng, cũng muốn dựa vào ngươi các bằng hữu nhiều giúp đỡ. Hôm nay không có người ngoài, Lộc trưởng lão cùng Tam Thần giáo xích diễm đường đệ tử đều ở đây, về sau các ngươi hôn nhiều gần, chúng ta cựu muội trúc cùng Tam Thần giáo không phải đích nhân, không đáng mỗi ngày kiếm bạc nô Nàng xem nhìn ta tiểu gì? "Nhi tiểu thư, cựu muội nữ hải tử cho các lộc gia, vừa ý không ý?" Tiểu Di mỉm cười, xem Bạch Di đi đi hòa miêu bất, vừa ý, rất vừa ý. Thần Tư Tư gật gật đầu, "Hảo, ý liễu liễu, cảm ơn ngươi Tiểu Di." Bạch Di liễu liễu sững sờ, đứng lên đi đến Tiểu Di bên cạnh, bưng lên nước trà, "Cảm tạ Tiểu Di sáu." Miêu bất có chút thất lạc, chấm dãi cúi đầu. Tiểu Di hảo phóng tiếp nhận nước trà, uống một ngụm, "Năn, tiểu mã không hiểu chuyện, ngươi nhiều gánh va hắn." Bạch Di liễu liễu liếc lấy ta một cái, "Hắn đối với ta rất tốt, ngài yên tâm." Tiểu Di cười để ly xuống, "Vậy là được, trở về đi." Nàng một ngón tay tư tư, "Ngươi học xấu ngươi. Ký thức chúng ta trong lòng đều hiểu." Tần Tư Tư làm như vậy là vì cho hai nhà thiết lập một cái vô hình liên minh quan hệ, dùng cái này để đền bù chuyện này tạo thành vết rách. Dù sao ta một cái tuổi trẻ hậu bối, phế đi cựu mỗi chúc hai vị cao thủ, việc này nói thì dễ mà nghe thì khó, tại hai nhà đệ tử trong lòng từ đầu đến cuối cũng là cái thủ ghét. Ta xem một chút Miêu ất, ngươi đừng suy nghĩ nhiều sáu. Miêu ất lắc đầu, không nói chuyện. Bà đi dù ý thì trở lại bên cạnh ta ngồi xuống, trên mặt đỏ ửng không lùi, còn có chút tiến tới. Con lửa ca nhiều hứng thú xem chúng ta ba cái, hướng về Tần Tư Tư bên cạnh động đụng, "Ai, ngươi xem, cái này ba tên tiểu gia hỏa, một màn này" Có phải hay không nhìn rất quen mắt ta." Tần Tư Tư cười lắc đầu, hắn cùng Ka Ka có điểm giống, thế nhưng là không giống nhau lắm, so với hắn Ka Ka ác hơn nhiều. "Ha ha ha xấu, con lửa ca cười, vung tay lên, "Ta nói bên ngoài mị nữ kia quản lý, chớ ngẩn ra đó, mang thức ăn lên à. Bất kỳ một cái nào giáo phái muốn làm đến cao tầng, vẻn vẹn có tu vi là không đủ, còn phải hiểu chút thủ đoạn chính trị mới được. Bởi vì dù sao giáo phái là các đệ tử tổ hợp mà thành, giáo phái càng lớn, lại càng cần hiểu thuật quyền biến. Tiểu Di cùng Tần Tư Tư theo ta lên đặc biệt sinh động bài học, thôi hört ở giữa mấy câu, dường như để cho ta học được rất nhiều. Hai ngày sau, Tiểu Di mang theo thư Lan Hỏa Miêu ớt đi lan Châu, Triệu Ti thần cũng lái xe đi Trẩm Dương. Bởi vì ta chuyện, mọi người tu luyện đều chậm chệ, bây giờ nên trở về đến quỹ đạo chính. Ta cũng có thể đạp đạp thực thực đi tìm Lâm sư thuốc học tập. Ngươi chuyện lần này huyên náo không nhỏ, Lâm sư thúc mỉm cười cho ta rót chén trà, như thế nào? Thương toàn bộ xong chưa? Ân. Ta tiếp nhận cái chén, ta tạ sư thúc. Bây giờ cơ bản đều tốt, có thể luyện công. Ta không có đứng ra, có hay không chắc ta." Hắn hỏi. "Làm sao lại thế?" Ta cười, "Ngài kỳ thực đã giúp ta, nếu không phải là ngài" Con lửa ca cùng Tần Tiểu thư làm sao lại thay ta ra mặt? Hắn lắc đầu, ngươi thật đúng là sai rồi, bọn hắn ra mặt không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì ngươi sư phụ, tỷ tỷ của ta. Cái này 6. Ta nghĩ tới rồi, ta để ly xuống, sư thúc, ta lúc nào có thể gặp lại sư phụ? Hắn liếc lấy ta một cái, đừng nóng độ, ngươi gặp nàng thời điểm nhiều hơn ta. Sư phụ ngươi mặc dù thâm cư không ra ngoài, nhưng mà thế gian hết thảy trong nội tâm nàng đều tựa như gương sáng, nên thấy ngươi thời điểm, tự nhiên sẽ thấy ngươi. Ta gật, gật đầu, vậy ta bây giờ có thể bắt đầu học ta a? như thế nào? Hắn hỏi. Cùng ngươi phối hợp coi như thuận lợi a. Lần này may mắn mà có nàng, ta nói, không phải vậy, Ilya liền không có mạng. Ilya Ilya. Hắn sửng sở, a, Bạch Hiểu San a. Đối với Ta nở nụ cười, hắn hiện tại tự lập môn hộ, cho nên dùng trở về bản danh. Sư thúc gật gật đầu, chấm tứ phúc trốc, uống liều khẩu trà, hảo, rất tốt, cô nương này người không tệ, đối với ngươi cũng dùng tâm, thật tốt cho a. Ta không có ý tốt gãi gãi cái hốc, cái kia sư thúc, ta chừng nào thì bắt đầu học a? Học trước dùng hộ pháp, lại học trận pháp. Tiếp đó ta sẽ dạy ngươi mấy cái chú ngữ." Hắn nói, "Từ hôm nay trở đi, mỗi sáng sớm ngươi tới, tối về, ta dạy cho ngươi 20 ngày." Lòng ta nói không hổ là tỷ đệ, phong cách đều như thế, mị nữ sư phụ chỉ dạy ta nửa tháng, đến sư thúc cái này còn không sai, còn tăng thêm năm ngày. "Tốt sư thúc, ta xem một chút hắn." Bất quá sư phụ nói, "Nhờ ngài giúp ta tu bổ vũ thuật chưa đủ, ngài mới vừa nói những thứ này, giống như không có bao quát cái kia một hạng a." Hắn mỉm cười, "Tiểu Tường Nóc, dạy ngươi những thứ này chính là dùng để bổ đắp ngươi xuất thần thuật chưa đủ." Về sau ngươi được sửa đổi một chút quý củ, tu luyện cũng tốt, làm việc cũng được, đều phải dựa vào ba pháp hai thuật. Cái nào ba pháp? Cái nào hai thuật? Ta hỏi. Hộ pháp, chân pháp và tâm pháp gọi chung ba pháp, hắn nói, hai thuật sao? Là chỉ xuất thần thuật cùng chú thuật. Đương nhiên, sư phụ ngươi cho ngươi đánh một cái hào nội tình, ngươi chú thuật đã cùng khí hợp nhất, cái này rất hảo. Ta không quá rõ, cái này ba pháp hai thuật, cụ thể dùng như thế nào? Có thể để cho hộ pháp làm, tận lực nhường hộ pháp đi, cho nên ngươi phải học được dùng hộ pháp luyện công cùng sử dụng ra thần thuật trước sau phải tận hết sức sử dụng trận pháp tới phối hợp, cho nên ngươi muốn học trận pháp tâm pháp là dùng để điều giải nội cảnh, cân bằng khắc chế tâm ma, có thể giúp ngươi hóa giải xuất thần thuật tác dụng phụ, cho nên ngươi nhất định phải học tâm pháp." Hắn dừng một chút, "Đến nơi chú thuật, ngươi bây giờ không đủ dùng, chỉ dựa vào tạm thời ôm chân Phật. Quan tưởng sư phụ ngươi, dưới tình huống bình thường không có vấn đề, thế nhưng là một khi đụng tới đại sự, vậy căn bản không đủ dùng, cho nên ta muốn dạy ngươi mấy cái chú ngữ, không nhiều, nhưng cũng là uy lực rất lớn, đầy đủ ngươi dụng." Ta rất hưng phấn, "Ừ. Ta tạ sư thúc." Hắn liếc lay ta một cái, mỉm cười, "Trước tiên đừng tạ quá sớm, học xong lại nói." Từ bà pháp hai thuật đi theo Lâm sư thuốcc học tập 20 ngày là ta tu vi lên một lần bay vọt về chất cái tiêu đoạn kinh lịch thậm chí tới một mức độ nào đó cải biến nhân sinh của ta Mỹ nữ sư phụ dạy ta thời điểm chủ yếu là đánh cho ta cơ sở đối với cao thâm dịch lý không yêu cầu ta hiểu bao nhiêu chỉ làm cho ta chiếm được một điểm ra lông là đủ rồi Lâm sư thúc thì không phải vậy hắn tự dạy ta dùng hộ pháp vào tay tiếp lấy học tập cho pháp chú ngữ cuối cùng là mệnh lý tầng tầng xâm nhập thận trọng từng bước đem ta hệ thống tu luyện toàn diện mà tỉ mỉ tu bổ đứng lênỉ như dùngộ pháp ôn danh là ngàn năm vẽ hồn luyện thành hộ pháp n làng về cảm giác lại không nhận lộ cầu thần hạn chế, cho nên có thể ở ngoài nạn giảm tìm hiểu tin tức nàng có thể đi vào người thức hải, có thể tương tự nguyên thần và không phải nguyên thần, cho nên nàng có thể tham dò người khác tâm ý, tả hữu tâm thần của người khác nàng tranh vẽ vần thơ song tuyệt, thi vẽ, thông biến hóa, nếu như dùng ta xuất thần thuật tiến hành phối hợp, thần thông của nàng có thể bị tự lớn, tăng cường, nếu như lại phối hợp trận pháp, nàng thậm chí có thể hô phong hoán vũ. Đương nhiên, cường đại như vậy hộ pháp, năng lực của nàng là ta cùng cùng một nhị tợ, nhất thiết phải biết được sử dụng, nàng mới có thể có những thần kế thông Mà Lâm sư thúc đầu tiên dạy ta, chính là như thế nào cùng nàng phối hợp, như thế nào sử dụng nàng. Hắn nói cho ta biết, về sau phẩm là ôn doanh có thể làm được chuyện, đều để nàng đi làm, chính mình không nên tùy tiện tại những này phương diện sử dụng ra thần thuật, bởi vì xuất thần thuật tiêu hao rất nhiều, muốn hậu tích bạc phát. Chính là bởi vì xuất thần thuật tiêu hao đại, cho nên Lâm sư thúc kế tiếp dạy ta chính là trận pháp. Hắn không có dạy ta quá cao thâm trận pháp, chỉ là dạy ta 5 cái tụ linh trận, thất tinh chuyển hoàn trận cùng đơn giản một chút giang cầm trận. Hắn nói thế gian bất luận cái gì thuật vận hành, trên bản chất cũng là âm dương khí ngũ hành chuyển hóa. Hắn để cho ta về sau tại luyện công cùng sử dụng ra thần thuật thời điểm, trước tiên bố trí tụ linh trận, tỉ như ta muốn biến hóa lớn hơn dạng, cái kia tiêu hao là trên người thủy khí, vậy thì bố trí thủy linh trận. Lợi dụng trận pháp tụ tập trung quanh thủy khí bổ sung vào trong cơ thể của mình, sau đó lại hóa thân đại hắc tiên, cứ như vậy không chỉ có uy lực sẽ cường đại hơn, đối tự thân cũng sẽ không tạo thành tổn thương. Nhưng mà bày trận cần thời gian, làm việc thời điểm sẽ đến không bằng, cho nên hắn dùng tan trận chi pháp, kết hợp ta xuất thần thuật, đem năm cái tụ linh trận tan vào chuẩn bị cho ta năm cái đặc thủ chú ngữ bên trong. Lại lợi dụng mỹ nữ sư phụ dạy ta khí chú hợp nhất chi pháp, Đem cái này năm cái chú ngữ dung nhập nội khí, về sau sử dụng thời điểm, chỉ cần lấy ý niệm linh khí, 5 cái trận pháp liền có thể tùy ý điều động, chuyển đổi tự nhiên, cứ như vậy ta chẳng khác nào tùy thời có thể dùng trận pháp bổ sung lực lượng. Cái này đối ta tới nói, quả thực là nghịch tiên kỹ năng, còn đối với sư thúc tới nói, những thứ này tựa hồ sớm đã quá quen thuộc. 5 cái tụ linh trận có thể như thế dùng, nhưng hắn đặc biệt căn dặn ta, Thất tinh cứu vãn trận là dùng để tăng cường trận pháp ý lực, nhất thiết phải đơn độc bố trí giam cầm trận là dùng để phong ấn linh thể, không nên tùy tiện sử dụng. Kế tiếp là chú ngữ, hắn dạy ta ba cái chú ngữ, theo thứ tự là tỏa linh chú. Trấn Ma chú hỏa thành tâm chú. Hắn nói ta xuất thần thuật kết hợp trận pháp đã rất lợi hại, cho nên chú ngựa không cần quá mạnh mẽ, liền cái này ba cái đầy đủ. Bởi vì đang xuất thần cùng trận pháp phối hợp xuống, cái này ba cái thần chú uy lực sẽ mạnh đến để cho ta khó có thể tưởng tượng. Cuối cùng là mệnh lý cùng tâm pháp, những thứ này nhìn như đơn giản nhất, thực tế là thâm ảo nhất. Hắn cho ta nói không nhiều, chỉ lấy đủ làm chuẩn, nhưng chỉ vẹn vẹn những thứ này liền đã để cho ta thoát thai hoàn cốt. Bởi vì khi ngươi mệnh lý căn bản sau đó, ngươi lại nhìn thế gian hết thảy, cũng là hai loại tâm tính, một loại là thế gian cùng nhau, một loại là bản nguyên cùng nhau. Khi ngươi người biết chuyện ở giữa hết thảy ân oán tình cừu bất quá là cơ duyên cơ hội sau đó, ngươi một cách tự nhiên liền sẽ đối với vận mệnh sinh ra một loại bình hòa kính sợ, mà cảnh giới của mình cũng liền trong lúc vô hình được đề thăng đến rồi một cái độ cao 16. 20 ngày trôi qua rất nhanh, Trình Tiểu Mã thoát thai hoán cốt, phản phất biến thành người khác. Ngươi mặc dù là Tam Thần giáo nhân, có thể thành chỉ ngươi cũng không chỉ vẹn vẹn có Tam Thần giáo nhân, sư thúc nói, học được những thứ này chỉ là bắt đầu, về sau ngươi phải trải qua chuyện rất nhiều, ngươi muốn không cắt đi nghiệp chứng, lập đi lặp lại rèn luyện, không ngừng học tập, tự nhiên có thể tạo thành mình một bộ thể hệ. Ngươi phải nhớ kỹ, Tam Thần giáo cũng tốt, Viụ mọi chút cũng được, vũ thuật môn phái Thiên Kiến mẹ phái thường thường rất sâu. Điểm ấy ngươi không nên học, bản lĩnh của ngươi đến từ rất nhiều người, dầm chân tại chỗ, ngủ quán ngoại, chỉ có thể đoạn mất chính ngươi đừng lui, nhớ không?" Ta Nghiêm tức gật gật đầu, Sư thúc ngài yên tâm, ta nhớ kỹ rồi." Sư thúc nhếch cười, có nhiều thứ là mệnh, không cải biến được, tỉ như ngươi cái này gây chuyện tính cách. Thủy có tử nhân chi tính chất, nhưng kỹ năng bơi tốc sát mà chủ kiến mạnh, ngươi trời sinh chính là để chiến đấu, vậy thì cố gắng chiến đấu, đắc sắc cả một đời a." Ta cười, ta hiểu Sư thúc. Theo thầy thúc ra sau khi ra ngoài, ta ngẩng đầu nhìn một chút trên trời. Trời xanh mây trắng, vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Nhắm mắt lại, thật sâu hút liều khẩu khí, cảm giác này, thật tốt. Sư thúc dạy xong ta sau đó, muốn đi phương Nam dạy học, ta vốn là muốn cùng cùng đi, nhưng hắn không có đáp ứng. Ta tưởng tượng cũng đối, xích Diễm Đường trong hàng đệ tử chỉ có ta tại Bắc Kinh, ta vẫn thành thành thật thật ở nơi này đợi, chờ mệnh lệnh á vào lúc ban đêm, ta hẹn Bạch Tỷ đi cùng nhau ăn cơm, địa điểm tại phụ cận nhà ta. Lựa chọn nơi này là có nguyên nhân, tương tổ là Sích Diễm Đường, mang nàng đi chỗ đó thân mật luôn cảm thấy không thích hợp, cái này căn phòng là ta địa bàn của mình, như thế nào dạy võ cũng có thể. Từ trên hải sau khi trở về, đầu tiên là giải ra chuyện, phía sau là tụ thường, giải quyết chuyện sau đó lại bế quan học tập, chúng ta từ đầu đến cuối không có cơ hội thân mật, bây giờ tốt, buổi tối hôm nay ta có thể tận tình trà đàm nàng. Nghĩ tới những thứ này, ta liền vui vẻ, thậm chí đều có thể cảm nhận được chính mình hai con mắt trong kia sâu kín lục quang sáu. Chúng ta ăn là đuổi tiều nướng, Tân Cương, Chính Tông, Tư Âm bổ Thận Trắng, Dương, An Manz. Bạch Y y y tò mò nhìn ta, người lão nhìn như vậy ta xong rồi đi nha. Ta lấy lại tinh thần, khắc chế nội tâm dao động, A6. Ngươi cảm thấy cái này thịt dê như thế nào? Ấn, không tệ. Nang Ken, đặc biệt địa đạo, hẳn là Tân Cương hoặc Thả Hạ bên kia dê. Ta cười hắc hắc, liền biết ngươi chắc chắn thích ăn, ta nói với ngươi, phủ cận đây mấy nhà đuổi thịt nướng, là hắn nhà chính tông nhất, ta trước kia đã tới mấy lần, ăn một lần liền yêu. Vậy ngươi thật đúng là biết chọn địa phương, nàng nói, ngươi ở thế hệ này hoàn cảnh cũng không tệ, hẳn là thật thoải mái. Đúng vậy a, đúng vậy à, ta mau nói, trong nhà của ta cũng rất thoải mái đâu, một hồi chúng ta đi trong nhà uống trà. Bảy đi đi đi hẻn đoạn đủ cười, uống trà 6. Nếu không thì ngày khác ga 6. Ta hôm nay buổi tối phải làm chuyện gì, một hồi cơm nước sòng xuôi liền phải sáu. Nàng ngột mặt ấy náy nhìn ta, "Lần sau đi, được không?" Ta lập tức gấp, "Chuyện gì trọng yếu như vậy? Ta đây đều nhịn đã lâu như vậy, ngươi uống cái trả thời gian cũng không có sao." Nàng nghiêm túc gật gật đầu, "Ngươi cũng biết, ta vừa tự lập môn hộ, ta phải nuôi sống chính mình nha. Có người mời ta làm việc, ta cuối cùng không thể cho người ứng phó á ngươi ngoan, chờ hai ngày, có hay không hảo?" "Không được, ta để đua xuống, đến cùng chuyện gì? Ta thay ngươi đi làm, đêm nay ngươi là ta." Nàng khốc một tiếng cười, "Ngươi gấp cái gì nha? Ta còn có thể chạy sao?" "Ngươi liền nói chuyện gì a?" Ta nhìn nàng. Nàng nghĩ nghĩ, Để đua xuống, là này cái chuyện, có một cô nương muốn lập nghiệp, nàng mở ra một phòng tập thể thao, nhưng sinh ý thật không tốt. Tại ung cùng cung bên kia mời một thời phong thủy đi nhìn nhìn, cũng điệu, nhưng mà không có tác dụng gì. Về sau cô nương nghe người khác nói, nhà kia tuyệt không may mắn cát lợi, rất nhiều người tại nơi làm ăn đều bị thường, thế là nàng liền hoảng hồn. Nhà kia muốn là 2 năm, nghĩ lui cũng lui không được, về sau đã tìm được ta. Tìm ngươi làm gì? Ta buồn bực, phong thủy không tốt, thì mụ sư. Náo nàng không có sao chứ nàng. Ngươi hãy nghe ta nói hết đi, nàng nói, kỳ thực nhà kia nhìn bề ngoài trong phong thủy quy trung không có vấn đề gì. Mũ chốt là phía trước có thương gia ở bên trong cung phụng qua một cái thần tài, không có mở quang, sau đó thì sao cái kia thương gia tự sát, hắn không bỏ xuống được buôn bán của tiệm, liền tự mình chui vào thần tài bên trong đi. Hắn tạ thế sau đó, con của hắn đem sinh ý liền cho chuyển tay, tân chủ nhi khác mời một tôn tài thần, đem ông chủ thần không cẩn thận đánh nát. Kết quả cái kia tài thần bên trong quỷ không làm, liền đem nhân ra sinh ý cho quấy nhiều thất bại sáu. Ta cho mày, ngươi ý tứ là có quỷ quái phá, còn không phải cái thông thường quỷ, nàng nói, cái kia thương gia là bởi vì thiếu nợ nghị quần mà tự sát, hắn oan khí rất nặng, lại choàng cái tài áo hơn nữa còn bị hư hỏa, trên thực tế đã đã biến thành 6. Quỷ tai thần, ta sung sở. Nàng gật gật đầu, đúng vậy à, quỷ tài thần đến đâu, cái nào sinh ý liền xui xẻo, ngươi nói thế nào cô nương có thể tốt sao? Ta đáp ứng nàng, đêm nay đi vì nàng giải quyết chuyện này, cho nên 6. Chỉ có thể bị khuất ngươi chờ lâu 2 ngày. Ta nghĩ nghĩ, việc này đơn giản, ta với ngươi cùng đi. Nàng lắc đầu, chuyện không khó xử lý, không cần ngươi ra tay, chính là 6. Đêm nay không thể giúp ngươi. Quỷ này tai thần thực tế là cái suy vật quỷ, đặc biệt điểm xấu, nhất là mở cửa làm ăn, đặc biệt sợ đó. Lấy Bạch đi giữ ý kia tu vi, đối phó nó dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá ta cảm thấy có chút không cam tâm mà thôi, thật tốt một hồi hẹn hò, chỉ lát nữa là phải bị lỡ. Ngươi muốn làm chuyện này, căn bản không cần đi hiện trường, ta nói, vì cái gì bỏ gần tìm xa? Là có thể, bất quá ta vừa tự lập môn hộ, phải cho người chút lòng tin không phải. Nàng nghịnh lượm nói, ngươi cũng biết, tục nhân chỉ tin chính mình thấy, ta muốn đi đều không đi liền đem vấn đề giải quyết, nàng nên hoài nghi ta là du. Ta đây chính là đi chỗ đó làm dáng một chút, liền bị kia, ta phái hộ pháp liền có thể cho thu. Vậy muốn xử lý như thế nào? Ta hỏi đánh tàn hắn. Nàng lắc đầu, vậy không được, nói thế nào cũng là đáng thương quỷ, không đến mức nhường hắn hồn phi phách tán. Đem hắn bên ngoài tầng kia tại thần áo đánh nát, hắn cũng liền có thể thả xuống chấp niệm đi đầu thai, vậy cũng là cho cô nương kia tích chút âm đức. Ta nợ nụ cười, người cách làm này xấu, cũng không quá giống ngũ sư, vẫn rất hiền lành. Chúng ta linh vu nhất mạch chính là như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt, nàng xem nhìn ta, thật đáng thương, chỉ có thể ủy khuất chính ngươi ngủ. Ta nuốt nước được, lão tử không nhận cái này tội, ta một hồi tìm cái cô nương đi. Nàng cười, tìm ai nha? Miêu ớt. Nàng thế nhưng là tại Lan Châu đâu? Ta sử sở, ngươi đừng nói giỡn, không có quan hệ gì với nàng 6 Ta 6 Ta tìm người khác đi. A. Nàng lông mày nhướng lên, cẩn thận quan sát ta, giống như cười mà không phải cười. Người ánh mắt này có ý tứ gì? Ta cũng nhìn xem nàng. Nàng xem đủ, mỉm cười, nhẹ nhàng giữ chặt tay của ta, "Được rồi, ủy quân người, tối ngày một ta tới tìm ngươi, đến lúc đó lại đền bù ngươi đi." Ta lấy lên tay của nàng, nhẹ nhàng cắn một cái, "Không, mã ra không quen chờ đợi, đêm nay ta liền cùng ngươi cùng đi, trước tiên thu thập quỷ trở về lại thu thập ngươi." 14635 vu sư bên trong các loại quỷ tài thần cũng không lợi hại, đối với chúng ta tới nói, đối phó nó dễ như trở bàn tay. Sau khi cơm nước xong, chúng ta lái xe tới Đông Tứ Hoàn Phụ gần một cái cấp cao cộng đồng bên ngoài, Bạch Y ý khách hàng ngay ở chỗ này. Khách hàng tuổi ước chừng 28-29 tuổi tà hữu, là một cái tướng mạo đồng dạng nhưng vóc người cực đẹp cô nương, Bạch Y ý gọi nàng là Đậu. Hạt Đậu là hải quy, du học về từ nước Anh trở về, tự có một cái âm nhạc phòng làm việc, nhưng không phải rất kiếm tiền. Về sau nàng xem đã chứng kiến tân ngành người này, thế là lấy ra mình đại bộ phận tích xúc, khai trương nhà này phòng tập thể thao. Ở đây quy mô rất lớn, 3 tầng lầu chia 10 mấy bất đồng công năng khu, đủ loại trang bị đầy đủ, chính là không, có gì khách nhân? Có quỷ tài thân tại, khách nhân đa tài quái. Hạt đậu dẫn chúng ta trực tiếp ngồi thang máy đi tới lầu 3, nơi này hương án đã bày xong. Ta sửng sốt một chút, xem Bạch đi Ly, có ý tứ gì đây là? Bạch Di Ly chớp chớp mắt, ra hiệu ta đừng nói chuyện, tiếp lấy nghiêm trang đi đến hương án phía trước, cầm lấy kiếm gỗ đảo nhìn một chút. Hạt đậu rất khẩn trương, "Y Ly lão sư, theo lời ngài, kiếm gỗ đào, 8 năm lão hồ lô, ấn độ thản hương, cửa đồng đầu thú, không có dế thủy cùng nệ Voni đuốt đều chuẩn bị xong." Người xem nhìn còn cần cái gì? Bỉ Yĩ Yĩ gật đầu một cái, "Có thể, người đứng ở hương án bên phải tới, chúng ta có thể bắt đầu." Hạt Đậu khẩn trưng hơn, liếc lấy ta một cái, "Vậy ngày 6?" Ta nợ nụ cười, "Ta là Yĩ Yĩ lão sư 6." Hắn là bạn trai ta, Bỉ Yĩ Yĩ cầm lấy ấn độ tảng hương lấy tay quyết bút lấy, "Là tới giúp ta một tay, hộ pháp." Hà Đậu nhanh chóng gật, gật đầu, "Hảo, cái kia khổ cực ngài." Ta bình tĩnh nở nụ cười, dễ nói, "Phải." Tiếp lấy hai ta một trái một phải đứng ở hương án phía trước, Bỉ Yĩ Yĩ mô tác dạng tại ấn tảng hương lướt lướt, từ trong phân ra ba cây, lốt đến Tiếp đó nhóm lửa Tường Hương hướng về trong Lư Hương cắm xuống. Tiếp lấy sắp tối đàn mục đúa hướng về đượng đầy không có rễ nước trên chén vừa để xuống, cầm lấy kiếm gỗ đảo, vừa gõ cửa đồng đầu thú, bấm ngón tay quyết bắt đầu mặc nghiệm chú ngư 6. Trang mô tác dạng, 10 phần trang mô tác dạng. Lấy nàng tu vi, chỉ cần một cái thủ quyết một cái chú ngữ, liền có thể đem quỷ kia tài thần trong nháy mắt bắt tới, đánh tan cũng tốt, đánh về nguyên hình cũng được, bất quá chỉ là nàng động động ngón tay chuyện. Nhưng nàng không dạng này, nhất định phải làm bộ bài lương án, dùng kiếm gỗ đào, còn nhường hạt đậu cả đến như vậy nhiều pháp khí, cái này đơn giản chính là vì diễn kịch cho chủ gia nhìn mà thôi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, đường đường cửu muội trúc linh vu, vậy mà cũng bắt đầu chơi cái này hề kịch. Trú nữ sau khi đọc xong, bà y, -y, y kiếm gỗ đảo một ngón tay xa xa một cái góc, Hạt đầu, bưng chén nước này, đi chỗ đó chạy một vòng trở lại. Hạt đầu do dự một chút, ý liễu lão sư, cái này xấu. Không quan hệ, đi thôi, không có việc gì, ta nói. Hạt đầu xem góc kia rơi, khẩn trương nhả liều khẩu khí, bưng lên bát, chậm rãi đi tới. Chúng ta một mực ngương thần nhìn xem, con mắt đều không nháy một chút. Đợi nàng lúc trở lại lần nữa, sau lưng liền có thêm một bóng người, hắn mặc rách rưới cái thần áo, trên đầu tài thần mũ la liệt ra. Mộ Quan thấy không rõ, trong quần áo thân thể, càng giống một đoàn hắc khí. Hạt Đậu đi đến hương án phía trước, theo Bạch Di Dị đi thì thì kiếm gỗ đào chỉ phương vị đem bát thả xuống, về tới vị trí của mình. Bát rơi hương án sau đó, tài Thần Quỷ đứng vậy không động. Hắn không phải là không muốn động, là không động được. Bạch Di thì liền mỉm cười, "Hạt Đậu, thấy được sao?" "Cái gì?" Hạt Đậu bực bực, "Cho ngươi gây chuyện tại thần quỷ, ngay tại ngươi phía trước, có muốn xem một chút hay không?" Bạch Di Dị hỏi, "Hạt Đậu cả kinh, "A." xem cái kia lên "Muốn xem, cầm lên liền có thể thấy được. Bất quá xem xong đừng sợ." hắn đã bị định trụ, không gây thương tổn được người. Hạt Đậu nhanh chóng lắc đầu, ta không nhìn y li li lão sư, vừa rồi cũng cảm giác phía sau lưng căng lên, cũng không cần nhìn. Ngài mau đem hắn thu, đừng để hắn cho ta đảo loạn a. Bạch Y li li mỉm cười, đột nhiên sắc mặt lạnh lẽo, dùng kiếm gỗ đảo một ngón tay tại thần quỷ, trong miệng niệm lên một cái rất bén nhọn chú ngữ. Tại thần quỷ toàn thân run rẩy quỳ gối liếu địa thượng, không ngừng giật đầu, trên người tài thần áo hóa thành ánh lửa, tiếp lấy đã biến thành một đoàn vân. Chú ngữ sau khi đọc xong, Bạch dùng kiếm gỗ đảo nhạy bén một ngón tay hồ lô, rồi ra tài áo quỷ hồn trong nháy mắt hóa thành hắc khí bị thu vào trong hồ lô. Tiếp lấy Bạch Ty Lý y cầm lấy cửa đồng đầu thú, dùng kiếm gỗ đào đem hồ lô phát đổ, tiếp lấy dùng đầu thú đè lại hồ lô. Hạc Đậu khẩn trương không được, toàn thân khẽ run, hai chân run rẩy. Bạch Ty Lý y thả xuống kiếm gỗ đào, khắc phân ra 3 cây ấn độ tảng hương, bóp thủ quyết một lượt, tiếp lấy một ngón tay cái kia hồng vân. Hồng vân phảng phất bị một cỗ vô hình hấp lực dẫn dắt, chậm rãi bị hút tới Bạch Ty Lý y tay bên cạnh, tiếp lấy rất nhanh tan vào tảng hương bên trong. Hương cho cái này ở nơi này hút trước mấy thương đều ở đây hắn tại áo hóa thành trong mây đỏ. Bây giờ ta dùng cái này và cây Ấn Độ Tạng Hương đem cái kia Hồng Vân Thu, những cái kia tài vận cũng liền đến rồi Tạng Hương bên trong. Ngươi ngày mai để cho người ta đem ở đây cẩn thận tẩy quét một lần, tối ngày mốt giờ tí điểm một chi Tạng Hương, ngày kia 9 hát sáng một lần nữa gầy dựng là được rồi. Còn giữ lại hai chi Tạng Hương muốn thích đáng bảo tồn, hàng năm chỉ có thể dùng một chi, sau mùa xuân gầy dựng phía trước tẩy quét sau đó dùng, nhưng ngươi nhớ kỹ, có thể không dùng cũng không cần dùng, có thể giữ lại đưa cho ngươi sự nghiệp cứu nói Bạch Di Li liền mỉm cười, "Tốt, ngươi sự tình xong xuôi, còn dื้อ lại nhìn chính ngươi." Hạt Đậu rất cảm kích, "Cảm tạ Y Y Li lão sư, ở đây trước tiên rằng này, xin ngài cùng trình lão sư đi phòng làm việc của ta ngồi một chút, uống ly cà phê." Bạch Di Li gật gật đầu, tiện tay vung lên, đả duyệt hai chi ngón đến. Chiêu này không bằng miêu rớt lợi hại, nhưng mà đối với Hạt Đậu tới nói, đã là rất để cho nàng dần mình. Nhưng mà lần này, nàng chỉ là há hốc mồm, không hề nói gì. Chúng ta tới đến Hạt Đậu văn phòng, nàng trước hết để cho chúng ta ngồi xuống, thận trọng đem ấn độ tảng hương phóng tới trên bàn công tác, tiếp lấy tự mình cho chúng ta ngâm hai chén cà phê. Ta nhẹ nhàng uống liều khẩu, thuần, hương vị có chút đắng, nhưng rất thơm thuần. Bạch Y Yiye không uống, chỉ là người người liền phóng đến rồi trên bàn trà. Hạt đậu từ trong bàn làm việc lấy ra một cái thật dày giấy đồ bao, đi tới trước mặt chúng ta, hai tay dâng đưa cho Bạch Y Yiye, "Yiye lão sư, khổ cực ngài, xin ngài nhận lấy." Bạch Y Yiye bình tĩnh nở nụ cười, nhận lấy, "Khách khí hạt đậu." Hạt đậu cười, "Thực sự là rất đa tạ ngài, may mắn là ta ngày đó cùng phán phán nhiều câu miệng, bằng không việc này còn không biết lúc nào có thể giải quyết đâu." "Dạng này Yiye lão sư, ta ngày mai làm việc, hậu thiên giữa chưa ta làm chủ." Xin ngài cùng phán phán ăn một bữa cơm, Trình lao sư cũng tới, ngài nhất định phải cho ta mặt mũi này." Bạch Y Y Y đứng lên, "Hảo, đến lúc đó sẽ liên lạc lại à, chính ngươi thu thập một chút, chúng ta đi trước." Trở lên xe, ta tò mò mở ra cái kia giấy đỏ bao, bên trong là bà vạn khối tiền mặt. "Đây chính là đưa cho ngươi thủ lao a." Ta hỏi, "Tăng thêm phía trước đánh tạp 2 vạn, hết thảy 5 vạn." Bạch Y Y Y chạy xe. Ta gật gật đầu, "Khó trách ngươi muốn giả mô tác dạng, đến làm cho hạt cảm thấy tiền này xài đáng giá cười, liếc lấy ta một cái, "Ngươi nói chuyện có thể hay không đừng trực tiếp như vậy." Cái gì gọi là trang mô tác dạng, ta bất quá là dùng tương đối truyền thống phương pháp mà thôi. Ta đem tiền sắp xếp gọn, kỳ thực lấy tu vi của ngươi, cần phải phiền toái như vậy sao? Nàng đem xe chậm rãi mở ra địa khố, hoàn toàn chính xác không cần phiền toái như vậy, thế nhưng là nhường hạt đậu xem ra, ta niệm hai câu, tiện tay một ngón tay, chuyện sẽ làm xong, ngươi cảm thấy nàng an tâm sao? Không có cách nào, tục nhân chỉ nhìn biểu tượng, nàng không giống ngươi, có thể nhìn đến quỷ tài thần bị chế phục quá trình. Giống như ngươi nói, nếu như không trang mô tác dạng hao chút công phu, trong nội tâm nàng sẽ không có chắc. Ta gật gật đầu, không sai, nói quá đúng. Không nghĩ tới ngươi vừa tự lập môn hộ cứ như vậy hoạt đầu, về sau cái này còn ta minh." Nàng hoan nhĩ nở nụ cười, "Đây không phải là cá, đây là quy tắc." Tục nhân không nhìn tận giả, chỉ nhìn quy tắc, "Không phải tất cả mọi người đều có thể nhìn đến ngươi chân thực, có đôi khi ngốc điểm đận điểm, mới thật là bảo vệ mình, mới là thật thông minh." Lời này rất có đạo lý, đáng giá ta suy nghĩ sâu sắc. "Vậy kế tiếp mấy ngày nay, còn có cần làm chuyện sao?" Ta hỏi. "Ta đây vừa tự lập môn hộ, nhưng mà người tìm ta còn không ít." Nàng nói, "Nhưng mà, ta một tháng nhiều nhất xử lý ba chuyện, hạt đậu đây là tháng này đệ tam kiện, nhưng chuyện khác đều an bài đến tháng sau." Vì cái gì? Ta không giải, ngươi vừa tự lập môn hộ, chính là đánh danh tiếng thời điểm, hẳn là nhiều làm ít chuyện mới đúng a. Nàng xem ta một mắt, mỉm cười, không thể đầu góc nóng lên, ta ngoại trừ làm việc, còn phải luyện công, còn phải chơi, còn phải sinh hoạt nha. Mỗi tháng xử lý ba chuyện, mặc dù không nhiều, nhưng mà đủ ta nuôi sống mình, tiết tấu này cũng sẽ không ảnh hưởng cuộc sống của ta. Đến nỗi danh khí, nếu như danh tiếng hảo, còn sợ không có người biết người sao? Lại nói, đây đều là duyên phần chuyện, hà tất gấp gáp như vậy, đem mình mệt mỏi đâu. Bạch Di ý thì không chỉ có thông minh, còn là một cái có trí cô đương. Nàng tùy tiện xử lý một chuyện liền thu 5 vạn, đây nếu là gặp chuyện liên tiếp, lấy nàng tu vi, một tháng qua kiếm lợi mấy chục vạn căn bản vốn không đang nói phía dưới. Tại loại này cơ hội chi phí trước mặt, nàng có thể giữ vương tỉnh táo, không quên sinh hoạt bản chất, đây là cực kỳ khó được. Tự lập môn hộ tương đương lại bắt đầu lại từ đầu, tại mê người danh lợi trước mặt, nàng có thể dương dương tự đắc, cảnh giới này không phải người bình thường có thể làm được. Mặc kệ trung quanh nhiều xốc nổi, nàng cũng không chút hoang mang theo tiết tấu của mình sinh hoạt, công tác, không cầu lợi, mà lợi từ trước đến nay không cầu tên, mà tên tự dương. Luận tâm tính, nàng so với ta tốt nhiều lắm. Ý Như ngươi loại này cách làm, không quá giống Vu sư, ta nói, tại ta trong vấn tượng, không mang danh lợi tựa như là đạo gia đệ tử phong cách, chúng ta Vu sư cũng là tương đối tính tình, ngươi thật giống như có chút khác loại." Nàng cười cười, đem xe chậm rãi ngừng, ven đường là một nhà phố bán tráo, "Ta có chút đói bụng, chúng ta đi vào ăn bữa Hai ta đi vào phố bán tráo, tìm một cái gần cửa sổ vị trí, điểm hai bát cháo gạo, hai phần sáp bao, một trồng dưa muối ti. Kỳ thực Vu sư cũng chia rất nhiều loại, nàng xem thấy phía ngoài cảnh đêm, tại Bắc Kinh dạng này đại đô thị, kiếm lợi nhiều nhất Vu sư, là giúp người khác hại người, báo thù người kiếm lợi nhiều nhất thầy Phong Thủy cũng giống như vậy. Chúng ta cửu mỗi trúc pháp môn vì ba loại, người cũng chia ba loại. Thanh Vũ tương đối giang hồ, ưa thích giúp người ra mặt thầy cũng ưa thích quyền lưu, du tộc cùng quan lớn hiện quý ở giữa, làm người xử lý bí mật sự tình mà chúng ta linh vu, chuyên nhân ít nhất, cũng hở hơn nhất, chúng ta chuyển thừa là cựu cô nương đạo pháp bộ Phật kia, cho nên truy cầu khác biệt. Nhân sinh một thế, nguyên thần không lão, hạnh phúc không phải dùng danh lợi tới định nghĩa, khắp nước ba ngày, chỉ lấy một bầu, đối với chúng ta tới nói, có thể bình tĩnh mà vui sướng sinh hoạt như vậy đủ rồi. Đến nội những thứ khác, không coi trọng, tự nhiên thì cũng không thèm để ý. Ta nghe nhập thần, theo bản năng gật đầu một cái, "Ân, có đạo lý." Nàng xem ta một mắt, đột nhiên nở nụ cười, "Được rồi, đừng nói những thứ này." "Ăn, cái gì a?" Ta giữ chặt tay của nàng, "Ilia Ilia, nhân sinh cổ đoạn, xuân tiêu một khác, bằng 06. Ta đóng gói trở về ăn đi. 147-36 bí mật phù châu Bạch Ty ý ý hiền nói, "Ta để cho người im lặng chính là thường xuyên hỏa phong nhất truyện, nhưng nàng yêu ta nhất, cũng là điều này." Nàng nói theo ta dạng này, Nam Hải yêu đương, Vĩnh Viễn sẽ không buồn thể, Vĩnh Viễn thống khoái như vậy, phát huy vô cùng tinh tế, để cho nàng như si như say. Nàng là linh vu Bản tính thiện lương mà đương nhiên, nhưng mà hưởng thụ đứng lên cũng không chút nào hàm hồ. Đương nhiên, ta nói hưởng thụ không chỉ là tại trên vật chất, còn bao gồm trên giường. Giống như một đêm kia, nàng vừa động nội khí, ta cứng rắn muốn cùng với nàng thân mật, kỳ thực đối với nàng thân thể là có chút ảnh hưởng. Bắt đầu nàng có chút kháng cự, nhưng chờ thật sự bắt đầu, nàng liền ngược lại thuận theo ta sáu. Cảm xúc mạnh mẽ đi qua sau đó, ta đầu đầy mồ hôi, ôm nhu nàng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, một khắc này đột nhiên cảm thấy rất thích nàng. Ngày mai ngươi có hay không khó chịu? Ta bên cạnh hôn bên cạnh hỏi. "Sedi," nàng nói. Vậy ngươi làm gì không ngăn ta? Ta ngăn không được ngươi, nàng ánh mắt có chút mê ly nhìn ta, ta cũng không muốn ngăn ngươi, ta là nữ nhân của ngươi, là của ngươi xấu. Ta mỉm cười, thật là một cái nha đầu ngốc xấu. Ngày thứ hai, ta một mực ngủ thẳng tới giữa trưa. Vớt mắt ngồi xuống xem xét, bà đi, đi, đi đã đi, đầu giường lưu cho ta cái văn tự, tiểu mã, cơm chuẩn bị cho ngươi tốt, tại trên bàn cơm, ngươi ăn xong ngủ thêm một hồi. Ta phải trở về luyện công, buổi tối ta lại tới, hôn ngươi sáu. Ta ngọt ngào nở nụ cười, đứng dậy mặc quần lót vào, đi xuống lầu dưới trong phòng khách. Đồ ăn là nàng tự mình làm, trong nồi cơm điện là dự âm cơm. Trên bàn là rau xanh xảo manti, rau cần thịt cùng trứng trắng, ngoài ra còn có một chậu ấm áp cơm cuốn rong biển trứng hoa canh. Điều này nói rõ cô nương rất sớm đã đứng lên bận làm việc, mà từ canh nhiệt độ nhìn, nàng rời đi thời gian cũng không lâu. Ta đụng bắt cơm, pha được một chút canh, Lang thôn hổ yết bắt đầu ăn. Bà Lý ý làm đồ ăn hương vị rất khen, tương đối có tiêu chuẩn. Ta đây đang lúc ăn, điện thoại di động vang lên, ta từng cầm tới xem xét, là thư Lan gửi tới đại trạm, "Tiểu Mã, ngươi và Lâm lão sư học như thế nào?" Ta ăn xong cuối cùng mấy ngụm, đụng canh, cầm điện thoại di động lên, cùng sư thúc học được 20 ngày, bây giờ đã học xong. Cậu ngươi như thế nào? Rất nhanh nàng hồi phục lại, vậy là tốt rồi, chúng ta 10 ngày sau trở về, chúng ta phải có nhiệm vụ mới. Ngươi xế chiều đi một chuyến hậu hải con lửa ca con trà, 3 giờ chiều, có người sẽ đi gặp mặt. Ngươi liền nói ngươi là người của ta, hắn sẽ giao cho ngươi một cái đồ vật, ngươi mang về hướng tổ. Ta nghĩ nghĩ, uống liêu khẩu canh, hảo. Sau khi ăn xong, ta cầm chén đua hướng về trong hồ quán gia, thay quần áo khác tụ ra cửa. Con lửa ca lần trước giúp ta đại ân, ta lần này đi hắn quán trà mặc dù là vì làm việc, có thể tay không đi luôn cảm thấy không quá phù hợp. Cho nên ta trước tiên tìm một cái hoa quả siêu thị, mua chút hoa quả Tiếp đó đánh chiếc xe, thẳng đến Hậu Hải. Đi tới quán trà chỗ ở đầu hẻm, ta xem một chút bày tỏ, đã 2 giờ 30 phút, đoán chừng người kia cũng sắp đến đến rồi. Ta xách theo hoa quả đi vào quán trà, một cái vóc người thon dài nữ phục vụ đón, "Ngài khỏe, một vị sao?" "Không phải, hẹn người, hai vị." Ta nói, "Tìm cho ta cái yên lặng điểm vị trí." "Tốt." Nữ phục vụ mỉm cười, đem ta dẫn tới một cái cổ kính trong phòng, người xem cái này phù hợp sao?" "Ta xem một chút." Gật gật đầu, "Không tệ, liền, cái này a." "Tốt." Nữ phục vụ lôi ra cái ghế mời ta làm xuống, đưa lên trà đơn, "Ngài xem dùng chút gì?" Ta điểm một bình trà long tĩnh, bốn đĩa điểm tâm, một bàn hạt dưa. Tốt. Nữ hài nợ nụ cười, quay người đi. Chỉ chốc lát, nàng mang theo hai cái nữ phục viên đã trở về, đem nước trà, điểm tâm cùng hạt dưa cho ta dọn xong, thỉnh từ tư dụng, có cần tùy thời phân phó. Ta nợ nụ cười, lão bản của các ngươi ở đó không? Lão bản của chúng ta không ở, nàng nói. Vậy các ngươi lão bản nương đâu? Ta lại hỏi. Lão bản nương tại, nàng xem ta một mắt, ngày đây là 6. Ta đem hoa quả đưa cho nàng, thay ta đưa cho tiểu thư, liền nói là trình tiểu mã một phần tâm ý, con lửa ca cùng Tạ tiểu thư nhất thiết phải nhận lấy. Nữ hài tiếp nhận hoa quả, "Tốt." "Còn có, ta ngăn lại nàng, ta đang chờ một vị khách nhân, hẹn 3:06." Nữ hài mỉm cười, "Ngài yên tâm, ta sẽ lưu ý." Ta gật gật đầu, "Con lửa ca nhân, ngay cả có tố chất." Nữ hài cười cười, mang theo cái kia hai cái nữ phục vụ đi ra, ta uống liều khẩu trà, nắm lên hạt dựa dập đầu đứng lên. Con lửa ca quán trà rất xem trọng, mặc dù không lớn, nhưng rất tinh xảo, tràn ngập một cố nhàn nhạt đàn hương, thấm vào ruột gan. Một cái thân mặc màu đỏ cẩ phục nữ hài ngồi ở trong góc căn tĩnh đánh lấy đàn tranh, mà ở bên cạnh nàng trên chỗ ngồi, còn có hai nữ hài đang tại an tĩnh uống trà. Hai cô gái kia phân biệt mặc màu đen cùng màu trắng cẩm phục, các nàng cũng là tinh thông âm luật cô nương, cùng cái kia màu đỏ cẩm phục nữ hai mở dạng, là ở ở đây đánh đàn. Ba người đều có các đàn tranh, thay nhau đàn đấu, cho nên du dương cổ khúc âm thanh bên tai không dứt. Ở nơi này uống trà đàm luận, lại cực kỳ thích hợp. Ba điểm 10 phần tà hữu, vóc người cao thon nữ hài lại tới góc cửa, chỉnh tiên sinh, ngài khách nhân đến đến rồi. Ta đứng lên, mời đến. Nữ hài đưa vào tới một người hơn 60 tuổi lão đầu, tóc hoa râm, mang theo kính lão. Ta liền ổn quyền, lao tiền bố, mời ngồi. Lão đầu không nói chuyện, không khách khí ngồi xuống nhìn thân sắc còn có chút không vui tựa như, "Ta xem một chút nữ hải, cảm ơn ngươi." Nữ Hải cười cười, "Không khách khí, có gì cần ngài tùy thời phân phó." Ta gật gật đầu, "Hảo." Nữ Hải sau khi ra ngoài, mang cho chúng ta tốt môn, ta ngồi xuống xem lao đầu kia, lao tiền bối, ta gọi Trình tiểu mã, không biết lao tiền bối sương hô như thế nào." Lao đầu ho khan một tiếng, "Ta họ Vương." "À, Vương lão tiền bối." Ta cười cười, "Thư Lan là ta đội trưởng, nàng để cho ta tới cùng ngài gặp mặt, nói ngài sẽ cho ta một thứ." Lão đầu liếc lấy ta một cái, do dự một chút, từ trong bọc lấy ra một khối lớn chừng bàn tay chậu, nhìn ta một chút. Trư Lan tiểu thư thật sự không có trở về. Nhìn ngài nói, nàng nếu là tại Bắc Kinh, chẳng phải tự mình tới gặp ngày sao? Ta nở nụ cười, xem cái tiết chậu, chính là cái này sao? Hắn tháng liêu khẩu khí, bảo bối này chúng ta truyền hơn 800 năm, các ngươi mới cho 1000 vạn, tam thần giáo cũng quá 6. Trong lòng ta lạnh lẽo, trong lòng tự đủ thứ đồ hư gì, một khối chậu liền đáng giá 1000 vạn. Nhưng mà mặt ngoài không thể mang ra, mỉm cười, lão tiền bối, ta đây chính là tới lấy đồ vật, những chuyện khác ta cũng không biết. Lao đầu sắc mặt rất khó coi, thật sự không thể nhiều hơn nữa cho điểm. Các ngươi không thể ỷ thế ép người a. Bảo bối này ta nếu là cho người khác xấu. Ta nợ nụ cười, người khác cho bao nhiêu, chúng ta không xem bảo, Tam Thần giáo cho ngài cũng không ít, ngài nếu là cảm thấy không hài lòng xấu. Vậy ngài có thể cùng Thư Lan tiểu thư nói, ta liền là một cái đệ tử bình thường, là dưới tay nàng làm việc, ngài nói với ta không có ý nghĩa gì nha. Hắn trầm mặt thật lâu, thán liêu khẩu khí, đem chậu để lên bàn một cái, uống liêu khẩu trà, đứng lên đi tới cửa, Tam Thần giáo thế lực lớn, chúng ta không thể chơi vào, việc này cứ như vậy. Thay ta chuyển cáo Thư Lan tiểu thư, đáp ứng chúng ta chuyện, hi vọng quý giáo nói được thì làm được. Nói xong không đợi ta trả lời, hắn mở cửa cũng không quay đầu lại đi. Ta quay người lại ngồi xuống, cầm lấy cái kia chậu nhìn kỹ một chút, nó chính diện khắp đầy phù văn, mặt sau thì gập ghềnh, độc ra rất bao sâu cạn không đồng nhất lỗ khảm. Đây rốt cuộc là cái gì vật đâu? Ta bản năng đưa nó nâng ở trong lòng bàn tay, muốn dùng tâm cảm thụ một chút. Ta nhắm mắt lại, bên hai lập tức chuyển đến tiếng nước chảy, tiếp lấy xuất hiện một cái cảnh tượng, dưới mặt đất đô phủ, cửa đá khổng lồ, cổ quái tượng nạn, hiểm trở quái thạch, một đầu thác nước nhỏ phía dưới, đầm nước thạch phong bên trong, loan pháng long hình xinh vật sáu. Ta mở tròn mắt, nhìn kỹ một chút cái này chậu, xem ra thứ này có môn đạo. Nó hẳn là từ cái kia dưới mặt đất trong động phủ đi ra ngoài, chẳng lẽ đây chính là chúng ta kế tiếp nhiệm vụ? Ta không mỉ hệ nở có chút hưng phấn, từ khi cụ ông hồ sau khi trở về, ta đã khó chịu rất lâu, mạo hiểm là để cho người ta gần chuyện, chẳng lẽ 10 ngày sau, chúng ta lại muốn bắt đầu mới tầm bảo hành trình. Ta lấy lên một khối điểm tâm nhét vào trong miệng, vừa ăn vừa giò xét trâu, phía trên này phù văn rất cổ lão, đường cong đơn giản lại ngưng tụ một cỗ sát khí. Đương nhiên, sát khí này người bình thường cảm giác không thấy, bởi vì này châu bên trên có ấn, cho nên khí tức của nó cũng không mạnh, chỉ là bởi vì ta tu luyện xuất thần thuật, bản thân lại đối khí chẳng vô cùng vẫn cảm cho nên mới có thể nhìn ra được. Ta thả xuống châu, cho thư Lan phát đầu hải trận, hàng đã thu đến, yên tâm. Mấy mấy giây sau, nàng hồi phục lại, hảo, đưa về ương tổ, dùng kết giới ngăn chặn, chờ chúng ta trở về xử lý. Minh Bạch, ta lại ăn mấy nhanh lên tâm, đem chính mình nước chả uống, đi ra phòng, móc bóp ra tính tiền Lão bản của chúng ta nương nói, trình tiên sinh lần đầu tiên tới nói chuyện, ngài đơn miễn đi, nữ hải mỉm cười nói. Ta sướng sở, cái này xấu, không thích hợp a. Lão bản của chúng ta nương nói thích hợp liền thích hợp, chào mừng ngài lần sau lại đến, nữ hài nói. Ta nở nụ cười, vậy được rồi. Ta còn có chút việc, đi trước. Lần sau lại tới thăm con lửa ca cùng Tạ tiểu thư. Trở lại ứng tổ, ta đem chậu phóng tới trên bàn trà, tiếp đó lợi dụng sư thúc dạy ta phương pháp, dùng nội khí bố trí một trận pháp đơn giản, đem chậu phong bế. Sư thúc nói qua, lấy khí bảy trận uy lực lớn, nhưng không muốn cho người bình thường tùy tiện dùng. Đoán Trường hắn lời nói này cùng Bạch Tỷ ý dụng ý là hiệu quả như nhau, nhưng mà, ta không phải là cho người khác làm việc, là ở cho xích diễm đường làm việc, cho nên cũng không tính tùy tiện dùng. Trận pháp bố trí xong sau đó, ta còn không nỡ, dù sao cũng là lần thứ nhất dùng, cho nên đem ôn doanh kêu gọi ra. Ngươi xem một chút, trận pháp này chất lượng như thế nào?" Ta hỏi nàng. Nàng xem nhìn, gật đầu một cái, rất mạnh mẽ, phong ấn ta đều không có vấn đề, cái này chậu bên trên vốn là có phong ấn, áp chế nó, đầy đủ dùng. Vậy là tốt rồi, ta yên tâm, đêm nay ta không ở lại đây, ngươi ở đây trông coi. Chủ nhân tốt." Nàng gật gật đầu, Bạch tiểu thư công lực đã hoàn toàn khôi phục, để cho nàng mấy ngày nay thật tốt bồi bổ ngài. Ta đột nhiên ý thức được một sự kiện, Ôn Doanh, tối hôm qua ta và nàng sáu. Người cũng nhìn thấy. Ôn Doanh nụ cười, loại sự tình này sáu, ta tự nhiên là né tránh, sẽ không nhìn thằng sáu. Mắt ta đỏ lên, "A, cái kia còn hảo." Ôn Doanh nhìn ta một chút, "Chủ nhân, ngài thẹn thùng." Ta hắng giọng, "Nào có. Ai đúng, ngày đó ngươi vì cái gì để cho ta quan tưởng tần tư tư, ngươi nói quay đầu nói với ta, này cũng nhiều ngày như vậy cũng không nói." Ôn Doanh cười cười, "Ngài cũng không thời gian nghe ta nói nha, học thành sau đó, liền đi tìm Bạch tiểu thư, ta cuối cùng không thể phá hư ngài chuyện tốt ta." "À, vậy bây giờ có thể nói à?" Ta kỳ thực là nghĩ nói sang chuyện khác, chênh lúng túng, "Tần tư tư, có phải hay không, Cửu Mộchúc giáo chủ?" "Cửu Mộchúc không có giáo chủ," nàng nói, "Tần tiểu thư là Cửu cô nương phân thân chuyển thế." Hóa cổ lẽ là, nàng chính là Cửu cô nương ở nhân gian chân thân 6. Ta lập tức ngây mẩn cả người. 148 một hứa hẹn Cửu cô nương ở nhân gian chân thân. Cửu cô nương là Vu Linh, là linh vị, nàng vậy mà có thể phân thân chuyển thế, ở nhân gian dù có được một cái chân thân. Cái kia tần tư tư ha không chính là Cửu cô nương. Ta lập tức minh bạch, có thể lại có chút mập mịt, khó trách Cửu mỗi chút nhân nhìn thấy tần tiểu thư liên đối cũng không dám ngồi sáu. Có thể Cửu cô nương nếu là linh vị, là Vu Linh, tại sao lại phân thân chuyển thế đâu? Cái này không có lý giải nha, nói, Vu Linh sức mạnh to lớn là bởi vì oán khí của nàng cực lớn. Cho nên không cách nào vào luân hồi. Nhưng ta nhớ được cách mỗi 550 năm, Vu Linh sẽ có một cơ hội phân thân chuyển thế. Cái này phân thân sẽ mang đi một bộ phận nàng linh khí cùng á khí, ở nhân gian nếu như có tu luyện thành, cái kia Vu Linh cũng sẽ đi theo giải thoát, thăng vào thiên giới. Ta xem nàng một mắt, ngươi làm sao biết những thứ này? Nàng nở nụ cười, ngài đã quên sao? Ta vốn là ngàn năm vẽ hồn a. Mặc dù quá khứ ta đều là ký túc tại túc chủ trên thân, thế nhưng là ta nghe đến, thấy, học được sự tình cũng rất nhiều. Ta đã từng có một cái minh triều tốc chủ, nàng là một cái nữ sĩ, cùng cựu muội trúc quan hệ cực tỉ mỉ liên quan tới cựu cô nương cùng với Vu Linh một số việc ta là từ nàng ấy bên trong biết đến. Chỉ là phía trước ta không có bản thể, lại là vế hồn, hoán niệm rất nặng, cho nên những ký ức này đều bị che giấu mà thôi. Bây giờ ta có bản thể, những thứ này tự nhiên cũng liền đều nghĩ dậy rồi. Ta nghĩ nghĩ, đã ngươi hiểu rõ Vu Linh, cái kia về chúng ta Tam Thần Giáo đâu? Cùng cựu muội chút quan hệ mật thiết nhân, liên quan tới Tam Thần Giáo chuyện, nàng chắc hẳn cũng biết một chút ta. Nàng gật gật đầu, Tam Thần Giáo linh vị Tam Thần Nương Nương, bọn hắn xưng là thượng cổ Vu Linh, tại hắn lúc nghe nói là trời giới chư thần tiêu diệt, chỉ để lại bốn dạng thánh vật cùng với sáu khối Vu Linh hạt thái Nàng đột nhiên ý thức được cái gì, liếc lấy ta một cái, không nói. "Thế nào, nói tiếp a." "Ta nói, chủ nhân 6. ngài là Tam Thần giáo đệ tử, ta đây nói gì Tam Thần Nương Nương, phù hợp sao?" Nàng lo lắng. Ta cười, "Ngươi không cần cố kỵ, luận sự mà thôi, cứ nói đừng ngại." "Là, chủ nhân." Nàng gật gật đầu, nói tiếp, "Nghe nói cái kia bốn dạng thánh vật thượng đô ẩn chứa phi thường cường đại sức mạnh, đó là thượng cổ vu linh 6. "A, chính là Tam Thần Nương Nương rơi mất phạm trần vu linh chi lực. Nếu như có thể nhận được những lực lượng kia, sẽ có được vượt quá tưởng tượng thần lực. Bất quá bốn dạng thánh vật sớm đã thất lạc." Cho nên Tam thần giáo đối với cựu muội trúc khó mà cấu thành trên thực chất uy hiếp, bởi vì bọn hắn hữu thần chủ Cựu Cô Nương, mà chúng ta không có. Ta hỏi, đối với, nếu không có linh vị, vu thuật chính là không có dễ chi thủy, nàng nói, giống như nước mưa, bao tố có thể dẫn phát hồng thủy, nuốt hết thương sinh, thế nhưng là không cách nào cùng biển cả so sánh. Hải Na Bắc Xuyên, thiên hạ chi thủy, cuối cùng cũng phải vào biển, cho nên hại lực lượng là cường đại nhất. Tam thần giáo không có tam thần nương nương, liền giống với nước mưa, mà cựu muội trúc có Cựu Cô Nương, bọn hắn chính là lớn hải. Đã hiểu xấu. Ta nhẹ nhàng tư liệu khẩu khí, mưa dạo không cả ngày, không có linh vị tam thần giáo, có thể nhất thời rất mạnh, đối mặt kiểu mỗi chút, lại khó mà có đáng kể ưu thế. Khả năng này chính là hai giáo ở giữa quan hệ nhạy cảm nguyên nhân a. Bởi vì thế gian vô linh, chỉ có thể có một vị, ôn doanh nói, bây giờ là cựu cô lương, tam thần nương nương không có khả năng trở lại nữa. Cho nên chúng ta bắt tông đệ tử tại Kiêm học thuật đếm, để bù đắp linh vị thiếu sót không đủ, ta nói, nam tông đệ tử đem thánh nữ phượng làm linh vị hóa thân, bọn hắn so với chúng ta muốn thành tiến nhiều. Ta phía trước cho là tần tư tư cùng chúng ta tổng đàn giáo chủ thân phận giống. Bây giờ minh mạch, thần tiểu thư là chân thân, mà giáo chủ của chúng ta chỉ là đại biểu 6. Cấp độ khác biệt trực tiếp tạo thành hai nhà vũ thuật cấp độ lên trên lệch. Nếu không phải cựu muội chúc đệ tử mang nghệ lại mặt mà tam thần giáo tổ chức khi mật, cái kia hai giáo tưởng tượng như bây giờ thế cân bằng, đó là căn bản không có khả năng. Tôn Doanh xem cái kia châu, lại nhìn ta một chút, do dự một chút, muốn nói lại thôi. Người muốn nói cái gì? Ta nhìn nàng. Chủ nhân 6. Nàng chân chừ một chút, các người lần trước tìm trở về tháng kia thần quan 6. Nếu như ta nhớ không lầm, chính là bốn kiện thánh vật trong 6. Ân. Ta chau mày, thật sự Nàng gật gật đầu, xem cái tiêu chậu, nếu như ta đoán không sai, cái này chậu chỉ sợ cũng là cùng một món khác thánh vật có liên quan. Trong lòng ta khẽ động, nói như vậy, tổng đàn giáo chủ có thể là đang tìm kiếm thu thập giải giắc các nơi thánh vật. Nàng mỉm cười, cái này, không phải Ôn Doanh nên suy đoán. Ta trầm tư phút chốc, nếu thật là dạng này, vậy chuyện này thì có ý tứ, bất qua bốn kiện thánh vật thất lạc ngàn năm, mỗi một thời đại thánh nữ hoặc trưởng giáo hộ pháp hẳn là đều ở đây cố gắng tìm kiếm bọn chúng, cái này cũng bình thường. Ôn Doanh, có biết hay không, nếu như bốn kiện thánh vật thu thập đủ, có thể có bao nhiêu lớn thần lực. Nàng lắc đầu, Cái này ôn doanh không rõ ràng, bởi vì niên đại quá xa xưa, bốn kiện thánh vật cũng đã trở thành truyền thuyết, nhưng chúng nó uy lực, đoán chừng chỉ có Tam Thần Giáo Thánh Nữ cùng Đại Hộ Pháp nhóm mới biết được a. Ta nghĩ cũng phải, không phải trên vị trí đó, không thể rõ ràng các vấn đề, ta cũng không phải cao tầng, thao cái này tâm làm gì? Xem như cựu đường đệ tử, tổng đàn nhường làm cái gì? Thi hành mệnh lệnh chính là. Bất kể nói thế nào, tìm được thánh vật ít nhất có thể để cao chúng ta tổng đàn giáo chủ sức mạnh, vậy đối với ta Đại Tam Thần Giáo, nhất là Quảng Đại Nam Tông các đệ tử tu vi tới nói, tuyệt đối là thật to chuyên tốt, nếu là chuyên tốt, vậy thì hẳn là đi làm, đáng giá đi làm. Ngươi tới đây ta đứng lên, việc này cái nào nói cái nào hiểu rõ, ngươi ở đây chỏng coi, ta trước về đi. Ân, chủ nhân tốt, Ôn Doanh mỉm cười, ngài khỏe thật buông lòng mấy ngày, ở đây, giao cho ta. Không hổ là ta hộ pháp, biết ta muốn gì, thì đi thi hành nhiệm vụ, ta phải hào hào buông lòng một chút. Đêm nay, so phía trước một đêm còn điên cùng hơn. Ta cảm thấy rất thần kỳ, vẫn là cái kia dung mạo, vẫn là cái kia dáng người, Bạch Hiểu San biến thành Bạch ý ý, ý sau đó, ta đối với nàng cảm giác lại càng mạnh hơn mấy lần. Đó là một loại khó mà nói nên lời hưng phấn cùng si mê, đã không thể vẹn vẹn dùng hai hòa hai chữ để diễn tả. Dung Bạch Y Y nghe mà nói, cái này cũng không hiếm lạ, bởi vì nàng dùng trở về bản danh, tự nhiên cũng liền trở về bản tính. Bạch hiểu san cái tên này thuộc đội kim, đội kim giả, chủ thiếu nữ 6. Tính cách sinh động, ưa thích cười, một miệng lanh lợi 6. Nhưng tính cách cực đoan, lúc lạnh lúc nóng 6. Trở nên rất nhanh, nàng thở hồn hển nói, ta bản danh gọi Bạch Y Y hiền 5. Tên cùng mệnh đều là loại kỹ năng mưa 6. Tuổi mệnh thuộc thủy nữ hải 6. Trầm ổn sinh tính 6. Thông minh mà có chủ kiến 6. A. Nàng một tiếng hít thạm. Ta cười, dừng động tất lại, còn có cái gì? Nàng sâu kín nhìn ta, không nói. Nói đi. Ta một mặt cười xấu xa, không nói. Nàng há miệng cắn bờ vai của ta sáu. Gió hiêm sóng lặng sau đó, ta thật giải thư liễu khẩu khí, cầm qua một điếu thuốc ngậm lên miệng, vừa định cầm cái bật lửa, nàng đè xuống tay của ta, không muốn hút thuốc lá. Vì cái gì? Ta buồn bực. Không thích khói hư vị, nàng nói, đối với cơ thể cũng không tốt. Ta gật gật đầu, thuốc lá thả trở về, ôm nàng, "Hảo, vậy chúng ta nói chuyện." Bạch Y ý ý thì rẽ vào ngực ta bên trên, nhìn chăm chú ta, nửa ngày không nói chuyện. Thế nào? Ta bực, vì cái gì nhìn ta như vậy? Ngươi có tâm sự, cùng chúng ta cựu mỗi chút có liên quan, đúng không?" Nàng hỏi. Ta sững sở, không có a, như thế nào hỏi như vậy. Nàng bình tĩnh nở nụ cười, nhẹ nhàng điểm một cái lỗ mũi của ta, bởi vì ngươi xem ta trong ánh mắt có như vậy một chút xíu lo lắng sao? Ngươi có phải hay không lo lắng có một ngày hai chúng ta dậy xung đột, đến lúc đó không biết ta sẽ sẽ không còn cùng ngươi ở đây cùng một chỗ. Ta cười nhạt một tiếng, ngươi nghi nhiều. Ngươi đừng gạt ta, cũng đừng lừa gạt mình, nàng chăm chú nhìn ta, có phải là xảy ra chuyện gì hay không. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, đem nàng kéo vào trong lực, không có việc gì, là ta mình nghĩ nhiều chút. Ngươi nói nếu có một ngày, Tam Thần Giáo vu thuật có thể trở nên rất lợi hại, vậy liệu rằng gây nên kỷ vũội chút cảnh giác. Cảnh giác cái gì? Nàng hỏi. Các ngươi vu thuật lợi hại, đệ tử của chúng ta đâu đạo, cho nên hai giáo bây giờ mới có thể cân bằng, ta nói, vu linh chỉ có một, cựu cô nương tại, chúng ta Tam Thần nương nương đã bị phong ấn hơn 2000 năm, ta cuối cùng cảm thấy ở trong đó có chút vi diệu, tương lai lại là hai chúng ta dạy xung đột dây dẫn nổ. Nàng ôm cổ ta, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không có ngày đó. Ta xem một chút nàng, ngươi như vậy xác định. Nàng nhẹ nhàng thư khẩu khí, kỷ vũội chốc không giống Tam Thần giáo đệ tử thành tài liền tự lập môn hộ, cũ cô nương là của chúng ta tín ưỡng, cũng là chúng ta mối quan hệ. Mấy trăm năm, chúng ta giống như nhân gian giáo chủ, cũng không có thống nhất giáo quy, càng không có thống nhất tổ chức. Ngươi cảm thấy dạng này, một cái giáo phái sẽ bước lên cùng Tam Thần giáo chiến tranh sao? Nhưng nếu như sao? Là Tam Thần giáo bước lên tới đâu? Ta nhìn Ngọc Phỏng, tự lẩm bẩm. Nàng chau mày, ngồi xuống không hiểu nhìn ta, ngươi có ý tứ gì? Tam Thần giáo muốn làm gì? Ta nở nụ cười, đem nàng lại kéo về trong ngực, không có gì, ta nói lung tung. Bạch Y Y rất thông minh, nàng trong nháy mắt minh bạch ta ý tứ, ôm ta rất nghiêm túc nhìn ta, "Tiểu Mã, ngươi quên nhủ tiểu gì? Tam Thần Giáo đừng đùa cái này hỏa. Cửu cô nương lực lượng mạnh mẽ không phải là các ngươi có thể tưởng tượng ra tới. Ai dám uy hiếp nàng, thiên hạ cửu muội chúc đệ tử đều sẽ cùng các ngươi liều mạng. Mặc dù chúng ta là năm bè bảy mảng, các ngươi có thể không để vào mắt, có thể coi là còn lại một cái kiểu muội chúc đệ tử, cũng sẽ nhường Tam Thần Giáo trả giá giá thật lớn 6. Ý thì ý thì về ngươi sáu? Ta không phải là đùa giỡn với ngươi. Nàng xem thấy ta, nghe ta một lời khuyên, đừng hỏa cửu muội chúc gây khó dễ. Cửu muội chúc ngươi, nhưng sẽ không sợ các ngươi, không muốn đùa lửa, được chứ?" Ta gật gật đầu, ôm lấy nàng, "Yên tâm, sẽ không, ta sẽ không để bọn hắn trêu chọc cữu mỗi chút sáu." Nàng dựa sát vào nhau tiến ta trong lực, "Tiểu Mã, đừng tìm ta làm địch nhân, được không?" Ta mỉm cười, "Đồ ngốc, ngươi là bạn gái của ta, là nữ nhân của ta, ta làm sao lại cùng ngươi là địch đâu. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần ta trình tiểu Mã tại, nhất định không để bọn hắn cùng các ngươi là địch, được chứ?" Nàng chậm rãi gật đầu một cái, "Ừm." Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, động tình hôn trán của nàng một chút, "Ý liễu ý liễu, ta xấu, ta thích ngươi Lần này Trong lòng ta không có chua sót, không có nhói nhói, chỉ có rung động cùng ấm áp, câu nói này cuối cùng nói ra, con mắt của ta cũng cảm thấy ầng ướt. Rất lâu không có thích một cô gái, ta rất cảm tạm phóng lên trời đem Bạch Tỷ Yiyi cho ta, ta thật sự thích nàng. Nàng nhẹ nhàng nở nụ cười, xóa đi mắt của ta sừng nước mắt, ánh mắt thâm thúy mà ngọt ngào nhìn ta, "Đông Nộc, ta đã sớm thích người, người so với ta chậm nhiều ngày như vậy, còn không biết xấu hổ nói xấu." Vành mắt nàng cũng đỏ lên. Ta là Bạch Tỷ Yiyi mối tình đầu. Bạch là của ta người yêu. Ta bưng lấy mặt của nàng, thăm tình hôn lên môi của nàng. Trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, Bạch Y Liễu ý ý, vì người, ta sẽ không nhường tam thần giáo bất luận kẻ nào khiêu khích cửu một chút. Vì tương lai của chúng ta, vì đối ngươi hứa hẹn, Trình Tiểu Mã không tiếc đại giới, vĩnh viễn không hối hận. 6. 149. Hai Long môn lệnh 10 ngày sau, Thư Lan Hòa Miêu đất trở lại trước, nhìn ra được tu vi của các nàng đều tiến tiến rất nhiều, mà Miêu đất tiến bộ tựa hồ muốn so Thư Lan còn lớn hơn một chút. Triệu Ty thần bởi vì tu luyện có chút chậm, còn cần chờ lâu 2 ngày, cho nên tiểu di để chúng ta lợi dụng trong lúc này quay người, vì nhiệm vụ mới làm một chút chuẩn bị. Thư Lan cẩn thận kiểm tra trảo, thần sắc nghiêm trọng, ta Hòa Miêu ớt nhìn nhau. Ai cũng không nói lời nói, chỉ sợ quái rầy đến nàng. Sau một hồi lâu, nàng thả xuống trâu, thật dài thư liếu khẩu khí, còn tốt, Thái lao lục không có gạt chúng ta. Ta xem một chút nàng, đội trưởng, Thái lao lục là ai? Cùng ta chấp đầu cái vị kia sao? Nàng gật gật đầu, đối với hắn là nam mạnh tân quỷ nước cửa nhị lương ra, trên giang hồ nổi danh xảo trá, nhất là giỏi về làm bộ, cái kia hai tay đặc biệt linh xảo, làm ra đồ rởm có thể dễ giả lọt chân, rất nhiều người trong nghề đều sẽ nhìn lầm. Bất quá lần này không tệ, hắn không dám cùng chúng ta đụng tâm tư, vật thật sự. Miêu bất xem cái kia châu, đây là cái gì? Từ Lan liếc nhìn nàng một cái, lại nhìn ta một chút, mỉm cười, đây là Long Môn lệnh, đường tiêu vận, là mở ra Hoàng Hà Long động chìa khóa. Hoàng Hà Long động. Ta Hỏa Miêu rất cũng là khẽ giật mình. Thư Lan cầm lấy trâu, truyền thuyết đường võ tắc tiên đại đủ năm đầu thu, Hoàng Hà Mạnh Tân phủ cận có quái thú xuất hiện, trong vòng một đêm, an bờ sông một cái trong thôn làng tất cả người sống. Quan địa phương báo cáo triều đỉnh, thế là Khâm Thiên giám phái viên thăm dò. Đến rồi Mạnh Tân đó, màn đêm buông xuống tiếng sấm đêm đlu, tại sông nước bùn bên trong, xuất hiện một cái sâu không lường được cửa hang. Khâm Thiên quan viên điều tra sau đó nói là Hải Long ở đường, sai vào Hoàng Hà, đem nước sông đều mượn đi. Còn có việc này, ta buồn bực. Sau đó thì sao?" Miêu bất hỏi. Thư Lan nhìn ta một chút hay, nói tiếp đi, Hoàng Hà đoạn lưu tại thời đại kia là dị tượng, biểu thị trên triều đình sẽ có chấn động. Thế là Khâm Thiên giám quan viên thượng tấu triều đình, trinh phạt trung quanh năm cái huyện dân phu tổng cộng 3 vạn người đại tu Hoàng Hà. Bọn hắn củng cố Hoàng Hà để lớn, đồng thời tại lòng sông Long động tây bắc 25 dặm trên một ngọn núi, đào ra một cái sơn động sáu. Đào núi động?" Ta chau mày, "Làm cái gì?" Thông địa khí, Tư Lan nói, "Đối với Vu sư tôi nói, Cách làm này không thể tưởng tượng nhưng đối với thầy phong thủy tới nói thì rất dễ dàng nhìn ra bên trong môn đạo. Lòng sông long động tây bắc 25 dặm, cái điểm này không phải tùy tiện định mà là lúc đó không Thiên Giám phong thủy đại sư kết hợp tính tượng địa thế, đi qua chính xác đo đạc mới quyết định. Truyền thuyết hơn 2 vạn người tại nơi trong sơn động móc góc chừng hơn 1 tháng, bọn hắn đào thông ngọn núi kia sau đó mới phát hiện, núi kia dưới mặt đất lại có một đầu rộng rãi tự nhiên đường hầm. Là sông ngầm. Ta hỏi. Đối với, nàng gật gật đầu, đầu kia sông ngầm nối thẳng Hoàng Hà đáy sông, là hải lòng thân. Đào thông sau đó Khâm Thiên giám quan viên mệnh quan địa phương đem dân chúng đều giúp đi, chỉ dẫn theo mấy cái thân tín tiến nhập xung ngầm, đem cái kia Hải Long giết chết. Ta Hòa Miêu rớt nhìn nhau, đều cảm thấy không quá có thể tin. Các ngươi không tin đúng không? Thư Lan nở nụ cười, kỳ thực đâu, ta cũng không tin, chỉ bất quá truyền thuyết là nói như vậy. Nghe nói cái kia Khâm Thiên giám quan viên giết Hải Long sau đó, ở trong tối trong sông bố trí một cái tế tự trận pháp, trấn an Đông Hải Long Vương. Tiếp lấy bọn hắn xây dựng một tòa cửa đá, phòng bế sơn động, mang theo đệ tử đi. 3 ngày sau ban đêm, lại làm một phen tiếng sấm đại tác, chờ trời, trời sáng hậu nhân nhóm lại nhìn một cái. Hoàng Hà thủy khôi phục như thường, chỉ là thủy vị tăng lên ước chừng 5-6. Ta một ngón tay cái kia chậu, vật này kia, cùng truyền thuyết này có quan hệ sao? Đương nhiên là có, nàng nói, cái kia bị phong bế sơn động, những người sau này liền xưng là Hoàng Hà Long động, mà muốn tiến vào Hoàng Hà Long động, cần ba cái Long môn lệnh, cái này chậu chính là trong đó một cái. Về sau tuyê nguyện thay đổi, cái này truyền thuyết dần dần bị mọi người quên lãng, nhưng Long môn lệnh lại chuyển tới. Một quả này hơn 800 năm trước làm một vị đạo sĩ đã được, đạo sĩ kia các đệ tử về sau tạo thành một môn phái, bởi vì bọn hắn lấy tại Hoàng Hà bên trên vật thi độ hồn mà sống, cho nên xưng là Quỷ môn. Tương truyền chỉ cần mang theo Long Môn lệnh, trong Hoàng Hà bất luận cái gì, tà vật cũng không dám tổn thương người nhóm, cho nên, cái này trâu liền thành bọn hắn lịch đại Tương truyền Trấn Sơn chi bảo. Khó trách Thái lao lục lúc đó một trăm không tình nguyện, cảm tình đây là bọn hắn giữ nhà bảo bối nhà. Ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, thì ra là như thế, bất quá đội trưởng, nếu là Trấn Sơn chi bảo, như thế nào lại 1000 vạn liền bán cho chúng ta? Thư Lan thả xuống châu, mặc dù là Trấn Sơn chi bảo, nhưng quỷ nước Môn Xưa đâu bằng này, bây giờ sinh kế khó khăn, đệ tử môn nhân cũng càng ngày càng ít, thời gian đã sớm không vượt qua nổi. Sinh ý thiếu đi, Cái này Long Môn lệnh đất dụng võ cũng không có, bọn hắn cũng không thể tự thủ trấn sơn chi bảo chết đói không phải. Vật này kiện, cầm tới Phan gia viên, nhiều nhất giá trị 1 2000 khối, cũng chỉ có chúng ta Tam Thần giáo dạng này biết hàng người mua, mới bằng lòng cho bọn hắn 1000 vạn. Cái kia Thái lão lục khi thấy ngươi, có phải hay không đặc biệt không tình nguyện, cảm thấy chúng ta cho thiếu đi. Ta gật gật đầu, "Là, cái kia ý tứ, chúng ta thế lớn khi người. Thư Lăng cười, "Lão Giang Hồ chính là lão giang hổ, hắn là cố ý làm cho ngươi xem, hắn là chỉ sợ chúng ta đổi ý, cho nên cố ý cầm một cái tư thái đi ra, nhường chúng ta yên tâm mà thôi." Chúng ta muốn cái này Long Môn lệnh làm cái gì?" Miêu rất hỏi, "Chỉ có một cái, cũng mở không ra Hoàng Hà Long Động a." Thư Lan mỉm cười, "Vật này tiện tại quỷ nước môn trong tay, chỉ có thể chấn áp tạp vật, nhưng đã đến trong tay chúng ta, tác dụng nhưng lớn lắm. Có một cái tại, chúng ta liền có thể tìm được hai cái khác, ba cái gộp đủ, chúng ta liền có thể mở ra Hoàng Hà Long Động 6." "Ở trong đó có cái gì?" Ta hỏi. "Có chúng ta thấy vật, nàng xem xem chúng ta, Long Hồn mật phù 6." Miêu rất cả kinh, đứng lên, "Cái này 6? Có thể sao? Long Hồn mật không phải sớm đã bị hủy sao?" Thư Lan không nhanh không chậm uống liều khẩu nước trà liếc nhìn nàng một cái, có truyền thuyết có thể tin, có truyền thuyết, nghe một chút coi như xong, không thể làm thật. Đây không có khả năng. Miêu đất nói, sư phụ ta nói qua, Long hồn mật phủ là bị vi hậu hủy diệt, như thế nào lại giấu ở Hoàng Hà Long trong động? Về thời gian không cấp a. Thư Lan để ly xuống, vi hậu sở dĩ hủy đi Long hồn mật phủ, cũng là bởi vì phát hiện đó là giả sáu. Đây bất quá là chúng ta tiền bối tiên sư mượn vi hậu tay, lừa gạt thế nhân mà thôi. Chỉ là trải qua nghiên đại quá lâu, đem chúng ta người một nhà cũng cho lừa. Ta càng nghe càng hồ đồ, hai người các loại. Cái gì Long hồn mật phù? Cái gì thật hay giả? Đến cùng chuyện gì xảy ra ai giải thích cho ta ràng giải? Thư Lan xem Miêuất, ngươi nói đi. Miêuất ngồi xuống, trầm tư phút chốc, Long hồn mật phù là chúng ta Tam thần giáo thánh vật, đó là một khối hồng ngọc, tương truyền xuất từ Côn Luân Long tổ, hết thảy hai khối, một khối tên là Long huyết, một khối khác gọi là Long hồn. Long huyết phù không thuộc về Tam thần giáo, nhưng Long hồn Phụ tại Tần Đại Chính là chúng ta Tam thần giáo bảo vật. Còn lại ta không tin tưởng, sư phụ chỉ nói đường chiều thời điểm, Đường Trung Tông Vi hoàng hậu lấy được Long hồn, muốn dùng nó chế thành trợ chính mình đăng cơ trở thành nữ hoàng. Nàng đến ngự khéo Dao khắc vừa mới đụng chạm long hồn, nó liền bệ nát. Ngay tại đêm đó, Lý Long Cơ cùng Thái Bình công chúa phát động chính biến, đem Vi Hậu cùng với Võ Nghĩ lại toàn tộc đồ diệt. Sư phụ nói, đó là bởi vì Vi Hậu hủy long hồn, bị trời phạt dư cớ. Ta xem một chút Thư Lan, là một khối ngọc thạch màu đỏ. Thư Lan gật gật đầu, đối với tương truyền đó là Tam Thần Nương Nương đã từng đeo tại bộ ngực Âu Yếm chi vật, lực lượng của nó phi thường cường đại. Miêu rất xem Thư Lan, Hoàng Hà long Động là võ trong thời kỳ truyện, nếu như là thật sự, cái kia Vi Hậu hủy diệt cái kia thật chẳng lẽ là giả. Đương nhiên, Thư Lan nói, trước kia thi hành nhiệm vụ này là trái uy vệ tướng quân Tiết Tưởng nhớ đi, vị này Tiết tướng quân chính là chúng ta Tam Thần giáo đệ tử. Lưu truyền đến nay Tam Thần giáo thập đại hộ pháp một trong những gia tộc thiết thị gia tộc chính là của hắn hậu nhân. Khi đó chúng ta Tam Thần giáo còn chưa phân nức, Tiết Tưởng nhớ đi phụ thánh nữ mật lệnh, thừa dịp Hoàng Hà đột lưu, khâm thiên dám mở đảo Hoàng Hà Long động cơ hội, sẽ thật sự long hồn mật phù dấu vào trong đó. Bởi vì thánh nữ dự báo Tam Thần giáo không lâu sau đó muốn phân liệt, tăng thêm nội bộ của chúng ta xuất hiện phản đồ, bọn hắnưu bí mật cho Võ thiên, cho nên tương kế kế sẽ đặt như thế cái cục. Võ Tắc muốn long hồn làm cái gì? Ta hỏi Bởi vì long hồn có thể khởi tử hồi sinh, Miêu Bất nhìn ta một chút, Võ tác Thiên muốn lợi dụng nó trưởng sinh bất lão. Ta sửng sở, khởi tử hồi sinh? Có thể sao? Có thể, thư Lan nói, nhưng mà người bình thường căn bản không cưới được long hồn sức mạnh, chỉ có tam thần nương nương có thể, nếu không, thánh nữ của chúng ta cũng sẽ không cần truyền. Cái kia Võ Tắc Thiên biết cái này sao? Ta nhanh chóng hỏi. Nàng đương nhiên biết, Miêu Bất nói, muốn kích hoạt long hồn, cần trận pháp cực kỳ mạnh mẽ cùng sức mạnh, cho nên nàng rất sớm đã triệu tập tiên hạ năng nhân dị sĩ, kích hoạt long hồn cố gắng dòng hơn 30 năm. Thế nhưng là nàng cuối cùng không thành công. Cho nên Long Hồn thần thoại trong hoàng thất liền thành một chuyện cười. Có thể chính là bởi vì dạng ngày 6, Vĩ hậu mới dám dùng Long Hồn làm ngọc tỷ a 6. Thư Lan cười nhạt một tiếng, võ tác thiên lấy được là giả Long Hồn, có thể thành công mới là lạ. Thánh nữ lúc đó lưu lại mật lệnh, nói Long Hồn mật phù là ta dạy chi bảo, mà thánh giáo sắp chia làm nam bắt hai mạch, bất luận cái gì một mạch đều không thể đơn độc bảo hộ thánh vật an toàn. Cho nên nàng sớm đem Long Hồn giấu tại Hoàng Hà Long trong động, đợi cho thiên niên chi hậu, tam thần giáo nam bắc nhất thống thời điểm, lại từ hậu thế đệ tử lấy ra, làm vinh dự ta giáo sáu. Miêu đất mày, đội trưởng Bí mật này ngươi là làm sao mà biết được? Nếu như thánh nữ có mật lệnh, vì cái gì chúng ta Nam Tông cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua." Thư Lan liếc nhìn nàng một cái, bưng chén lên uống liêu khẩu nước trà, không nói chuyện. Miêu Đất có chút kích động, "Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ ta không có thể biết sao?" Ta vỗ vỗ tay nàng, "Ngươi đừng nói như vậy, ta không cũng là vừa có biết không. Ngươi biết so với ta còn nhiều đâu?" Nàng xem ta một mắt, thần sắc rất phức tạp, "Tiểu Mã, ta và ngươi không giống nhau, nếu như Nam Tông thừa những bí mật này bên trong có một phần là giả, vậy chúng ta về sau sáu." "Ai, nói cho ngươi không rõ." Nàng chuyển hướng Thư Lan, đội trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thư Lan để li xuống, cái này mật lệ, Thánh nữ chỉ nói cho một cái người, chính là của hắn con trai độc nhất, ta giáo trước tiên trưởng giáo đại hộ pháp Lý Chỉ Anh, về sau Lý Chỉ Anh rất sớm đã qua đời, thế tử của hắn Lý Ngạo Ngưng nhưng lại chưa đem bí mật này chuyển cho nàng hai đứa con trai. Hai cái này Nam Hải về sau phân biệt trở thành Nam Bắc Tam Thần giáo trưởng giáo hộ pháp, cho nên bí mật này chúng ta cũng không biết. Vậy bây giờ lại là làm sao mà biết được? Ta nhịn không được hỏi. Nàng xem ta một mắt, bây giờ sở biết, là bởi vì vị kia đường chiều nữ Chính miệng đem đây hết thảy nói cho chúng ta biết tổng đàn giáo chủ 6. Nói như vậy, các ngươi hiểu được a? 153 thánh vật truyền thuyết chúng ta càng hồ đồ. Hơn 1000 năm trước đường triều thánh nữ, đem cái này bí mật nói cho chúng ta biết hôm nay tổng đàn giáo chủ như thế nào nói cho? Bám ngọng sao? Thư Lan nhìn ra nghi vấn của chúng ta, không phải báo ngộng, là mặt đối mặt nói. Cái kia vị thánh nữ linh hồn bất diệt, ở nhân gian đem chính mình phong ấn gần năm, vì chính là cái này sứ mệnh 6. Ta hòa miêu đất không hẹn mà cùng lắc đầu, chúng ta không phải không tin, là muốn không thông, hoặc có lẽ là giảng giải không thông. Một người phong ấn chính mình gần năm Vì chính là nói cho hậu nhân có một thiên đại bí mật. Cần phiến toái như vậy sao? Truyền thừa bí mật phương pháp có rất nhiều, đến nỗi đem chính mình phong vấn sao? Tốt ta, Thư Lan bó tay rồi, sư phụ là nói như vậy, chúng ta hôm nay tổng đàn giáo chủ, là bác tông trưởng giáo hộ pháp cùng Nam tông thánh nữ nữ nhi. Bọn hắn mọc ra một đôi song bạc thai, hai cái nữ hài tử, cho nên thế hệ này vốn là hai vị thánh nữ, chính là các trưởng lao trong miệng đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư. Đại tiểu thư là bác tông thánh nữ, nhị tiểu thư là Nam tông thánh nữ, hai vị cô nương này vẫn yêu lên cùng một cái nam nhân. Về sau bọn hắn cùng đi thi hành một cái bí mật sứ mệnh lúc, đại tiểu thư Hương Tiêu Ngọc vẫn, nhị tiểu thư Bình An trở về, nàng tuân theo đại tiểu thư mệnh lệnh, đem Nam Bắc hai tông một lần nữa thống nhất đứng lên. Sư phụ nói nhị tiểu thư vốn là không thể rời bỏ chỗ đó, nhưng nàng thấy được đường chiều cái kia vị thánh nữ, là cái kia vị thánh nữ đem nàng lộ ra cái kia như ác mộng chỗ, đồng thời nói cho nàng bí mật này sau. Trong phòng khách lặng ngắt như tờ. Nàng xem nhìn ta hay, các ngươi nghe rõ sao? Miêu đất thán liêu khẩu khí, càng nghe càng hồ đồ rồi, tính toán đội trưởng, ta không hỏi thăm nhiều, hỏi lại chính là buộc nói không nên nói. Tư Lan lẳng liễu khẩu khí, nhìn ta một chút, "Ngươi đây." Ta trầm tư phút chốc, vị đại tiểu thư kia, ở đây ở qua, nàng xuất phát đi thi hành cái kia sứ mệnh phía trước, từng cho tiểu di ta một đạo mệnh lệnh, nói để cho nàng về sau muốn hiệu chung với nhị tiểu thư, đem Tam thần giáo thống nhất lại. "Làm sao ngươi biết?" Hai cô nương cùng kêu lên hỏi. "Ta xem một chút hai nàng, tới ứng tụ buổi chiều đầu tiên, chúng ta phá kết giới thời điểm dùng ra thần thuật không cận tận thấy." "Đội trưởng, ta đoán chừng ngươi cũng nghe không đến ban đầu trận tướng, chúng ta những thứ này làm đệ tử, nghe được chỉ có thể là truyền thuyết." "Nhưng mà đầy đủ ta tin tưởng truyền thuyết này sau lưng là có chuyện thực trụ cột, cho nên ta không hỏi, ngươi chỉ nói kế tiếp làm thế nào chứ?" Ân Miêu Bất cũng gật gật đầu, nhìn xem Thư Lan, tiếp theo nên làm gì. Thư Lan vui mừng nợ nụ cười, nhìn ta một chút hay, biết ta vì cái gì không đợi Triệu Ti thần trở về liền cùng các ngươi nói những thứ này sao? Bởi vì hắn không thể nghe những thứ này, cũng không cần nghe những thứ này. Sư phụ nói, chúng ta Tam thần giáo hết thảy bốn dạng thánh vật, theo thứ tự là nguyện thần quan, Long hồn mật phủ, Âm dương vòng tay cùng Lăng thiên kiếm. Bọn chúng không phải đồng thời rời đi Tam thần giáo, nhưng nhất định sẽ cùng một chỗ quay về Tam thần giáo. Theo lý thuyết, Nguyệt Thần Quan tìm được, những thứ khác cũng sắp rất nhanh xuất hiện, cái tiếp theo chính là Long Hồn mật phù. Trong lòng ta khẽ động, theo bản năng cắn bờ môi một chút. Đây chính là chúng ta nhiệm vụ mới. Miêu Ngất nhãn tình sáng lên. Thư Lan gật gật đầu, cái này Long Môn lệnh hết thảy ba khối, trừ cái này khối tại quỷ nước môn bảo tồn bên ngoài, còn lại hai khối đều ở đây Bắc Kinh. Ta nói, vật này kiện ở trên thị trường không đáng tiền, nhưng mà chân chính người trong nghề sẽ cảm thấy nó giá trị liên thành. Chúng ta có thời gian 2 ngày, tại Triệu Ti thần trở về trước, đem mặt khác hai khối tìm ra. Vô luận bọn chúng ở trong tay hay vô luận cần bao lớn đại giới, Tam thần giáo đều nhất định phải được Đã hiểu như đất nhìn ta một chút ta và tiểu mã phối hợp tìm ra mặt khác hai khối không khó lắm chỉ cần biết rằng bọn chúng ở nơi nào còn d giữ lại thì dễ làm thư Lan nhìn ta một chút tiểu mã có vấn đề gì sao a ta lấy lại tinh thần cách6 không có không có vấn đề thư Lan rõ ràng không tin có tâm sự gì nói ra không muốn một ở trong lòng ta do dự một chút xem như đất nhẹ nhàng thư liệu khẩu khí đội trưởng cái này bốn kiện thánh vật nếu như một lần nữa quay về tam thần giáo sau cái kia đâu sau đó thư Lan cũng rõ Ngươi chỉ cái gì? Ta biết cái này bốn kiện thánh vật bên trong ẩn chứa Tam Thần Nương Nương lưu lại lực lượng khổng lồ, ta dừng một chút, nếu như tìm được bọn chúng, kia đối để thằng chúng ta Tam Thần giáo thực lực nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Chỉ là không biết, đến lúc đó tổng đàn nhận được cố lực lượng này sau đó sẽ dùng tới làm gì. Thư Lan gật gật đầu, "Tiểu Mã, chuyện này không phải là chúng ta làm đệ tử nên quan tâm, ngươi không nên nghĩ nhiều như vậy." "Được chứ." Ta nhẹ nhàng nở nụ cười, "Hảo, là ta suy nghĩ nhiều. Chúng ta chuẩn bị một chút, sau khi trời tối mà bắt đầu định vị, tranh thủ mau chóng tìm được mặt khác hai khối Long môn làm rơi xuống." Thư Lan mỉm cười, Miêuất dọc theo đường đi cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta bắt đầu. Miêuất nhìn ta một mắt, không nói gì, khẽ gật đầu. Nàng biết tâm tư của ta, chỉ là không tiện hỏi ta mà thôi. Thư Lan lại dặn dò vài câu, "Đứng dậy đi tiểu di ta đó, nói là trước 8 giờ tối trở về." Đưa tiễn nàng sau đó, Miêuất trở lại bên cạnh ta ngồi xuống, nói ra lời trong lòng của nàng, "Tiểu Mã, ngươi là lo lắng chúng ta hòa kỷụ mỗi chút tương lai sẽ có xung đột, phải không?" Ta xem nàng một mắt, thật thà cười cười. Nàng xem ta một hồi, nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, "Đừng buồn bực, nói đi, bây giờ chỉ chúng ta hai cái." Ta chỉ là có chút lo lắng ta nhìn trên bàn trầu tiểu đất lẽ ra thánh vật xuất hiện là chúng ta tam thần giáo đại sự ta nên cao hứng thế nhưng là không biết vì cái gì xấu ta đặc biệt lo lắng Ngươi là lo lắng bạch đi lì ý nàng xem thấy ta không phải ta bắt đầu ta lo lắng Tam thần giáo hóa cửu mỗi chút ở giữa thế cân bằng bị phá vỡ hai nhà thực lực cũng không yếu một khi thật ra chút gì nh nhớ loạn không phải là tiểu đau tĩnh. lời này xấu. Ngươi không nên nói nàng dừng một chút ta nghe xong liền xong rồi không cần suy nghĩ nữa lại nghĩ liền phạm vào kỹ gì ta minh bạch nàng ýứ mỉm cườiảo C cảm ơn người tiểu đất Nàng đứng lên, theo ta lên tới, cho ngươi xem một thứ. Ta sửng sốt một chút, lập tức đứng dậy, đi theo phía sau nàng, đi vào phòng ngủ của nàng. Nàng từ trong dương lấy ra một cái trường mục hộ, sau khi mở ra, bên trong là một bức họa. Nàng đem tranh đưa cho ta, nhẹ nhàng bày ra, một cái phong thái sức càng cổ đại nữ tính dần dần hiện lộ ra. Nhớ ký ta đã nói với ngươi cái kia vị thánh nữ sao? Nàng nói, tranh này lên chính là, trong truyền thuyết thánh vật, đều ở đây trên người nàng. Ta gật gật đầu, cẩn thận quan sát bức họa kia, trên đầu nàng mang theo nguyệt thần quan trên ngực là một nhanh lớn trùng bàn tay bất quy tắc hình chữ nhật hờng ngọc, hai tay trên cổ tay đều có một cái vòng tay, bên trái là màu trắng, bên phải là màu đen, tay trái cầm một mặt la trắng, tay phải cầm một cái sắc bén đoản kiếm, trên bờ vai có một cái áo khoác ngoài màu đỏ, bên hông thì chớ một cái thanh đồng trống sáu. Con mắt ta sáng lên, trừng thiên cổ. Miêu đất tiến lặng gật đầu một cái, chính là ngươi tại Tân Cương dùng mặt kia chống đồng. Ngươi cho ta xem chiếc này, có ý tứ gì? Ta hỏi. Nàng không nhìn ta, "Ngươi nhìn kỹ một chút bức họa này, xem ngươi thể phát hiện cái gì." Ta vừa cẩn thận nhìn hồi lâu, trên này lên thánh nữ chẳng những dung mạo tú mỹ, mặt mũi ở giữa còn có một cố cao quý chi khí, đến nội những thứ khác, thật không nhìn thấy gì. Thánh nữ rất xinh đẹp, khí chất rất tốt, ta nói, cái khác còn có cái gì? Cô nương bó tay rồi, thán liêu khẩu khí, ngươi xem một chút thánh nữ trên thân hết thảy mấy thứ bảo bối. Ta đến, Nguyệt Thần Quan, Long Hồn Mật Phụ, Lăng Tiên Kiếm, Âm Dương vòng tay, Chanh Thiên cổ, còn có 6. Còn có cái này là Trán. Cái kia tổng cộng là sau cái bảo bối. Nàng gật gật đầu, không đúng, hết thảy 7 kiện thánh vật, nhưng Tam Thần giáo chia ra thời điểm, nam Tam Thần giáo chỉ phân đến trong đó một kiện, chính là Nguyệt thần Quan Bắc Tam Thần giáo phân đến ba theo thứ tự là Họa Vân lá chán. Chúng ta náo loạn cùng tranh thiên cổ long hồn mật phủ, Lăng Thiên kiếm cùng Âm Dương vòng tay tung tích không rõ. Minh triều thời điểm, tiểu muội trúc Linh vị cựu cô nương A Hạ đã biến thành vô linh, Bắc Thông một vị trưởng giáo hộ pháp lúc đó đang đảm nhiệm chức vụ tại một vị tướng quân mộ phủ. Triều linh phái vị tướng quân kia mang binh tiêu diệt cựu cô nương bộ hạ, kết quả binh bại mà về. Cựu cô nương thể phải lấy tướng quân kia tính mệnh, vị kia Bắc Thông trưởng giáo hộ pháp rơi vào đường cùng, không thể làm gì khác hơn là dùng hỏa lá chắn đối phó nàng. Sau đó thì sao? Ta hỏi. Kiểu cô nương pháp lực cường đại, Bác Tông hộ pháp không phải là đối thủ của nàng, Miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh, nhưng Hỏa Văn Lá chắn lại bị Cửu Ngụy chúc đệ tử cấp đi, trở thành chiến lợi phẩm. Nàng dừng một chút, bây giờ Cửu Ngụy chúc thanh vu nhất môn tất cả treo tín vật Hỏa Văn Lá chắn, chính là căn cứ trước đây chúng ta Hỏa Văn Lá chắn chế tạo, sư phụ nói qua, cái này là Nam Bắc hai tông trung sĩ nhũ. Ta nuốt liêu khẩu nước bọt, không có người đã nói với ta những thứ này. Nàng xem nhìn ta, Tiểu Mã, trên thiên cổ là Tam Thần giáo thánh vật, lại vẫn luôn mang cho ngươi lấy rủng, không, có bất kỳ người nào hỏi đến qua, ngươi vẫn không rõ trong này dụng ý sao? Có tác dụng gì ý? Ta có chút mê hoặc. Ngươi là tổng đàn giáo chủ chọn chúng người, nàng nhìn chăm chú ta, nhàn nhạt nói, "Hoặc có lẽ là, trên người ngươi ngưng tụ Tam Thần giáo hy vọng, mặc dù xấu. Mặc dù ngươi bây giờ mà cựu muội chúc đệ tử yêu đương, có thể ngươi không thể quên bổn phận của mình, chúng ta là Tam Thần giáo đệ tử, chúng ta là đã thể muốn giữ gìn Tam Thần giáo pháp chế." "Ta hiểu được, ngươi là lo lắng ta đối với Tam Thần giáo có hai lòng." Nàng lắc đầu, "Ngươi không phải loại người như vậy, ta chỉ là hy vọng ngươi về sau không cần nói những cái kia nhạy cảm lời nói. Bây giờ Tam Thần giáo tuy nói là thống nhất, thế nhưng là rất nhiều chuyện xấu." Nàng than liêu khẩu khí, Lắc đầu, ngươi cũng biết, Lộc trưởng lao áp lực rất lớn, trong giáo trưởng lão không phải tất cả mọi người đều rõ lý lẽ, chúng ta không nên nghĩ không nên nghĩ, như thế, rất dễ dàng lưu nhược điểm cho người có dụng tâm khác. Ta gật gật đầu, minh mạch, ngươi yên tâm, ta không suy nghĩ nhiều. Miêu đất mỉm cười, vậy là tốt rồi. Ta theo bản năng giữ chặt tay của nàng, nhìn thấy bước hoàn này, ta bắt đầu hiểu ngươi vừa rồi vì cái gì kích động như vậy. Nàng khẽ giật mình, cái gì? Ta nở nụ cười, các ngươi nam tông đệ tử đều rất thành kính, tín ngưỡng của các ngươi là ở từng cái Tam Thần giáo truyền thuyết cùng thần tích bên trên tạo dựng lên. Sư phụ nói lời, tại trong lòng của các ngươi không có bất luận cái gì sai lầm, cho nên khi ngươi nghe được không cùng một dạng truyền thuyết, ngươi mới có thể chạm đến nội tâm mẫn cảm sáu. Miêuất, ngươi thật sự rất đơn thuần, chính là bởi vì ngươi đơn thuần, cho nên tín ngưỡng của ngươi mới không thể phá vỡ, cho nên ngươi mới có thể còn trẻ như vậy liền đem khí linh thuật tu luyện lô hỏa thuần thanh, ta với ngươi so sánh, quá nhiều không đủ sáu. Miêuất bình tĩnh nhìn ta một hồi, nhẹ nhàng rút ra chính mình tay, thu hồi bức tranh, không còn sớm, cũng đói không, chúng ta đi ăn vật đa sáu. 1514 đại viện có lẽ Miêuất là đúng, trên thiên cổ theo ta lâu như vậy, Rất nhiều người biết, lại không người hỏi đến, trong này tất nhiên là có đặc thu dụng ý nàng nói với ta nhiều như vậy, vì nhắc nhỏ ta, tam thần giáo hòa cựu muội trúc ở giữa ngăn cách không phải ta một cái trình tiểu mã liền có thể thay đổi, nàng không hy vọng ta tại vấn đề lập trường phạm sai lầm, không hy vọng ta bởi vì cùng Bạch Di tình cảm lưu luyến mà hủy mình tốt đẹp tiền đồ. Nàng rất quan tâm ta, nhưng nàng thật có chút suy nghĩ nhiều. Ta thích Bạch Di Li nhưng ta sẽ không vì nàng mà mê thất phán đoán của mình, ta biết mình là người nào, tại vị trí nào, nên làm cái gì chuyện. Chúng ta tới đến phụ cận một cái quán ăn, điểm một cái nồi lẩu nhỏ. Tựa hồ đó là chúng ta lần thứ nhất đơn độc ăn cơm, cảm giác rất tốt. Chúng ta yên lặng ăn một hồi, ta không nói chuyện, nàng cũng không nói chuyện, chỉ là mỗi khi nổi lẩu bên trong xuyên xuyên nấu xong, nàng sẽ nhặt đi ra dùng đũa đem phía trên thịt cùng thái lột đến ta trong mâm. Ta chỉ phụ trách ăn là đủ rồi. Loại này ăn cơm, tựa như là đến từ các nơi Thành Đô, ta nói, hương vị đoán chừng tuyệt không một dạng a. Sắp được nói, là đến từ Chung Khánh, nàng đội dùng Thành Đô lời nói, âm thanh cực kỳ êm hay, chúng ta nơi đó, vật này gọi là xuyên xuyên hương, bên này gọi nó bốn thập cầm tay. Ta cười, êm tai, nói tiếp. Nàng xem ta một mắt, không nói Tại sao vậy? Ta buồn bực, bực, thật là dễ nghe. Ta nói tiếng phổ thông, liền khó nghe sao? Nàng hỏi. Ta lấc đầu, không khó nghe, ngon giống bệnh nghe. Nàng muốn cười, nhưng nhịn được, cầm ly lên, uống một hớp nhỏ đồ uống. Ta xem nàng một hồi, không khỏi mỉm cười, tiểu ất, ngươi kỳ thực sáu. Thật sự rất đẹp, chính là tính tình phần lớn thời gian đều rất lạnh, một điểm không giống thành đô cô nương. Thành đô cô nương cái dạng gì? Nàng hỏi lại ta. Không biết, ngươi là ta biết một cái duy nhất thành đô cô đường, ta nở cười, bất quá nghe nói thành đô nữ hài đều tương đối ôn nhu động lòng người, đặc biệt làm người khác ưa thích. Nàng xem ta một mắt, ăn cái gì? Ta nhún nhún vai, túi đầu tiếp tục ăn trong khay thái, nàng lại đem một chuối hoàng hầu cho ta lột đến rồi trong ầm. Kẻ ngắt sau một lát, ta nhẹ nhàng cú họng, "Tiểu ất, ngươi sáu, về sau gặp qua Chu Hồng sao?" "Gặp một lần," nàng nói, "là chính nàng, vẫn là cùng người bạn trai kia cùng một chỗ." Ta hỏi, "Cùng người nam kia nhân nhất lên," nàng xem nhìn ta, "Vì cái gì hỏi cái này chút?" Ta cười ngượng ngủng, "Không có gì, đột nhiên nghĩ đến sáu, nam nhân kia so với ta tốt sao?" Miêu ất nhìn ta một hồi, để đũa xuống, Chu Hồng chính mình nói với ta, "Nam Hải kia không bằng trò kém sang ngươi, phải không?" Ta tự giễu nở nụ cười, "là a nùi a." "Thật sự, nàng nói, Nam Hải kia không bằng ngươi xoái, không bằng ngươi cao, cũng không bằng ngươi có bản lĩnh." Ta gặp được Chu Hồng thời điểm, phát hiện bên người nàng đổi một cái nam nhân, ta lúc đó cũng rất xinh khí. Ta nói với nàng, "Ta đã cảnh cáo tiểu mã, nếu như dám đối với không dạy dỗ ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn." Vì cái gì hiện tại lại thay lòng? Chu Hồng khóc, nàng nói người kia đổi nàng rất lâu, nàng không thể không đáp ứng, kỳ thực nàng cũng không nỡ bỏ người xấu. Ta không nói chuyện, nước mắt tại trong hốc mắt xoay mấy vòng, cuối cùng rơi xuống trong mâm là thương tâm, là cô độc, hay là hận, hết thảy đều sớm đi qua, có thể đơn giản là đó là mối tình đầu, cho nên nhắc lên chắc chắn sẽ có điểm đau á nàng xem thấy ta, Chu Hồng là một cái nữ hài bình thường tử, nàng cần phải có người che chở nàng, mỗi ngày tặng hoa cho nàng, mỗi ngày nâng nàng. Nam sinh kia là một cái truy cô bé cao thủ, hắn bắt đầu quấn quýt trằn lấy, tiếp lấy thuyết thực, nếu như Chu Hồng không bội hắn, hắn sẽ không ăn cơm. Chu Hồng mềm lòng, cứ như vậy bị hắn từng bước một kéo đến bên cạnh, về sau tại hắn sinh nhật đêm hôm đó, bọn hắn liền ở cùng nhau. Chu Hồng cảm thấy có lỗi với người, cho nên mới chia tay với người. Ta gật, gật đầu. Đã biết, cảm tạ. Đừng hờ nàng, nam nhân kia có đủ tiện, hắn bắt đầu chỉ là vì thằng gái, có thể về sau thật sự động tâm a." Nàng nhàn nhạt nói, đây đều là duyên phận, không thể trách ai được. Tà thao mẹ nhà hắn, ta vũ bàn một cái, hắn vì thằng gái, liền chia rẽ chúng ta. Còn con mẹ nó tuyệt thực bức chú Hồng, như thế nào không chết đói chó nhà. Hắn tính là thứ gì, lợi dụng Chu Hồng đồng tình tâm ép buộc nàng, nhận được nàng, loại này tiện hóa ta lúc đầu thật mẹ nhà hắn nên giết chết hắn. Người chung quanh đều nhìn ta, tiếng ồn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Miêu ớt nhìn ta một chút, ngồi xuống. Ta tính toán một chút, ngồi xuống. Thật tốt, đừng để trong lòng. Nam nhân mà, bình thường, nàng cầm lấy mới nấu xong xuyên xuyên cho ta lột đến trong mâm, cái này quen, hương vị rất tốt, ăn đi. Ta lau khỏe mắt một cái nước mắt, cầm đũa lên kẹp lên trong khay gần chân thú bỏ vào liều khẩu bên trong, nàng nói không sai, vừa nấu chín, hương vị chính xác rất tốt. Cha ta nói, Nam Hải Tử không ở phụ mẫu bên cạnh lớn lên, quá trình lớn lên thiếu khuyết yêu mến, trưởng thành liền sẽ rất đa tình, nàng nói, Chu Hồng chuyện sớm muộn phải nói ra, không phải vậy vĩnh viễn là trong lòng ngươi vết xẹo. Đi qua liền đi qua a, ngươi bây giờ không phải rất tốt sao? Ta gật gật đầu, tiếp tục ăn đồ vật, không nói chuyện. Nàng mỉm cười, "Ăn từ từ, rất hay, nhìn một hồi bị nẹn người sáu." Ta thẳng thắn bưng cái mâm lên, phong quyền Tàn Vân đem thịt bên trong cùng thái đều lay tiến vào trong miệng, kết quả một cái không chú ý, đột nhiên cuốn họng một tay, nhịn không được ho khan. Miêu Ứt nhanh chóng cho ta rót chén thanh thủy, "Ngươi xem ngươi, cố ý." Ta ho khan một hồi, tiếp nhận thủy tới chậm rãi uống vào mấy ngụm, thật dài thư liễu khẩu khí, đã nghiền. Thật mẹ hắn đã nghiền. "Tiểu ớt, ta thích lối ăn này, lại cho ta tới mấy sâu, ta muốn ăn thông Từ đó về sau, ta yêu loại này nồi lẩu nhỏ, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người ăn, cùng nàng ăn chung. Hơn 7 giờ tối, Chúng ta trở lại ứng tổ, riêng phần mình tắm rửa một cái, điều lý rồi một lần thể sát tinh thần, chuẩn bị tìm kiếm mặt khác hai khối long môn lệnh. Tư Lan rất đúng lúc, sau khi vào cửa kém không tới 1 phút 8h, thực sự là 8h phía trước, tuyệt không đến sớm một hồi. Nang đem một cái túi, bên trong mang theo rất nhiều bảy trận dùng vật. Chúng ta cùng nhau động thủ, đem phòng khách ghế sofa bọc đem rời đi, tiếp lấy Thư Lan đem vật dọn xong, bắt đầu bày trận. Nang dùng trước 7 cái trụ bảy thành thất tinh bắt đầu hình dạng, tại mỗi một cái thượng đô đốt lên một cây tiểu ngọn nến. Tiếp lấy dùng hai cái đồng sư tử trấn trụ tả hữu, vốn 100 cái đồng tiền tại Thất Tinh bắt đầu trùng quanh tất cả bố trí một cái trận pháp nhỏ. Tiếp lấy đem chậu để vào bắt đầu Thất Tinh, tiếp đó chính nàng tại chậu phía trước ngồi xếp bằng, bóp lên thủ quyết. Ba khối Long Môn lệnh bên trên dùng là cùng một loại mật phù, nàng nói, ta dùng trận pháp đưa nó khí trường tăng cường, đồng thời đem mật phù khí tức mở rộng, dạng này khác hai khối mật phù liền sẽ có sợ cảm ứng. Miêu đất ngươi trước, tiểu mã thư yếu, các ngươi theo thứ tự tiến vào trận pháp, sau đó dùng khí linh thuật phối hợp xuất thân thuật, đại khái liền có thể tìm ra mặt khác hai khối lệnh bài vị trí. Phải nhớ kỹ, trước tiên đại khái định vị, tiếp đó chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn, không muốn ham hố tham nhanh an toàn đệ nhất. Hảo, hai ta trăm miệng một lời. Thư Lan biến hóa chỉ quyết, hai tay tách ra, rơi vào hai cái trên đầu gối, tiếp lấy trong trận pháp khí chẳng đột nhiên tăng cường, tạo thành một cái màu xanh nhạt linh khí trận. Miêu đất trước tiến vào trận pháp, ta theo sát phía sau, nàng nhóm lửa đàn hương, bấm ngón tay quyết một điểm, một tia thuốc là hóa thành ba cái bạch tức khí linh. Ta ngồi ở phía sau nàng, đưa tay đè xuống hậu tâm của nàng, ổn định lại tâm thần, lấy thần hợp thể. Bạch tức khí linh cấp tốc mở rộng, đã biến thành ba cái màu trắng hoàng, ngửa mặt lên trời huýt dài sau đó, hướng ba phương hướng bay ra ngoài. Sau một lát, Trước mắt ta xuất hiện một cái tráng cảnh, một gian hội sở, hành lang có vẽ tranh, đồ cất giữ phòng, 12 cái cái bàn, phía trên 12 cái tiểu quầy thủy tinh, bên trong tất cả đều là đủ loại đáng tiền đồ cổ. Tại chính nam phương một cái trong tủ kiếng, chứa là một cái hình dạng không sai biệt lắm châu. Tiếp lấy hai mắt tỏa sáng, một cái khác tráng cảnh lại hiện hiện ra, đại tạp trong nội viện, mấy nam nhân đang uống rượu cô lạc, trên bàn rất nhiều thái, rượu sái đã uống ba bình. Ta cẩn thận nhìn một chút trên mặt bàn, đĩa bàn đủ loại tiểu dáng, trong đó một cái là đồng, mặt trên còn có phù văn sáu. Ta chậm rãi mở to mắt, tới gần nàng chút, nắm chặt tay của nàng. Dùng tâm niệm hỏi Miêuất, "Thấy rõ sao?" "Thấy rõ." Nàng dùng tâm niệm đáp lại ta, "Vị trí nhớ kỹ, ta cần một tấm bản đồ." "Hảo." Ta nhất định định thần, đứng lên, "Đội trưởng, chúng ta có thể." Thư Lan gật đầu một cái, "Xuất trận, làm việc." Chúng ta đi ra trận pháp, bật máy tính lên, siêu bác kinh địa đồ, Miêuất nhìn, "Ký một chút, chỉ chỉ trên bản đồ hai cái vị trí, liền tại đây hai cái địa phương." Ta gật gật đầu, "Đi, chúng ta lập tức xuất phát, đi cùng bọn hắn nói chuyện." Thư Lan nạp khí quy nguyên, nhẹ nhàng tư liệu khẩu khí, "Đừng nóng đổi, chúng ta cùng đi." Miêuất gật gật đầu, "Hảo, ta đi lái xe." Ta xem một chút Tư Lan, đội trưởng, nếu không thì ngươi nghỉ ngơi sẽ, chúng ta đi là được rồi. Nàng xem ta một mắt, mỉm cười, ta không sao, chính các ngươi đi, có một số việc sợ là không dễ làm. Dù sao ta là đội trưởng, có chút phương diện càng có thể đánh nhịp, đừng lo lắng, thu thập một chút chúng ta đi thôi. Miêu rất đem địa đồ ghi tạc trong lòng, nàng lái xe rất nhanh, sau 20 phút, chúng ta tới đến rồi nhị hoàn bên trong, một chỗ cũ nát bên ngoài tiểu khu. Nàng đem xe dừng lại xong, một mực tiểu khu bên cạnh một con đường, từ nơi này đi bảo, liền có thể tiến hẻm, bên trong có một đại tạp viện, đồ vật liền tại bên trong. Từ Lan đệ lại miêu rớt bà vai, "Tiểu ất, người ở đây trở lấy, ta và tiểu Mã đi." "Vì cái gì?" Miêu rớt sững sở. "Không tại sao, nghe ta a." Thư Lan nở nụ cười, mở cửa xuống xe. "Ta vô vô Miêu rớt cánh tay, yên tâm, chúng ta rất mau trở lại tới." Miêu rớt bất đắc dĩ, nhưng là không tốt lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Chúng ta dọc theo đường đi tiến hẻm, rất nhanh tìm được cái kia đại tạp viện, trong sân diệu cục còn không có tán, mấy nam nhân đang tại cái kia không biên giới không có xúi theo nhi thổi. Ta nói với ngươi nhị ca, một cái dâu quay nón đầu lưỡi đều xoắn lại, anh em đời này Tuyệt đối mẹ nhà hắn giá trị. Hắn thôi đại pháo coi như hắn mẹ đồ vật gì nha. Cùng ta so. Hắn còn không bằng cái rắm. Lúc còn trẻ, ta chụp bà tử lúc đó, hắn mẹ nhà hắn còn đi tiểu cùng bùn đâu. Cùng ta so cái này. Hắn thật nên soi mặt vào trong nước tiểu mà xem nha cái kia đánh tính chất. Không sai. Một người trẻ tuổi phụ họa, ngũ ra lúc còn trẻ, tuyệt đối ngu bức. Cái kia ngủ cô đường, phải từ Thiên An môn xếp tới mà sao môn đi. Một người đeo kính kính trung niên nhân mỉm cười, đây là là ngũ lúc đó, không, có làm cái khác, là hắn mẹ chụp bà tử. Dâu quay non càng đắc ý hơn, giữ chặt mắt kiếng cánh tay. Ta nói với ngươi nhị ca, đừng nhìn ta bây giờ giả, có thể không, có giả chút nào thực, vậy không xấu. Ngày đó ta còn chơi một cái nữ sinh viên đâu. Bây giờ những nha đầu này nón, chỗ mã thật là tốt, lại mẹ hắn khai phóng, kiêm trước, tản ta tao. Cái này mẹ hắn làm gà đều kiêm trước 6. Bất quá ta nói cho ngươi a, cô nương kia cái đứa kia, hiện ra. Đầu kia nhi, thuật. Nói hắn đột nhiên sững sở, một ngón tay thư làn, ệ, liền cùng nha đầu kia tựa như thủy linh đây. Ta cho mày, ngươi nói cái gì? Dầu quay nón khẽ giật mình, mượn tựu đứng lên, làm gì? Con mẹ nó ngươi cái nào văn ra? Người nói làm gì? Thư Lan một cái nắm ở ta, tiểu mã, chớ cùng hắn trí khí, chúng ta là tới làm việc. Hắc, cái kia dâu quay nón vui vẻ, chỉ vào Thư Lan đối với mấy người kia cười, nghe thấy nha đầu nói gì? Tới làm việc. Ha ha ha sáu. Mấy ca nhi, đều đừng khách khí rồi, mấy ca cùng lên đi. 152 năm đường di một ta lần này minh bạch Thư Lan tại sao không để cho miêu đất tiến vào, trang diện này nếu là đổi miêu đất, cần phải chết người không thể. Dâu quai hàm này rất mẹ hắn thiếu, ỉ vào tiểu tình nhiều người, liền chiếm Thư Lan tiện nghi. Loại người này chính là uống nhiều hơn nữa rượu cũng không che giấu được trong xương mình tản mát ra vẻ này tiện mùi tối nhi. Đối với loại người này, lao tử liền một cái đạo lý, đánh gay răng hắn. Ta một sắn tay háo, cắn răng nghiến lợi tiến về phía trước một bước, người con mẹ nó là sống chẳng án. Mấy người kia nhanh chóng đứng lên, một ngón tay ta, giả tha thao. Người làm gì? Người nha làm gì? Thư Lan nhất đem giữ chặt ta, tiểu mã, đừng xung động, cùng vừa quát say người tính toán cái gì? Nhìn thấy không có. Tiểu muội muội đau lòng ca ca, ha ha ha sáu. Cái kia tiện hóa còn hăng hái hơn. Nhưng mà bọn hắn cũng không cũng là người hồ đồ, cái kia tính mắt chừng một cái hắn. Đi tới cùng chúng ta xin lỗi, hai vị, ngượng mộ mà, huynh đệ ta hắn uống nhiều quá, các ngươi chớ cùng hắn chấp nhận, ta ở nơi này thay hắn bồi cái không phải. Nhị ca, ngươi làm gì nha ngươi? Dầu quay nón bắp miệng, cùng một tiện nữ ngươi nói lời tốt đẹp gì nha? Đây không phải đi huynh đệ chúng ta giá cả sao? Nói cho ngươi, tiện nữ là dùng để làm, không phải tới rỗ, ngươi nhường nha đầu kia tới, ca ca ta xong rồi nàng một lần, cho nàng 200 khối tiền, nên cái gì chuyện cũng bị mất. Ta cũng nhịn không được nữa, xông đi lên một cước đem người kia đạp đẳng không mà lên, nằm dạp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lần này mấy cái kia hán tử say không làm, đánh người Người nha giám đánh người, đều đi ra. Đừng để cháu trai này chạy đi. Thư Lan gấp, tiểu mã, ta để nàng, đi nhanh lên, chạy mau. Tiếp lấy quay người lại một trận quần chân, đem sông lên mấy cái hán tử say toàn bộ quăng ngã, gơ lấy trên bàn trầu, đem còn dư lại củ lạc quăng về phía bên cạnh trong phòng đi ra ngoài một cái mụ già. Cô nương kia nhi mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trong tay xách theo dao phay, bị hoa gạo sống nhào cái ngay mặt, lập tức chửi lầm lên, ai ú ta thao mẹ của ngươi, thứ đồ gì a Mẹ ngươi? Đờ ít mở mày. Ta mắng xong sau đó, kéo thư Lan tay bỏ chạy, thư Lan lúc này mới hồi phục tinh thần lại, tiểu mã ngươi xấu Đừng nói nhảm, chạy mau. Ta giống to. Đại tạp trong nội viện người trong nháy mắt nhiều hơn, mấy người cơ lấy điều trị, cây lau nhà, cùng với đủ loại tiện tay ra hỏa chuẩn bị truy đánh chúng ta. Chạy đến cửa thời điểm, Thư Lan linh cơ động một cái, từ trong túi móc ra một chồng Việt Nam đồng, cái này cho các ngươi sáu. Mắt của ta Minh nhanh tay, một cái cho nàng đỡ lấy, cho bọn hắn. Mô hô. Tiếp lấy ta một cước đạp đến đuổi theo tới một cái tiểu hỏa tử, dứt quát chạn ngang ngưng lên Tư Lan, bay một dạng hướng ngoài cửa chạy tới. Không phải là bị người truy thành cháu trai, ta con mẹ nó cũng không biết mình có thể chạy nhanh như vậy. Từ Lan nhét cái kính dây rủa, người thả ta xuống." "Đừng nói chuyện." Ta một hơi chạy ra hẻm, Miêu Rất thấy tình thế không ổn, nhanh chóng xuống xe tiếp ứng, ta đem Thư Lan nhét vào trong xe, đóng cửa lại, hướng Miêu Rất giống to một tiếng, "Đi nhanh lên." "Lên xe." Miêu Rất động tác vô cùng nhanh nhẹn, trong nháy mắt tiến vào trong xe chạy xe. Ta bỏ vào chỗ kế tài xế, vừa mới đóng cửa lại, một cái dao phay hướng chúng ta xe bay tới, nhưng chính xác không tốt, không có đánh chúng Miêu Rất nhấn cần ga một cái, màu trắng chỉ nam giả hành minh liền xông ra ngoài. Đi ra rất xa, gật mấy cái cong sau đó, ta xem một chút đằng sau, không, có xe đuổi tới. Lúc này mới lòng liêu khâu khí. Ngươi làm gì động thủ a ngươi? Thư Lan thở hồn hiền nói, chẳng phải một cái hán tử say sao? Ngươi đến mức cùng hắn động khí? Ta thao mẹ nhà hắn. Hắn đều nói như vậy ngươi, ta nếu là ngay cả một cái cái giấm cũng không phóng, vẫn là nam nhân sao? Ta thở phi phò nói. Miêuất chau mày, chuyện gì xảy ra? Cháu trai kia ỷ vào nhiều người, thổ nhu bức tội đã quên hình, vậy mà nói đội trưởng là tiểu thư, còn con mẹ nó nói năng lô mãng sáu. Ta đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản một lần. Miêuất không nói gì, trực tiếp quay đầu xe, hướng về mở ra. Miêuất, ngươi làm gì? Từ Lan nhất sững sờ, cho hắn nhớ lâu một chút, phế đi hắn đi." Miêu ất nhàn nhạt nói. "Miêu ất ngươi đừng giận này." Thư Lan nhất cái kính hướng ta nháy mắt, "Ngươi nói câu nói nhà, chúng ta đây là tới làm việc, không phải tới náo sự, các ngươi tỉnh táo một chút có hay không hảo?" Ta nghĩ cũng phải, vạn nhất trở về bị giao phay trận bôi công, đã thương người không thích hợp, bị người thương lại càng không phù hợp. Thế là ta nhanh chóng kéo một phát cánh tay nàng, "Miêu ất, tính toán, ta đã giáo huấn bọn họ, chúng ta nghe vẫn là đội trưởng, trước tiên làm việc a." không để ý tới ta. Ta không dám quá dùng sức, không phải vậy xe sẽ rất nguy hiểm, ngươi nghe được không? Tiểu ất, đừng xúc động như vậy. Ngươi không phải mới vừa cũng xúc động rồi sao? Nàng xem thấy phía trước, yên tâm, ta đi tẩn hắn một trận tiểu ra tới, không có việc gì. Ta bó tay rồi, tiểu cô nãi mãi, ngươi nếu là đi, ta liền phải đi theo ngươi, ta một đêm này ngoại trừ đánh nhau còn có thể làm cái sao? Tiểu ất ngươi nghe ta một câu, thật không đáng giá. Thư Lan cũng không ở khuyên. Sau một hồi lâu, Miêu ất đem xe chậm rãi ngừng, nhìn chúng ta một chút, cứ như vậy vùng tha người kia. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta nhìn nàng, ta đã đánh quá hắn. Thư Lan nhẹ nhàng tư liễu khẩu khí. Ta sẽ không ăn không cái này thua thiệt, ta sẽ dùng vu thuật giáo hơn hắn, ngươi yên tâm." Miêu đất khẽ miệng nở nụ cười, "Hảo, có đội trưởng câu nói này là đủ rồi." Vừa mới nói xong, Bạch Tước khí linh một tiếng hít dài, thiến vậy hướng cái kia đại tạp viện phương hướng bay đi. "Thư Lan lập đầu, ngươi nha đầu này xấu." "Được, chúng ta đi thôi." Miêu đất cười, quay đầu xe, tiếp tục chạy về phía mục tiêu kế tiếp. "Ta xem một chút hai cô nương, Bất đắc giễu cười, vẫn là đội trưởng hiểu rõ Miêu đất, khẩu khí này không để cô nương đi ra, nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ. Cối này long mu lệnh, cứ như vậy hí kịch tính chất bị ta từ trên bàn rượu đoạt lại, ta người người, mặt trên còn có điểm cây thì là vị, xem ra cái kia dầu chiên đậu phộng làm thật ý tứ, là một cái ăn hàng người. Trên bản đầu người thứ hai chỗ là một cái hội chỗ, chờ Mius đem xe dừng lại xong sau đó, ta xem xét, lập tức vui vẻ, chỗ này ta biết, chính là lần trước cùng Triệu Ti thần cùng đi cái chỗ kia. Cái này quản lý ta biết, ta lấy điện thoại cầm tay ra, trước tiên gọi điện thoại cho hắn. Giấu ở trong này, cứ phải không thực tế, Mius xem Thư Lan, làm sao bây giờ? Không thể cướp, vậy thì mua, Thư Lan nhàn nhạt nói. Tiêu Vũ điện thoại của rất nhanh thông, chính lão sư, ngài gọi điện thoại cho ta cái này có thể hi hữu, ngài nói, chuyện gì? Ta nở nụ cười, Tiêu tổng, ở chỗ nào? Tại hội sở đâu? Hắn nói, hôm nay chúng ta cái này có trọng yếu hoạt động, một hồi liền kết thúc. A, ta muốn đi tìm ngươi ngồi một chút, xem ra không tiện lắm a, ta xem một chút tư lân. Cái này à, không có việc gì, nửa giờ sau ta đây liền rút xong, đến lúc đó ngươi qua đây, chúng ta thật tốt chơi chơi, Tiêu Vũ nhiệt tình nói. Nửa giờ sau, "Ân, đi." Ta nói, "Vậy một lát gặp." Cuộc điện thoại sau đó ta xem một chút hai con đường, người nọ là cái này quản lý, gọi Kiều Vũ, chúng ta cần biết, bọn hắn hôm nay có trọng yếu hoạt động, sắp kết thúc rồi, nửa giờ sau chúng ta đi vào là được rồi. Thư Lan gật gật đầu, "Hảo, có người quan biết, chuyện dễ làm chút." Miêu Đát không ngừng hoạt động bà vai, tựa hồ có chút không thoải mái tựa như. Người thế nào?" Ta hỏi. "Các ngươi vừa rồi đánh nhau, ta không có động thủ, trên người này nữa." nàng nói. Thư Lan cười, "Cái này đơn giản, chúng ta đừng tiếp tục trong xe đang ngồi, xuống xe hoạt động một chút liền tốt, ngươi đây là ngưỡng nghệ." Miêu Đát mỉm cười, "Vậy khoát đem xe ngừng ở hội sở bãi đỗ xe đi." Tiếp đó chúng ta đi ra đi bộ một chút. Cứ làm như thế, ta phải bạn. Chúng ta đem xe dừng lại xong, tiếp đó liền tại phụ cận tán cất bước tới, bên cạnh tản bộ bên cạnh luận bàn. Miêu Ngất Quyên Lộ cùng ta khác biệt, nàng học là phái Nga Mi quân pháp, tốc độ rất nhanh, đánh người lợi vị, tinh chuẩn mà lực đạo mười phần. Thư Lan Vân pháp hảo, mê chánh cực nhanh, lấy trưởng pháp làm chủ, luyện là thông bối quyền cùng thái ớt ngũ hành quyền. Ta hắc long 18 tay cùng với các nàng so ra, có vẻ hơi thô kệch, nhưng tính thực dụng cũng không kém. Chúng ta vừa cho chuyện chân trời luận bàn, cũng không thật đánh, chỉ là so tay một chút, càng giống trò chơi, chơi rất vui vẻ. Thời gian bất tri giác đi qua, chỉ chốc lát, chúng ta tản bộ đến hội cửa quán miệng, lúc này một cái rất đẹp cô gái trẻ tuổi đi ra, ở sau lưng nàng là tiểu Vũ cùng cả đám người. "Đường tiểu thư, lần sau ngài lúc tới, chúng ta vùng mới giải phóng cũng liền trang trí hoàn tất, có thể buôn bán bình thường, đến lúc đó ngài có thể mang bằng hưu tới thể nghiệm một chút sáu." Tiểu Vũ vừa đi vừa nói. Nữ Hải kia dừng bước lại, "Hảo, ở đây ngươi khổ cực, xe của ta đâu?" Nàng nhìn bốn phía nhìn, đột nhiên thấy được cách đó không xa chúng ta, đầu tiên là sửng sốt một chút, tiếp lấy trên mặt liền lộ ra nụ cười, hướng chúng ta vẫy tay một cái, "Thư Lan." Thư Lan cũng là sững sờ. Nhan chóng cũng vẫy tay, "Đường tiểu thư, trùng hợp như vậy." Tiểu Vũ càng là sững sở, "Đường tiểu thư, các ngươi quan biết." Nữ hài gật đầu một cái, cười đi tới bên người chúng ta, như thế nào không vào trong chơi." "Ở nơi này làm gì?" Hai vị này đều là người bằng hữu. Thư Lan mỉm cười, giới thiệu cho chúng ta, nàng gọi Miêu Ngất, "Đây là tiểu mã 6." "Vị này là Đường Di Đường tiểu thư, sư phụ ta muội muội." "Chúng ta mau kêu người, Đường tiểu thư." Đường Di nhìn ta một chút hay, mỉm cười, "Các ngươi khỏe, đứng tại đây đứng, chúng ta lại vào đi ngồi một chút đi." Nàng quay người phân phó Kiều Vũ, "Tiểu tổng, ta không đợi vã trở về." cho chúng ta an bài một chút. Tốt Đường tiểu thư." Tiểu Vũ mau nói. Đường Di kéo thư Lan tay, xem "Samuel cùng ta, chúng ta đi thôi." Nguyễn Lai nàng và thư Lan nhận biết, thế giới này thực sự là tiểu, chỉ là không biết nàng ở nơi này là thân phận gì. Đang nghĩ ngợi, thư Lan đem ta nghĩ hỏi lên, "Đường tiểu thư, ngài thường tới đây chơi sao?" Đường Di nở nụ cười, "Ở đây à, có ta 53% cổ phần, ta xem như lão bạn của nơi này a bình thường không tới, ngẫu nhiên tới xem một chút, đúng, tiểu tổng, cho ta 3 cái bằng hữu nội nhân nhất cái VIP, về sau bọn họ tiêu phí, hết thẻ giảm nữa." "Là, Đường tiểu thư." Tiêu Vũ cung kính nói: "Ta xiết cái ngoan ngoãn, nữ hài này còn trẻ như vậy, lại là cái này lão bản." Ta hướng Miêu ớt nháy mắt một cái, trong lòng tự nhủ đi, việc này dễ làm. Đi tới trong hội sở, tiểu Vũ cho chúng ta an bài một gian vàng son lộng lấy phòng, đây là đẳng cấp cao nhất khách nhân mới có thể hưởng dụng, ta hỏa Miêu ớt đi theo đội trưởng Tâm lây. Ta giữa chưa mới cùng Diệp Hoan tỷ tỷ ăn trung cơm, Đường Di uống liều khẩu trà, nghe nàng nói: "Người đi Lan Châu, đây là vừa trở về sao?" Đối với, thư la nói: "Ta ngày mai buổi sáng đi xem sư phụ cùng ma mao." Đường Di nở nụ cười, nói lên ma hôm nay lại gây họa giận ca ca suýt chút nữa đánh hắn, ta và Diệp Hoàn tỷ tỷ thật vất vả mới khuyên nhủ, về sau nói cho giam lại. Ngươi ngày mai đi thấy Ca Ca ta, nhớ kỹ cho mau mau nói vài lời lời hữu ích, liền na tiểu chết tính tình, đóng lại ba ngày, còn không cho hắn nhịn gần chết. Trong miệng nàng Ca Ca, hẳn là ta Lâm Sư Thúc, xem ra nàng và Lâm Sư Thúc quan hệ cũng không tệ lắm. Ngài yên tâm, ta nhất định thay mau Mao cầu xin ha, thư là nói. Đường di nhìn nàng một cái, lại nhìn chúng ta một chút, mỉm cười. các ngươi không phải tới bộ, các ngươi là có việc, nói đi, ta có thể giúp các ngươi làm cái gì? Chỉ cần không phải quá khó xử, ta đều đáp ứng các ngươi. 1536 đường Di hai cô nương này thật cố gắng thông minh, không nói chuyện lại nói tới, còn trẻ như vậy thì có nhà như vậy nghiệp, không đủ thông minh cũng căn bản đảm đường không nổi tới. Thư Lan nghĩ nghĩ, Đường tiểu thư, cái gì đều không gạt được ngài, chúng ta tới đây đích thật là có việc, bất quá trước kia cũng không biết ngài là lao bản của nơi này. Nếu không, việc này cũng liền đơn giản. A. Đường Di ngồi thẳng cơ thể, "Thế nào? Người nói?" "Chúng ta cần một cái vật." Thư Lan nói, "Vật này kiện là một cái trâu, một bộ là ba cái. Giáo chủ của chúng ta ưa thích, bây giờ đã góp nhặt hai cái, còn có một cái sáu. Tại ngài cái này Ở ta nơi này, Đường Di nhất xứng sở, Châu, ta như thế nào không có ấn tượng. Tiểu Mã, đem cái kia lấy ra cho Đường tiểu thư nhìn một chút." Thư la nói, "Ta nhanh chóng lấy ra, hướng về trên bàn vừa để xuống, Đường tiểu thư, người xem, liền cùng cái này không sai biệt lắm, hình dạng bên trên có điểm sai dị, phía trên phủ văn là giống nhau." Đường Di cầm lên nhìn một chút, ngửi ngửi, phía trên này làm sao còn có một cỗ mối tiêu đậu đậuvarphi vị. Chúng ta đều cười, lẫn nhau nhìn một chút, ai cũng không có có ý tốt nói thẳng. Đường Di cũng không hỏi nhiều, nhìn kỹ một hồi, đem đĩa buông xuống, đầu, "Ta không có ấn tượng." Ngươi xác định là tại như vậy. Đối với ở lầu chốt đồ cất giữ trong phòng, ta nói. Đường Di gật gật đầu, hướng ngoài cửa vỗ tay một cái, một cái nữ phục vụ đi đến, Đường Tiểu Thư. Thẩm Kiêu tổng tới một lần, nàng nói, "Tốt, ngài chờ." Nữ phục vụ nói xong lui ra ngoài. Nàng xem xem chúng ta, ta bình thường rất ít tới đây, cho nên trưng bày trong phòng vật ta cũng không phải rất quen. Các ngươi yên tâm, một hồi nhường tiểu Vũ mang bọn ta đi, có lời, các ngươi liền lấy đi. Chúng ta lại là sủng sở, cô nương này hảo phóng như vậy." Tư Lan đứng lên, "Cái này không thể được, luận bao nhiêu tiền, ngài cho chúng ta cái giá cả, chúng ta mua." Đường Di cười, khoát khoát tay, không dụng bất dụng, ta có thể muốn tiền của người sao? Lại nói, đây không phải thanh đồng tỷ tỷ thích không? Ta tiến đưa nàng, cho nàng góp một bộ, chúng ta là tỷ muội, đàm luận tiền liền xa. Thế nhưng là xấu? Thư Lan muốn nói lại thôi. Không cần nói, việc này quyết định như vậy đi, Đường Di nói, ngồi xuống uống trà, đừng đứng đây nữa. Thư Lan thật không tốt ý tứ, Đường tiểu thư, chúng ta xấu. Không phải nói sao? Việc này định rồi, cứ làm như thế, Đường Di nhắc cười, ngồi xuống đi. Thư Lan nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, chậm rãi ngồi xuống. Đại Khê cạnh Đường Di, cô nương này dung mạo thật là xinh đẹp, nếu như Miêu Ức có thể 90 điểm mà nói, cô nương này ít nhất 91 điểm. Lòng ta nói Lâm sư Thúc không tệ nha, nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy, Diệp Hoan sư thẩm chính là một cái mỹ nhân ngoại, cái này Đường Di tựa hồ so với nàng còn đẹp mắt một chút. Xem ra làm thầy phong thủy rất tốt, so Vu sư sảng khoái nhiều, ta theo bản năng nhìn một chút Miêu Ức. Chỉ chốc lát, cửa mở, tiểu Vũ đi đến, "Đường tiểu thương, ngài tìm ta?" Đường Di nhường hắn ngồi xuống trước, tiếp lấy một ngón tay cái kia trưng bày trong phòng, "Có hay không dạng này chậu?" Tiêu Vũ cầm lên nhìn một chút, giống như có là đoạn thời gian trước thu vào tới, hôm nay muốn mang ngài đi xem một chút, về sau ngài nói còn có việc, liền thay đổi lần. Đường Di gật gật đầu, "Hảo, mang bọn ta đi xem một chút." Tiêu Vũ không dám chỉ hoãn, đứng lên, "Tốt đường tiểu thư, ba vị, xin mời đi theo ta." Hắn nhận biết ta, thế nhưng là tại Đường Di trước mặt, cũng không dám theo ta nói nhiều, cái này cũng bình thường, ta rất lý giải. Dù sao hắn chỉ cấp Đường Di đi làm, tại đại lao bạn trước mặt, nhiều chút cẩn thận không có chỗ xấu. Chúng ta ngồi thang máy đi lên lầu, tiếp lấy đổi thành một bộ khác quét thẻ thang máy đi tới tầng cao nhất. Nơi này các biện pháp an ninh rất nghiêm mật, đi qua hai đạo mật mã môn, một đạo vân tay môn, chúng ta tới đến rồi đấu cất giữ trưng bài phòng. Ở đây theo ta ở trong ảo cảnh thấy giống nhau như lúc, 12 cái cái bản, 12 cái quầy thủy tinh, lênh quang đèn đem ở đây chiếu 10 phần rực rỡ, nhìn xem rất có phái đoàn. Đường Tiểu thư, dựa theo Lâm lão sư phân phó, ở đây đặt cũng là đáng tiền đồ cổ, cách mỗi 3 tháng thay đổi thay thế một chút, đều lần nữa điều chỉnh vị trí, Tiểu Vũ nói, ngày lần trước lúc tới, còn không, có bố trí tốt, đây đã là nhóm thứ hai. Đường Di gật gật đầu, rất tốt. Tiểu Vũ mang theo chúng ta tới đến phía nam một cái tủ kiến trước, chính là cái này. Cái này chậu là trước đó vài ngày một cái đồ cổ hành lao bản đưa tới ta tìm người trong nghề nhìn qua nói đây là dòng ở trong truyền thuyết vô lệnh nhưng mà ở trên thị trường không thể nào đăng tiền ta cảm thấy thứ này thì hi hữu liền mua xuống không đắt mới hơn 5.000 đường di xem thư Lan là cái này sao đối với chính là cái này thư Lan nói đường di xem tiểu Vũ ta đưa cho bọn họ lấy ra Tốt. Tiểu Vũ nói vậy mời đường tiểu thư cùng ba vị đến phía dưới ngồi trước một chút ta lập tức xử lý đường di nhìn chúng ta một chút đi thôi bọn hắn cần một con thời gian Chúng ta đi đem uống trà xong, nói nàng kéo thư Lan tay, mấy hôm không gặp, chúng ta trò chuyện một hồi đi. Thư Lan nợ nụ cười, "Hảo, chúng ta trở lại dưới lầu trong phòng, lần này là thuần tán gấu. Thư Lan cho Đường Di giới thiệu ta và lầm sư thuốc quan hệ, Đường Di nhất nghe ta sư phụ là Dương Dĩ Nhu, lập tức ngồi ngay ngắn cơ thể, không ngừng hỏi ta nghe ngóng sư phụ tình huống, chỉ tiếc ta cũng không biết mỹ nữ sư phụ tình hình gần đây, cho nên chỉ có thể chê cười hỏi gì cũng không biết. Ta thường nghe ca ca nói, Tỷ tỷ đối với hắn đặc biệt tốt, dạy hắn rất nhiều, nàng nhẹ nhàng than liêu khẩu khí, vẫn muốn có cơ hội nhìn một chút Tỷ tỷ, thế nhưng là Tỷ tỷ không tới Bắc Kinh cũng không cho chúng ta đi tìm nàng, cho nên đến bây giờ cũng không nhìn thấy. Không có việc gì, về sau sẽ có cơ hội." Ta nở nụ cười, "Đường tiểu thư, ngài và sư thúc ta quan hệ nhất định rất tốt." Thư Lan mau mau xông ta nháy mắt một cái, ý kia để cho ta đừng nói lung tung. Đường Di mỉm cười, trên mặt đã lộ ra đỏ ửng, "Ta và kk 6. Rất tốt, hắn không có đề cập với người ta sao?" "Ách 6." Ta nghĩ nghĩ, sư thúc theo ta rất ít trò chuyện với từ, cũng là đang dạy ta học tập, cho nên hắn không có đề cập với ta Đường tiểu thư." Đường Dĩ nhếch cười, "Cái này cũng là, hắn cái kia nhân nhất thuật số liền đặc biệt nghiêm túc, cái gì đều có thể là quên." Không nhiễm lạ. Ta chơi cười gật gật đầu, không sai, hắn là phong thủy đại sư đi. Lần sau ta gặp Sư thúc, nhất định nói với hắn bảo hôm nay chuyện Đường tiểu thư quá cho chúng ta mặt mũi, giúp chúng ta bận rộn. Đường Di lắc đầu, ngươi đừng nói với hắn những chuyện này, này cũng việc nhỏ, phải, không đáng giá được nhắc tới. Ta còn muốn nói chuyện, Thư Lan nhẹ nhàng ho khan một tiếng, "Đường tiểu thư, chúng ta là không phải chậm trễ ngày buổi tối an bài." "Không có," Đường Di nói, "ta ngày hôm nay đã không có gì an bài, nguyên kế hoạch là đến nơi này xem, tiếp đó đi làm cái yoga. Như thế nào, các ngươi muốn hay không cùng một chỗ?" Chúng ta thì không đi được. Thư Lan nói, đã chậm trễ ngại nhiều thời gian như vậy. Đường Di nhướng cười, "Thư Lan, ngươi vì cái gì cuối cùng theo ta khách khí như vậy?" "Phải, đây là quy củ." Thư Lan bình tĩnh nói. Đường Di trầm tư phúc chốc, vừa muốn nói chuyện, Tiểu Vũ mang theo một cái túi giấy tiến vào, "Đường tiểu thư, làm xong." Đường Di gật gật đầu, "Hảo, phòng cái này a." Tiểu Vũ thả xuống cái túi, tiếp lấy đem ba tấm tạp theo thứ tự đưa cho ba người chúng ta, "Đây là Đường tiểu thư cho ba vị viết tạp, xin cầm lấy." Chúng ta cùng một chỗ đứng lên, "Cảm tạ Đường tiểu thư." Đường Di mỉm cười, "Đừng có khách khí như vậy, hảo. Đã các ngươi còn có việc, vậy ta cũng không để lại các ngươi, chúng ta cùng đi à. Ra hội sở, đưa mắt nhìn đường đi xe đi xa sau đó, Tiểu Vũ cuối cùng lòng liêu khẩu khí, vô vô bả vai ta, "Huynh đệ, chuyện tối nay ngươi đừng nhạy cảm a." Ta cười, "Nói cái gì? Chút chuyện này ta còn có thể không lý giải. Đi ngươi bận rộn a, chúng ta đi về trước, ngày khác lại tới tìm ngươi chơi." Chúng ta trở lại trên xe mình, ta theo nằm mơ giữa ban ngày tựa như xem hai chậu, vậy liền coi là làm đủ. Một cái giành được, một cái người khác tặng không, việc này như thế nào như vậy kích động nha. Miêu Lật chạy xe, trước tiên lên dây an toàn lại kích động. Ta hô một tiếng, nhanh chóng đeo lên dây an toàn. Ghế sau thư Lan cười, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, "Tốt, có thể trở về nhà. Miêuất, đêm nay ta không trở về, cùng ngươi ngủ chung đi." "Hảo." Miêuất rất thẳng thắn. Ta quay đầu lại nhìn xem thư Lan, nàng cũng nhìn ta, nửa ngày ai cũng không nói lời nói. Cuối cùng vẫn ta nhịn không được, "Đội trưởng, Đường gì cùng ta sư thúc đến cùng quan hệ thế nào?" Thư Lan ý vị thâm trường nợ nụ cười, "Ngươi thật thông minh, nhìn không ra sao?" "Ta lắc đầu, còn cái này không dễ nói. Đường Di là Lâm lão sư nữ nhân." Nàng dừng một chút, "Một trong sáu." "A." Ta sửng sốt. Không phải giấu, hắn không phải cưới Diệp Hoan sư thẩm sao? Làm sao còn có đường gì? Thư Lan thân thể hơi nghiêng về phía trước, tiến đến ta phụ cận, không chỉ có đường gì là của hắn nữ nhân, trước ngươi thấy qua cửu đỉnh đỉnh, chính là của ngươi sư thúc, nàng cũng là. Lâm lão sư có bốn cái nữ hài tử, sư phụ ta là hắn hưu thực vô danh chính thệ, hắn còn có một cái pháp định thế tử, cô nương kia cũng là siêu cấp đại mỹ nữ, ngươi còn không có nhìn thấy đâu. Ta nuốt liêu khẩu nước bọn, Lâm sư thúc đời này thật đáng giá. Ta Diệp Hoan sư thẩm Sư phụ ta là phong thủy đại sư, tự nhiên không là người bình thường cảnh giới, nàng nở nụ cười. Cứ tức cái này không có gì, cái này trong vòng có bản lãnh bên người nam nhân, có mấy cái nữ hài ưa thích, rất bình thường. Câu tiểu thư bản thân liền là phong thủy thế gia xuất thần, Đường tiểu thư cũng là rất có tài sản phú nhị đại, loại sự tình này hai bên đều nguyện ý là đủ rồi, ngươi đi theo vận tâm cái gì? Hắn là hâm mộ, Miêu rất nhàn nhạt nói. Thư Lan cố ý ngạc nhiên nhìn ta, phải không? Ngươi là đang hâm mộ sao? Ta nhún nuôi miệng, cái này xấu. Cái này có gì hâm mộ xấu? Nhiều như vậy cô nương xinh đẹp, xử lý như thế nào? Lâm Sư thúc nhiều lắm mệt mọi nha. Hai cô nương khuôn mặt lập tức đều đỏ trong miệng một lời, người nói bậy bạ gì đó. Ta xem một chút hay nàng, ta nói cái gì? Lời nói thật ta, có cái gì không đúng sao? Miêu ất liếc ta một mắt, không để ý tới ta. Thư Lan nhìn ta một chút hay, bình tĩnh nở nụ cười, tính toán, ta đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, Tiểu ất, vẫn là tiễn ta về nhà đi thôi. Ta lập tức nghe rõ nàng ý tứ, nhanh chóng giảng giải, đội trưởng, người đừng suy nghĩ nhiều, ta không phải là sáu. Không nghĩ nhiều, Thư Lan nói, ba khối Long môn làm người đều phong tốt, hậu thiên Triệu Ti thần sau khi trở về, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát. Đêm nay ta muốn chỉnh lý một chút tư liệu, chẳng mấy chốc sẽ dùng tới. Không đội cái này một hồi, ta nói, ngươi vẫn là cùng chúng ta đi ương Tổ a. Miêu Ứt chau mày, liếc lấy ta một cái, thần sắc tuyệt không không bị giằng buộc. "Ngươi sáu, ngươi đừng nhìn như vậy ta, ta có chút chỗ dạng. Thư Lan mỉm cười, "Tốt, hôm nay không hề làm gì, Miêu Ứt, chúng ta trở về ương Tổ a." 154 bảy quẻ đồ trở lại ương Tổ, Thư Lan tự mình đem ba khối Long Môn lệnh phong ấn đến trong trận pháp, tiếp đó lại hàn huyên một hồi, liền hòa Miêu Ứt đi lên lầu nghỉ ngơi. Long ta chiều có chút bành trướng, không biết là bởi vì đánh nhau đánh, còn là bởi vì Lâm Sư thúc chuyện, dù sao cũng là không ngủ được. Ta ngồi một mình ở phòng khách, tại trên TV tìm một cái kháng nhật thần kịch, vừa nhìn vừa suy nghĩ, nếu như ta tương lai cùng Lâm sư thúc tựa như bên cạnh ngoại trừ Bạch Y còn có Khác Cô Đường, lúc đó như thế nào? Ta vừa mới động ý nghĩ này, đã cảm thấy trên thân dần mình, cũng không biết là sảng khoái vẫn là kích động vẫn là choẩn dạng, ngược lại cảm giác kia có chút sảng khoái. Ta lấy lấy điện thoại ra, tìm được Bạch Y Ilia nghĩ cho nàng phát một đầu thiếu ăn đòn nhà chat, ngươi nói, nếu như ta về sau không phải chỉ một mình ngươi, làm sao bây giờ? Bạch Y thì không để ý tới ta. Ta không thú vị nở nụ cười. Nghe thầm đây mới là rảnh rỗi, ở không đi gây sự đâu." Lúc này khẽ chặt vang lên, "Ta mở ra xem." Bạch Di Di lời nói đặc biệt đơn giản, đặc biệt dứt khoát, từng cái một xử lý. Ta phốc một tiếng bật cười, trong lòng nghi hoặc lập tức không còn. Bạch Di Di rất hiểu ta, nàng đáng yêu như thế, ta đoán chừng ta tạm thời không cần nghiên cứu Lâm sư thúc có mệt hay không để tài. Một đêm kia, ta ngủ được đặc biệt an tâm. Hai ngày sau, Triệu Ti thần đã trở về, hắn trở về đặc biệt xảo, Miêu đi thư lần đó, chỉ ta mình tại nhà. Hơn 20 ngày không gặp, Triệu Ti thần tinh thần rất nhiều, con mắt đều mạ quang. Nhanh Chúng ta thưởng doanh ăn xuyến thì đi. Hắn buồn nào, tu luyện ngữ linh chú không thể uống rượu, không thể ăn thịt, không thể gần nữ sắc, cái này hơn 20 ngày ta theo xuất gia như vậy, đều nhịn gần chết nhanh. Vậy ngươi bây giờ phá rơi có thể thực hiện được. Ta vừa nhìn tạp chí bên cạnh hỏi. Không có việc gì, đã luyện thành thì không có sao, hắn nói, ai, mới bắt đâu? Đi đội trưởng đó, buổi tối trở về, ta xem hắn một mắt, làm gì. Hắn nghĩ nghĩ, vậy cái này hai ngày chỉ ngươi hai. Khuya ngày hôm trước đội trưởng cũng tại, ta nói, tối hôm qua chỉ ta hai. Vậy các ngươi không có sáu. Như thế, hắn thử hỏi giờ, ta buông tạp chí xuống, ngươi hy vọng ta nói thế nào? Nói thật nha." Hắn nói, "Không có như thế. Ta tiếp tục xem tạp chí, ta bây giờ có bạn gái, ngươi đừng nhạy cảm như vậy." Lao Triệu lẳng liễu khẩu khí, tiếp lấy lại có chút tiếng lưỡi, "Cơ hội tốt như vậy, ngươi vì cái gì không trân quý? Nàng thích ngươi, chắc chắn nguyện ý cho ngươi, ngươi không hối hận." Cút sang một bên a, ta nói, ta muốn thật cùng với nàng ngủ, ngươi nha liền cao hứng." Cao hứng đương nhiên là mất hứng, hắn nhìn ta một chút, bất quá ta cũng cảm thấy thật đúng không được các ngươi sáu. Nếu không phải là ta, có thể hai ngươi đã sớm ngủ cùng nhau đi." Tiểu Mã, bằng không ngươi lại suy nghĩ một chút. Bạch đi ý ý hiểu rất tốt, không có gì có thể suy tính, ta buông tạp chí xuống đứng lên, đi thôi, ngươi không phải muốn ăn xuyên thì sao? Hắn giữ chặt ta, anh em, ta nói thật sự, ta cũng không nói giả, ta xem hắn một mắt, ta cũng nói bụng, đi nhanh lên đi. Triệu Ty thần nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, "Hảo, đi, đi ăn cơm." Kỳ thực chúng ta trong lòng đều hiểu, Triệu Ty thần không đùa, Miêu Ất không có khả năng ưa thích hắn. Hắn chính là bởi vì ý thức được điểm ấy, cho nên mới muốn kết hợp hai ta, dạng này hắn ít nhất không cần lo lắng có lỗi với huynh đệ. Thế nhưng là loại sự tình này, dựa vào là duyên phận, không đặc biệt Thương doanh là dân tộc hồi khu quân cư, thịt dê chúng tông, hương vị cũng tốt. Lao Triệu ăn rất sung sướng, vừa ăn vừa cho ta dạng tại Đông Bắc cái này hơn 20 ngày kinh lịch. Cảm tính gia hỏa này vừa đến trầm Dương liền bị tiết trưởng lao cho nhốt vào trong phòng tối nhỏ, liên tiếp 20 ngày, ngoại trừ luyện công không cho phép ra khỏi cửa, mỗi ngày ăn cũng đều là rau xanh đậu hũ, liên tục điểm giọt nước sôi cũng không có. Lao Triệu thật không cho chống đến suất quan, lại bị tiết trưởng Lao cáo tri, trở lại Bắc Kinh phía trước, không cho phép phân thệ. Đoạn đường này cho hắn hẹp, cơ hội là bay lên trở về. Nghe thế ta tới hứng thú, vì cái gì không thể ăn thịt a? Ngươi học là Vu Thuật cũng không phải tiên thuật, làm sao còn cấm những thứ này. Hắn kẹp một đua thịt dê nhét vào trong miệng ăn liên tục đứng lên, ai nói đây là vụ thuật. Cái này chú ngữ vốn cũng không phải là chúng ta tam thần giáo, là đạo gia, là rất lợi hại chú thuật. Tiết trưởng lão nói, học cái này chú ngữ trong lúc đó, khi không thể loạn, không thể ngăn, không phải vậy sẽ bỏ dở nửa chừng. Hắn nói thịt tan khí, tiểu sắc tan khí, sợ ta không quản được chính mình, cho nên dứt khoát cho ta đóng lại. Ai, ta theo hắn kháng nghị, hắn nói bắt tông đệ tử tu luyện cao cấp bí pháp cũng là như thế tới, ai, các ngươi thực sự là như thế tới sao? Ta nghĩ nghĩ, ta còn được chưa? Chính là sư phụ lúc đó không để ta yêu đường, nói sẽ có nguy hiểm, kết quả thật đúng là có chuyện như vậy. Ta và bạn gái đầu tiên mới vừa ở cùng một chỗ tiểu ra chuyện, về sau ta đem nàng ngủ với, kết quả chọc cái lợi hại gấp dạng. Bất quá từ ta người thứ hai bạn gái bắt đầu, chuyện này giống như cũng không nghiêm trọng như vậy, cũng có khả năng là ta gặp thường bên trên chuyện, chính mình cũng không phân rõ à. Ngược lại bây giờ cũng không nhiều như vậy cấm kỵ, thuần theo tự nhiên thôi." Hắn gật gật đầu, "Các người bắt Tông phương pháp tu luyện có chút tạp, không giống chúng ta Nam Tông, thuần thuật." "Ta không thích nghe, để đúa xuống, ai ngươi có ý tứ gì?" đem lời nói rõ ràng ra. Học chúng ta Bắc tông chúng ngữ, quay đầu lại ngược lại chúng ta không tốt, ngươi người nào a ngươi? Ai ngươi đừng kích động a, ta không nói Bắc tông không tốt, ta là nói chúng ta phương pháp tu luyện khác biệt." Hắn nói, "Tiểu Mã, về sau ngươi có hay không cũng học Nam tông ngũ thuật." Ta xem hắn một mắt, "Ta là tu luyện ra thần thuật, Nam tông ai có thể dạy ta." Nói cũng đúng, hắn gật gật đầu, "Ai, nghe nói chúng ta lại có nhiệm vụ mới, là cái gì nha?" Giống như cùng lần trước không sai biệt lắm, ta hàm hồ nói, "Có lẽ còn là đi tìm bảo hã?" Triệu Ty thần nhãn tỉnh sáng lên, lại tầm bảo. "Ta tao, cái này cảm tính hảo." làm xong chúng ta lại có thể phân tiền thưởng thôi. Chân mày ta nhíu một cái, nhìn ngươi chút tiền đồ này, liền biết tiền. Ngươi thiếu tiền a là thế nào? Tiền ai ngại nhiều? Hắn không che giấu chút nào, càng nhiều càng tốt. Ta cười nhạt một tiếng, tốt ta, giống như ngươi thẳng thắn sống sót cũng rất tốt, ăn mau ngươi à, ăn no rồi trở về, đoán chừng sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đạt được phát. Hảo. Hắn giơ ly rượu lên, vì kiếm lời càng nhiều tiền thưởng, làm. Lời này nếu để cho thư Lan nghe được, đoán chừng sắc mặt nhất định rất khó coi, chúng ta cũng không phải không thích tiền tài, thế nhưng không phải chủ yếu. Tam thần giáo đệ tử xuất sinh nhập tử vì sứ mạng của mình, mà không phải vì chính mình kiếm tiền. Quả nhiên, ta không có đoán sai, buổi tối Thư Lan một lần nữa đem nhiệm vụ tuyên bố một lần, danh nghĩa chính là đi tìm bảo. Ta Hòa Miêu Ức cũng không động thanh sắc, ba cái nhân nhấc lên lựa gạt Triệu ti thần. Lao Triệu nghe xong, vui vẻ ra mặt, "Đội trưởng, nhiệm vụ này tốt, tổng đàn tin chúng ta là được rồi." "Ai đúng, chúng ta lần này đi đâu a?" "Nam, Mạnh Tân một đời Hoàng Hà đường xưa." Thư Lan nở nụ cười, "Hoàng Hà đâu thay đổi tuyến đường nhiều lần, chúng ta lần này không thể gấp gáp, đến cái kia trước tiên cẩn thận khảo sát một chút lại nói." "Còn cần khảo sát cái gì nha?" Triệu Ti thần chẳng hề để ý, cùng lần trước một rộng, đến vậy ta phái quỷ nô, miêu bất phái chim nhỏ, một ngày công phu là có thể đem chỗ kia tìm ra sáu. Ai đội trưởng, lần này không phải cùng lần trước tựa như, còn phải tìm manh mối a. Nghe ngươi ý tứ này, bảo tàng dấu điểm tâm bên trong đã có đến. Xem như thế đi, thư lan nói, lần này không cần như lần trước như thế, liên chiến mấy ngàn lần rạng. Chỗ dấu bảo vật ngay tại Mạnh Tân Hoàng Hà đường xưa phụ cận, chúng ta đến sau cái kia, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hảo. Triệu Ti thần nhìn ta một chút hai, các ngươi tại sao không nói chửa nha? Có lòng tin sao? Hai ta nhìn nhau, gật, gật đầu Có. Lao triệu cười, lại xem đội trưởng, ngày mai mấy điểm xuất phát. Thư Lan xem đồng hồ, từ Bắc Kinh đến Lạc Dương, đại khái muốn hơn 8 giờ, không nổi, sáng sớm ngày mai cơm sau đó lên đường đi. Quy của cũ, xuất phát đêm trước, Thư Lan không có trở về, ở tại ứng tổ. Ta thu thập sơ một chút hành lý, sau khi làm xong, nhìn thời gian một chút còn sớm, thế là xuống lầu đi tới phòng khách. Thư Lan chính đối một trương giấy trắng tròn tư, ta đi đến đối diện nàng ngồi xuống xem xét, giấy trắng kia bên trên là nàng vẽ quai đồ. "Thế nào? Có vấn đề gì sao?" Ta hỏi. Nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, Nhìn ta một chút, làm việc phía trước, ta sẽ quen thuộc lên một quẻ xem cát hung. Lần này quẻ rất quái lạ, cho nên ta có chút lo lắng sáu. Lo lắng cái gì? Ta nhìn nàng. Nàng đem quẻ đồ hướng về trước mặt ta đẩy, "Ngươi xem, đây là bí trí cấn, từ quẻ tượng nhìn lên rất may mắn cát lợi." Thế nhưng là lẫn nhau quẻ gặp lôi thủy phân, chấn một vì động, thủy tại một phía dưới, dường như là trong đường hầm trắng cảnh, ta lo lắng sáu. Đây chẳng lẽ là sẽ gặp phải lún? Ta sửng sở, không đến mức à, nhiều năm như vậy cũng không sập, có thể để cho chúng ta độ tới." Nàng cười nhạt một tiếng, "Sư phụ thường nói, quẻ không khi người, người rối gạt mình người." Ngày đó chúng ta đi tìm Long Môn lệnh, ta cũng lên một quẻ, được một cái Quy Mộ chi lâm, Quy Mộ quẻ bên trên trấn phía dưới đổi, có tranh, cãi đánh nhau chi ý, lâm quẻ bên trên khuôn phía dưới chạch, phải quý nhân tương trợ. Ngày đó chúng ta trước tiên ở đại tạp trong nội viện đánh một trận, tiếp lấy lại gặp được Đường tiểu thư, người nói cái này quẻ tượng có phải hay không ứng nghiệm? Đối với, là ứng nghiệm, ta gật gật đầu, cái kia sau đó thì sao? Nàng xem ta một mắt, Quy Mộ chi trước khi lẫn nhau quẻ là dầu sôi lửa bỏng vừa tế, là đại cắt chi quẻ, chủ nước chảy thành sông, đêm đó chúng ta thực sự vô cùng tội Thế nhưng là vừa rồi phải cái này một quẻ bên trong, Lôi Thủy phân trôi chủ tượng thật sự là có chút để cho người ta lo lắng. Quẹ là cát lợi, vậy chúng ta hẳn là không có gì nguy hiểm, nhưng lo lắng của ta là, sẽ có hay không có người thụ thương sáu? Dạng này à, ta nghĩ nghĩ, quẻ tượng nhìn lên, đoán chừng sẽ có người gặp hồng, nhưng không đến mức là rất nặng thương, đây là khó tránh khỏi. Không, có đại sự liền tốt, người không cần lo lắng. Người cũng như vậy nhìn, ta liền rất yên tâm, nàng nói, nhiệm vụ lần này chúng ta nhất thiết phải hoàn thành, chỉ cần không phải quá lớn nguy hiểm, chúng ta cũng không thể lẩn tránh, chỉ có thể dũng cảm tiến tới. Ta gật gật đầu. Xem trận đồ kia, phương pháp kia không thể, làm việc phía trước trước tiên lên một quẻ, trong lòng cũng liền có chứng đếm. Đội trưởng, đây là ta Diệp Hoan sư thẩm dạy người a. Ừm, ta thuật số cũng là cùng sư phụ học, nàng nói, cái thói quân này cũng là nàng dạy ta. Nàng nói phong thủy đại sư làm việc phía trước sẽ dùng quẻ nhìn một chút, dạng này trong lòng đại khái là nắm chắc, thiết lập chuyện tới có thể ung dung không đội, không đến mức tâm tình thay đổi rất nhanh, tạo thành không cần thiết ảnh hưởng. Một số thời khắc, còn có thể sớm làm chút chuẩn bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Việc này có ý tứ, ta cảm khái, thầy phong thủy làm việc Tựa hồ hồ so chúng ta vu sư trực tiếp như vậy vọt vào muốn ổn hòa nhiều. "Đội trưởng, chờ hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta cũng nghĩ lại học điểm thuật số, ngươi có thể dạy ta sao?" Thư Lan nở nụ cười, "Lắc đầu, ta dạy không được ngươi, bất quá, ngươi có thể đi tìm sư phụ ta, có lẽ nàng có thể dạy ngươi một chút." Lâm ra bí thuật không chuyển ra ngoài, cho nên ta thuật số cũng là sư phụ dạy, nếu như ngươi nghĩ học, nàng còn có thể không dạy ngươi sao?" Ta chần chờ một chút, mấu chốt là ta còn có thể học được sao? Thư Lan nghiêm túc nhìn ta một hồi, khẳng định gật đầu một cái, "Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi chịu học, sư phụ ta chịu dạy, ngươi nhất định có thể học rất tốt." Ta xem một chút trên bản quai đồ, trong lòng đột nhiên động một cái, "Đội trưởng, cái này quẹ bên trong tựa hồ khác biệt huyền cơ, cái kia trong động không chỉ có long hồn mật phủ, còn có khác đồ vận." "158 lời nói dối có thiện ý là cái gì?" Thư Lan hỏi. "Ta một ngón tay quai đồ, trong này cất giấu một cái ám quẹ cản, sư phụ ta nói qua, quẹ tượng không rõ thời điểm, huyền cơ thường thường liền ở trong tối quẻ bên trên, nếu như đem quẹ cản cân nhắc đi vào, Lôi thủy phân thì có một cái khác thượng 6. Ta nhìn nàng. Nàng gật gật đầu, rất nghiêm túc nghe, người nghĩ đến cái gì?" Âm Dương phòng tay, ta nhìn nàng. Nàng chau mày, Âm Dương phòng tay Có thể sao? Chấn một vị tay, càng kim vị vọng, trong mắt quái, Duy Khảm Ly không phút dây dương, ngược lại, cũng chính là Khảm Ly đều là âm dương đồng thể, ta nói, dịch giảng linh cơ động một cái, quý ở tổ nữ nhất âm, cho nên ta cảm thấy, đây là đại biểu âm dương vòng tay 6. Nàng trầm tư phút chốc, nếu là như vậy, vậy cái này trong đó còn có một cái bí ẩn hàng nghĩa, chính là muốn lấy ra long hồn, trước tiên muốn tìm tới âm dương vòng tay, dạng này mới có thể có kinh vô hiểm. Chúng ta thái độ một dạng, ta nói, có thể lần này thu hoạch sẽ rất lớn. Thư Lan vui mừng nở nụ cười, lỏng liêu khẩu khí, tốt, lần này trong lòng thật sự có đến. Ta nghĩ nghĩ, "Đội trưởng, nếu như chúng ta thuật số tù vi cao hơn chút, có hay không có thể từ nơi này quẻ đồ bên trong nhìn ra càng nhiều tin tức hơn?" Nàng gật đầu, đối với tu vi cao nhân, có thể từ một cái đơn giản quẻ tượng bên trong nhìn ra đặc biệt nhiều tin tức cùng chi tiết. Sư phụ ta đã từng mang ta nghe qua Lâm lão sư một lần giảng bài, lúc đương thời một đệ tử hỏi Lâm lão sư một vấn đề, Lâm lão sư liền nam sinh kia một ánh mắt, đem hắn trong nhà âm dương hai chạch vấn đề nói ra hết, hơn nữa vô cùng chính xác, cái kia nam hài lúc đó liền kinh trụ. Quẻ thông tin tức lượng lớn, có thể nói là đã bao hàm một người hoặc chuyện tiếp trước và kiếp này. Nhưng mà có thể hay không nhìn ra, thì nhìn dùng quẻ nhân tu vì như thế nào. Ta rất hâm mộ, cái này thật sự rất thần kỳ, chúng ta Vu sư chỉ biết là nhận được sức mạnh, khống chế sức mạnh xấu, mà thuật số, không những có thể biết quá khứ tương lai, hơn nữa còn nắm giữ từ trên căn bản đi thay đổi một ít chuyện sức mạnh, đội trưởng, ngươi nói ta về sau còn có thể học tốt những thứ này sao? Thư Lan có chút buồn bực, ngươi không phải từ nhỏ đã học sao? Hơn nữa Lâm lão sư mới dạy 20 ngày nha, như thế nào hỏi như vậy? Lâm sư thúc dạy ta là trận pháp, chú thuật cùng tâm pháp, ta nói, cũng là vì bổ đắp thần thuật chưa đủ. Những cái kia cũng rất cao sâu cũng rất hữu dụng, nhưng mà xấu, cũng không phải thuật số căn bản. Ta không nghĩ chỉ biết nói như thế, ta còn muốn tri kỷ nguyên cớ. Cấp độ kia chúng ta trở về, chúng ta đi cầu sư phụ ta, nàng nói, lâm ra bí thuật đại bộ phận không thể ngoại truyền, nhưng sư phụ ta không có cái này kiêng kỵ, nàng cũng có thể dạy ngươi. Ta bình tĩnh nở nụ cười, thế nhưng là ta mỹ nữ sư phụ nói qua, ta đã bỏ lỡ tối hoàng kim giai đoạn, muốn học cao thâm thuật số, e rằng không dễ dàng. Thư Lan nhìn ta một hồi, mỉm cười, ta đến cảm thấy chưa hẳn, sư phụ ngươi không phải thật cảm thấy ngươi không được, nàng là bởi vì có chỗ cố kỵ a. Ta sững sờ. Cố Trú Cố Kỷ có ý tứ gì? Nàng xem trên lầu một mắt, chúng ta ra ngoài tìm một chỗ uống một chén a. Ta Minh Bạch nàng ý tứ, gật đầu một cái, "Hảo." Đối với Bắc tông đệ tử tới nói, đam luận thuật số là tu vi tình tiến, nhưng mà tại Tín Ngưỡng thuần chính nam tông đệ tử nghe tới, những sự tình này có lẽ cũng có chút ngại cảm. Tương tổ phụ gần có một quán cà phê, không xa, đi bộ 15 phút. Trên đường chúng ta ai cũng không nói lời nói, đến rồi quán cà phê phía sau, tìm một cái gần cửa sổ xó xỉnh, điểm hai chén Lam Sơn, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Tướng mệnh của ngươi là bốn đang âm hợp thiên hạ thủy, thư lan nói, tướng mệnh thuộc thủy người. Vốn là có thuật số thiên phú, huống chi ngươi thế lớn như vậy, làm sao có thể học không được cao thâm thuật số. Ngươi người rất thông minh, vì sao lại không nghĩ ra vì cái gì sư phụ ngươi nói như vậy? Ta xem nàng một mắt, sư phụ không muốn để cho ta học. Thư Lan lắc đầu, không phải là không muốn, là nàng không thể nói như vậy. Ngươi là Tam thần giáo đệ tử, Tam thần giáo là vu thuật một phái, nếu như ngươi là nàng, có thể hay không khuyên một cái vốn là phù thủy đệ tử đi tinh tu thuật số. Nếu như nói như vậy, thiên phú của ngươi một khi bị phong thích, ngươi có thể sẽ trở thành một phong thủy đại sư 6. Đến lúc đó, Tam thần giáo sẽ ra sao? Ta không nói chuyện, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thán liêu khẩu khí. Thư Lan dừng một chút, kỳ thực chúng ta rất giống, cũng là tại lời nói dối có thiện ý bên trong lớn lên. Ta không có thể trách mình sư trưởng, nói cho cùng, bọn họ đều là vì chúng ta hảo. Ta xem một chút nàng, ngươi cũng là dài như vậy lớn. Nàng bình tĩnh nở nụ cười, ta 14 tuổi bắt đầu tu luyện tam thần linh trúc, cùng lọc sư phụ học. Bởi vì bác tông đệ tử đều phải kiêm học thuật đến cho nên 16 tuổi bắt đầu, mẹ ta mà bắt đầu đánh cho ta cơ sở. Mẹ ta là một cái rất lợi hại quái sư, nàng quẻ vô cùng chuẩn, nhưng mà nàng lại không nghĩ để cho ta học được quá sâu. Ta hỏi nàng vì cái gì, nàng nói ta thiên phú không đủ. Ta lẳng lặng xem một chút nàng. Lời của mẹ, ta đương nhiên là tin. Nàng cười cười, về sau, nàng thuyết giáo không được ta, cũng không cho ta nhiều hơn nữa học được, ta liền rời đi nhà, bắt đầu đi theo Lộc sư phụ. Lộc trưởng lão là của ta bổ sư, ta hết thảy đều là nàng cho ta. Mẹ ta không để ta học thêm, nàng lại cảm thấy ta còn có thể, nếu như cứ như vậy từ bỏ, thật là đáng tiếc. Cho nên nàng đem ta đưa đến Diệp sư phụ môn hạ, mời nàng tiếp tục dạy ta. Tiểu Di rất coi cho ngươi. Nàng gật gật đầu, theo Diệp Hoan sư phụ sau đó, ta thuật số tiến bộ rất nhiều, mà lại là trong thời gian rất ngắn. Ta rất buồn bực, Mụ Mụ rõ ràng nói ta không có loại này thiên phú, cho nên cái này rất kỳ quái. Nhưng Diệp sư phụ nói cho ta biết, kỳ thực thiên phú của ta rất tốt, chỉ là phía trước Mụ Mụ không muốn để cho ta học, cho nên rất nhiều thứ then chốt không có dạy ta mà thôi sao? Ta không giải, vì cái gì không dạy ngươi? Hay là cố ý bỏ bất đi bộ phận then chốt, nếu nói như vậy, rốt khoát đừng để ngươi học không được sao? Nàng xem ta một mắt, lắc đầu, đây là ta về sau mới đến, mẹ ta vốn là rất có hy vọng trở thành đứng chủ nhưng xấu, cũng là bởi vì nàng thuật số so với nàng vu thuật lợi hại, cho nên xấu. Ta những mày, cho nên liền bị tức đoạt tư cách. Nàng bất đắc dĩ cười cười, dù sao, chúng ta là vu thuật một phái, nếu như trong các đệ tử gia phong thủy đại sư, ngươi cảm thấy những cao tầng kia sẽ cao hơn sao? Dù sao không phải là mỗi người cũng giống như Lộc trưởng lão lái như vậy thông, đại bộ phận tam thần giáo cao tầng đều cho rằng, chúng ta kiêm học thuật đếm là vì bù đắp không có linh vị thiếu hụt, nhưng mà bọn hắn không cho phép chúng ta học được quá sâu, cảm thấy đủ là được rồi. Nhưng là giống Diệp Hoan sư phụ nói, người có tiên phú, ngươi muốn cho hắn lướt qua liền thôi, có thể sao? Trong lòng ta bị xúc động một chút, thiên phú, cũng là thiên tính. Phục vụ viên đem cà phê đưa tới, cái chén là ấm, cà phê là nóng, mùi thơm nồng nặc chậm rãi quét thiết loại này không khí vi diệu. Chúng ta giống tại đụng trạm cấm kỵ, có chút thấp thỏm, nhưng càng nhiều hơn chính là kích động cùng sựn sựu động hướng tới. Thần từ từ dùng, nhân viên phục vụ hơi hơi không người, quay người đi. Thư Lan dùng thìa quấy quấy cà phê, bưng lên nhẹ nhàng mút một ngụm nhỏ, thì thĩ gật đầu một cái. Kỳ thực có một số việc ngươi không biết, nàng để ly xuống, Lộc trưởng lão cùng cái khác những trưởng kia không giống nhau, nàng vào phong thủy vòng đi rất gần, những người kia đối với nàng ý kiến rất lớn. Lộc trưởng lão cũng không thèm để ý, nàng nhận định đúng liền nhất định sẽ cố gắng làm, ta cảm thấy sư phụ tuyệt không dễ dàng, Tam Thần giáo hòa cựu mọi chút cùng với phong thủy vòng quan hệ rất vi diệu, có thể bảo trì bây giờ bình tĩnh, ở mức độ rất lớn là bởi vì sư phụ dụng tâm giữ gìn cùng hòa giải. Những người kia hưởng thụ lấy hòa bình mang tới chỗ tốt, lại luôn chỉ trích sư phụ, thỉnh thoảng lại cho nàng tìm một chút phiền toái nhỏ. Thì như Mã Tứ Phương huynh đệ. Ta hỏi, nàng xem ta một mắt, từ chối cho ý kiến, "Sư phụ ngươi dụng tâm, ngươi bây giờ nên hiểu chưa?" Nàng là không muốn ảnh hưởng ngươi ở đây Tam Thần giáo tiền đồ. Ta đoán Trưởng Lâm lão sư cũng là cái này, dụng ý phong thủy thế gia bí thuật bình thường sẽ không tùy tiện chuyển ra ngoài, hơn nữa dù cho chuyển, cũng là muốn nhìn cơ duyên. Chúng ta so rất nhiều người hạnh phúc, sinh ra chính là tam thần giáo đệ tử, có thể học cao thâm mu thuật, chúng ta nên thỏa mãn. Thế nhưng là xấu, chúng ta cũng không bằng một số người, bọn hắn có thể dùng mình nghị lực cùng thành tâm cầu tới phong thủy đại sư chân chuyển, nhưng chúng ta bởi vì cái này vu sư thân phận 6. Dù cho có tiên phú, cũng muốn đè nén chính mình, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Ta cười, trong lòng ngươi không phải muốn như vậy, chúng ta đều như thế, đều không phải là rất quan tâm cái thân phận này. Nàng trầm mặc phút chốc, cho nên các trưởng lão cũng không có sai, đệ tử bản sự nếu như không phải tới từ bản môn, lúc đó từng chút một dao động các đệ tử tí nữa. Chúng ta Bắc tông cần thuật số, thế nhưng là lại nhất thiết phải khống chế các đệ tử, nhất là thiên phú rất tốt đệ tử, không cho phép bọn hắn học quá nhiều. Giống như ngươi lần này gây chuyện, nếu như không phải con lửa ra cùng tư tư cô nương đứng ra, dựa vào chúng ta Tam thần giáo, có thể giải quyết sao? Cửu muội trúc vu thuật lợi hại hơn chúng ta hơn, người chúng ta nhiều hơn nữa, thì có ích lợi gì? Thế nhưng là các trưởng lão đại bộ phận đều bảo thủ không chịu thay đổi, đối với phong thủy vòng chẳng những không qua lại, còn cố ý bài xích 6. Những lời này chỉ có thể hai ta sau lưng nói, nếu để cho miêu Miolus bọn hắn nghe được, ảnh hưởng sẽ không tốt. Ta mỉm cười, gật đầu một cái, đã hiểu. Dựa vào tín ngưỡng nhận được lực lượng, nhất định phải kiệt lực bảo hộ chính mình tín ngưỡng không bị quấy nhiêu, thậm chí không tiếp dẫm chân tại chỗ, đem chính mình phong bế ở một cái trong thần thoại mà không dám mở to mắt đối mặt thực tế. Trên đời phần lớn người kỳ thực cũng là dạng này, dùng từng cái một tinh thần bọt biển đem chính mình bảo vệ để cầu nội tâm an ổn. Kỳ thực chân lý không sợ nghiệm chứng, ngược lại chỉ có đang không ngừng nghiệm chứng bên trong mới có thể trở nên lô hòa thuần thành. Phần lớn người làm không được, cũng không dám đi làm. Nhưng là có như vậy một phần nhỏ người, bọn hắn không cách nào lừa mình dối người, cho nên bọn hắn cần trải qua càng nhiều ma luyện để cầu đến người xanh căn bản chứng nhận ngộ. Ta và Thư Lan cũng là dạng này người. Sau khi trở về, ta tự mình đi cầu Diệp Hoan sư thẩm, ta nói, ta mặc kệ cái gì cấm kỵ không cấm kỵ, Tam Thần giáo tất nhiên không có người có thể dạy ta, vậy ta liền muốn chính mình đi cầu học. Thư Lan liếc lấy ta một cái, mỉm cười, không nói chuyện. Y ý nhiên nói, kiểu muội chúc pháp muôn phân ba loại, đệ tử cũng chia ba loại, ta nói, cùng thầy cũng tu luyện vụ mà Linh Vũ mạch, nhưng là cựu cô nương đạo pháp bộ phận truyền thừa. Nhân gia cũng là vu thuật môn phái, bọn hắn có thể thu gom tất cả, chúng ta vì cái gì không được? Dậm chân tại chỗ, chỉ có thể càng ngày càng kém, nếu như tổng đàn giáo chủ không phải ý thức được điểm ấy, cũng sẽ không tổ kiến tiểu đường. Nàng gật gật đầu, ngươi nói đúng. Ta uống liêu khẩu cà phê, nhẹ nhàng thư liệu khẩu khí, chi mưng con lại khả ái, cuối cùng cũng có một ngày lớn lên thiên, khi nó bày ra hai cánh, vậy sẽ phải ôm bầu trời cùng thế giới. Đội trưởng, cảm ơn ngươi lời ngày hôm nay, ta biết nên làm như thế nào. Ta không biết làm lại như vậy đúng là sai, nàng xem thấy ta, ta chỉ biết, không nên phối hợp một ít người, áp chế tiên tính của ngươi. Ta cười nhạt một tiếng, người đối với ta thật tốt. Nàng ngưng thị ta phúc chốc, hy vọng tương lai ta sẽ không hối hận sáu. 1569 Nu Yi cùng biển cả đi nam trên đường, ta một mực tại trầm tư, từ nhỏ đến lớn ta đến cùng nghe xong bao nhiêu lời nói dối có thiện ý. Thư Lan nói nàng không muốn kiềm chế thiên phú của ta, như vậy lại có bao nhiêu người có ý định hoặc vô tình đang áp chế ta đây. Tối hôm qua ly kia cà phê phía trước, ta giống một cái không buồn không lo hải tử, chỉ biết là vui vẻ là được rồi, thế nhưng ly cà phê sau khi uống xong, ta đột nhiên cảm thấy chính mình trưởng thành, thanh tỉnh. Từ nhỏ đến lớn, ta cảm thấy ta sinh ra chính là vô sư. Không thể làm cái khác. Thế nhưng là về sau liền với sông mấy lần họa sau đó, ta dần dần cảm thấy có chút bất an. Ta cũng không phải bởi vì gây họa mà không sao, mà là ta mỗi lần gây họa phía trước, tựa hồ cũng có người sẽ biết. Thì như từ sư phụ, thì như lâm sư cha, thì như sư thúc ta. Nhất là sư thúc, hắn biết ta sẽ cùng bạch đi đi cùng một chỗ, cũng biết ta sẽ đắc tội cứu mỗi chút, hắn không ngăn ta, vì rèn luyện ta. Thế nhưng là trong mắt của ta, chuyện này lại có một tầng khác giải độc. Ta vẫn lấy làm tiêu nạo suất thần thuật, tại tần tư tư trước mặt không chịu nổi một kích tại Lâm sư thúc trước mặt càng là trăm ngàn chỗ hở còn có Diệp Hoan sư thẩm, nàng xem ta một mắt, liền đem tình huống của ta biết đến không sai biệt lắm, những thứ này đều để ta cực kỳ rung động. Ta cảm thấy chính mình thấy được núi cao cùng biển cả, mà mình thì đã biến thành một đứa bé, một cái nghĩ leo lên núi cao, với vùng biển khơi hài tử. Triệu Ty thần điểm một điếu thuốc đưa cho ta, "Ai, tới căn." Ta nhận lấy ngậm lên miệng, suy nghĩ một chút vẫn là bất cách. "Người sao thế?" Hắn buồn bực. "Không có việc gì, ta nói, muốn chút tâm sự, đừng phái giày ta." Triệu Ty thần xem thư Lan Hỏa miếu đất, hắn thế nào? Phía trước khu phục vụ ngừng một chút, thư Lan nói, chờ tiểu Mã nghĩ thông suốt, chúng ta lại đi. Lao Triệu không nhiều lời cái gì, mấy phút sau, lái xe vào ven đường khu phục vụ. Ta tự mình xuống xe đi đến một cái tĩnh lặng chỗ, cái này khu phục vụ rất lớn, bên cạnh có một tòa đồi núi, mặt trên còn có một cái miếu nhỏ. Ta ngẩng đầu nhìn một hồi, tìm khối sạch sẽ tảng đá ngồi xuống, ở đây hoàn cảnh không tệ, thích hợp nghị tâm sự. Yên tĩnh sau đó, ta lấy lấy điện thoại ra, cho từ sư phụ gọi điện thoại. Kể từ tiến vào xích diễm đường, đây là lần thứ nhất cho sư phụ gọi điện thoại. Tiểu Mã, thế nào? Sư phụ hỏi, khẩu khí của hắn có chút khẩn trương. Không có việc gì sư phụ, chính là nghĩ ngài, muốn theo ngài trò chuyện, ta nói, ngài gần nhất vẫn khỏe chứ? Sư phụ lúc này mới lỏng liễu khẩu khí, không có việc gì liền tốt, ta là ngóng trong điện thoại của ngươi, lại sợ ngươi điện thoại của. Ta rất tốt, không cần lo lắng cho ta, chính ngươi như thế nào? Có hay không cho ngươi tiểu gì gây tai họa? Ta sẽ tâm nợ nụ cười, tiểu gì đối với ta đặc biệt tốt, chọc chút phiền toái nhỏ, nàng giúp ta giải quyết, ta liền biết tiểu tử ngươi không yên ổn. Sư phụ dừng một chút, nói đi, có phải hay không có việc? Ta do dự một chút, sư phụ, chúng ta vu sư tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể tới cái tình trạng gì? Vì cái gì hỏi như vậy? Sư phụ buồn bực, ta nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, ta liền làm ngươi biết, tự hạn của chúng ta là cái gì. Hắn nghĩ nghĩ, vô sư là thần linh tôi tớ, tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng vẫn là thần linh tôi tớ. Ta nửa ngày không nói chuyện. Sau một hồi lâu, sư phụ thán liễu khẩu khí, ta liền biết, sớm muộn cũng sẽ có một ngày này. Tiểu tử, ngươi nghĩ làm cái gì liền đi làm a, sư phụ không quản được ngươi, cũng không nên của ngươi. Nhưng mà có một chút, ngươi đừng làm quá sáng tỏ, phải hiểu được bảo vệ mình. Hiểu không? Ta gật gật đầu, hiểu, ta tạ sư cha. Ta bây giờ cùng ngươi lãnh sư thúc cùng một chỗ. Hắn dừng một chút, "Nàng thời gian không nhiều lắm, rất nhớ ngươi, có rảnh rỗi trở về một chuyến, gặp nàng một mặt a." Mắt của ta vòng đỏ lên, "Ngài yên tâm, ta giúp xong liền trở về." "Vậy cứ như vậy đi." Sư phụ muốn tắt điện thoại. "Sư phụ." Ta đột nhiên nghĩ đến, nghe nói chúng ta Tam Thần giáo có một dạng thánh vật có thể khởi tự hồi sinh, ngài có biết rằng Long hồn mật phù. Sư phụ cười khổ, "Đây chẳng qua là cái truyền thuyết, đều mất tích hơn 1 năm, cái nào đi tìm? Hơn nữa coi như tìm được, ngươi bây giờ 6 trong lòng ta khẽ động, ngài biết rõ làm sao dùng, đúng không? Sư phụ chầm mặt một hồi, không biết. Ngươi đừng lừa gạt ta, ngài nói cho ta một chút, vật kia sáu. Đừng hỏi nữa, ta không biết. Sư phụ khẩu khí lạnh lẽo, người linh sư thuốc không thể rời bỏ người, cứ như vậy đi. Hắn trực tiếp cúp điện thoại. Sư phụ chắc chắn biết long hồn mật phụ cách dùng, hắn không nói cho ta, là vì ta hảo, nhưng nếu như cái này thánh vật thật có thể cứu linh sư thuốc mệnh, vậy ta nhất thiết phải thử một chút. Sư phụ đời này chỉ thích lạnh sư thuốc nhất cái, phần này tình yêu hành hạ bọn hắn 30 năm, bây giờ thật vất vả có thể ở cùng nhau. Ta không có thể để cho bọn hắn cứ như vậy tách ra. Ta hạ quyết tâm, bấm Lâm sư thúc điện thoại, Mã Viêm Viêm có thể có việc hỏi hắn, ta cũng có thể. Điện thoại rất nhanh thông, Hàn Huyên sau đó ta thẳng vào chủ đề, sư thúc, ta có một vị tiền bối, nàng cứ gọi Lệnh Uyển Nhi, hắn hiện tại sinh mệnh nguy cấp, ta muốn cứu nàng, nhưng ta không biết nàng có thể hay không tiếp tục sống sót. Có thể cùng không thể, đối với người mà nói khác nhau ở chỗ nào sao? Sư thuốc hỏi. Không có khác nhau, ta sẽ đi tận lực cứu nàng. Ta nói. Sư thúc rất bình tĩnh, tất nhiên rằng này, ngươi tại sao còn muốn hỏi đâu? Bởi vì ta không phải ngài Không có cảnh giới của ngài, ta nói, chuyện không quan tâm, quan tâm sẽ bị loạn, vị trưởng bối kia cũng là của ta lão sư, ta muốn biết nàng về sau sẽ như thế nào. Ngươi là muốn muốn một cái hy vọng. Không, ta muốn đối mặt thực tế, ta nói, chỉ có đối mặt thực tế mới có cơ hội thay đổi vận mệnh. Hảo, ngươi trưởng thành, Sư thúc nói, vị kia lãnh tiền bối bây giờ là mạng sống như treo trên sợi tóc, nhưng nàng cũng không phải không có sinh cơ. Ta không hỏi ngươi muốn làm gì, nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ, nay đông trận tuyết rơi đầu tiên sau đó, nàng liền sẽ không có cơ hội. Minh Bạch, ta tạ Sư Túc. Trong lòng ta lập tức dọng dãi. Ta không cổ vũ ngươi gây họa, nhưng là sẽ không ngăn lấy ngươi, hắn nói, đây hết thảy đều là ngươi mệnh số. Nhớ kỹ, lần tiếp theo gặp phiền thoái, đừng nói cho ngươi tiểu gì, trực tiếp tìm Mã Viêm Viêm. Tìm nàng? Vì cái gì? Ta không giải. Đừng hỏi, nhớ kỹ lời của ta chính là, hắn mỉm cười, tiếp tục gấp rút lên đường a, chớ trì hoãn. Hảo. Ta cụp điện thoại, nhìn một chút xa xa Thư Lan, đứng dậy đi đến bên người nàng, "Đội trưởng, một hồi ta chuyển cho ngươi 10 vạn đồng, ngươi giúp ta cho Diệp Hoàn sư thẩm sáu." "Đây là quy củ, ta hiểu quy củ." Không cần sư thúc nói ta cũng nghĩ đến. Thánh vật một khi tới tay, tất nhiên muốn lên giao tổng đàn. Nếu như ta tại thượng giao phía trước dùng chức Long Hồn mật phù cứu lạnh Lệ Nhi, đây nếu là bị tổng đàn đã biết, làm không cẩn thận chính là một cái phiên phức. Bởi vì Lãnh sư thúc là bọn hắn trong mắt Tam Thần giáo phản đồ, ta dùng thánh vật cứu một người phản giáo người, bọn hắn sẽ đáp ứng sao? Ta mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không, sư phụ ta dưỡng ta không dễ dàng, ta không có thể để cho hắn cô độc sống quáng đời còn lại. Kilo ca lo lần nữa lái vào cao tốc, ta xem một chút bên người Triệu Ti thần, cùng với sau lưng Tư Lan Hỏa Miêuất, bọn hắn nhìn đều rất bình tĩnh. Ta không có thể liên lụy đồng bạn, chuyện này, ta muốn tự mình tới làm không để bọn hắn nhúng tay, cũng không thể để bọn hắn biết. Đây chính là ta mệnh, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, ta còn chuẩn bị gây chuyện. Chúng ta tới trước là Dương, tại Lao Thành khu tìm một nhà nhà khách ở Lao Thành khu người không nhiều, đến buổi tối vô cùng vắng vẻ, Triệu Ty Thần có chút không chịu được, lôi kéo ta tới tìm thư Lan Hoà miêuất, nói là thương lượng một chút một bước ăn bài. Bước kế tiếp ăn bài, chính là không có ăn bài, thư Lan nói, có một bằng hữu sẽ theo phía hắn tới, chúng ta tại bực này hai ngày, chờ hắn đến rồi lại nói. Bằng gì? Triệu Ty Thần hỏi. Trước tiên không nên hỏi, chờ hắn tới các ngươi liền biết, thư Lan tĩnh nở nụ cười. Xem Triệu Ti thần, ngươi hai ngày này đừng dùng bất luận cái gì vu thuật, dưỡng tốt tinh thần, hai ngày sau có ngươi cược khổ. Vậy được. Triệu Ti thần gật gật đầu, ta không dùng vũ thuật, bất quá đi ra ngoài chơi một chút không có sao chứ? Dù sao Lạc Dương cũng là cổ thành, chúng ta đi xem một chút di tích cổ cũng tốt ta. Thư Lan lắc đầu, không được, đều ở đây trong nhà khác đợi, chúng ta là tới làm việc, không phải tới chơi. Triệu Ti thần nhìn ta một chút, bất đắc dĩ một nhún vai, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Ta cười nhạt một tiếng, được rồi, chẳng phải hai ngày sau. Hơn 20 ngày ngươi cũng kiên trì đến đây, đây coi là cái gì? Cũng là, chẳng phải hai ngày sau. Hắn hoạt động một chút bà vai, đi, vậy không ra ngoài, ta và tiểu mã đi trong nội viện hoạt động một chút được rồi đi. Cái kia có thể, nàng xem nhìn miêu ớt, ngươi có muốn hay không cùng một chỗ. Miêu ớt đang xem sách, không đi. Ta nợ nụ cười, ta cũng không đi, về ngủ. Triệu ti thần bó tay rồi, một ngón tay chúng ta, đi, đều không đi đúng không? chúng ta đi chơi. Chúng ta nhìn nhau nợ nụ cười, ai cũng không để ý tới hắn. Triệu ti thần chính mình chơi hai ngày, hắn kể từ bế quan tu luyện ngự linh chú phía sau. Tinh thần đầu đặc biệt thị vượng, nhất là ưa thích ra bên ngoài chạy, hai ngày muộn xuống hàng này cái mũi đều nhanh phụ lửa. Không được, thao. Trở về Bắc Kinh phía sau, ta muốn một lần tìm năm cái cô nàng, làm một ngày một đêm. Hắn hung tợn nói. Ta phốc một tiếng cười, "Ai, ngươi uống thuốc đi. Đến mức đó sao? Ta con mẹ nó cũng không biết chuyện gì xảy ra, trước mấy ngày còn rất tốt, mấy ngày nay cảm giác đều ngủ không được, hắn mắt đỏ, tinh này lực làm sao lại vượng như vậy." Ta xem hắn một mắt, đột nhiên phát hiện trên người của hắn khí tức cùng trước đây sát thực không đồng dạng, nội khí rất vượng, sát khí lại uýt đi rất nhiều. Người quỷ nô nhóm đâu? ta hỏi, đều phang ứng, hắn nói, tiết trưởng lao nói ngự linh thú uy lực mạnh mẽ, không cần thiết mỗi ngày mang theo quỷ nô, cần lại triệu hắn chính là, ta bây giờ đem bọn hắn đều phong tại nhà trên lệnh bài, dùng thời điểm, bọn hắn nghe được chú ngữ liền có thể chạy đến, trên đường cũng không sợ lộ cầu thần ngăn trở. Ngự linh nguyên rủa uy lực lớn như vậy, ta gật gật đầu, khó trách ngươi nội khí lại, quỷ nô nhóm đều phang ứng, âm khi yếu đi, trên người ngươi nguyên dương đã mất đi áp chế, tự nhiên là mạnh. Đây là đạo gia phương pháp tu hành, không chậm trễ ngươi dùng quỷ nô, còn có thể tránh bọn hắn thương nguyên khí của ngươi cùng khí, thật là không tệ. À, chuyện như vậy à? Hắn mừng tình đại ngộ, khó trách Tiết trưởng lão nhìn còn trẻ như vậy, cảm tình là dưỡng sinh nguyên nhân a xem ra Bắc tông kiêm tu thuật số cùng đạo thuật, cũng rất tốt, mặc dù không như chúng ta Nam tông vũ thuật tinh thuần a, nhưng ít nhất đối với cơ thể lúc nào cũng có chỗ tốt. Ta cho mày, ngươi con mẹ nó lại tới đây bộ. Ý hắn biết đến nói sai, nhanh chóng đổi giọng, ta xấu, không phải ý kia, không có xem thường Bắc tông ý tứ a. Ta là nói, không tệ, thật sự thật không tệ. Ta không mỉa cười, Triệu Ti thần, ngươi nha không nhiều lắm tiền đồ, nhìn, về sau sẽ không còn có nhân giáo ngươi độ thật, ngươi liền ôm không quỷ chi thuận, tu luyện cả một đời a. 157 mười hệ khảo cổ nữ sinh hai ngày sau, một cái tuổi trẻ cô nương mang theo một cái thần sắc đờ đẫn lao đầu đi tới nhà khách, đây chính là Thư Lan nói, chúng ta phải đợi bằng hữu. Nữ hài gọi Vương Linh, dáng dấp rất xinh đẹp, dáng người đặc biệt tốt, eo nhỏ phong đồn, trước ngực rất kiêu ngạo. Triệu Ty thần vừa nhìn thấy nàng liền ngộm, cặp mắt kia muốn bị dính chặt như vậy, cũng lại không rút ra được. Lao đầu là Vương Linh phụ thân, gọi Vương Kiến Long, hắn không nói lời nào, cũng không nhận thức, lúc nào cũng ngơ ngác ngửa đầu nhìn xem phía trên, mặc kệ phía trên là nóc phòng vẫn là bầu trời. Thư Lan tiểu thư, người xem nhìn ta cha hắn bộ dạng này xấu. Vương Linh thán liêu khí ẽ rằng đến làm cho các ngươi thất vọng. Thư Lan nhìn Vương Kiến Long một hồi, chuyển hướng Vương Linh, hắn như vậy bao lâu? Năm nay là năm thứ 8, Vương Linh nói, nhìn rất nhiều đại phu, bỏ ra mấy chục bạn, không có tác dụng gì. Trong miếu sư phụ cha nói, hồn của hắn ném đi, tựa như là bị nhốt rồi, không tìm về được. Thư Lan gật gật đầu, kéo qua Vương Kiến Long tay, bằng ngón tay quyết đè hắn xuống ngón giữa tay trái căn, mấy giây sau đó, nàng lông mày chính là những một cái, hồn của hắn không có ném, hẳn là trước tiên thụ rất lớn kinh hãi, tiếp đó bị lực lượng nào đó thừa lúc vắng mà vào, để lại thần trí của hắn. Cái kia còn có thể trị sao? Vương Linh nhanh chóng hỏi, hắn là không phải 3 ngày không nói một lời, buổi tối nói lẩm bầm. Thư Lan hỏi, đối với cùng niệm kinh tự như, ai cũng không biết hắn tại niệm cái gì, Vương Linh nói. Thư Lan gật gật đầu, ta đại khái hiểu, ngươi yên tâm, chúng ta có thể thử một chút. Vậy thì tốt quá. Vương Linh lòng liễu khẩu khí. Thư Lan đứng lên đi đến Triệu Ty thần bên cạnh, hạ giọng, dùng ngự linh chú, đem hắn trên người ba cái âm hồn kéo ra ngoài. Hảo. Triệu Ty thần gật gật đầu. Nhớ kỹ, không thể dùng quỷ nô, chỉ có thể dùng sức mạnh của chính ngươi. Thư Lan căm cái này rất khổ cực, ngươi phải kiên trì lên, nhất cố tác khí. Nếu như ở giữa đòn mất, hắn liền không có mạng. Đã hiểu. Triệu Ti thần đi đến Vương Kiến Long sau lưng, bằng ngón tay quyết nhấn một cái tay phải, tổn tưởng nhớ phúc chốc, dùng tay phải đè xuống vương đỉnh đấu bác hội, nhắm mắt lại, bắt đầu mặc niệm chú ngữ. Miêuất, ngươi cho hắn hộ pháp." Thư Lan nói, "Tiểu Mã, theo ta đi ra." Miêuất gật đầu một cái, "Hảo." "Chúng ta tới đến trong hành lang." Thư Lan nhìn bốn phía nhìn, Vương Kiến Long trên người có ba cái âm hồn, là hắn lúc còn sống bạn tốt. Bốn người bọn họ cùng đi đổ đấu, xảy ra chuyện, ba cái kia chết, âm hồn giấu thần trí của hắn bên trong, việc này thật phi toái. "Ta cho mày Đây chính là trong truyền thuyết hồn quân hồn. Nàng gật gật đầu, Triệu Ty thần có thể đem ba cái kia âm hồn kéo ra ngoài, nhưng chỉ dựa vào hắn chính mình không được. Một hồi chờ cái cuối cùng âm hồn rời đi hắn sau đó, ta muốn lập tức cho bọn hắn siêu độ, ngươi giúp ta một chút, dùng ngươi trận pháp vì ta tụ tập linh khí. Hảo. Nàng xem nhìn đồng hồ, Triệu ti thần không phải tinh lực tịnh độ sao? Lần này đã đủ hắn thụ, chúng ta không đợi, hắn ít nhất cần một canh giờ, chúng ta đi trước phía dưới đại sảnh ngồi sẽ. Ngỉ ngươi dưỡng sức, trên lệch thời gian không không nhiều lắm trở lại. Ta cười, vậy không sai, xem ra đêm nay lão sẽ lại không dục hòa đốt người. Một canh giờ sau, coi chúng ta lúc trở lại lần nữa, lao Triệu quần áo trên người cũng đã bị mồ hôi làm ướt, thân thể không ngừng run rẩy, thần sắc cũng bắt đầu mờ hốt. Cũng không tệ lắm, chú ngự không ngừng. Vương Kiến Long lại cùng vừa rồi không có gì khác biệt, tựa hồ Lao Triệu làm tất cả đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng tựa như. Kỳ thực đây không phải lao Triệu không được, là bởi vì hồn quấn hồn vô cùng khó xử lý, một cái không chú ý liền thường tới Vương Kiến Long thần thức. Nữ linh chú mặc dù lợi hại, nhưng muốn đem ba cái quấn ở cùng một chỗ 8 năm âm hồn tháo rời ra, hoàn toàn chính xác không phải một chuyện dễ dàng, cần kiên nhẫn, cần nghị lực, càng cần hơn cường đại nội khí. Thư Lan quan sát một hồi, gật gật đầu, rất tốt, Triệu Ty thần chống đỡ, tiểu mã, chuẩn bị. Ta theo sư thúc dạy ta, bóp lên chỉ quyết, lấy tâm niệm điều động phong linh trận, trên mặt đất vạch một cái, một cỗ nội khí rơi xuống mặt đất trong nháy mắt hóa thành trận pháp, tiếp lấy đem chung quanh một linh chi khí số lớn ngưng tụ đứng lên. Thư Lan đi đến bên cạnh ta, bấm ngón tay quyết đứng vững, ta một tay bấm ngón tay quyết, tay trái ấn ở bờ vai của nàng, phong linh trận tụ tập đại lượng linh khí trong nháy mắt bổ trong cơ thể nàng. Thư Lan mặc niệm chú ngữ, biến hóa chỉ quyết một ngón tay vương kiếm long, hắn thân thể du lên, tiếp lấy trong cổ họng phát ra một tiếng quát thiếu. Vương linh cả kinh, Vừa định nói chuyện, Miêu Lật dùng ánh mắt ngăn lại nàng. Vương Kiến Long thân thể chiến càng ngày càng lợi hại, tiếng quái khiếu bên thai không ngừng ánh mắt cũng không lấp lệ, hắn giống như nhìn thấy cái gì, hoảng sợ không thôi, hai tay trên không trùng không ngừng quét bộ. "Cửu Địa U Minh, phá quan xuất khiếu." Thư Lan gào to một tiếng, đốt. Vương Kiến Long phủ phù một tiếng quỳ xuống liễu địa thượng, nam sắc trên mặt đất thể như run rẩy, ba cái bóng đen cũng tại hắn quỳ xuống trong nháy mắt theo thứ tự rời đi thân thể của hắn, đi theo cũng quỳ xuống. Thư Lan rất bình tĩnh, biến hóa thủ quyết một ngón tay ba cái kia bóng đen, bọn hắn theo thứ tự hóa thành khí, chậm rãi biến mất ta không biết đây là bị siêu độ, vẫn là bị đánh tan. Thư Lan nạp khí quy nguyên, ta cũng thu trận pháp, đem nội khí thu hồi thể nội. Bởi vì phong linh trong trận hấp thu số lớn mộc linh chi khí, cho nên ta lập tức cảm thấy huyết khí dâng lên, trên thân tràn đầy sức mạnh, rất có muốn đi ra ngoài chạy mấy chục cây số dục vọng. Thời khắc này ta Hòa lão Triệu là chênh lệnh rõ ràng. Hắn đã thật thở, Vương Kiến Long đã sớm ngục xuống, nhưng hắn còn duy trì tư thế mới vừa rồi, trong miệng còn tại mặc niệm chú ngữ, đều được thói quen động tác, đoản trường ý thức đã sớm chết lặng. Thư Lan để cho ta đỡ dậy Vương Kiến Long, mình thì đi đến Triệu Ti thần sau lưng, nhẹ nhàng vỗ, Triệu Ti thần Lao Triệu đột nhiên tỉnh táo lại, "Thế nào? Có thể, đi về nghỉ sẽ đi." Thư Lan nợ nụ cười, thực sự là tốt." "A đi." Lao Triệu cũng không đoán hỏi tới khách khí, mở mịt nhìn chúng ta một cái, "Hoảng hoảng du du đi ra." "Cha ta hắn không có sao chứ?" Vương Linh lo lắng. Ta đỡ dậy Vương Kiến Long nhìn một chút, ánh mắt hắn so vừa rồi hiện ra nhiều, chỉ là bởi vì bị đẻ ép 85, trong lúc nhất thời còn không khôi phục lại được. "Yên tâm, hắn không sao." Ta đối với Vương Linh nói, "Bất quá hắn bây giờ cần nghỉ ngơi." "Ân, rất đa các ngươi." Vương Linh đặc biệt kích động, nói sẽ phải cho chúng ta quy xuống, bị Thư Lan ngăn cản. Không cần dạng này, ngươi tốt nhất chiếu cố ba ba của ngươi, chúng ta đi về trước, có chuyện gì chờ hắn buổi tối tỉnh lại nói." Thư Lan nói xong nhìn ta một chút, đem Vương Tiên Sinh đỡ lên giường, "Chúng ta đi." "Vương Linh Tiên Ân và tạ, giúp ta cùng một chỗ đem hắn cha đỡ lên giường, đắp kiến miệng." "Thư Lan hòa Miêu Ướt đi trước, ta giúp Vương Linh đem gian phòng thu thập sơ một chút." "Tiểu Mã ca ca, ta thật không biết nên nói cái gì cho phải, nàng xem thấy ta, cha ta bệnh này đi nhiều như vậy chỗ, tìm nhiều người như vậy đều không nhìn ra cái gì tới, may mắn là gặp phải các ngươi." Ta nở nụ cười, "Đừng nói như vậy, cũng là phận. Đi, ngươi nghỉ ngơi đi." Chàng ngươi bây giờ không thể rời người, một hồi lúc ăn cơm, ta đem cơm đưa tới cho ngươi. Ngươi chờ một chút. Nàng quay người từ trong bọc lấy ra một chồng mới tinh Việt Nam đồng, ngượng ngùng nhìn ta một chút, đây là một vật tệ, ta chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy. Ta dò xét nàng phúc chốc, cô nương, cần như vậy sao? Ta biết cái này không nhiều, nhưng đây là ta một điểm tâm ý, nàng nói. Vậy ngươi quay đầu trực tiếp cho thư lan không phải tốt hơn? Đây là cho các ngươi, cho ai đều như thế, nàng nói nghiêm túc, ta không có ý tốt cùng thư lan tiểu thư nói, cái này đích sắt 6, thiếu một chút. Ta nở nụ cười, ngươi nha, coi thường chúng ta. Đi Ai ngươi xấu?" Nàng sức sợ. Ta không chờ nàng nói hết lời, trực tiếp đóng cửa lại. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, ta đem thức ăn cho nàng đưa vào gian phòng, nhìn một chút Vương Kiến Long tình huống, hắn hô hấp coi như đều đều, chính là ngủ rất say. Vương Linh rất lo lắng, cuối cùng sợ hắn ba ba sẽ tỉnh không qua tới, ta vốn định an ủi nàng vài câu liền đi, lại không biết bất giác, bồi nàng trong phòng nói một lần buổi trưa mà nói. Cô nương này rất xinh đẹp, dáng dấp có chút cao lánh, nhưng nội tâm kỳ thực rất nóng. Hắn hiện tại đang tại bên trên đại nghị, lần này là xin phép nghỉ bồi nàng cha tới là Dương. "Ngươi biết các ngươi tới làm gì không?" Ta hỏi. Không biết, nàng lắc đầu, nhị Thúc ta nói thẳng để cho ta mang ba ba đến tìm thư Lan tiểu thư, cái khác không nói. A, ta gật gật đầu, vậy ngươi mời bao nhiêu ngày chết giả? Nửa tháng, nàng nói, nếu như không đủ, ta có thể lại mời. Chỉ cần có thể đem cha ta chữa khỏi, ta ở nơi này đợi bao lâu đều được. Ta nở nụ cười, trong lòng tự nhủ thật đúng là một cái nghiêm túc cô nương. Ngươi cười cái gì? Nàng không hiểu, ta nói sai sao? Ta lắc đầu, không có, ngươi đừng lo lắng, thư Lan không phải nói sao, ba ba của ngươi buổi tối sẽ tỉnh lại. Nàng khẩu khí, xem trên giường vương tiền long, vậy là tốt rồi. Đúng, ngươi học cái gì? Ta đổi một chủ đề. Khảo cổ, nàng nói. Con mắt ta sáng lên, khảo cổ á? Ta học lịch sử, chúng ta chuyên nghiệp có chút gần đâu, phải không? Nàng ngạc nhiên nhìn ta, vậy sao ngươi xấu? Ta cười, vậy ta làm sao làm vu sư đúng không? Ngươi có phải hay không muốn hỏi cái này? Hách 6 Nàng có chút lúng túng, kỳ thực ta không biết các ngươi là vu sư, nhưng ta biết các ngươi rất lợi hại. Ngươi đã là học lịch sử, vậy tại sao còn hiểu những thứ này? Có liên quan gì sao? Ta hỏi lại nàng, ai nói học lịch sử liền không thể hiểu những thứ này? Vậy ngươi vì cái gì học khảo cổ? chẳng lẽ là vì thừa kế nghiệp cha? A? Không phải à, nàng có tay, ba ba ta là làm công trình, ta học khảo cổ sao có thể tính là thừa kế nghiệp cha. Ta lập tức minh bạch, nàng cũng không biết Vương Kiến Long là đối đấu, người nhà đồng thời không có nói cho nàng. Cái này cũng bình thường, trộn mộ không phải là cái gì hào con chuyện, lại nói nàng lại là nữ hài tử, loại sự tình này làm cha mẹ cũng không tất yếu nói với nàng. Vậy ngươi học khảo cổ, là ngươi mình thích. Ta hỏi. Nàng lắc đầu, ta thích âm nhạc, nhưng mà lớp 10 năm đó, nhị thuốc xin một cái nam nhân cho ta trà xem bệnh. Người kia sau khi đến nói hắn không được xem chuyện này, nhưng hắn trước khi đi thấy được ta, nói với ta câu nói. "Lời gì?" Ta hỏi. Hắn nói hai tử, nếu như ngươi nghĩ cứu ngươi cha, ngươi liền đi học khảo cổ, dạng này hắn có lẽ còn có thể sống sót, đến tương lai có một ngày sáu." Nàng xem ta một mắt, đột nhiên mặt đỏ lên, không nói. "Tại sao không nói?" Ta buồn bực. Nàng chân chờ một chút, "Tiểu Mã ca ca, ngươi sáu, ngươi thật là làm cho tiểu Mã sao?" 158 11 thất liệt mã đương nhiên, cái này còn có thể là giả. Ta càng buồn bực hơn, vì cái gì hỏi như vậy? Người kia nói Ta sẽ gặp phải một thất Liệt Mã, nàng chăm chú nhìn ta, hắn sẽ đem cha ta từ trong quỷ môn quan kéo trở về. Ta sửng sốt một hồi, bình tĩnh nở nụ cười, "Liệt Mã, ta không phải là Liệt Mã, ta là Trình Tiểu Mã. Liệt Mã là ví dụ, không phải thật mã." Nàng xem ta một mắt, hắn nói chính là ngươi, nhất định không sai được. "Thế nhưng là cứu ngươi ba, là của ta hai đồng bạn à, ta nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta không có làm cái gì nha." Nàng nghĩ nghĩ, "Cái này xấu. Ta thì không rõ lắm, bất quá các ngươi không phải cùng một chỗ giúp ta bà sao? Hắn nói hẳn là cũng không sai a. Ta xem trên giường Vương Kiến Long một mắt, cái này sao sao? Có lẽ là một loại ngoại ứng a. Ngoại ứng? Nàng không hiểu, có ý tứ gì nha? Ta xem một chút nàng, ngoại ứng là một câu thuật ngữ, đại biểu chính là sự vật phát triển đến trình độ nào đó tiếp xuống thấy trước tính chất hoặc báo trước tính chất phản ứng. Đơn giản tới nói, chính là dấu hiệu nào đó, nó đại biểu sự vật giai đoạn tiếp theo phương hướng và tập giai đoạn cùng với bên trên một giai đoạn phát triển tính chất tổng kết 6. Ta nước miếng bắn tung tóe giải thích không sai biệt lắm một phút, cô nương toàn bộ nghe tròn vảng, mở mịt nhìn ta, không ngừng nuốt nước bọt. Không sai biệt lắm chính là như vậy a? Ta nói xong sau đó nhìn nàng một cái, rõ chưa? Nàng lắc đầu, không hiểu. Thật là thơm ảo a ngươi nói xấu. Lòng ta nói thơm ảo sao? Thật đơn giản nha. Nhưng khi nhìn cô nương ánh mắt kia, giống như đã thành công bị ta cho vòng vào trong kẽ đi. Ta nghĩ nghĩ, vậy rằng này, ta cho ngươi đổi một loại phương thức nói a liền kể chính ta trải qua ví dụ a. Cô nương chăm chú nhìn ta, "Ừm." Ta nhẹ nhàng cũng giọng, giống thuyết thư tựa như, kéo ra máy hát, lại nói nhớ năm đó ta năm thứ hai đại học thời điểm, học tập phi thường không cố gắng. Nhưng mà chúng ta đồng học kiểu có đất mẹ nhà hắn so với ta còn không cố gắng, trên cơ bản một cái học kỳ tới, nhà đem thời gian đều dùng đang đánh bại lên 6. Cô nương phốc một tiếng cười không cho cười, ta nghiêm túc nhìn xem nàng, nghiêm túc nghe cố sự. Nàng như cười, gật gật đầu, "Ân." Ta tiếp tục kể chuyện xưa, năm đó cuối kỳ, hàng này thẳng đến Lâm Thi hai ngày trước mới ý thức tới đại sự không ổn, nhanh chóng ném đi bài bổ kẹ bắt đầu ôn tập. Có thể cái kia có trái trứng dùng. Cuối cùng không có cách nào, gia hỏa này suy nghĩ một cái tuyệt chiêu, ngươi đoán là cái gì? Nàng không hề nghĩ ngợi, mua đáp án. Ta vẩy một cái ngón tay cái, quả nhiên là người từng trải, bất quá ngươi đoán sai rồi, hắn không có mua, cũng không tiền mua. Cô nương le lưỡi một cái, ngượng ngùng cười cười, "Đó là cái gì tuyệt chiêu nha?" Ta thân bí nở nụ cười. Hàng này ra ngoài tìm một cái hàng địa hẻ, xem bói đi. Vậy cũng là tiêu chiêu." Nang lông mày nhướng lên, "Vậy nếu là xem bói hữu dụng, còn học cái gì nhà sáu?" Người trước đừng ngóng đợi, hãy nghe ta nói hết, ta cười cười, "Hàng này ở bên ngoài đầu tiên là hoa 10 đồng tiền tính một quẻ, người kia nói hắn cuộc thi lần này vô cùng hung hiểm, cơ bản không qua được, nhưng là không phải là không, có biện pháp." Hắn cho hàng này một đạo phụ, căn dặn hắn thi ngày đầu tiên tuyệt đối không nên nói chuyện, nhất là mấy ngày nay không thể đánh bạc, nhớ lấy nhớ lấy. Xong việc lại nhiều thu hắn 100 khối tiền, nhường hắn đem phụ cất kỹ, nhanh chóng trở về ký túc đặt ở dưới cái gối. Hàng này thận trọng nhận lấy, thiên ân vạn tạ sau đó, đứng lên phụ giúp xe đạp chuẩn bị trở về ký túc xá. Đúng vào lúc này, đột nhiên có một bên ngoài trường bài hưu từ cái kia đi qua, nhìn thấy hắn tại ven đường xem bói, nhân ra liền đùa giỡn hô hét to, "Ai dù, có đất, xem bói cái nào? Buổi tối tới mấy cái." Hàng này không hề nghĩ ngợi, lập tức gật đầu nói, "Được a, tới thì tới, ai không tới ai cháu trai." Bên cạnh vậy coi như quẻ nghe xong, thở dài một tiếng hay, "Thiên ý, đây là thiên ý nha." 6. Cô nương một tiếng vừa cười, "Ta hiểu, đã hiểu." Ta xem nàng mắt, câu chuyện này chính là một cái đạo lý. Vậy coi như quẻ chưa hẳn là hơn lợi hại, chúng ta tạm thời cho là hắn nói rất đúng a, hắn vừa căn dặn xong tiểu có đất không nên đánh bài, kết quả cái kia hàng liền cùng người hẹn vẫn bài, cái này ngoại ứng liền mang ý nghĩa, cái kia hàng khảo thí chắc chắn đỗ. Ta đây sao giảng giải, người lý giải đứng lên đơn giản a. Cô nương gật gật đầu, liếc lấy ta một cái, tiểu mã các ca, người năm nay 23 tuổi, đúng không? Ta khẽ giật mình, làm sao người biết? Nàng nở nụ cười, người kia nói, hắn nói ta sẽ gặp phải một thất liệt mã, là một cái 23 tuổi nam hải tử, người này là ta quý nhân, có thể đem cha ta từ quỷ môn quan kéo trở về sao? Cho nên ngoại ứng không ngoại ứng ta đây không hiểu, ta chỉ biết hắn nói người kia là người là được rồi. Ta có chút giật mình, cũng có chút vô vị, tất nhiên rằng này, vậy ngươi vừa rồi không nói thẳng. Nàng xem ta một mắt, nhú vai ngượng ngùng túi đầu. Ta đột nhiên ý thức được chút gì, người kia còn đã nói gì với ngươi. Không có A, nàng ngần đầu, liền nói vừa rồi những cái kia A. Khoe miệng ta nở nụ cười, ngươi không nói đúng không. Vậy tự ta nhìn A. Nói ta kéo lại tay của nàng. Vương Linh sướng sở, bản năng muốn giúp vệ, nhưng ta chảo rất căng nàng không có có Trong lòng ta lập tức minh bạch, lông mày không khỏi nhíu một cái, người nữ hài này như thế nào như thế không thành thật. Ngươi rõ ràng là cái hiểu thuật số, làm gì cùng ta giả vờ hồ đồ. Ngươi sáu? Nàng ăn đã, ngươi như thế nào sáu? Ta nhìn chằm chằm nàng, ngươi 15 tuổi liền bái một cái Quảng Đông nữ nhân vi sư, cùng với nàng trước tiên học được một năm tướng mạo, về sau vừa học sáo hảo cùng tự bình thuật. Học được nhiều như vậy, ngươi nói ngươi không hiểu cái gì gọi là ứng? Còn có ngươi thật không biết ba ba của ngươi là làm cái gì sao? Ngươi cố ý giả ngu, có ý tứ gì? Ta sáu. Vương Linh rất mâu thuẫn, tiểu mã ca ca đừng sinh khí, nghe ta giảng giải được chứ? Không cần ngươi giảng giải, ta cười lạnh, còn có ngươi cái gọi là một tấc liễu mã, đó là ngươi sư phụ nói cho ngươi à, hơn nữa nàng nói cũng không phải ngươi trần thuật đơn giản như vậy, nàng nói người kia có thể cứu ngươi ba ba, có thể cho ngươi mang đến một bút tài phú, hơn nữa còn sáu. Trong lòng ta khẽ động, câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Nàng ngược lại bình tĩnh, hơn nữa còn cái gì? Nói tiếp a. Ta nuốt liêu khẩu nước bọn, liếc nhìn nàng một cái, buông tay ra, sư phụ ngươi suy nghĩ nhiều, ta sáu. Ta cái kia sáu, còn có chút việc, buổi tối lại tới. Nàng giữ chặt ta, ta không biết ngươi nguyên lai lợi hại như vậy. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể nghe ta giải thích một chút, được chứ? Không có gì tốt giải thích, ta đứng lên liền hướng bên ngoài đi. Tiểu Mã Kaka, nàng hô một tiếng. Ta dừng bước lại, nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, ngươi học thuật đếm là vì kiếm tiền, cho ngươi ba ba chữa bệnh, cái này ta hiểu. Vừa rồi lời của ta có chút xúc động, ngươi đừng hướng về tâm đi. Ta thật sự có chuyện, buổi tối ba ba của ngươi tỉnh ta lại tới. Nàng châm mặc phút chốc, khổ sở nợ nụ cười, hảo, kia buổi tối gà a. Ta trở lại gian phòng của mình, Triệu Ti thần đang tại nằm ngáy ta từ hộp thuốc lá của hắn bên trong rút ra một điếu thuốc điểm, nhẹ nhàng hút vài hơi. Bác Tác nằm dài trên giường, thật dài thư liễu khẩu khí. Một cái vì cho cha xem bệnh mà học thuật đếm được nữ hải, một cái nhìn vô cùng kỳ quái, tựa hồ có chút không thể nào tiến đoán, chuyện lần này, có ý tứ. Ta mơ mơ màng màng nằm sễ, trời tối phía sau, bên hai chuyển đến ôn doanh thanh âm. "Chủ nhân, Vương Kiến Long tỉnh." Ta mở to mắt, ngươi một mực ở bên kia nhìn chằm chằm. "Không có, chủ nhân suy nghĩ gì?" Ôn Doanh liền đi tìm hiểu cái gì, nàng nói, "Hắn bây giờ vừa tỉnh, con mắt còn không có mở ra, nhưng mà tâm thần đã tỉnh. Lại qua mấy phút, hắn sẽ xả ra chuyện." "Xả ra chuyện?" Ta sững sờ. Xảy ra chuyện gì? Thân trí của hắn bị ba cái kia âm hồn quân 8 năm, bây giờ đã có chút tàn khuyết không đầy đủ, nàng nói, hôm nay là hắn một cái đếm, nếu như ngài không mau chóng tới, hắn một hồi tỉnh lại liền sẽ nhảy lầu, nữ nhi của hắn là ngăn không được hắn. Ta nhanh chóng ngồi xuống, vậy ngươi không nói sớm. Ôn Doanh Hiển hiện ra, mỉm cười, ngài không cần phải gấp gáp, thời gian đủ. Ta xem nàng một mắt, ngươi cũng đã biết, cười ta là a. Nàng hé miệng nợ nụ cười, làm sao lại thế? Đây là chủ nhân chuyên tốt, ta chỉ biết vì ngài cao hứng. Tôi đi. Ta xuyến đóng giày đi ra ngoài, ta đã có bạn gái, bây giờ học tốt được. Tôn Doanh không nói chuyện, vừa cười, lần này nàng không có hé miệng. Ta cho thư Lan phát cái vẻ chán, vội vã chạy đến Vương Kiến Long căn phòng bên ngoài, dùng sức gõ cửa, "Vương Linh, mở cửa." "Vương Linh mở cửa, tiểu mã ca ca, thế nào?" Ta một cái đẩy ra nàng, mấy bước đi tới trước giường xem xét, trên giường Vương Kiến Long con mắt đang động, Mỹ mắt cũng hơi hơi mở ra một đường nhỏ, chỉ lát nữa là phải đã tỉnh lại. Mau đem cửa sổ đóng lại, khóa lại, "Ta mệnh lệnh." "A, hảo." Vương Linh đi nhanh đến cửa sổ trước mặt, đem cửa sổ đã khóa. Ta nhìn chăm chú Vương Kiến Long, phát hiện hắn mi tâm có một khí. Lúc sáng lúc tối, như ẩn như hiện, ức không ổn định. Đây là thần thức bất ổn, sắp ly thể dấu hiệu, một khi hắn đã tỉnh lại nhưng mà thần thức rời thân thể, vậy hắn liền sẽ bị điên. Ôn doanh, việc này ngươi có thể xử lý sao? Trong lòng ta hỏi. Có thể, nhưng chúng ta không được, nàng nói, cần chủ nhân ngại hạ mệnh lệ. Ấn. Ta sướng sở, có ý tứ gì? Qua loa. Không phải đi ngang qua sân khấu. Mệnh lệnh của ngài chính là pháp lệnh, nàng nói, Vương Linh sư phụ nàng tiên đoán không có sai, bây giờ Vương Kiến Long mạng sống như treo trên sợi tóc, ngài lần lên mệnh trùng chú định cứu hắn chính là cái kia người, ngài nếu là ra lệnh cho ta làm, vậy chuyện này có lẽ có thể làm tốt, nếu như ngài không giới mệnh lệnh, chỉ dựa vào chúng ta, e rằng hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Ta hiểu, ta đứng lên, Severling, cha ngươi rất nhanh liền tình, hắn sẽ nổi điên, ngươi giúp ta ngăn hắn, đừng để hắn tới gần cửa sổ. Thân. Vương Linh gật, gật đầu. Bên này vừa giao phó xong, Vương Kiến Long một hơi chậm đi lên, tiếp lấy ngồi xuống xuống giường, trực tiếp hướng cửa sổ chạy tới. Tại hắn từ bên cạnh ta đi qua thời điểm, ta một cái khóa lại cổ của hắn, tiếp lấy ta liền bị một cố lực lượng khổng lồ trực tiếp kéo đi, tiếp đó bả vai hắn rung lên, tay của ta trong nháy mắt bị bắn ra, thân thể nặng nghề ngã xuống liêu địa thượng. Cảm tình lao nhân này còn có thể công phu. Cha, Vương Linh gặp ta bị ná đổ, giật nảy cả mình, chào đón Liễu mạng ngăn trở Vương Kiến Long. Nàng dù sao cũng là một nữ hài tử, ta đều bị ba nàng rơi trên mặt đất, hướng chi nàng. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, tiếp lấy kêu đau một tiếng, nàng bị xinh xinh trở về, sau lưng đụng vào trên bệ cửa sổ, cô nương lập tức đau ha to miệng, khí tức bị đông chặn. Tôn Doanh Ta hô to một tiếng, còn chờ cái gì? Cứu người. Đang khi nói chuyện ta không chú ý trên người đau, nào tới lại ôm lấy Vương Kiến Long hùng. "Chủ nhân, ngài đệ lại hắn thiên linh, biến thành ta." Ôn Doanh nói. Lúc này ta đã bị hắn kéo tới bên cạnh cửa sổ, hắn một đầu đánh tới Pha Lê, hai tầng Pha Lê trong nháy mắt bị hắn đụng cái nắp ấy, tiên huyết cũng nhỏ xuống. Một đạo bạch quang đánh tới Vương Kiến Long trên lưng, hắn thân thể run lên, lúc này mới không có chui ra đi. Ta lợi dụng thời cơ này đứng lên, lấy tay đệ lại linh, tâm niệm vừa động, biến thành Ôn Doanh. Trước mắt bạch quang nhất tiệm, ta đã biến thành Ôn Doanh dáng vẻ, cùng lúc đó Trước mắt Vương Kiến Long cũng đã biến mất, một người khoác thiết giáp tướng quân tại phía bên ngoài cửa sổ chậm rãi hiện ra thân hình. 15912 Vương Kiến Long nguyên lai Vương Kiến Long trong thần thức không chỉ cuốn ba cái âm hồn, còn ẩn giấu một cái sắt giáp tướng quân. Muốn đưa hắn vào chỗ chết, chính là cái này mặt trầm như nước ma sát. Tướng quân là người phương nào? Ta Âm Thanh đã biến thành Ôn Doanh. Sắt giáp tướng quân cười lạnh, cực kỳ khinh thường, vị tiểu thư này, người là ai? Chủ nhân, hắn không sợ ta, Ôn Doanh nhỏ nói, không cần nói chuyện hắn, hắn ở Vương Kiến Long hải bên trong, chỉ cần ngăn chặn hắn chốc, ta là có thể đem hắn dẫn ra. Hảo. Ta nghĩ thậm chí cần hắn đi ra, còn giữ lại Mã ra chính mình liền có thể làm. Nghĩ tới đây, ta khẽ cười cười, lắc đầu. Sát xây tướng quân trong mắt toát ra lu quang, "Tiểu thư tất nhiên xuống tới, xem ra là muốn cùng tại hạ nhất quyết cao thấp." Ta vẫn mỉm cười, lần nữa lắc đầu. "Vậy là ngươi vì cái gì?" Sát Giáp tướng quân tiếng như hùng trùng. "Ách sáu." Ta nghĩ nghĩ, cười hắc hắc, tiếp tục lắc đầu. Sát Giáp tương quân nhướng mày, "Tiểu thư ngươi không đáp lời, rốt cuộc là dụng ý gì?" Long ta nói cái này Cam môn nhi khi còn sống đoán chừng cũng là quân tử, đội ta tính khí này, không nói lời nào sớm mẹ hắn đánh lên. Vị này vô cùng Mặc dù lòng tràn đầy đề phòng, nhưng đối với nữ hải tử vẫn đủ có phong độ, nhìn ý tứ này cần phải trước hỏi rõ rồi chứ sau đó lại quyết định có động thủ hay không. Kỳ thực việc này cũng bình thường, tựa như một cái nam nhân đang ngủ cảm giác đâu, nửa đêm đột nhiên có một cô nương xinh đẹp xông vào, người hỏi nàng cái gì, nàng cũng cười không nói. Loại tình huống này hoặc là giẫm mộ, hoặc là gặp gỡ nữ quỷ, đổi ai cũng phải suy nghĩ suy nghĩ, không dám hành động thiếu suy nghĩ cũng là nhân chi thường tình. Nhưng ta không một dạng, ta không có như vậy bút tích, là quỷ ta đã bắt, là cô nàng xấu. Hắc, hắc các ngươi hiểu Nhưng mà sát giáp tương quân lại có phong độ hắn cũng là ma, gặp ta cuối cùng không đáp lời, tính khí này cũng nổi lên, một ngón tay lô mũi của ta, nếu không nói, đường trách tại hạ vô tình. Lòng ta nói ngươi để cho ta nói cái gì. Ra đây đánh với ta một trận sao. Liên mã ra tính khí này, nếu không phải là chờ ôn doanh, đã sớm cùng ngươi làm lên. Còn có thể nghe ngươi một cái ma linh ở nơi này nói nhiều dài dòng sao. Vừa đúng lúc này, ôn doanh nói chuyện, chủ nhân, có thể. Cùng lúc đó, sát giáp tương quân một tiếng kinh hồ, trên người xanh đen chi khí trong nháy mắt trở nên lồng. Điều này nói rõ hắn đã tự thức hải bên trong đi ra, vừa rồi ta thấy bất quá là hiện tượng, cái này mới là bản thể của hắn. Ta điều động tâm niệm, thủy linh trận 6, biến thành đại hắc thiên. Không có cách nào, biến lớn dạ quen thuộc, đương nhiên, càng quan trọng chính là ta muốn thăm dò sâu cạn linh trận uy lực, dù sao trận pháp này đối với ta ý nghĩa trọng đại. Ta trong nháy mắt bay ra cửa sổ, đã biến thành thân hình to lớn đại hắc thiên, cái này sắt giáp tương quân ở trước mặt ta lập tức liền thành một con chuột lớn nhỏ. Hắn giậm ngậm, run muốn quất ra bên hông một thanh trường kiếm, nhưng kiếm còn chưa có đi ra, con mắt ta chừng một cái, sau lưng một cái hình thể to lớn giống vậy, giống hắc sư tử một dạng thần thú nhào tới, một ngụm đem chuột cắn, đầu dùng sức hất lên, sắt giáp tương quân đang kêu sợ hại âm thanh bên trong hóa thành khói đen. Nói thật, một khắc này ta có chút che, một cái thủy linh trận, liền đem xuất thần thuật uy lực áp đặt đến nơi này dạng tình cảnh, vậy nếu là ta có thể đem Lâm sư thúc bản sự học thêm chút, sẽ như thế nào? Nhưng mà ta một khắc này là đại hắc thiên, không thể suy nghĩ nhiều, thế là ta biến trở về chính mình, lại phát hiện thân hình của mình mặc dù rút nhỏ chút, nhưng vẫn như cũ cực lớn. Lúc đó ta cảm khái vô hạn, đời này, cho tới bây giờ độ cao so với mặt biển không có cao như vậy qua. Tiểu Mã Ka 6 Vương Linh thống khổ hô một tiếng. Ta lập tức thanh tỉnh, nhanh chóng trở lại bản thể, vừa mở mắt nhìn, Vương Kiến Long đứng tại bên cạnh cửa sổ không lúc nhích, mà Vương Linh thì ngồi dưới đất, đau sắc mặt trắng bệnh. Ta nhanh chóng nạp khí quy nguyên, trước đem vẻ mặt hốt hoảng Vương Kim Long đỡ lên giường nằm xong, tiếp lấy bước nhanh đi tới Vương Linh trước mặt, "Ngươi như thế nào?" "Ta yếu sáu." giữ rỗi sáu." Nàng hô hấp có chút phí sức, "Trảm ta hàn sáu." "Vừa rồi đó là thế nào? Vì cái gì sáu? Ngươi đụng một cái hàn sáu?" "Liên tốt." Ta xem một chút Vương Kiến Long, lại nhìn một cái, vừa rồi bao lâu trôi qua? Nàng đâu không để ý tới nói chuyện. Cắn môi, một tay đỡ ta cánh tay, một tay che eo, mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu không ngừng nhỏ xuống. Ta nhẹ nhàng đỡ lấy bờ vai của nàng, muốn đem nàng ôm. Tên nàng đau hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xuống, ta dùng ôm công chúa ôm nàng, quay người đi đến trước sofa, nhẹ nhàng buông nàng xuống, nhẹ nhàng đỡ eo của nàng, thật sự đau như vậy. Nàng cật lực gật gật đầu, ấn sáu. Ta thận trọng vượt qua thân thể của nàng, đem nàng bên hông quần áo nhắc lên xem xét, một đạo vết máu nhìn thấy mà giật mình. Không có việc gì, ta an nàng, môi mềm làm tổn thương, hẳn là không làm bị thương xương cốt. Một hồi thư làn tới để cho nàng cho ngươi dùng nội khí qua qua huyết liền tốt. Nàng trợn hồn hển liếc lấy ta một cái, ngươi không thể giúp ta sao? Ta nghĩ nghĩ, hảo, ta thử xem. Ta lấy tay nhẹ nhàng đè lại eo của nàng, làn ra cùng xa tanh tựa như, vừa chân lại lạnh, xúc cảm cũng thực không tối xấu. Ta lung lay đầu, căn dặn tâm thần, này lại cũng không phải lĩnh hội xúc cảm thời điểm. Tốn doanh lại lại gần, chủ nhân, xuất thần thuật triệu tập nội khí là phi thường lợi hại, ngài trên thân thủy linh trận khí tức còn rất nhiều, có thể trực tiếp chữa thương cho nàng xấu. Hẳn là để cho ngươi tới. Trong lòng ta nói. Tốn vừa cười, ta có thể bất quá sáu. Cô nương này muốn cho chủ nhân tự thân vì nàng chữa thương sáu. Ta không đang nói cái gì, vừa rồi không thu thủy linh trận, trung quanh thủy linh chi khí còn đang không ngừng mà bổ sung tiến trong cơ thể ta, dạng này vừa vạn. Ta dùng tâm niệm điều động nội khí, cánh tay lập tức một hồi thoải mái thanh lương, đại cổ nội khí thông qua tay phải huyết lao cung tràn vào thân thể của nàng sáu. Thủy linh chi tức giận cảm giác rất kỳ diệu, lạnh nhưng rất thoải mái. Nếu là âm khí đó chính là một loại cảm giác khác, đó là lạnh, hơn nữa còn rét thấu xương. Lúc này Thư Lan Hỏa Miếu ớt chạy đến, gặp trong phòng như thế bận, nhanh chóng tiến đến bên cạnh ta, tiểu mã, chuyện gì xảy ra? ta đang tại vận nội khí, không thể nói chuyện, kéo lại Miêu Ngất tay, đem tình huống cùng với nàng nói đơn giản nói. Miêu Ngất minh bạch, xem Thư Lan, có một ma linh giấu ở vương kiến long trong thần thức, phía trước không có phát hiện, Triệu Ti thần ngự linh thú đem ba cái kia âm hồn kéo ra, cũng đem cái kia ma linh đánh thức. Vừa rồi hắn tỉnh sau đó, cái kia ma linh muốn đẩy hắn vào chỗ chết, may mắn tiểu mã kịp thời chạy tới. Thư Lan nhìn một chút trên cửa sổ thủy tinh vỡ, gật đầu một cái, không có việc gì liền tốt, vương linh đây là thế nào? Eo của ta sáu, đụng vào trên bệ cửa sổ 6. Vương linh cật nói, đừng nói chuyện, nói Chữa thương thời điểm không thể phân tâm, muốn thanh không tâm niệm. Vương Linh gật gật đầu, nhắm mắt lại. Đi xem hắn một chút như thế nào, Thư Lan một ngón tay Vương Kiến Long. Miêu Ứt gật gật đầu, "Hảo." Hai nàng đi đến trước giường, Thư Lan xem mạch, Miêu Ứt vén lên Vương Kiến Long mí mắt quan sát một phen, hai người nhìn nhau, đều lòng liếu khẩu khí. "Tiểu Mã kk 6, ta tốt hơn nhiều 6." Vương Linh thật dài thư liếu khẩu khí, tay của ta rời đi eo của nàng, bản năng vây mấy cái, đem dính vào bệnh khí vứt bỏ, tiếp lấy nạp khí nguyên, chậm rãi mở mắt. "Ta không đau, cảm ơn ngươi." Cô nương cảm kích nhìn ta. Ta mỉm cười. Ngươi không có việc gì liền tốt, đúng, vừa rồi ngươi ngã xuống sau đó, bao lâu trôi qua nói chuyện với ta. Đại khái 6. Nửa phút ta, nàng nói, ta lúc đó đau khí đều không thở đổi, trông thấy ngươi đẻ xuống cha ta đỉnh đầu, tiếp đó hắn liền bất động rồi. Ta chỉ hoán liêu khẩu khí, có thể nói chuyện liền gọi ngươi 6. Thật sự, ta sững sở. Thật sự, nàng nói nghiêm túc. Ta cảm giác giống qua rất lâu, nhưng trên thực tế vẫn chưa tới một phút, đây là trước đó không có cảm nhận qua, chẳng lẽ nói ta xuất thần thuật đi qua tăng cường sau đó, đã có thể siêu việt thời gian hạn chế Nếu như vậy, vậy tương lai nếu là thật đem tất cả linh khiếu đều mở ra, có phải thật vậy hay không có thể làm được thời không qua lại? Lâm sư cha ban đầu lời nói, ta một mực ghi tạc trong đầu, 1000 năm trước, ảnh hưởng ôn doanh, là ta, cũng không phải ta xấu. Nếu như muốn một lời giải thích, chỉ có thời không qua lại mới có thể làm được, chẳng lẽ xuất thần thuật thật sự có thể xuyên qua thời không? Đi cảm giác một cái khác song song thế giới. Tiểu Mã Ca Ca, ngươi thế nào? Vương Linh nhìn ta. Ta lấy lại tinh thần, cười nhạt một tiếng, không có việc gì, vừa rồi suy nghĩ một ít chuyện mà thôi. Ngươi như thế nào? Có thể đứng lên a? Nàng thử một chút, ngồi dậy, "Ân, cũng có thể." Đúng lúc này, trên giường Vương Kiến Long một hơi chậm đi lên, bỗng nhiên mở mắt, một tiếng kinh hô, ngồi dậy. "Ba ba." Vương Linh Đa El mới bước vọt tới bên giường, cầm Vương Kiến Long tay, "Ta là Tiểu Linh, ngươi đừng sợ, đừng sợ." Vương Kiến Long hoảng sợ xem chúng ta, thở hổn hển, "Các ngươi sáu, các ngươi sáu, ba ba ngươi nhìn ta, còn nhớ ta không? Ta là Tiểu Linh a." Vương Linh nói từ trong quần áo móc bóc ra, cho hắn nhìn tường kép bên trong ảnh trụ, "Ngươi xem một chút, đây là ngươi, đây là Mụ Mụ, đây là gia gia mãi mãi còn có nhị thúc, đây là ta." Nhìn thấy ảnh chụp sau đó, Vương Kiến Long cảm xúc hơi bình tĩnh chút, ngón tay run rẩy vướt về ảnh chụp kia, "Cha, mẹ 6. Cê Hưng Thịnh 6. Kim Đẹp 6. Tiểu Linh 6. Vương Linh con mắt mở bừng, dùng sức gật đầu, "Ân, đúng đúng. Kim Đẹp là ta mụ mụ, ta liền là Tiểu Linh, người nữ nhi duy nhất Tiểu Linh." Hắn xem Vương Linh, "Ngươi sáu? Đều lớn như vậy?" "Ân. Ngài đều bệnh 8 năm, năm đó ta 12 tuổi bây giờ ta hiện tại cũng 20 tuổi, đều lên đại học 6. Vương Linh vui đến phát khóc, "Cha, ngài cuối cùng đã tỉnh lại sáu. Đều lên đại học" Vương Kiến Long mở miệng nhìn Nữ Nhi một hồi, trên mặt đã lộ ra nụ cười, lao lao nữ nhi nước mắt, "Đừng khóc hại tử, ta nhớ ra rồi, đều tại ta trước đây không nghe mẹ ngươi lời nói, đều tại ta ngu sáu." Ba người chúng ta nhìn nhau, đều không nói chuyện. "Cha con bọn tụ, trước hết để cho bọn hắn trò chuyện tốt hơn, chúng ta ở đây tựa hồ không quá phù hợp." Thư Lan hướng ta hai nháy mắt một cái, chúng ta hiểu ý, đi theo phía sau nàng chuẩn bị đi ra ngoài trước chờ một lát. Đi tới cửa thời điểm, Vương Kiến Long nói chuyện, "Ba cái búp bê, các ngươi chờ một chút 6. Chúng ta quay người trở lại, Thư Lan nở nụ cười, Lão Tiền Bối vừa tỉnh lại, cùng Nữ Nhi trò chuyện a. Chúng ta một hồi lại đến nhìn ngài. Không. Vương Kiến Long nhìn Nữ Nhi một mắt, chúng ta cha con có chuyện không đội nói, bà vị là ai? Vì cái gì cứu ta, xin cho ta một cái chỉ rõ, không phải vậy trong lòng ta không nữa. Thư Lan nhìn ta một chút hai, trầm tư phúc chốc, liền ổn quyền, lao tiền bố, chúng ta là Tam thần giáo xích diễm đường đệ tử, Thư Lan, Miêu Ất, Trình Tiểu Mã. Lần này Thỉnh lão tiền bố cùng Vương Linh muội muội không xa ngàn giảm chạy đến Lạc Dương, thật sự là có việc cần ngài hỗ trợ 6. 160. 13 tâm sự không xa ngàn giảm. Vương Kiến Long sững đây là đâu? Ba, ba đây là Lạc Dương. Vương Linh lau lau nước mắt, "Thư Lan tiểu thư là nhị thúc bằng hữu, nhị thúc để cho ta mang ngài tới, hắn nói nếu như thư Lan tiểu thư có thể đem ngài cứu tỉnh, liền để ta theo ngài nói, nhưng ngài thay thư Lan tiểu thư làm một chuyện." Vương Kiến Long gật đầu một cái, "Xem Thư Lan, Thư Lan tiểu thư, có chuyện gì cần ta, mời ngài nói thẳng, các ngươi đã cứu chúng ta mệnh, vua ta Kiến Long có ơn tất báo, chuyện của các ngươi chỉ cần ta có thể xử lý, nhất định tận lực." Thư Lan mỉm cười, "Hảo, lão tiền bối thông khoái, vậy ta cũng không vần vô. Chúng ta hy vọng ngài có thể cho chúng ta làm dẫn đường, mang bọn ta đi Hoàng Hà Long động 6." Vương Kiến Long cả kinh, "Hoàng Hà Long động?" Không không không, ta không đi, ta không đi." Hắn đột nhiên kích động lên, tựa hồ bị dọa một dạng. "Cha, cha." Vương Linh nhanh chóng trấn an hắn, "Ngài đứng như vậy, đừng như vậy, nàng chuyển hướng Thư Lan, Thư Lan tiểu thư, đó là địa phương nào? Vì cái gì cha ta sợ hãi như vậy?" "Không đi xấu, ta không đi xấu." Vương Kiến Long thân thể giật thành một đoàn, run lên bẩy, tự lẩm bầm. Hắn cái này một kích động, vết thương trên đầu lại bắt đầu chảy máu. Thư Lan cũng không ngại, cái nhà này cửa sổ phá, không thể ở. "Chúng ta trước tiên cho các ngươi đổi phòng, đem lão tiền bôi miệng vết lý một chút, sau đó lại chuyển vấn đi." Khoảng 1 tiếng sau, gian phòng đổi xong, Vương Kiến Long vết thương cũng băng bó lên, tâm tình của hắn cũng không kích động như vậy. Thư Lan nhìn ta một chút hòa miêu bất, các ngươi ra ngoài tản tán bộ, ta và Vương lão tiền bối trò chuyện chút. Hảo, chúng ta đều hiểu, loại trường hợp này, người càng thiếu càng tốt. Vương Linh nhìn ta một mắt, tựa hồ không muốn để cho ta đi, nhưng lại không tốt nói rõ cái gì, nàng theo bản năng nắm chặt tay của phụ thân. Chúng ta tới đến dưới lầu, tìm một cái thanh tịnh quán cơm nhỏ, ta đói, muốn ăn ít đồ. Nữ kia đối với ngươi có cảm giác, miêu nhìn xem menu, vừa rồi nàng không nỡ bỏ ngươi đi ra, ngươi ở đó mới an tâm. Ta xem nàng một mắt, ngươi xem đi ra. Đồ nốc đều có thể nhìn đi ra, nàng nói, ngươi cứu được các nàng hai cha con, hắn hiện tại rất cảm kích ngươi. Nhân chi thường tình, ta cho nàng rót nước trà, cũng không biết bọn hắn nói chuyện như thế nào. Có hương thú, ngươi có thể ra âm thần đi xem một chút, nàng thả xuống menu, liếc lấy ta một cái, cái này Vương Kỳ Long, không đơn giản. Ta nghĩ nghĩ, tâm niệm vừa động, Ôn Doanh, đi cho chủ nhân tìm hiểu một phen, trở về bờ báo. Chủ nhân tốt." Ôn Doanh đứng tiếng nói. "Chúng ta điểm hai bánh mì, hai cái thái, một ăn mặn một chay, không nhanh không chậm ăn, nửa ngày ai cũng không nói lời nói." Miêu hất tan rất ít, cũng rất chậm, tựa hồ có chút không quan tâm. Ngươi thế nào? Ta hỏi. Không có việc gì, nàng nhàn nhạt nói, ăn cái gì a Ta nhìn nàng, có phải hay không bởi vì vương linh? Ta đang suy nghĩ long hồn mật phụ chuyện nàng không nhìn ta, nếu như hoàng hà Long động thật tồn tại, ở trong đó ngoại trừ chúng ta muốn tìm thanh vật nói không chừng cũng còn có thể chút những vật khác. Ta cuối cùng cảm thấy, nàng là đang che giấu, nhưng ta không có thể vạch trần. Ngươi cảm thấy sẽ có cái gì? Ta hỏi. Đoán chừng phải có chút bảo vật các loại à? Nàng nói. Giống long hồn mật phù bảo vật như vậy, nhất thiết phải có bảo vật tại nó bên cạnh mới được, không phải vậy như thế nào trấn điểm mạch. Trấn điểm mạch. Ta nở nụ cười, nam tông đệ tử cũng biết được cái này. Nàng xem ta một mắt, nam tông mặc dù không tu thừa số, nhưng mà điểm ấy trụ cột tri thức nhiều ít vẫn là sẽ hiểu một chút, có cái gì kỳ quái sao? Ta để đua xuống, ý của ngươi là, long hồn đặt ở cái kia, không phải là vì trấn cái gì hải long, mà là vì trấn điểm mạch. Đừng nói ngươi không biết, nàng cũng để đua xuống, truyền thuyết kia bất quá là cho dân chúng nghe, cái gì hoàng hà Đoạn lưu, hải long ngự lộ, đơn giản cũng là vì che giấu chuyện này chân tướng. Hoàng hà đoản lưu lại tại cách sông 25 dặm một ngọn núi phía dưới đào mở sông ngầm, chấn vào bảo vật, cái này rõ ràng chính là vì chấn địa mạch, ngăn chặn địa khí mà làm. Ta gật gật đầu, người nói đúng, ta cũng đã nghĩ như vậy. Nàng nhẹ nhàng thư liễu khẩu khí, đây chính là ta lo lắng, chúng ta là vô sư, không phải là thời phong thủy. Chấn địa mạch, sắp đặt phá trận đó là thời phong thủy sở trường, không phải chúng ta am hiểu. Đội trưởng nói, cái này Vương Kiến Long có thể tiến vào Hoàng Hà Long động, đoán chừng là ở trong đó bị sợ bị điên. Hắn trong thần thức âm hồn chúng ta có thể nhìn đến, nhưng mà cái kia ma linh đâu? Lúc đó Triệu Ty thần không có phát hiện Ta và đội trưởng cũng đều không có phát hiện 6. Ta cũng là về sau mới biết, lúc đó cũng không phát hiện, ta nói, "Nàng xem nhìn ta, tiểu mã, chúng ta tam thần giáo đệ tử, không sợ âm hồn ma linh, nhưng lo lắng của ta là ở trong đó có thể có so ma linh lợi hại hơn độ vật 6. Người chỉ cái gì?" Ta cho mày. "Phong Thủy đại Trận, nàng bình tĩnh nói, cái kêu ma linh vì sao lại giấu ở vương kiến long trong thần thức, người nghĩ qua sao?" "Vì đi ra." Ta nhìn nàng, "Cái kia ma linh vốn là bị vây ở trong trận pháp, bốn cái trộm mộ sông lầm phong thủy lại trận, kết quả bị hắn đã khống chế, sau đó mới có về sau lưu sáu." Hồn cuốn hồn rất ít gặp, nàng xem thấy ta, ba cái kia âm hồn có lực lượng lớn như vậy sao? Là cái kia ma linh. Đối với, nàng dừng một chút, ma linh nghĩ ra được, thế nhưng là lại sợ phong thủy trận, cho nên bắt ba cái âm hồn cuốn lấy Vương Kiến Long thần thức, mình thì giấu vào thức hại của hắn. Cứ như vậy, điên rồi Vương Kiến Long mới đi ra khỏi Hoàng Hà Long động, nhưng về sau vì cái gì chính hắn cũng bị phong bế, đây chính là ta không nghĩ ra. Ta trầm tư phút chốc, ta cảm thấy ngươi phân tích rất đúng, tình huống cụ thể, chờ chúng ta đi chỗ đó sau đó, đoán chừng liền biết là chuyện gì xảy ra. Nàng gật, gật đầu, nhẹ nhàng hắn liều khẩu khí, ta chỉ là lo lắng Nếu như bên trong thật có phong thủy đại trợn, chúng ta có thể hay không ứng phó chiếm được sáu. Kỳ thực cái này cũng là lo lắng của ta, nhưng mà ta không nghĩ biểu hiện ra ngoài, lại nói, ta dù sao cũng là mị nữ sư phụ cùng lâm sư thuốc đệ tử, hơn nữa thư Lan quẻ nhìn lên, chúng ta cũng sẽ không có vấn đề gì, cho nên ta cảm thấy sẽ không có chuyện gì. Chúng ta bắt tông đệ tử kiêm học thuật đếm, ta giữ chặt tay của nàng, yên tâm, có ta cùng đội trưởng đâu. Nàng nhìn chăm chú ta, "Tiểu Mã, ngươi đến cùng có tâm sự gì?" Lòng ta nói cô nương này như thế nào theo ta học, nhảy nhanh như vậy nữa nha. Ta không có gì tâm sự a. Ta nở nụ cười, theo bản năng bông lòng ra tay của nàng. "Trên đường ngươi ở đây suy nghĩ chuyện, nàng nói, đây không phải là cái việc nhỏ, ta mặc dù không hiểu xuất thần thuận, nhưng ta nếu là muốn biết, tự nhiên cũng có biện pháp của mình, chỉ là ta không muốn làm như vậy mà thôi. Nếu như ngươi cho ta là của ngươi bằng hữu, liền cùng ta nói nói, đừng bản thân nuột ở trong lòng." Ta tránh đi ánh mắt của nàng, nhẹ nhàng nở nụ cười, thật không có cái gì. Nàng gật đầu một cái, "Hảo. Ta do dự một chút, liếc nhìn nàng một cái, "Tiểu ất, truyền huyết long hồn mật phù có thể khởi tự hồi sinh, ngươi cảm thấy thật sự sao?" "Là," nàng rất thẳng thắn nói, "Đây là thật sự." Nhưng mà đại giới rất lớn. Giá tiền gì? Ta hỏi. Nàng xem ta một mắt, ta không tin tưởng, sư phụ ta biết, muốn hay không giúp ngươi hỏi một chút. Ta nở nụ cười, không cần, ta chỉ là tò mò mà thôi. Nàng dựa vào ghế, xem xét cẩn thận ta một phen, ngươi tin bất quá ta. Tuyệt đối không có. Ta nói, không tin ngươi có thể dùng phương pháp của ngươi tới thử một chút. Nàng trầm tư phút chốc, cầm đôi lên, ăn cái gì a? Mỹ ăn xong, thư lan bên kia còn tại nói, Ôn doanh đã trở về, chủ nhân, tình huống đã nắm rõ rằng rồi, là chuyện như vậy xấu. Ta an tính nghe xong, gật đầu một cái, hảo. Đã biết, tiếp lấy ta lấy suất tiền bao, hướng xa xa lão bản vây tay một cái, "Lão bản, tính sổ sách." Ra tiệm cơm, ta giữ chặt miêu đất tay, đem ôn doanh mà nói cho nàng dạng thuật một lần. Mười năm trước, Vương Kiến Long cùng ba cái đồng bọn lấy được một trương cổ đại bí mật đồ, phía trên đánh dấu tìm kiếm Hoàng Hà Long Động lộ tuyến. Bọn hắn dựa theo đồ tại Mạnh Tân Tây bắt tìm hơn 2 năm, cuối cùng cuối cùng tìm được trong truyền thuyết trong núi cái giếng mật đạo. Bọn hắn dọc theo mật đạo dưới đường đi, đi về sau bị trước cửa đá, bọn hắn không có long lệnh, dẫn bọn hắn mang theo thuốc nổ, chuẩn bị đem cửa đá nổ tung, tiếp đó đi vào tầm bảo. Nhưng mà tại cái giếng trong mật đạo dùng thuốc nổ, vô cùng có khả năng gây nên mật đạo sụp đổ, bọn hắn do dự một chút sau đó, quyết định trước tiên không dẫn bạo, về trước mặt đất, bàn bạc kỹ hơn. Thật không nghĩ đến bọn hắn lại hướng đi trở về thời điểm tiểu ra chuyện, mật đạo chỉ có một đầu, nhưng mà như thế nào chạy không thoát đi, phản phất đã biến thành ô bị tư vọng, biến thành một cái không thể xuyên việt mê cung. Bọn hắn ở bên trong đi mấy ngày mấy đêm, chưa có cơm nước gì, mỗi lần nhìn thấy ánh sáng, chỉ cần đi theo con đi, nhất định sẽ nhéo trở về trước cửa đá. Một lần cuối cùng, bọn hắn lại phát hiện quang, lần này quyết định không đi theo, mà là đi trở về. Thế nhưng là không nghĩ tới Bọn hắn mới đi vài chục bước, dưới mặt đất liền chuyển đến một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy ánh lửa mang theo đội mù vọt lên, toàn bộ đường hầm đều nổ sụp só. Ba người kia đều chết ở trong đường hầm, Vương Kiến Long lúc tỉnh lại, lại nằm ở chân núi một con sông bên bờ, hắn nhìn thấy ba người kia vây quanh hắn, thấy hắn tỉnh cùng một chỗ tới dìu hắn, tiếp lấy nên cái gì cũng không biết. Lần nữa lúc tỉnh lại, chính là vừa rồi, bất chi bất giác, 8 năm thời gian đã qua. Cho nên Hoàng Hà Long động cùng cửa đá kia liền thành Vương Kiến hắn vừa nghĩ tới cái chỗ kia liền kiểm chế không ngừng sợ hãi, mặc kệ cho hắn chỗ tốt gì, hắn đều không muốn lại trở về. Nhưng Mã Thư Lan cũng không có sách cho hắn chỗ tốt, chỉ nói một câu nói, hắn do dự sau một hồi lâu, liền đáp ứng yêu cầu của nàng. "Lời gì?" Miêu Ngất hỏi. "Nàng nói Hoàng Hà Long trong động có chúng ta đồ vật, Tam Thần Giáo đợi một 1000 năm, lần này, nhất định phải được." Ta nói. Tiếp đó hắn đáp ứng. "Không phải nói sao, do dự hồi lâu mới đáp ứng." Ta xem hắn một mắt, hắn sợ Tam Thần Giáo, biết đáp tội không dậy nổi. Miêu Ngất gật gật đầu, chúng ta cứu được mệnh của hắn, hắn cũng biết là vì cái gì cứu hắn, vì Tam Thần Giáo làm việc, hắn không thể thoát. Hắn chỉ là bị dọa phát sợ mà thôi." Ta nói. Đội trưởng cũng đã sớm nói chúng ta là Tam thần giáo nhân, hắn bắt đầu đều phản ứng gì? Nhưng mà vừa rồi đội trưởng lại nói câu nói này thời điểm, ngươi biết hắn nói câu gì sao? Nói cái gì? Nàng xem thấy ta. 36. Tam thần giáo. Các ngươi là Tam thần giáo nhân. Ta cổ ý học Vương Kiến Long khẩu khí, lấy ra một bộ giật mình thần sắc, nếu như ta không đi, các ngươi có phải hay không sẽ muốn mệnh của ta. Miêu Đát Phốc một tiếng cười, đằng sau cái này nửa câu, tuyệt đối là ngươi thêm. Ta cũng cười, hắc hắc, chơi vui hay không? Miêu Đát nhẹ nhàng cắn một cái, nhịn cười, cố ý quay đầu đi không nhìn ta. Nhưng ta biết, nàng rất vui vẻ. Ta thích nhìn Miêuất cười, nụ cười kia đặc biệt đẹp. "Tiểuất, hướng ta cười một cái, để cho ta nhìn một chút đi." Ta dụ nàng, "Muốn đem nàng thân thể kéo qua." Miêuất cười không nói, chính là không nhìn ta. Lôi kéo ở giữa, trong lòng ta khẽ động, không kiềm hãm được đem nàng kéo gần trong ngực, ôm lấy nàng, đừng động. Miêuất sững sờ, bản năng muốn dây rủa, "Ngươi, đừng động." Ta nhìn trong chú nàng, tiểu "Tiểuất, ta chỉ muốn hảo hảo xem ngươi, ngươi đừng giận mãi xấu." Miêuất ánh mắt có chút kháng cự, nhưng cái này khiến ánh mắt để cho nàng càng tình cảm thêm vài phần. Ta cơ hồ có chút trưởng không không được muốn hôn nàng, nàng hô hấp có chút gấp gấp rút, chẻ nẻ lấy ta ánh mắt nóng hừng hực, dùng sức nghĩ đẩy ra ta, "Trình Tiểu Mã, ngươi đường dạng này xấu." Ta xấu xa nở nụ cười, không chậm trễ chút nào đặt ở nàng mềm mại trên môi sáu. 161 14 tín ngưỡng của ta một ta tựa hồ rất ưa thích cưỡng hôn nữ hài tử, từ chú Hồng đến Mã Viêm Viêm, lại đến Miêu Ứt. Phản ứng của các nàng cũng không một dạng, Chu Hồng ngây ngẩn cả người, tiếp đó chạy Mã Viêm Viêm cũng ngây ngẩn người, tiếp đó Miêu Ứt cùng với các nàng không giống nhau, nàng trực tiếp cứng lại, thân thể căng thẳng vô cùng, nhưng nàng không có chạy, cũng không khóc. Mà ta lại cảm thấy, ta chỉnh tiểu mã hôn qua nữ hải tử vô số, Miêu ất nụ hôn đầu tiên là cảm giác tốt nhất, không, có cái thứ hai. Ta vòng tình hôn nàng kiểu nhuyễn ngôi, nàng căn bản sẽ không hôn, liền trừng trong mắt lăng lăng nhìn ta, dường như là đã quên trọng cự, cũng đã quên đánh ta. Hôn ủ, ta buông nàng ra, lau lau miệng, chưa thỏa mãn nhìn xem nàng, "Đi, đánh đi." Nàng mờ mịt nhìn ta, "Ngươi sáu?" "Ta sáu." "Không đánh sao?" Ta nở nụ cười, "Thật sự không đánh." "Vậy ta tiếp tục ra, Nàng bản năng lui lại mấy bước, phòng bị nhìn ta, "Ngươi ngừng. Không cho phép tới." Miêu ất ta sáu. Ngươi đừng tới." Nàng một ngón tay ta, ánh mắt có chút kinh hoàng, "Đứng ở đó đừng động, không được lúc đích. Ngươi còn động." Nàng luống uống, ta cười, "Tiểu ất, ngươi đừng trách ta, ta nhìn nàng, bởi vì ngươi trách ta, ta cũng sẽ làm như vậy, không, có cách nào." Miêu ất con mắt nháy nhanh vô cùng, không biết nên nhìn cái nào hảo, "Ngươi sáu." "Trình tiểu mã ngươi sáu." "Chuyện này sáu." "Tính toán ta không cùng ngươi tính toán sáu." "Không cho phép nếu có lần sau nữa." Nàng bỏ rơi câu nói này, quay người đi, giống chạy trốn tựa như. Ta nhìn bóng lưng của nàng, tiến lặng nở nụ cười, "Đừng trách ta, cô nương." Ta biết chính mình muốn làm gì, có thể không lâu sau đó sáu. Ta chỉ là sợ về sau không có cơ hội sáu. Nghĩ tới đây, trong lòng ta đột nhiên chua chua, bất đắc dĩ cười cười, nhẹ nhàng thán liêu khẩu khí. Nếu là lúc trước, ta nhất định đuổi theo, có lẽ tối nay miêu ớt sẽ đánh ta, nhưng là có khả năng, nàng chính là của ta. Thế nhưng là lần này ta không có làm như vậy, bởi vì ta biết, đối với tam thần giáo, tín ngưỡng của nàng so với ta muốn thành kính. Không có lãnh sư thúc, sẽ không có ngày nay trình tiểu mã, không có nàng. Mị nữ của ta sư phụ sẽ không thu ta, Lâm Sư Thúc cũng không biết dạy ta mà nếu như không có mị nữ sư phụ, chuyện lần trước, Thần Tư Tư sẽ không vì ta ra mặt, ta đây cái mạng có thể giữ được hay không đều khó mà nói. Ta chỉnh Tiểu Mã có thể không phải người tốt, nhưng ta hiểu biết được gân báo đáp, trong mắt của ta, Lãnh Sư Thúc không hề có lỗi với Tam Thần giáo, chuyện năm đó không thể chỉ trách nàng một người. Nếu như nói ta không có cơ hội cứu nàng, vậy ta không có cách nào, nhưng tất nhiên long hồn có thể cho Lãnh Sư Thúc mang đến một tia hy vọng, dù chỉ là một chút cơ hội, ta cũng sẽ liều mạng đi vì nàng tranh thủ. Cái này, chính là ta tín ngưỡng. Tiểu Di nói. Miêu bất là mụ mụ cho ta chọn con dâu, thẳng đến vừa rồi kìm lòng không được ta mới phát hiện, nguyên lai ta thật là thích nàng. Nhưng bây giờ ta sắp làm một kiện nhường Tam Thần giáo trưởng lao chấn nội chuyện, nói không chừng làm xong chuyện này, ngay cả ta mẹ ruột cũng sẽ không nhận ta, tất nhiên rằng này, ta vẫn cùng nàng duy trì điểm khoảng cách hảo. Ta thích cái cô nương này, không muốn để cho nàng bị ta làm liên lụy. Nói đến đây, kỳ thực còn có một cái cô đường, ta tựa hồ cũng không thể liên lụy nàng. Ta trầm tư hồi lâu, quyết định chủ ý, lấy điện thoại di động ra cho Bạch Y phát một đầu đại nội dung rất thẳng thắn, Y ta xuất quỷ, chúng ta chia tay a. Phất ra ngoài sau đó, ta lồng liếu khẩu khí, nghĩ thầm tốt nhất nàng nổi giận như sấm, theo ta nhất đau lưỡng đoạn, tiết kiệm về sau ta đã xảy ra chuyện, cửu muội chút cùng tam thần giáo đánh nhau. Thế nhưng là Bạch Tỷ Úy thì càng dứt khoát, trực tiếp đem điện thoại gọi tới. Người xuất quỷ?" Nàng hỏi, "Thật sự." "Thật sự." Ta bình tĩnh nói. "A5." Nàng dừng một chút, "Chỉ chút chuyện như vậy sao? Đối với, vậy ngươi vẫn yêu ta sao?" "Ta xấu." "Ta do dự, không xấu." "Không thương." Nàng cười, "Nói dối cũng sẽ không." Ta nghiêm túc, "Không có nói dối. Ta nói nghiêm túc." Không phải liền là hôn miêu ớt một chút sao?" Nàng nợ nụ cười, to như hạt vừng chuyện, đối với tiểu gia ngài tới nói, "Thân, cái cô đường, ngủ cái nữ hài tử vậy vẫn là chuyện mới mẹ sao? Đi, ta đây vội vàng đâu, đừng bởi vì này chút bạn sự mà bực. A, không phải ngươi cái này xấu. Ta bó tay rồi, ta nghiêm túc, ta thật sự nghiêm túc. Ta cũng nghiêm túc." Nàng nói, "Ta không để ý ngươi ngủ ai, ta chỉ để ý xấu. Ngươi có phải hay không còn thích ta xấu?" Ta trầm mặc, muốn nói không thích, thật là nói không nên lời. Nàng cười, "Không phản đối a. Cái này không thì phải. Yiye yiye, ngươi suy nghĩ kỹ càng." Ta nhận nhận nói, ta biết, ngươi rất thông minh, rất nhiều chuyện ngươi cũng biết, nhưng lần này xấu. Bạch Di Ý Lý bình tĩnh nở nụ cười, tiểu ra, ngài vì ta, có thể mệnh đều không cần, ta Bạch Di Ý Lý vì ngươi, cũng giống vậy. Ta biết ngươi muốn gây chuyện, ta chỉ nói một câu, coi như ngươi đem thiên xuyên phá, muốn đập trước tiên đập chết ta, Bạch Di Lý Lý đời này nhận định ngươi. Còn những cái khác, không cần nói cho ta, phía ngoài cô nương ngươi thích ngủ ai ngủ ai, ta thích một cái thất tiểu giã mã, yêu chính là của ngươi gia tính, ngươi muốn an phận thủ thường, vậy vẫn là ngươi sao? Mắt của ta vòng đỏ lên, ý thì ý thì ý thì. Ta thích Miêu Ngật, mặc kệ ta lần này có thể hay không xấu. Ngược lại ngươi nhớ kỹ, hai người ta đều ưa thích. Hảo, Miêu Ngật làm nhỉ phòng, ta không có ý kiến. Nàng cười cười, ngược lại hai ngươi duyên phận còn chưa tới, ta muốn trước tiên bị sủng đủ lại nói. Hảo, chờ tiểu ra trở về, sủng chết ngươi. Ta lau khỏe mắt một cái nước mắt. Vậy cũng không được, ta đau thắt lưng, nàng nịch ngậm nở nụ cười, đi tiểu ra, đừng khóc cái mũi, y y hiện tại, không có việc gì, tin tưởng ta, được chứ? Tướng mệnh tộc thủy nữ Hải Tử chính là chỗ này sao khả ái, nàng có thể dùng mấy câu liền hòa tan tâm của ngươi cần nàng thật sự yêu thương ngươi. Ngươi bận rộn a, ta cũng phải trở về làm việc, ta nói, đừng quá mệt mỏi, dưỡng tốt eo của ngươi, ta trở về kiểm tra. Nàng phốc một tiếng cười, ngài hay là trước đi dò tra cái kia eo nhỏ à, ta đây cái, ngài trước tạm đụng không được, trở về kinh rồi nói sau. Ta bị nàng trọc cười, tốt lắm, ta đi tìm Na tiểu eo đi. Nhanh a, đừng suy nghĩ nhiều, nàng nói, ta thật là bận rộn a, không thèm nghe ngươi nói nữa. Cúp điện thoại sau đó, trong lòng ta thật ấm áp, có lẽ là bởi vì y y kia khả ái, có lẽ là bởi vì nàng những lời kia tựa hồ chứng thực Ta có cơ hội có thể đem lãnh sư thúc cứu lại a nếu như cho phép, bà đi Lý ta muốn, Miêu rất ta cũng muốn nếu như không cho phép, chỉ có thể chọn một, vậy ta tuyển Bạch đi Lý ta rất tự tế, ta đây loại mạng người, không có khả năng chỉ có một nữ nhân, nhưng ta thích mỗi một cái cũng là thực sự yêu thương. Là chân ái là đủ rồi, ngược lại ta các cô nương đều không phải là người bình thường. Trở lại nhà khách, Thư Lan phát tới hẻm chán, tiểu mã, tới một chuyến. Ta không có hồi phục, trực tiếp lên lầu đi tới Vương Kiến Long ngoài cửa phòng, gõ cửa một cái. Mở cửa là Vương Linh, nàng gặp một lần ta, lập tức ánh mắt ổn định chút, tiểu mã ca vào đi. Gian phòng này tương đối lớn, ghế sofa bọc kem có hai hàng, ta tại Thư Lan ngồi xuống bên người, thế nào? Vương Linh cũng tại ta đối diện ngồi xuống, cho ta rót chén trà. Vương Kiến Long không có kinh hoàng như vậy, tối đầu như có điều suy nghĩ. Thư Lan xem Vương thị cha con, nói với ta, Vương lão tiền cùng thế hệ cơ thể vừa khôi phục lại, cần nghỉ ngơi hai ngày. Triệu Ti thần không có hai ngày cũng chỉ hoãn không lên đây, ngày mai ngươi cùng ta đi bái phỏng Vương lão tiền cùng thế hệ một vị bằng hữu, chuyện lần này phải mời hắn hỗ trợ. Hảo, ta gật gật đầu, không có vấn đề. Vương lão tiền cùng thế hệ nói có mấy câu phải ngay mặt căn dặn ngươi, thư lan nói, cho nên để cho ngươi tới nghe một chút sáu. Vương láo tiền cùng thế hệ, tiểu mã tới, ngài nói đi. Vương Kiến Long nhìn ta một chút, tiểu huynh đệ, ta nghe thư lan tiểu thư cùng vương linh nói, ngươi tuổi còn trẻ, bản sự rất lớn, cho nên lời này ta phải giống như ngươi nói ở phía trước. Ngày mai các ngươi muốn tìm người này là rất có thế lực, Hắc Bạch hai đạo đều phải cho hắn mặt muối. Các ngươi muốn cho hắn hỗ trợ, thái độ cung kính không cần, nhất thiết phải nhường hắn phục, tâm phục khẩu phục mới được. Mật đạo trú ở ngọn núi kia bây giờ là hắn tài sản, hắn không đầu, chúng ta căn bản vào không được. Người này ưa thích kết giao dị nhân, Nếu như các ngươi có thể nhìn thấy hắn, ngươi muốn đem có thể sử dụng tới đều xuất ra, nhưng hắn cảm thấy ngươi là thần nhân, dạng này hắn mới có thể nể mặt ngươi. "Hảo, nhớ kỹ, ta nói." Vương Kiến Long xem Thư Lan, nói tiếp, hắn gọi Lý Hồng, đặc biệt tốt xác, nhất là ưa thích cô nương trẻ tuổi. "Thư Lan tiểu thư, ngươi xinh đẹp như vậy, đến đó nhất định không nên nói chuyện nhiều, hai người các ngươi nhất thiết phải có một làm chủ, một cái khác làm phụ." "Ta xem tiểu Mã huynh đệ người rất giận mình, ngày mai Thư Lan tiểu thư ngươi tiểu lấy hắn trợ thủ thân phận đi." Lý Hồng thích ngủ bằng hữu nữ phụ tá, nhưng mà nếu như tiểu Mã trấn chủ hắn Vậy hắn liền tuyệt không dám lại đối với ngài có bất kỳ ý nghĩ xấu. Hắn người này trọng nam khinh nữ, ngài nhất định muốn nhớ kỹ. Thư Lan gật gật đầu, nhìn ta một chút, hai ngày này ta làm hắn trợ thủ, ta có chút không nghĩ ra, bởi vì hắn trọng nam khinh nữ, cho nên nhường đội trưởng trang trợ thủ của ta. Vương lão tiền cùng thế hệ, ngài lời này ta như thế nào có chút không biết đâu. Vương Kiến Long thắn liêu khẩu khí, có một số việc các ngươi không biết, hắn gái kêu người tính cách cổ quái, nếu như là nữ hài đi, có bản lĩnh đi nữa, hắn có thể thông suốt ra ngoài, dùng một chút thủ đoạn thấp hèn cũng phải chiếm tiện nghi của người ta. Nhưng nếu như là một cái nam đi, chỉ cần người này có bản lĩnh, hắn cũng không dám làm mậu. Hắn cảm thấy nam nhân mới có thể xứng làm bằng hữu, nữ nhân sao? Bất quá chỉ là trên giường vật dụng mà thôi. Cái này người nào a? Vương Linh nhíu mày, khinh thị như vậy nữ tính. Vương Kiến Long liếc nhìn nàng một cái, ngươi biết cái gì? Thế đạo này, người tốt hơn không tốt, lẫn vào tốt không có mẹ hắn mấy cái người tốt. Cái gì khinh thị không có nhẹ, mạnh được yếu thua, đây chính là chân lý. Nhị thuốc ngươi trước kia dựa sát hắn đạo, không phải vậy sao? Hắn nhìn ta một chút hai, thán khẩu khí, không nói. Ta và Thư Lan nhìn nhau, nhìn ý này, trong này có sự. Vương Linh không nghĩ nhiều như vậy, nghe xong phụ thân nâng lên nhị thúc, nàng nhịn không được hỏi, nhị thuốc ta thế nào? Trước đây người này hại nhị thuốc ta. Cha ngài đừng nói lời nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Vương Kiến Long trầm mặt thật lâu, 10 năm trước, chúng ta lần thứ nhất trèo lên hắn môn, nhị thúc ngươi nhị thẩm đều đi theo đi. Hắn vừa mới nhìn thấy ta rất khách khí, nhưng rất nhanh liền theo dõi ngươi nhị thẩm. Ngươi chưa thấy qua ngươi nhị thẩm, nàng ấy sẽ trả không đến 30, trẻ tuổi xinh đẹp, lại có văn hóa, khí chất rất tốt. Lý Hồng đầu tiên là tham dò ta, về sau cảm thấy ta bất quá chính là một cái thông thường sở kim giá hý, thế là sẽ không đem chúng ta coi ra gì. Vào lúc ban đêm, hắn nhất định phải lưu chúng ta ở một đêm, kết quả lúc ăn cơm, cho chúng ta hạ độc, buổi tối liền đem Nhị ngươi nhị thẩm cho sáu. Hắn lại than liêu khẩu khí, không nói, chuyện mất mặt, nói ra cũng không vẻ vang. Vậy ta nhị thuốc cánh tay, là bọn hắn làm. Vương Linh run giọng hỏi. Hắn gật gật đầu, nhị thuốc ngươi tính tình liệt, ngày thứ hai biết ngươi nhị thẩm bị hắn làm hại, cầm cây dao gọt trái cây đi báo thù. Kết quả Lý Hồng không bị thương, hắn lại bị đám tay chân đánh mình đầy thương tích, Lý Hồng sinh cảm thấy chưa hết giận, tự mình dùng đao, chém nhị thúc ngươi cánh phải sáu. Tên sinh này. Vương Linh nghiến Mặt tràn đầy nước mắt, nàng sâu đậm hút liều khẩu khí, nhìn ta một chút, "Tiểu Mã Ca Ca, giúp ta nhị thuốc báo thủ, đời này, ta làm trâu làm ngựa báo đáp ngươi." 162 15 tín ngưỡng của ta hai ta gật gật đầu, "Hảo." Tư Lan buồn bực, liếc lấy ta một cái, nhưng không nói gì. Ta biết nàng đang suy nghĩ gì, con gái người ta nói làm trâu làm ngựa báo đáp ta, dựa theo lẽ thường, ta phải nói không cần, đây là phải, dạng này mới hiện lên rõ có đức độ, mới có đại hiệp phong phạm. Nhưng ta cũng không nghĩ như vậy, nếu như người khác giúp ta báo thủ, vậy ta nhất định muốn báo đáp nhân gia cho nên Vương Linh nói cho ta làm châu làm ngựa, cũng là tâm ý của nàng. Ta tại sao muốn giả mù sa mưa giả vờ giả vịt? Lại nói, ta cũng không biết thật sự để cho nàng làm Châu làm ngựa. Tiểu Mã huynh đệ, Vương Kiến long lau lau nước mắt, để để ta xây hưng thịnh mặc dù cũng là sở kim gia quý, nhưng hắn là một cái rất nghĩa khí người. Ta sinh bệnh cái này 8 năm, trong nhà đều dựa vào hắn chiếu cố, cho nên Vương Linh cùng hắn nhị thuốc cảm tình rất sâu. Nói tới nói lui, các ngươi xử lý chuyện của các ngươi quan trọng, không cần thiết vì chúng ta mà tái sinh chi tiết. Cha, Vương Linh rất kích động. Ngươi đừng nói, Vương Kiến long liếc nhìn nàng một cái, nhân gia cứu ta một mạng còn chưa đủ sao? Đừng cho nhân gia kiêu chuyện. Vương Linh tức giận khó tiêu, lạnh lùng nhìn ba nản một mắt, không phục lắm. Ta mỉm cười, Vương lão tiền bối ngài nói cũng không đúng như vậy, không chân chính nhân cũng nên có người tới thu, không phải sao? Chúng ta coi như thay trời hành đạo, nếu như có thể làm lời nói, thuận tiện cho đệ đệ đòi cái công đạo, nghĩ đến hẳn không phải là cái đại sự gì, ngài cứ yên tâm đi. Thế nhưng là 6. Vương Kiến long do dự. Thư Lan nở nụ cười, tiểu ma nói đúng, Vương lão tiền bối, chuyện này quyết định như vậy đi, chúng ta hội kiến, cơ làm việc. Nhưng mà, chuyện này được không thành, chúng ta không thể đánh cam đoan, vạn nhất không thể thay đệ đệ của ngài báo thù, ngài cũng đừng trách chúng ta. Vương Kiến Long nhãn con ngươi ở ngực, liền ổn quyền, hai vị đại ân, ta vương ra vô cùng cảm kích. Được hay không được đó là thiên ý, chúng ta làm sao dám quái ngài hai vị? Chỉ hy vọng các ngươi lưu tâm nhiều, nhất định muốn chú ý an toàn, không nên vì chuyện của chúng ta mà chính mình ăn thiệt tỏi, như thế chúng ta liền thật sự ấy nãy. Chúng ta đứng lên liền ổn quyền, hết sức nỗ lực. Từ Vương Kiến Long gian phòng đi ra, Thư Lan giữ chặt ta, "Tiểu Mã, miết như thế nào không cùng ngươi đồng thời trở về?" À, nàng có thể trở về phòng a, ta nói, có thể hôm nay mệt rồi, cho nên muốn sớm nghỉ ngơi một chút thôi." Nàng xét ta một phen, "Hai ngươi thế nào?" Không chút nha, ta ra vẻ bình tĩnh, ăn bữa cơm mà thôi. Nàng ngoạn vị nở nụ cười, chỉ là ăn bữa cơm sao? Không phải vậy ngươi nghĩ sao? Ta bình tĩnh nói. Nàng xem ta một hồi, gật gật đầu, xuất phát phía trước, ta đi sư phụ cái kia, thay mau mau nói hộ. Sư phụ nói với ta, tiểu mã lần này ra ngoài hoa đảo rất vượng, tiểu tử này gặp hoa đảo nhất định gây họa, ngươi lưu tâm nhiều một chút ta. Mặt ta đỏ lên, Diệp Hoan sư thẩm sáu. Sao có thể nói như vậy ta đây? Mặc dù nói rất nhiều đúng không, có thể nàng dù sao cũng là trưởng buổi nha sáu. Tư Lan cười, xem đồng hồ, các ngươi ăn cái gì, ta còn bị gọi đâu? Bằng không dạng này, ngươi bồi ta xuống ăn vặt, chúng ta thật tốt tâm sự. Ta không có cách nào cự tuyệt, vậy được, ngươi muốn ăn cái gì? Ta thỉnh. Tư Lan nghĩ nghĩ, đầu đường có một nhà tiệm thịt nướng, thời gian còn sớm, chúng ta đi chỗ đó ăn chút, như thế nào? Ta bao quát bả vai nàng, đi. Tiệm thịt nướng hoàn cảnh không tệ, tất cả phục vụ viên đều mặc dân tộc Triều Tiên trang phục, sau đó nói lấy một cái chính gốc lạc dương tiếng phổ thông. Chúng ta muốn một cái bọc nhỏ ở giữa, điểm chút nướng thịt cùng rau xanh, muốn một bình Hàn Quốc rượu trắng. Thịt cùng thái tất cả lên sau đó, ta cho nàng rót đầy rượu, kéo ra máy hát. Đêm nay đều động nội khí. Uống rượu không có việc gì sao?" Ta hỏi. "Đương nhiên có chuyện," nàng nói. "Vậy ngươi tại sao còn muốn rượu?" Ta buồn bực Nàng thân bí nợ nụ cười, trước tiên cho mình rót đầy lại nói, "Chúng ta cũng đổ một cái ly, để chai rượu xuống, nói đi, có huyền cơ gì?" "Rượu này đâu, uống hay không tại ngươi," nàng nói, "Ngươi muốn uống lời nói ta liền bồi ngươi một ly, không uống chúng ta liền tất cả trở động." Ta tới hứng thú, "Ngươi đây là ý gì?" Thư Lan kẹp mấy khối thịt phóng tới nướng địa bàn, "Ngươi hôm nay có phải hay không cùng miêu rất Tiến hơn một bước, ta hôn nàng, ta thản nhiên nói, không để ý ở chính mình. Không sợ Triệu Ti thần đen. Nàng xem ta một mắt. Đó là chuyện của hắn, không còn được, ta nói, lại nói, chính hắn cũng biết cân lượng của mình, Miêu ớt không thích hắn. Nàng mỉm cười, để đùa xuống, cẩn thận nhìn ta, ngày đó tại khu phục vụ, ngươi ở đây suy nghĩ gì? Không có gì, ta né tránh ánh mắt của nàng. Nhìn ta? Nàng nhướng mày, nói thật với ta, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta không muốn làm cái gì, ta nhìn nàng, ngươi hỏi nghi gì? Nàng nhìn chăm chú ta, tiểu mã, ngươi hòa Miêu ớt như thế nào, ta đều sẽ không can thiệp ngươi, ta cũng biết, để ép ngươi lâu như vậy, Triệu cố Triệu Ti thần Cái này rất uy khuất hai người các ngươi. Sư phụ nói ngươi lần này hoa đảo rất vượng, cái này ta mừng thay cho ngươi. Ta bây giờ lo lắng chính là sư phụ đằng sau câu nói kìa, ngươi gặp hoa đảo nhất định gây họa, đây mới là để cho ta không yên tâm. Có cái gì không yên lòng? Ta không chấp nhận, cái này từ nhỏ sư phụ liền cùng ta nói qua, ta không cũng như vậy đến nơi sao? Nang lắc đầu, lần này không giống nhau, chúng ta là tới làm việc, là tới tìm Thanh Vân. Ngươi lúc này gây tai họa, đó chính là thiên đại họa. Tiểu Mã, ta là người đội trưởng, cũng là tỷ tỷ ngươi, nếu có chuyện gì, ta hy vọng ngươi đừng buồn bực, nói ra chúng ta cùng một chỗ giải quyết, được chứ? Ta xem một chút trên bàn hai chén rượu, vậy cái này rượu có ý tứ gì? Chúng ta đều động nội khí, uống rượu buổi tối sẽ không thoải mái, ngày mai sẽ ngủ đến đa khuya mới có thể đứng lên, nàng nói, Vương Tiến Long nói, Lý Hồng buổi chiều mới ở nhà, mặc kệ ai đi bãi phòng hắn, bình thường đều là buổi chiều. Cho nên, ta nhìn nàng, nếu như ngươi muốn nói, vậy chúng ta liền uống rượu, nàng nói, mặc kệ chuyện bao lớn, ngày mai trời đã sáng, liền đều đi qua, ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào, ta sẽ quên chuyện này. Nếu như ngươi không muốn nói, vậy chúng ta không cần uống rượu, nhưng mà về sau sau, ta bình tĩnh nụ cười. Đội trưởng, ngươi đây không phải để cho ta cùng ngươi ăn cơm, ngươi đây là bức ta cùng ngươi ngả bài. Ta chỉ thì không muốn nhìn xem đệ đệ gây thai họa, nàng xem thấy ta, đừng cho là chúng ta không hiểu xuất thần thuật, cũng không biết ngươi nghĩ làm cái gì. Nếu như ta không uống, có phải hay không về sau chúng ta bằng hữu đều không phải làm. Ta cũng nhìn xem nàng. Nàng không nói, trong phòng lập tức vắng lặng xuống. Thịt dê đang nướng điệu bàn tư tư bốc lên dầu, thanh âm này lại càng sấn xạ giận phân khẩn trương và thanh lãnh, ta nuốt liêu khẩu nước bọt, nhìn một chút rượu trên bàn, bưng lên do dự một chút, cuối cùng vẫn uống xuống. Ta không nghĩ bọn hắn đã biết ngăn cản ta càng không muốn liên lụy bọn hắn. Thư Lan mỉm cười, bưng chén rượu lên tới, uống một ngụm hết sạch, đem cái chén hướng về trên bàn vừa để xuống, tiếp tục chính mình đổ đầy. "Ta không lúc đích. Nàng xem nhìn ta, "Ta đã uống." "Đội trưởng 6." Ta bất đắc dĩ nở nụ cười, "Tỉ tỉ, ta thật sự sáu." "Ngươi không uống, nên cái gì đều đừng nói." Nàng cầm đũa lên, cho thịt lật ra người người nhi, một hồi liền có thể ăn, "Đã ăn xong, tiến ta về nhà đi." Ta quyết tâm liều mạng, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, tiếp tục chính mình cũng lên. Thư Lan nhìn ta một chút, "Ngươi đến cùng muốn làm cái gì?" Ta ngay cả lấy uống ba chén, cảm giác có chút hưng phấn, có chút liều lĩnh ý tứ, cảm giác này rất không tệ. Ta Tranh Thiên Cổ, biết chưa? Ta xem nàng một mắt, sư thúc ta cho ta, nàng không chỉ có là sư thúc của ta, hay là ta đại học lao sư. Nàng gật gật đầu, người nói, ta đang nghe. Sư thúc ta là ta sư phụ tình nhân, ta nói, 30 năm trước, sư thúc bị nam tông một ít người kích thích, vì thay Bắc tông tranh cọ khí, học lén xuất thần thuật. Nàng thiên tư phi thường tốt, có thể tướng mệnh của nàng cũng không phù hợp tu luyện ra thần thuật, nhưng nàng vì tranh cọ khí, không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, đến mức cuối cùng tẩu hỏa nhập ma. Ta lại uống Tư Liễu Khâu Khí tiếp tục gióc đầy, ngược lại bởi vì chuyện này à, nàng về sau liền bị trở thành tam thần giáo phản đồ. Lúc đó bác tông trưởng giáo đại hộ pháp phái ba người đuổi theo giết nàng, muốn đoạt lại trên người nàng tranh tiên cổ. Ba người kia bên trong có hai ta biết, một cái là mẹ ta, một cái là sư phụ ta, một cái khác là sư thúc ta thân sư đệ. Ngược lại cuối cùng đâu, mẹ ta cùng ta sư phụ đều thả nàng một ngựa, người sư đệ kia bởi vì yêu nàng, cùng với nàng cùng đi, cùng một chỗ trở thành phản giáo người. Nàng yên lặng nhìn ta, thần sắc rất chân thành. Việc này nói đến ngay thẳng vừa vặn, ta nở nụ cười, nàng về sau bị một cái ngàn năm vẽ hồn làm bức chủ. Bởi vì nàng tu luyện qua xuất thần thuật còn tàu hòa nhập ma, cho nên tranh kia hồn cùng nàng hòa thành một thể, nàng trở thành một cái quốc họa đại sư, mà nàng tối yêu quý nữ đệ tử chính là ta khi đó bạn gái, Dương Dương Sáu. Ta đem trước đây chuyện triệt triệt để để nói một lần, nói xong lời cuối cùng, lỗ mũi của ta chua chua, lệ như súa trảo. Tỷ tỷ, không có ta sư thúc, liền không có ta chỉnh tự mã, ta lau lau nước mắt, sư phụ ta nhiều năm như vậy một người mang ta, đặc biệt không dễ dàng. Hắn vì ta đây sư thúc dậy vào chính mình 30 năm, có thể nói là nửa đời người đều không cưới. Bây giờ cuối cùng có thể ở cùng một chỗ, sư thúc ta lại không bao nhiêu thời gian. Ngươi có thể nghĩ đến, sư phụ ta mỗi ngày nhìn xem sư thúc trong lòng là cảm thụ gì sao?" Thư Lan con mắt cũng ăm ướt, chậm rãi gật đầu một cái. "Ta biết ta muốn làm, là xúc phạm tam thần giáo quý củ, ta dừng một chút, nhưng ta không quản được nhiều như vậy, ta phải cứu sư thúc, ta không có thể để cho sư phụ cô độc sống quáng đời còn lại. Ngươi là sợ chúng ta ngăn ngươi, phải không?" Nàng xem thấy ta, ta không đưa có thể hay không, lại uống chén rượu, lần này nàng cho ta đổ đấy. "Ngươi nói sư thúc là Lãnh Uyển Nhi tiền bối, đúng không?" Nàng cho mình cũng đầy lên. "Ngươi bên nàng." Ta khẽ giật mình. "Nàng là mẹ ta thân sư tỷ." Nàng nói, bối phận chiến luận cũng là của ta sư thúc, chỉ là ta mụ mụ nhập môn thời điểm, nàng đã sớm không ở Tam thần giáo. Liên quan tới nàng chuyện, ta nghe nói qua một chút, nhưng cho tới bây giờ không có người cặn kẽ như vậy đã nói với ta. Ta yên lặng xem một chút nàng, vậy ngươi ngăn đón ta sao? Nàng bưng chén rượu lên, "Uống đi, uống xong, ngày mai có chuyện ta liền quên hết đi." Ta bình tĩnh nở nụ cười, bưng chén rượu lên, "Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi." Nàng nâng cốc uống một hơi cạn sạch, tiếp lấy cho chúng ta đều đổ đầy, "Đừng cảm ơn ta, ta cho ngươi biết, ta không ngăn ngươi, nhưng mà ta không bảo vệ được ngươi." Tìm được về sau, Chúng ta muộn trở về Bắc Kinh mấy ngày, ngươi nắm chắc đem chuyện làm, sau đó cùng chúng ta hội hợp, chúng ta cùng một chỗ trở về. Chuyện này Miêu Rất đoán chừng đã biết rồi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, Triệu Ty Thần, quyết không thể cho hắn biết." Ta gật gật đầu, "Hảo." Nàng nở nụ cười, nhìn ta một chút, "Choáng đầu sao?" Ta cũng nợ nụ cười, đã sớm hôn mê. Nàng đem thịt dê kẹp đến ta trong ầm, đã ăn xong, về sớm một chút nghỉ ngơi. "Sư phụ nói ngươi hoa đảo vượng, ta xem cũng là, muốn hay không đêm nay ta cho ngươi tạo thuận lợi?" Ta cười, "Thỉ, ngươi tự do phóng khoáng như vậy, Miêu có biết không?" Nàng cười lắc đầu, "Không cần nói." ngươi và nàng thời điểm còn chưa tới, ngươi sự tình, ta mặc kệ sáu.